Trước ta cần phải biết liên quan tới Thiên hàn Thánh địa bên trong toàn bộ tin tức. Lâm nói. Lý thiên Tuyệt gật đầu một thành Đường chuẩn Chủ, cần cái, phải Hàn Hạo không quan Điệu đầu liên bên nói. này bị. bộ Lý Lâm Lý đạo, cái vừa ấ mấy n này phần bên trong có Thiên Hàn Thánh địa toàn bộ tin tức giới thiệu, bao gồm mấy năm nay chúng ta sắp xếp người thử tiến vào bên trong sau thật sự gặp được tình huống. đề, Điệu được chỗ của có có tức thiệu, thử thật tài ta bao ta sau một gồm bộ sắp xếp gặp liệu, giới vào sự v nói chuyện đồng thời lý tiên h tuyệt trong tay đã lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lâm hạo lâm hạo nhận lấy ngọc giản đem bỏ vào trong nhẫn chữ vật sau đạo lúc nào lên đường lý thiên tuyệt đạo lâm hạo gật đầu một cái rồi sau đó hỏi liên quan tới thiên tuyệt sự tỉnh ta cũng muốn biết một ít mặc dù lâm hạo không có gia nhập thiên tuyệt nhưng là thiên tuyệt bên trong cũng có hắn hai người quen liêu phạm cùng với hà lâm vì vậy lâm hạo cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là tình huống gì lý thiên tuyệt thở dài đạo nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói đây là phương nhất hải bọn họ mời người ngoài xuất thủ gây nên mặc dù thiên tuyệt thành viên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa có thể tông chủ trong tay có từng cái thiên tuyệt thành viên thần hồn dấu ấn bây giờ những thứ này thần hồn dấu ấn cũng còn không có tiêu tan chứng minh thiên tuyệt thành viên cũng còn sống nghĩ đến hẳn là phương nhất hải bọn họ không chế được thiên tuyệt định dùng thủ đoạn này tới uy hiếp chúng ta thỏa hiệp một ít chuyện đạo lý đường chủ ta đây liền về trước bắc linh sơn chuẩn bị chờ người thông báo nam hàn nhất mạch phương nhất hải cùng tào trác tụ trung một chỗ hai người cũng bởi vì h ô m qua lâm hạo đưa tới sự t ì n h trong lòng tức giận khó d ặ n phương nhất hải nhìn tào trác đạo tào sư đệ không nghĩ tới lao già kia t i ể u phong tử lại được như vậy tạo hóa tu vi khôi phục quá mức thậm chí đã sắp bước vào nguyên hoàng cảnh giới xem ra kế hoạch chúng ta cũng phải lui về phía sau kéo dài một chút tào trác thâm dĩ v i nhiên tự phong tử thực lực bày ở nơi đó bọn họ vốn là kế hoạch gần đoạn thời gian trực tiếp phát động đoạt cuốn tranh bây giờ không thể không đem cái kế hoạch này trước hủy bỏ phương sư minh thiên tuyệt nhóm người kia bây giờ tìm đến sao tào chắc hỏi phương nhất hải lắc đầu một cái đạo yên tâm đi tào sư đệ mặc dù bị bọn họ trốn bất quá có t h i ế t h u y ế t m ộ ư ơ i ba hưng đang truy tung tin tưởng dùng không bao lâu sẽ có tin tức t h i ế t huyết m ộ ư ơ i ba hưng chính là đông nguyên biên giới danh tiếng không nhỏ một tổ chức trong đó người đầu lĩnh tu vi đã đạt tới nửa bước nguyên hoàn cảnh đây là phương nhất hải hoa cực giá thật lớn mới mời tới người giúp đỡ vốn là muốn phải đem thiên tuyệt lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai cho tiêu diệt tuy nhiên lại ra sơ suất để cho thiên t u ệ người tất cả trốn đi vừa nhắc tới thiết huyết mười ba ứng tàu chắc trên mặt liền mang theo buồn dầu v ẻ đạo phương sư huynh đám người này quá khó khăn trường khống theo chân bọn họ hợp tác vẫn phải là cẩn thận là hơn lần này nếu không phải bọn họ khinh thường chỉ ba người thiên tuyệt đám người kia nơi nào có cơ hội chạy trốn phương nhất hải thở dài đạo tàu sư đệ theo chân bọn họ hợp tác đây cũng là không có cách nào sự tình ngươi yên tâm đi có một số việc trong lòng ta biết rõ tàu chắc cũng không cần phải nhiều lời nữa bây giờ thiên hàn tông bên trong cho phép bế quan nhiều không gia trưởng lao xác thực ủng hộ bọn họ có thể tôn vô kỵ bên kia có tam đại thái thượng trưởng lão cùng với truyền công đường Bác hàn nhất mạch hộ, bọn bên bên cái Mạch chỉ có thể mượn lực Mạch có Chắc Chắc càng trước cũng Hàn Nhất hộ, họ nghĩ phải phó thiên thể Hàn Nhất Phương Nhất Hải nhìn hay như hàm hồ ứng phó, không hắn. ngoài. Tào Tào đủng tưởng mượn lượng Đông nói. vương giống nói ứng trông nổi bất tuyệt, trả ta đạo, lại đối đầu, đây, gì, lắp kia lời kể là sao? cậy ừ chuyện này trước hết để ở m ộ t bên bọn họ đông hàn nhất mạch không muốn cuốn vào chuyện lần này bên trong như vậy cũng ý nghĩa sẽ không đứng ở chúng ta phía đối lập phương sư minh cái đó lâm hạo bây giờ phải như thế nào đối phó nếu không phải là bởi vì tiểu tử này kế hoạch chúng ta cũng sẽ không bị đánh loạn ồ phương ậ n k sư huynh biện pháp là ngày hôm qua tôn vô kỵ liền ở đại lượng tập trung toàn bộ tông môn nguyên thạch dự trữ nếu như ta đoán không sai hắn là muốn đem cái điều đường hầm vận chuyển lần nữa kích hoạt để cho chức người hướng thiên hàn thánh địa bây giờ thiên hàn thánh địa chỉ có thể là nguyên vương cảnh dưới đây võ giả mới có thể vào mà thiên t u y ệ t tất cả thành viên hiện tại cũng trốn chết bên ngoài tôn vô kỵ không người nào có thể dùng chỉ có một lựa chọn chính là lâm hạo phương sư huynh ý là chờ lâm hạo đi thiên hàn thánh địa thời điểm phái người chặt đánh phương nhất hải gật đầu đạo không sai hắn thông qua đường hầm vận chuyển rời đi thiên hàn thánh địa cách nơi này quá mức xa xôi chúng ta là không có khả năng tự mình xuất thủ nhưng là ta đã bí mật liên lạc với hồn huyết điện người lấy một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch làm giá treo giải thưởng lâm hạo đầu người hồn huyết điện tao chắc nghe được cái tên này cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng đây chính là vô cùng thế lực thần bí nghe nói chỉ cần cho ra bọn họ hài lòng thù lao cho dù là thánh địa đại giáo vô thượng tồn tại bọn họ cũng có thể đi giết một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch tương đương với mười vạn đồng hạ phẩm nguyên thạch đây đối với phương nhất hải bọn họ mà nói cũng không coi là một số lượng nhỏ bất quá chỉ cần giết lâm hạo ra trong lòng cơn giận này cùng với có thể phòng ngừa lâm hạo có thể thành công từ thiên hàn thánh địa mang theo truyền thừa trở về lại cũng đáng giá mấy ngày kế tiếp trong thời gian lâm hạo không hề rời đi bắc linh sơn nữa bước lần này muốn đi trước cái gọi là thiên hàn thánh địa nam hàn nhất mạch phương nhất hải bọn họ nhất định sẽ từ trong cản trở nhất định phải kịu hoa tiểu đường này đem lý thiên tuyệt cho hắn kiêm một phần liên quan tới thiên hàn thánh địa tài liệu cho thuộc nằm lòng sau khi lâm hạo liền tiến vào trong mật thất lợi dụng động tiên h phúc địa tu luyện có động tiên h phúc địa gia trì phối hợp nghịch thiên kiếm điện luyện hóa năng lượng tăng cao tu vi tốc độ cực kỳ khủng bố hai ngày sau lâm hạo trong nhẫn chữ vật toàn bộ nguyên thạch liền tiêu hao sạch sẽ tu vi đạt tới nguyên đan cảnh ngũ trọng đình phong muốn đột phá tới nguyên đan cảnh lục trọng tạm thời là không có gì cơ hội hắn cảm thấy tôn vô kỵ lần nữa kích hoạt đường hầm vận chuyển sự tình chắc làm không sai bị lắm vì vậy liền từ trong mật thất đi ra đúng như dự đoán hắn đi ra mật thất nửa giờ không tới. lý thiên tuyệt liền tự mình đến đến bắc linh sơn hắn quan sát lâm hạo một chút phát hiện lâm hạo khí tức so với hai ngày trước thấy đến lúc đó lại hùng hậu không ít trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng đúng lâm hạo tràn đầy lòng tin mấy trăm năm nay đến bọn họ thử nhiều lần tiến vào thiên hàn thánh địa cũng không công mà về lần này lâm hạo nơi này hy vọng lớn nhất nếu như ngay cả lâm hạo đều không thể thành công sợ rằng thiên hàn thánh địa truyền thừa thật chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi đó theo thánh địa hoàn toàn tan vỡ mà biến mất sau đó lâm hạo liền thấy vị kia thiên hàn tông đệ nhất nhân tông chủ tôn vô kỵ tôn vô kỵ mắt to mày rậm trên người rất có một cổ khí thế thấy lâm hạo sau khi trên mặt lộ ra một nụ cười đạo lâm hạo tin tưởng lý sư đệ đã đem sự tình nói cho ngươi một lần ta bây giờ còn có một ít c ặ n kẽ một ít chuyện cần phải giao thay ngươi một tiếng tông chủ mời nói lâm hạo đạo thiên hàn thánh địa bên trong có rất nhiều công pháp đ i ệ n tịch bất quá những thứ kia cũng không trọng yếu trọng yếu nhất là một cái ba hàng kiếm chỉ cần có thể lấy được ba hàng kiếm như vậy là được tuyệt đối chế trụ từng cái tu hành thiên hàn tông công pháp ngươi đến lúc đó chúng ta tông môn nguy cơ là được tiêu trừ ba hàn g kiếm lâm hạo ngược lại không có ở lý thiên tuyệt cho mình ghi lại t r o n g được đến liền hỏi ba hàn g kiếm ở vào thiên hàn thánh địa nơi nào ba hàn g kiếm chính là tông chủ phối kiếm ngàn năm trước chúng ta thiên hàn tông tông chủ làm tướng cựu da kéo dẫn tiến vào thiên hàn thánh địa bên trong cuối cùng hai người đồng quy vô t ậ n cho nên tất cả mọi người chỉ biết là ba hàn g kiếm ở thiên hàn thánh địa bên trong nhưng là ở vị trí nào nhưng là không người biết lâm hạo ngươi đem điều này nhớ là được nếu như quả thực không tìm được ba hàn kiếm vậy liền làm hết sức đem bên trong công pháp vũ kỹ mang nhiều một ít trở lại lý thiên t u y ệ t ở một bên bổ một câu lâm hạo gật đầu một cái công pháp vũ kỹ nếu như thật sự tất yếu phải lời nói lâm hạo bằng vào tự thân nội tình cũng có thể cho thiên hàn tông sửa sang lại ra rất nhiều bất quá lâm hạo cũng sẽ không làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền thoái mà kêu ba hàn kiếm lại có thể áp chế toàn bộ tu hành thiên hàn tông công pháp võ giả đây cũng là một món cực kỳ đặc thù đồ vật lâm hạo chuyển mà nói rằng tông chủ lý đ ư ờ n g chủ ta đã chuẩn bị ổn thỏa việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi lâm hạo không gấp có món đồ g a o cho ngươi chỉ thấy tôn vô kỵ trong tay cầm một cái nhẫn chữ vật đưa cho lâm hạo đạo đây là sư thúc để cho ta chuyển giao cho ngươi hắn nói ngươi yêu cầu gom rất nhiều thủy thuộc tính tài nguyên tu luyện cho nên ta cũng tận tông môn khả năng tối đa nhất đem có thể điều động thủy thuộc tính tu hành tài nguyên bỏ vào cái nhẫn chữ vật bên trong hy vọng có thể giúp được ngươi lâm hạo cũng không k h á c h khí nhận lấy nhẫn chữ vật sau đem bên trong tồn bỏ vào thứ kia toàn bộ đi vào trong tay mình kia cái nhẫn chữ vật bên trong tôn vô kỵ xuất thủ có thể nói đây đã là toàn bộ thiên hàn tông toàn bộ thủy thuộc tính tài nguyên tu luyện số lượng khổng、lồ. vốn là lâm hạo trong tay tài nguyên khoảng cách luyện chế thủy ý đan còn có t r ê n h lệch rất lớn bây giờ chính là gọp đủ ước chừng một phần ba trình độ cộng thêm lâm hạo trước chính mình c o n cùng với nghiêng toàn bộ thiên hàn tông lực cũng tối đa chỉ có thể thu thập được luyện chế thủy ý đan một phần ba tài nguyên cũng như vậy có thể thấy thủy ý đ a n luyện chế khó khăn sau đó ở tôn vô kỵ mang theo lý thiên tuyệt lâm hạo hai người tới đến đại điện phía sau trong một gian mật thất chỉ thấy mật thất này bên trong có một đoàn xoay trầm trầm vòng xoáy vòng xoáy liên tiếp hư không đen nhánh thâm thúy chính là đường hầm vận chuyển lâm hạo đối với lần này cũng không xa lạ gì l chờ một hồi ngươi từ đường hầm vận chuyển đi ra sau hướng hướng đông nam đi ba trăm dặm đường là được đến thiên hàn thánh địa lần này thiên hàn thánh địa chuyến đi phương nhất hải bọn họ mặc dù không kịp xuất thủ nhưng ta cũng lo lắng bọn họ sẽ có thủ đoạn khác vì vậy ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận tôn vô kỵ đạo ngay sau đó tôn vô kỵ liền đánh ra mấy đạo thủ ấn hoàn toàn đem đường hầm vận chuyển kích hoạt kia xoay tròn vòng xoáy ra tốc phát ra từng trận tiếng nổ vang chờ một chút đang lúc này lâm hạo đứng ở vòng xoáy ra tốc phát ra từng trận tiếng nổ vang lâm hạo lắc đầu một cái đạo đường hầm vận chuyển có vấn đề ngay sau đó hắn trực tiếp đánh ra mấy đạo thủ h ấ n xông vào kia trong nước xoáy tôn vô kỵ còn có lý thiên tuyệt đều là mặt đầy mẫu ép nhìn lâm hạo không biết hắn lúc này đang làm gì rất nhanh vòng xoáy kia t r u n g quanh nhất thời tràn ra từng đạo trận văn lâm hạo tinh thần lực nhất thời lan tràn ra đem các loại trận văn k h ô n g chế được lần nữa đánh vào trong nước xoáy sau một khắc vốn là phát ra tiếng nổ vòng xoáy nhất thời liền không chút nào âm thanh phát ra kia xoay tròn vòng xoáy nhìn qua so với trước kia càng ổ định tôn vô kỵ còn có lý thiên tuyệt hai người hai mắt nhìn nhau một cái trố m đều là nhìn ra trong mắt đối phương tiên nồng nặc vẻ khiếp sợ mới vừa lâm hạo thấy đường hầm vận chuyển sau liền phát hiện một vài vấn đề h i ệ n nhiên bởi vì đây là tôn vô kỵ đối với kích hoạt đường hầm vận chuyển không có kinh nghiệm vì vậy có một ít trận văn bị kích hoạt sau khi chưa hoàn toàn đem xếp hàng ở ứng nên xuất hiện địa phương cái vấn đề này không lớn bất quá lại không thể xem nhẹ nếu là truyền tống quá trình bên trong ra một, một chút lầm lỗi truyền tống vị trí lệch đảo là chuyện nhỏ một khi bị lạc tại trong hư không như vậy bằng vào lâm hạo bây giờ lực lượng căn bản là không có cách phá vỡ hư không lao ra chỉ có thể bị nhốt ở bên trong chờ đợi tử vong lâm hạo cũng không có đi quản khiếp sợ tôn vô kỵ cùng với lý thiên tuyệt một lần nữa xác nhận đường hầm vận chuyển an toàn tính sau khi bóng người chận lóe liền tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa trong mặt thất tôn vô kỵ hướng lý thiên tuyệt cười khổ một tiếng đạo không phải không phải à ngay cả đường hầm vận chuyển hắn cũng quen thuộc như vậy trên người hắn bí mật so với chúng ta tưởng tượng xem ra còn phức tạp hơn nhiều lý thiên tuyệt t h ầ n sắc với tôn vô kỵ như thế đạo hy vọng hắn có thể thành công đi tôn vô kỵ gật đầu một cái sau đó thở dài đạo sư thúc đã truyền về tin tức tìm tới nhìn trời tuyệt người xuất thủ đầu mối là thiết huyết n g h e được thiết h u y ế t mười ba hương ba t r ư kia lý thiên tuyệt thần sắc cứng lại đạo sư m i n h ta đi tiếp viện sư thúc đi tôn vô kỵ lắc đầu đạo lý sư đệ ngươi không thể rời đi tô n g môn nếu không lời nói phương nhất hải bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh ra tay với n g ư ơ i ta đã m ờ i ba vị thái thượng trưởng lão rời núi đi trước tiếp viện sư thúc đông nguyên cảnh nam bộ khoảng cách thiên hàn tông hơn ba vạn dặm một nơi trên dãy núi không đột nhiên xuất hiện tối đen như mực vòng xoáy ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trong nước xoáy nổ bắn ra mà ra chính là thông qua truyền tống trận từ thiên hàn tông rời đi lâm hạo sau khi rơi xuống đất đ ô n nhiên một đạo tiếng thú gạo phát ra chỉ thấy một con thực thấy đỉnh phong một đặt tới tam giai lâm ự c sạc sợ mánh hổ hướng hổ l hạo nhào tới. Lâm lạnh rên tiếng, nhất nhất ánh vàng Hạo thời màu đạo tới. một một đất, t kiếm kiếm Lâm đâm ra, r ự chỗ tiếp đem m sạc sợ n hổ đẻ trên đất không thể Hạo h đẻ đất động đậy. trên Lâm c sâu trong con người hiện lên hai đạo kim sắc dựng thẳng văn lấy võ đạo chân nhãn bên trong hàm chứa tiên một luồng c h ấ n nhiếp yêu thú lực á p bách tam giai đ ỉ n h phong mánh hổ tinh thần Quà dãy núi này cách đó không xa một tên mang trên mặt mặt nạ màu đỏ mọi người nhìn mới vừa rồi trong bầu trời vòng xoáy xuất hiện phương hướng lẩm bẩm rốt cuộc đến đáng giá để cho người cho ra một ngàn khối thợ ư n g phẩm nguyên thạch treo giải t h ư ở n g nguyên đan cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa hy vọng có thể có chút bản lãnh nếu không cũng quá mức không thú vị một ít sau khi nói xong này người thân ảnh liền tại chỗ chậm dại biến mất thật giống như căn vốn chưa từng xuất hiện như thế c h ư n một trăm bảy mươi h ồ n huyết điện sát thủ dãy núi này không lớn lâm hạo ngồi cỡi ở nơi này sặc sợ manh trên lưng hồ chẳng qua là hoa một khắc đồng hồ thời gian liền rời núi mạch p h ạ vi đi tới một mảnh rộng rãi vùng bình nguyên dựa theo tôn vô kỵ bọn họ từng nói ra đường hầm vận chuyển sau khi hướng hướng đông nam đi một trăm năm mươi dặm liền có thể đến thiên hàn g thánh địa châu khu vực lấy trước mặt tốc độ nửa giờ là được đến hồ yêu chạy như liên lâm hạo tiếng gió bên thai gà ghét đột nhiên một cổ cảm giác nguy hiểm từ hắn trong lòng dâng lên lâm hạo s o n g trưởng nhấn một cái ở hồ bắc thượng cả người nhảy lên một cái vọt về phía trước hồ yêu từ nơi miệng bị nằm ngang cắt ra nửa đoạn đầu cũng rơi trên mặt đất nếu là lâm hạo mới vừa rồi không có kịp thời kịp phản ứng thân thể của hắn cũng sẽ phải chịu công kích lâm hạo thân hình vững vàng rơi trên mặt đất võ đạo chân nhãn đã mở ra lúc này mới phát hiện phía trước giữa không trung bố trí có một cái so với sợi tóc còn nhỏ hơn tiểu tuyến kim tơ tảm lâm hạo nhất thời nhận ra dây nhỏ lai lịch loại vật này nhận tính m ộ ư ơ i phần có thể cắt đồ vật cực kỳ sắc bén lại bởi vì nhỏ bé có thể để tránh cho tinh thần lực điều tra rất khó bị phát hiện thường xuyên dùng cho bố trí cả bẫy cho dù là một ít tứ gia yêu thú hoặc là nguyên vương cảnh cao thủ sơ ý một chút đụng vào thân thể cũng sẽ bị chia ra làm hai thiên ngân kiếm hướng phía trước nhất kiếm đánh xuống đi đem tiêu hành tuyên ở giữa không trùng kim tơ t ầ m chặt đức rồi sau đó lâm hạo phát hiện trùng pênh cũng không thiếu loại này kim tơ t ầ m phiến bình nguyên này cũng không có yêu thú nào căn bản tội gì dùng chân quý kim tơ t ầ m tới săn đổi u hiển nhiên đây là có người trước thời hạn ở chỗ này bố trí nhắm vào mình c ặ m bẫy trừ kim tơ t ầ m ra lâm hạo còn phát hiện không ít trên mặt đất ngoại ngoại độc trùng nhìn không dễ thấy có thể độc tính cũng có thể dễ dàng độc sát nguyên đan c ả n h vó giả lâm hạo lạnh rên một tiếng sự bố trí này hạ xuống thịnh g a hỏa hiển nhiên kinh nghiệm rất là phong phú rất nhiều cặm bẫy chỉ cần rơi vào một người trong đó trong bấy giờ cho dù chạy thoát nhưng cũng sẽ lâm vào còn lại liên hoàn trong bấy giờ bất quá những thủ đoạn này đối với đã có phòng bị lâm hạo mà nói căn bản không đáng để lo võ đạo chân nhãn thi triển l n ra lâm hạo ở nơi này nơi c ả m bẫy răng đầy khu vực hành động tự nhiên rất nhanh liền xuyên qua khu vực này t r u n g quanh liền rất nhiều lùng cây bất quá lâm hạo ngược lại không có phát hiện nữa cái gì c ả m bẫy loại đồ vật cũng không có lực lượng gì ba động xuất hiện thẳng đến đi về phía trước hơn ba mươi dặm cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ di động bất quá bất kể hoàn cảnh chung quanh như thế nào h ã n từ đầu đến cuối không có vương lòng cảnh giác trong lòng của hắn rõ ràng rất chính mình mới từ đường hầm vận chuyển bên trong đi ra liền gặp phải cà b ấ y tất nhiên là phương nhất hải bọn họ thông qua những cách khác tìm người đối phó chính mình những người này ở đây không có giết chết chính mình trước là sẽ không dễ dàng dừng tay bọn họ thời khắc nút trong bóng tối chỉ cần mình hơi chút b u n g lòng chốc lát đối phương sẽ giống như báo săn mồi một dạng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt h a y đối với chính mình mở ra cường đại nhất đoạn mệnh công kích lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian lâm hạo đi qua một nơi ngay cả bùi cỏ cũng không có chỗ tại hắn một cất bước ra dẫm ở kia bởi vì khô k h c dạn nước mặt đất lúc đột nhiên thân thể của hắn ngay một k h ắ c này hắn mới vừa rồi đặt chân phương một cái hai mặt đều mang dánh máu lợi kiếm từ lòng đất đâm ra đến rồi sau đó mặt đất nổ t u n g một đạo thân ảnh lao ra đạo thân ảnh này từ lòng đất lao ra sau khi lập tức trở nên có chút và mẹo rồi sau đó hư không tiêu thất không thấy lập ở không trung lâm hạo quát lạnh một tiếng nhất kiếm càn quét hướng trước người chẳng có cái gì cả vị trí Cong! tiếng vang giòn dã phát ra đạo kia mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa bóng người bị lâm hạo một kiếm này lực đập nổ bắn ra ngã hướng mặt đất lâm hạo chậm rãi hàng rơi xuống đất nhìn đạo kia mang theo mặt nạ màu đỏ ngò bóng người đạo hồn huy chỉ í n n h là à cực kỳ rõ r bất quá lúc ấy lâm hạo phá hồn huyết điện trụ sở chính lại cũng không có cách nào đem cái thế lực này hoàn toàn từ chân vũ giới diệt trừ bọn họ giống như sinh mệnh lực cực mạnh lao thử một dạng khó mà tiêu diệt một khi gặp được to đả kích lớn sẽ trốn âm thầm xúc tích lực lượng qua một thời gian ngắn lại sẽ nhô ra có thể tránh ta trước cạm ấy đi tới đây còn có thể phát hiện ta ám sát ngươi ngược lại thật có điểm đặc thù không trách chính là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi đã có người nguyện ý dùng một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch đến mua đầu ngươi lâm hạo nhìn h ồ n huyết điện sát thủ đạo n g ư ơ i quên thân là sát thủ trọng yếu nhất một chút h ồ n huyết điện sát thủ cũng không phủ nhận gật đầu nói không sai ta ngay từ đầu bố trí cặp ấy cũng đã đánh rắn độ cỏ cho ngươi có phòng bị bất quá ngươi chẳng qua là chính là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi giết ngươi so với giết chết một con run dế còn đơn giản hơn căn bản không cần trăm phương ngàn kế ở nút mai phục hôn huyết điện sát thủ cũng là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng bọn họ rất giỏi ở nút ám sát chú trọng một đón voi mạng trước mắt tên sát thủ này chính là nguyên đan cảnh thất trọng tu vi nhưng là nếu như hắn muốn ám sát người cho dù mục tiêu là nguyên đan cảnh thất trọng võ giả tỷ lệ thành công cũng rất lớn nhưng là hắn lại coi thường lâm hạo thật sao lâm hạo cười lạnh một tiếng sau một khắc tên này hồn huyết điện sát thủ trong mắt liền mất đi lâm hạo tung tích trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm rốt cuộc minh bạch chính mình coi thường lâm hạo nhưng là bây giờ hối hận đã tới không kịp hắn nghe được rất là quen thuộc lưới dao sắc bén đâm thủng thể s á c thanh âm rồi sau đó người được giống vậy vô cùng quen thuộc tiên huyết mùi vị ở lúc trước hắn mỗi lần giết đối thủ chết sống đều sẽ có như vậy thanh âm như vậy mùi vị xuất hiện chỉ bất quá lần này bị giết người là chính bản thân hắn máu tươi từ vị trí cổ họng bắn tán loạn mà ra máu bắn tung ở trước mắt nở rộ phốc thông cuối cùng thân thể của hắn vô lực ngã xuống khí tức hoàn toàn không có lâm hạo không có nhìn trên mặt đất cổ thi thể này nước mắt xoay người rời đi hồn huyết điện sát thủ chấp hành nhiệm vụ ám sát trên người c h ỉ sẽ mang những ám sát đó vật lâm hạo căn bản không dùng được cho nên ngay cả lấy đi trong tay hắn chữ vật giới chỉ hứng thú cũng không có lần này sự tình liên lụy đến hồn huyết điện cũng trở nên phức tạp rất nhiều hồn huyết điện sát thủ nhận được nhiệm vụ sau khi chỉ cần mục tiêu chưa chết bọn họ sẽ gặp liên tục không ngừng phái ra sát thủ như loại này một n g h n khối thượng phẩm nguyên thạch nhiệm vụ hẳn sẽ kéo dài ba tháng ba tháng sau bọn họ không cách nào thành công nhiệm vụ là sẽ tự động hủy bỏ nếu như là một ít cao cấp nhiệm vụ thời gian kéo dài là hội trường đạt đến ba năm năm năm thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm hết tết đến cũng có ngay tại lâm hạo đánh chết tên kia hồn huyết điện sát thủ lúc một nơi bốn phía n g ă m đen trong đại điện có mấy hàng tiêu đốt dầu ngọn lửa màu xanh l á cây cây đèn nơi này chính là đông nguyên cảnh hồn huyết điện phân điện một trong cây đèn được đặt tên là hồn đăng cùng hồn huyết điện sát thủ cùng một nhịp thở hồn đăng tắt liền ý nghĩa lưu lại hồn đăng sát thủ nhiệm vụ thất bại lại đã tử vong theo một chiếc hồn đăng tắt nhất thời một tên mang theo mặt nạ màu đỏ ngỏm trông t r ư n g hồn đăng nhân thủ vung lên liền ngưng tụ ra một luồng tinh tần lực đánh vào ngoài ra một chiếc hồn đăng bên trong đem ám sát lâm hạo nhiệm vụ lần nữa phân phối đi xuống. thông giang thành bên trong đặng mới đi vào một nơi thanh lâu chọn hai cái cô nương tiến vào phòng bên trong chuẩn bị xong thật khoái hoạt một phen ngay tại muốn làm chuyện thời điểm đặng mới thần sắc cứng lại đem vừa mới tới quần áo ra m ặ c vào trên giường nhỏ hai cái trắng non phơi bảy nữ tử nhất thời mặt đầy b u ồ n dầu đặng công tử người là thế nào đúng vậy có chuyện gì gấp cũng không bằng bây giờ khoái hoạt tới trọng yếu a đặng mới nhìn hai người gật đầu một cái thâm dị vi n h â n đạo xác thực khoái hoạt rất trọng yếu sau một khắc đặng mới hai tay đột nhiên lộ ra điểm ngón tay một cái liền đâm vào hai người đàn bà trong cổ họng tiên huyết chạy ồ, ồ. đặng mới thu ngón tay lại miệng đánh về phía một người nơi cổ lỗ máu một trận cuốn hút qua chỉ chốc lát sau rồi hướng một cỗ thi thể khác tiến hành giống vậy cách làm làm hai cổ thi thể đều bị hút máu khô sau khi đặng mới đứng lên thần s á c toát ra một vệ vẻ say mê trên miệng lưu lại huyết dịch khiến cho hắn nhìn qua giống như địa ngục trốn ra được mạ quỷ giữ t ậ n kinh khủng đặng mới danh tự này chẳng qua là hắn dùng tên giả hắn ở hồn huyết điện bên trong là không có, có danh hiệu mà hắn mặc dù có thể nắm giữ danh hiệu là là bởi vì với một tháng trước thành công ám sát một cái nguyên vương cảnh nhất trọng mục tiêu vốn là hắn hoàn thành ám sát nguyên vương cảnh cường giả nhiệm vụ sau khi chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền dùng dùng tên giả thay đổi tướng mạo ở nơi này thông g i a n g thành bên trong tầm hoan tắc nhạc nhưng là vừa mới bắt đầu thu vào hồn huyết điện cưỡng chế phân phát nhiệm vụ tâm tình tự nhiên khó chịu vì vậy liền xuất thủ đem hai người đàn bà tiên huyết cho hốt khô khiến cho tâm tình hơi chút khá hơn một chút hắn lấy ra trong nhẫn chữ vật một tấm lệnh bài rồi sau đó thông qua lệnh bài thu đến nhiệm vụ lần này mục tiêu títức sau đó lẩm bẩm nguyên lai chỉ là một nguyên đan cảnh ngũ trọng tiểu tử lại có người ám sát loại hóa sắc này đều thất bại nhất định chính là phế vật l lâm hạo hướng hướng đông nam một đường đi nhanh như địa chớp sau nửa giờ rốt cuộc tìm được thiên hàn thánh địa chỗ đại khái khu vực thiên hàn thánh địa chính là một nơi phụ thuộc vào chân vũ giới mà tồn tại không gian độc lập cùng lâm hạo nằm trong tay động thiên phúc địa có hiệu quả hay như nhau lý thiên tuyệt chức giao cho hắn phần tài liệu kia bên trong ghi lại như thế nào tìm được thiên hàn thánh địa cửa vào hơn nữa mở ra biện pháp trong cơ thể kiếm nguyên dựa theo tam hàn chân quyết nguyên rời đi chỗ khác đến chỉ thấy lâm hạo cả người băng hàn chi khí r u n g động trong hai tay hắn tràn ngập đại lượng băng hàn nguyên lực theo lâm hạo ngón tay biến ả o những băng này hàn nguyên lực dần dần ngưng k ế t thành một đạo đặc thù dấu ấn ngay sau đó lâm hạo đem này cái dấu ấn đánh ra dấu ấn bay lượn trên không t r u n g tìm thiên hàn thánh địa cửa vào qua nửa khắc đồng hồ sau cái viên này dấu ấn lực lượng tiêu tan như cũng còn chưa tìm được thiên hàn thánh địa cửa vào khiến cho lâm hạo khá có chút một mực hiển nhiên tôn vô kỵ bọn họ tự nói với mình địa điểm có không nhỏ sai lệnh bất quá lâm hạo chút lòng kiên thiên hàn thánh địa cửa vào ở vào trong một khu rừng rậm rạp cự thạch hạ phương lâm hạo nhất kiếm bổ ra đem đá lớn phách thành bụi phấn lộ ra một cái bị đá lớn đẻ ra tới hố sâu không có cửa hang bất quá cái này cũng không trọng yếu loại này độc lập tiểu hình không gian rất có thể liền tích chưa ở trong không khí một viên cho bụi bên trong thần kỳ rất lâm hạo thi triển ra tam hàn chân quyết biến hóa lực lượng làm bạch sắt hàn khí đem lòng đất cái hố sâu này bao trùm rồi sau đó hàn khí r ũ n g động hướng hố sâu bên trái vị trí chui vào lâm hạo trong thần s ắ c thoáng qua vẻ vui mừng rốt cuộc tìm được thiên hàn thánh địa cụ thể cửa vào bất quá hắn lại không có lập tức dựa theo lý thiên tuyệt cho tin tức ghi lại bên trong biện pháp mở ra cửa vào trực tiếp ở phụ cận khu vực không ngừng dùng mới vừa rồi động tác lấy hàn khí dò xét chung quanh khu vực liền cái vị trí bởi vì mới vừa rồi lâm hạo chuẩn bị mở ra cửa vào thời điểm phát hiện một cổ hơi thở ba động chợt lóe rồi biến mất n Chỗ lối vào lộ, có lối lộ, bại người vào mặc u nguy ố đối đối đối n bên ngoài máy tay chân, đối với với lâm hạo mà nói, tương đối nguy hiểm. Dù sao, Thiên Hàn Thánh ở Hạo sao, mà với với hiểm. tấy tay máy Lâm m Địa đã Dù t tan rất thụ bên bờ vỡ, rất dễ dàng vỡ, dễ l ự lượng hưởng bên ngoài ảnh hưởng mà hoàn toàn mà hủy diệt. Mặc dù i ệ t Mặc d lâm hạo nửa năm trước có qua một lần chịu đựng lâm g i a tổ địa phá diệt việc trải qua thực lực bây giờ cũng vượt xa nửa năm trước nhưng là mới vừa rồi hắn phát hiện cụ thể cửa vào sau mơ hồ cảm nhận được thiên hàn thánh địa không gian so với lâm ra tổ địa mà nói đại gấp mấy trăm lần thiên hàn thánh địa nếu là hoàn toàn hủy diệt mang đến hậu quả cũng không phải là bây giờ lâm hạo có thể chịu được nổi vì vậy lâm hạo bây giờ cử động một là mê m ộ i đối thủ không để cho thiên hàn thánh địa cụ thể cửa vào bại lộ hai là tìm cái đó cất giấu đối thủ tung tích v ề phần đối thủ là ai lâm hạo là không cần đoán n ề u biết tất nhiên là hồn huyết điện một lần nữa phái sát thủ đi đối phó chính mình qua một lúc lâu sau lâm hạo cũng không có phát hiện kia hồn huyết điện sát thủ tung tích hiển nhiên tên sát thủ kia đã xa cách nơi này nếu không lời nói lấy lâm hạo lực cảm ứng cùng với võ đạo chân nhãn cường đại không thể nào phát hiện không xem ra lần trước cái đó khinh thường sát thủ sau khi thất bại lần này hồn huyết điện lần nữa an bài sát thủ có đủ kiên nhẫn lâm hạo với trong rừng núi dâng lên đống lửa ánh lửa chiếu sáng h tám trên đống lửa đỡ một con gà rừng gà rừng đã bị nướng vàng n o n g bóng loáng dầu mỡ ở dưới nhiệt độ phát ra đùng đùng âm thanh đậm đà mùi thơm chuyển đ ế n ra sau đó lâm hạo ăn nguồn ộ t miến ăn rất là thỏa mãn sau đó liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính t o ạ n liên tiếp cử động khiến cho hắn nhìn qua giống như là chút nào không phòng bị như thế nhưng dù vậy tên kia núp trong bóng tối sát thủ vẫn không có đến gần bất quá lâm hạo tin tưởng sát thủ nhất định ở xa xa nhìn chăm chú chính mình nhất cử nhất động toàn bộ ban đêm trong rừng núi tính lặng không tiếng động không có chút nào di động xuất hiện làm mông lung ánh sáng bắt đầu sắp tối thầm xua tan chân t r ờ i vị trí thái dương bắt đầu chậm rãi dâng lên lại qua chốc lát c h i ê u dương hoàn toàn xua tan đêm tối ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua giày đặc c á n h lá rơi lâm hạo trên người lâm hạo chậm rãi đứng lên đây là mới một ngày bắt đầu tượng trưng cho tốt đẹp cùng hy vọng giờ k h ắ c này lâm hạo thầm nghĩ trong lòng người rốt cuộc xuất hiện hắn đã cảm nhận được cách đó không xa t r u y ề n tới một đạo cực kỳ yếu ớt khí tức ba động như cùng một con rắn độc đang ngủ đông đến danh hiệu huyết thứ hồn huyết điện tên này sát thủ lúc này thấp phục với một lùm trong cỏ khô thân thể của hắn tản ra cùng cỏ khô rất giống nhau khí tức phảng phất nhất thể ẩn nút cực tốt đây là thân là một tên hợp cách sát thủ cần thiết thủ đoạn có thể đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh làm cho mình nhận nặng từ hôm qua phát hiện lâm hạo sau khi hắn liền một mực cách một khoảng cách nhìn chằm chằm bất cứ người nào một mình với trong rừng núi cũng sẽ tồn tại lòng đề phòng vì vậy hắn không có lựa chọn lập tức đậu thủ mà là một mực chờ đợi thời cơ một người mang theo lòng đề phòng vượt qua bình tĩnh một đêm bây giờ hắc cá biến mất ánh bình minh vừa ló dạo dễ dàng nhất sinh ra vương lòng tâm tình thời khắc cũng chính là hắn động thủ tốt nhất thời khắc dù là hắn tu vi chính là nguyên đan cảnh bắt trọng vượt xa lần này muốn mục tiêu ám sát nhưng hắn là một gã sát thủ hắn phương thức chiến đấu chính là thừa dị bất ngờ nhất cử ám sát thành công mà không phải chính diện giao phong nhìn từ điểm này hắn so với trước kia cái đó đi đối phó lâm hạo bị lâm hạo chém chết người h i ệ n nhiên càng phù hợp sát thủ cái thân phận này hắn phát hiện lâm hạo lại bắt đầu hành động cùng hôn qua như thế đang tìm kiếm cái gì đổ vật lần này thiên hàn tông nam hàn nhất mạch phương nhất hải h ủ thác hồn huyết điện ám sát lâm hạo cũng không đem lâm hạo cách h u y này ế n m đ í c nói c hắn bọn h biết, vị trí càng ngày càng gần cho dù lúc này sát thủ huyết thứ nội tâm bình tĩnh như cũ dất trên người khí tức không có chút ba động nào hắn đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần lâm hạo gần thêm nữa một chút lập tức động thủ nhưng mà lúc này một trận gió mát phất qua rất bình thường phong không có chút nào đặc t h ủ nhưng lại ở nơi này gió mát phất qua sau khi huyết thứ một mực chăm chú nhìn lâm hạo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trong lòng của hắn cả kinh lập tức hướng những phương hướng khác nhìn người đang tìm ta một đạo nhàn nhạt thanh âm từ huyết thứ sau lưng truyền ra huyết thứ nhất thời dọa cho giật mình lập tức từ trong b ụ i cỏ nhảy lên xoay người phát hiện hắn phải tìm lâm hạo lúc này chính thần sắc bình tĩnh nhìn mình lúc này huyết thứ trong lòng phiên giang đạo hải hắn thiện ở che giấu thiện ở tốc độ nhưng là bây giờ chính mình không chỉ có bị phát hiện hơn nữa cực kỳ khẳng định mới vừa rồi lâm hạo tốc độ vượt xa chính mình trong lòng của hắn sinh ra một vệ không rõ dự cảm cho dù hắn tu vi vượt qua lâm hạo tam trọng nhưng là lúc này huyết thứ cũng không dám mạo hiểm đánh một trận coi như đặc biệt tiến hành ám sát sát thủ bị mục tiêu phát hiện sau khi cũng đã mất đi ưu thế lớn nhất đã đứng ở thất bại bên mở, vì vậy hắn bóng người trận lóe liền muốn lấy hồn huyết điện đặc biệt thân pháp rời đi nơi đây lâm hạo biết hồn huyết điện thân pháp quỷ dị nếu không lời nói sớm liền phát hiện huyết thứ khí tức sau khi hắn cũng sẽ không dùng ngụy trang tới để cho sát thủ lơ là bất cẩn nhờ vào đó đến gần một ít. hiện tại ở khoảng cách này cho dù hồn huyết điện thân pháp lợi hại hơn nữa cũng đừng mơ tưởng lại từ lâm hạo dưới kiếm chạy trốn ở huyết thư rút lui thời điểm lâm hạo cũng đã xuất kiếm kiếm thế bừng bừng trong thiên địa xuất hiện một đạo gào thét lợi kiếm xé rách không gian tri âm huyết thư phát hiện mình đã hoàn toàn bị lâm hạo một kiếm này phong tỏa lúc này hai tay mỗi người cầm một cái dao găm đan treo chính vị trí trung tâm trong khoảnh khắc thiên ngân kiếm chỗ mùi kiếm cường đại kiếm nguyên bùng nổ tật phong kiếm ý thi triển ra loảng xoảng một tiếng hai cây dao găm ứng tiếng mà đức sau đó thiên ngân kiếm thuận thế trước đi tới huyết thứ cổ vị trí huyết thứ ở nguy cấp nhất thời khắc đầu nghiêng một cái tránh thoát lâm hạo đâm về phía hắn lợi kiếm lâm hạo rung cổ tay kiếm thế nhanh đổi càn quét mà qua huyết thứ phản ứng ở lâm hạo gặp phải nhiều như vậy đối thủ chính giữa xác thực coi như là xuất sắc lần này như c ũ làm ra ứng đối lui về phía sau có r ú n người lại bất quá có thể có chút ứng đối phương pháp vẫn như c ũ thay đổi không kết cục suy một tiếng thiên ngân kiếm mũi kiếm đảo qua một cái làm lâm hạo kiếm sắp nhập vào trong vỏ kiếm huyết thứ cả người còn đứng ở tại chỗ không núp n í c nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện cổ của h ắ n vị trí bắt đầu chậm rãi dỉ ra một cái nhỏ dài huyết tuyến dần dần ra bên ngoài dỉ ra tiên huyết bắt đầu văng tung t ó é huyết thứ đầu chậm rãi từ trên cổ chạy xuống phanh một tiếng đập xuống đất đánh chết người này sau khi lâm hạo lập tức đi đêm qua phát hiện thiên hàn thánh địa chỗ lối vào lấy tam hàn chân quyết vi dẫn mở ra cửa vào chỉ thấy kia vốn là bị đá lớn đẻ ra hô sâu biến thành một chiếc gương một dạng xuyên thấu qua kính tử có thể thấy một người khác tuyết trắng minh mang thế giới lâm hạo bóng người chật lóe hóa thành một vết sáng liền xông vào kính tử bên trong ngược lại Tính tử trong í n h tử t nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, lần nữa biến thành vốn thấy mắt mất lại là gì chừng á i đó hô sâu.、Hôn、huyết huyết nhau Hôn hồn Theo thứ chiếc hồn điện bên trong cất giữ hồn đang nơi. ứng đang Trong dết, cất một tắt. đối giữ lại với bị có hồn đăng người mặc dù mang theo mặt nạ màu đỏ ngỏm không thấy được dáng vẻ bất quá từ trong miệng phát ra một tiếng h ừ lạnh trong tiếng cũng có biết người này tức giận vốn cho là một ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch ám sát một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng tiểu tử là dễ như t r ở bàn tay sự tình không nghĩ tới lại liên tiếp tổn thất lượng danh sát thủ nhất là mới vừa rồi chết đi cái kia gọi là huyết thứ giá hỏa đối với cái này nơi hồn huyết điện phân điện mà nói tương đương với rất nhiều tông môn đệ tử nòng cốt một loại trọng yếu muốn bồi dưỡng một sát thủ cũng không dễ dàng nhất là một tên rất có tiềm chất sát thủ vì vậy trong trường hồn đăng người rời đi chỗ này tối tăm nhà đi trước hướng nơi này hồn, điện điện, điện này hồn huyết điện phân điện kiến trúc làm cho người ta một loại tính mịch cảm giác và ngỗ g nhân tài cũng lấy tươi m ư ờ i máu nhuộm đỏ những thứ kia xây thành núi giả chính là lấy vô số bạch cốt chất đống mà thành hơn nữa bất kể đi tới cái góc nào cũng có thể cảm nhận được trận trận âm phong thổi lất phất, âm trong gió mang theo từng tiêu thê lương thảm thiết tâm thành như có người đang chịu đựng vô cùng vô tận hành hạ phát ra hắn vội vã đi tới phân điện điện chủ trước mặt đem huyết thứ chấp hành nhiệm vụ bỏ mình một chuyện hồi báo cho điện chủ n g h e xong báo cáo sau khi h ồ n huyết điện phân điện điện chủ trên mặt mang mặt nạ màu đỏ ngỏm con ngươi vị trí nổ bắn ra hai sợi ánh sáng đỏ ngỏm thanh âm vô cùng âm trầm đạo đối phó một cái nguyên đ a n cảnh ngũ trọng gia hỏa cũng liên tiếp thất bại đơn giản là một đám rắc rưởi ngươi lập tức đi ăn bài điều đi một tên huyết sắt tiểu đội người đi đem điều này gọi là lâm hạo tiểu từ giết phải trong t r ư n g hồn đăng người rõ ràng thân thể có chút run dày, vội vàng kêu. Mà chương n g vào l ú một trăm bảy mươi ba hàn nguyên trì thánh tử một loại đều dùng với cực vi cường đại tông môn giáo phái nắm giữ trung cực chuyện thường người gọi hôn huyết điện tổng điện liền có c ử u đại thánh tử đều có đến nạo thị toàn bộ chân vũ giới thiên kiêu chi tư trước mắt vệ ảnh chỉ có chừng hai mươi tuổi tuổi tác tu vi cũng đã đạt tới nguyên vương cảnh tam trọng phần thực lực này cho dù là đông nguyên cảnh bên trong hóa long bảng thiên kiêu số một ở trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm vô quang vệ ảnh gật đầu một cái đạo các ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì ta chỉ là tới tìm một người tung tích đường tắt các ngươi chỗ này phân điện tới nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi đoạn thời gian trước lâm hạ ở trên trời sương bên ngoài thành tà linh đại trong mộ luyện hóa thần bí huyết dịch khí tức bùng nổ một lần liền đưa tới hồn huyết điện tổng điện chủ chú ý rồi sau đó lại đang cự khuyết thành cấm yêu đạo thượng sử dụng thần bí huyết dịch mang đến c h i ê n khí lực lượng vì vậy bị hồn huyết điện tổng điện chủ phong tỏa đại khái vị trí v ệ ảnh phụng mệnh tới đông nguyên cảnh đã có một đoạn thời gian tuy nhiên lại không có đầu mối chút nào vì vậy trong lòng thì m u ộ n vừa vặn đi ngang qua chỗ này hồn huyết điện phân điện liền trực tiếp vào tới nơi đây dự định làm sơ nghỉ ngơi nghĩ tưởng phải hoàn thành tổng điện chủ hạ phát nhiệm vụ v ậ ảnh đã sâu sắc cảm nhận được trong đó khó khăn chỉ biết là người kia ở vào đông vực đông nguyên cảnh nhưng này đông nguyên cảnh cũng không nhỏ tổng điện chủ chỉ nói là v ậ ảnh tu hành chín ấn chuyển một khi đến gần người kia liền sẽ tự động sinh ra cảm ứng cái này quả thực không khác nào mò kim đáy biển bất quá vậy ảnh cũng biết nhiệm vụ lần này đặc thù tổng điện chủ cực kỳ coi trọng khả năng quan hệ đến đến bọn họ hồn huyết điện cựu đại thánh tử tu đi chín ấn hạch tâm bí mật vì vậy cũng ở đây ý rất nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này nói không chừng chính mình là được từ cựu đại thánh tử cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới là lúc này chỗ ở mình hồn huyết điện phân điện chính là đang xử lý đến cái đó cùng hắn nhiệm vụ có liên quan người sự tỉnh có thể nói vậy ảnh cùng mình nhiệm vụ mục tiêu lúc này vừa vặn gặp tho lộ ra thấu xương dùng mình thiên hàn thánh địa bên trong mà lấy lâm hạo thân thể cường hãn cũng không khỏi cảm giác cả người thẳng nổi r a gà thiên hàn thánh địa đã gặp phải tắt vỡ trong này băng hàn lực tàn phá hóa thành từng cái răng khắp nơi băng tuyết phong bạo gào thét lâm hạo lần này cần tìm trọng yếu nhất vật chính là thanh kia ba hàn kiếm năm đó thiên hàn tông tông chủ cùng tên kia nguyên thánh cảnh giới cựu địch với trận chiến này song song nga xuống cũng không ai biết ba hàn kiếm đến cùng ở vào nơi nào thậm chí có hay không đã tại trận chiến ấy bị đánh nát cũng căn bản không biết đỡ lấy băng tuyết phong bạo đi về phía trước một khoảng cách sau khi lâm h ạ n phát hiện phía trước xuất hiện một khối cực kỳ khu vực này mặt đất chính là do hàn băng thật sự tạo thành giống như m ặ t kiếng căn cứ lâm hạo trước từ lý thiên tuyệt tây đắc được đến tài liệu ghi lại khu vực này gọi là hàn băng kính là thiên hàn thánh địa bên trong chuyên môn dùng để khảo hạch đệ tử chi dụng chỉ bất quá lúc này hàn băng kính đã phủ đầy rất nhiều vết n ư ớ cũng c không biết trong đó công hiệu còn ở hay không đây là đi thông t i ê n hàn thánh địa sâu bên trong đường phải đi qua lâm hạo không được còn lại lựa chọn chỉ có thể một bước bước lên tan vỡ hàn băng kính thượng ông sau một khắc một đạo ba động xuất hiện ngay sau đó lâm hạo đối diện xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc người hiện nhiên, hàn băng kính mặc dù phủ đầy vết rách nhưng là trong đó công hiệu như cũ vẫn tồn tại muốn thông qua hàn băng kính khảo nghiệm liền yêu cầu ở trong vòng một giờ đánh bại chính mình nếu không lời nói t ư ơ n g hội bị thiên hàn thánh địa quy tắc cưỡng ép chuyển đưa đi mỗi một bị thiên hàn thánh địa cưỡng ép chuyển đưa đi người trong vòng ba tháng đem không cách nào nữa tiến vào nơi này đây là thiên hàn thánh địa bên trong cơ sở quy tắc vì vậy cho dù thiên hàn thánh địa đối mặt bên bờ t a n vỡ quy tắc này như cũ vẫn tồn tại nói cách khác lâm hạo chỉ có một lần cơ hội nếu không lời nói cũng chỉ có thể đợi thêm ba tháng mới có thể lần nữa tiến vào thiên hàn thánh địa muốn chiến thắ cũng không có đơn giản như vậy bởi vì một cái khác chính mình cùng lâm hạo bản thân không cũng không khác biệt gì tu vi cảnh giới công pháp chiêu thức cùng với đối với võ đạo hiểu đều là giống nhau như lúc cho nên nói ở vũ đạo tu đi giới có một cái như vậy cách nói con đường tu hành chậm rãi từng cái võ giả muốn đánh bại tên địch nhân thứ nhất nhưng thật ra là chính mình đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ nếu là có thể đánh bại chính mình liền nhưng chân chính phát hiện mình thiếu sót tiến tới đem sự thiếu sót này để n g làm cho mình trở nên càng ngày càng hoà mỹ đối với cái này hàn băng kính h ả o nghiệm lâm hạo cũng cảm thấy có chút ý tứ vì vậy đột nhiên xuất kiếm hướng một người khác chính mình đã đâm đi hai bóng người nhất thời chiến đấu hai người lực lượng chiêu thức cũng giống nhau như lúc ai cũng không làm gì được a i lâm hạo biết nếu là tiếp tục như vậy đi xuống vĩnh viễn không phân được một cái thắng bại mà n g a n g tay chính là đại biểu chính mình thất bại chiến đấu sau nửa giờ lâm hạo hít sâu một hơi bắt đầu cực kỳ nghiêm túc đối đai trận này khảo nghiệm mới vừa rồi trong chiến đấu hắn đã phát hiện trong này chỗ mấu chốt muốn đánh bại chính mình dựa vào không phải là lực lượng cùng chiêu thức mà là tâm cảnh tâm cảnh nếu là vô vượt qua trước mặt trạng thái như vậy nghỉ muốn đánh bại chính mình Mà Lâm Hảo rõ ràng rất, chính mình tâm lâm cảm ràng là thành lớn lúc chân Hảo chính cảnh nhất, chính là kiếp trước đăng lâm thần tình phản bội, thần chân đạo tao rõ rất, trở trước ngại đăng nộ cùng vương đại kiếp bội, với bảy ác. sau khi sống lại lâm hạo vẫn muốn muốn lần nữa đăng lâm thần đạo đem những thứ kia làm cho mình kiếp trước đi về phía hủy d i ệ t tồn tại toàn bộ trạm dưới kiếm có thể ngay mới vừa rồi hắn bừng tỉnh đại ngộ vậy là hắn nhất định phải đi làm một chuyện lại chỉ là một quá trình mà không phải hắn muốn theo đuổi một cái điểm cối u hắn muốn theo đuổi hẳn là kiếm kia đạo định phòng mà không chỉ có chẳng qua là là báo thủ nghĩ thông suốt một điểm này sau khi lâm hạo ý nghĩ thông suốt thêm d u sau một khắc nhất kiếm chém ra kia giao cùng hắn từ h chính mình. Hảo thuận lợi thông qua cửa ải này khảo nghiệm. ủ cửa này bên vụn, tan. này, này một kiếm ẩm ẩm Lâm Ở tiêu t dưới, lợi ải vỡ vị qua Ý xưa tới nay thiên hàn thánh địa có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lần đầu tiên đứng ở hàn băng kính thượng liền thông qua khảo nghiệm sự tình xuất hiện lâm hạo có thể nói là người thứ nhất thông qua hàn băng kính sau khi lâm hạo tiếp tục đi tới trên đường gặp phải không ít thiên hàn thánh địa bên trong chỗ khảo hạch chỉ bất quá phần lớn chỗ khảo hạch đều đã theo thiên hàn thánh địa không gian sắp tan vỡ mà mất đi vốn là hiệu quả còn có một chút vẫn tồn tại như cụ đến liên quan tới ngộ tính cùng với đối với lực lượng vận dụng khảo hạch đối với với lâm hạo mà nói căn bản là tiểu nhi khoa dễ dàng xung qua dọc theo đường đi cũng phát hiện không ít thiên hàn tông truyền thừa công pháp vũ kỹ đ i ể n tịch hắn không có nhìn nhiều trực tiếp ném vào trong nhận chữ v ậ t qua hồi lâu lâm hạo đi tới một nơi tản ra nồng nặc hàn khí bên bờ ao bên không nghĩ tới hàn nguyên trì lại còn ở lâm hạo trên mặt thoáng qua v ẹ vui mừng hàn nguyên trì hàng chứa cực kỳ dư thừa băng hàn thuộc tính nguyên lực có thể dùng đến tôi luyện luyện đ ư ợ thân cùng với trợ giúp võ giả tăng cao tu vi lâm hạo không chút do dự nhảy lên một cái sau đó liền rơi vào hàn nguyên trì bên trong c hãng n tu n hấp thu u l vi nay h ó hàn n g u đã đạt tới nguyên đan cảnh ngũ trọng đình phong cách cách đột phá chỉ có một đường xa qua chỉ chốc lát sau liền mượn hàn nguyên trì trung nguyên lực thuận lợi để cho kiếm nguyên kim đan bên trong hiện lên điều thứ sáu rõ ràng đường vân ý nghĩa lâm hạo đ ặ t tới nguyên đan cảnh lục trọng lúc này hàn nguyên chỉ bên trong dịch hóa nguyên lực chỉ chẳng qua là bị tiêu hao một phần năm trình độ còn lưu có thật nhiều lâm hạo dĩ nhiên sẽ không lãng phí mặc dù trước mắt không thích hợp tiếp tục đột phá nhưng là lâm hạo lại khác có biện pháp đem dịch hóa nguyên lực hấp thu luyện hóa chỉ thấy hàn nguyên chỉ bên trong dịch hóa nguyên lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng hạ xuống mà lâm hạo trong đan điển chính là đã có viên thứ hai nguyên đan đang n g ư n kết trần vũ giới địa vực cực kỳ rộng r i thiên tài vô số khai sáng ra cho phép đa đặc phổ biến trên ý nghĩa cho là nguyên đan chỉ có thể có một cái loại này nhận thức kỳ thực cũng sớm đã bị người đánh vỡ lâm hạo đã từng liền gặp được một cái thiên tài như vậy nguyên đan cảnh m ỗ i tăng lên nhất trọng trong cơ thể liền liền một quả nguyên đan đời trước mặc dù lâm hạo chẳng qua là việc trải qua trăm năm liền đi tới chân vũ giới võ đạo đ i ê n p h ò n g nhưng là lại có vô số kỳ nộ thấy rất nhiều kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tiêu chỉ bất quá những cố nhân kia bây giờ phần lớn đều đã hóa thành thổi phồng hoàng thổ nghĩ tưởng muốn phi thăng trên chín tầng trời thần giới cũng không phải là dễ dàng như vậy suy nghĩ những thứ này hàn nguyên trị bên trong dịch hóa nguyên lực bất chi bất giác liền bị lâm hạo hoàn toàn luyện hóa mà hắn trong đan điển quả thứ hai nguyên đan cũng đã hoàn toàn ngưng tụ thành công n à y cái nguyên đan cùng lâm hạo kiếm nguyên kim đan cùng chỗ cho hắn trong đan điển giống như đom đ ó m cùng hạo nguyên phân chia lâm hạo dĩ nhiên là sẽ không đi tu luyện loại này không ngừng ngưng tụ nguyên đan chuyện hắn chẳng qua là dùng cái phương thức này đem hàn nguyên trị bên trong dịch hóa nguyên lực tồn chữ Mới vừa rồi ngưng kết này, cái vừa ngưng này kết lâm hạo đương nhiên sẽ không làm ra cái loại này bỏ gốc lấy n g ọ n sự t ì n h tới sau đó một đoạn thời gian lâm hạo là được trực tiếp hấp thu này cái nguyên đan bên trong tinh thuần nguyên lực để đề thăng tu vi cảnh giới không cần phải nữa hao tổn hao tổn tâm thần đi luyện hóa nguyên lực lâm hạo tiếp tục tiến lên nửa đường gặp phải một ít trở ngại bất quá lại không có chế lại hắn bao n h i ê u thời gian liền bị hóa giải cuối cùng hắn đi tới một nơi đã sụp đổ đại điện từ nơi này nhiều chút sụp đổ tài liệu kiến trúc bên trong có thể nghĩ đến đã từng tòa đại điện này kim bích huy hoàng quần quận h ù vĩ căn cứ lâm hạo được tài liệu ghi lại nơi đây hẳn là thiên hàn thánh địa bên trong truyền công điện tương tự với bây giờ thiên hàn tông truyền công đ ư ờ n g chỗ truyền công điện chung quanh vốn là có vô số cường trận pháp lớn thủ hộ bất quá bây giờ những trận pháp này lực lượng đều đã không còn tồn tại lâm hạo rất là thuận lợi liền tiến vào sụp đổ trong đại điện vị trí phát hiện rất nhiều khắc lục có công pháp vũ k ỹ ngọc giản đối với những công pháp này vũ k ỹ điện tịch lâm hạo dĩ nhiên không coi vào đâu trực tiếp lấy khổng lồ tinh thần lực bao quanh nguyên lực quấn mà ra đem những ngọc giản này đưa vào trong nhận chứa đồ làm xong sau chuyện này lâm hạo ở nơi này thiên hàn thánh địa bên trong liền chỉ còn lại một cái nhiệm vụ cuối cùng tìm thanh kia không biết còn tồn tại hay không ba hàn kiếm truyền công điện mấy có lẽ đã ở vào thiên hàn thánh địa chỗ sâu nhất lâm hạo tới chỗ này sau khi liền đã phát hiện cách đó không xa lực lượng hỗn loạn d ũ n g động núi đồi đ ứ t gãy đại địa p h á t o á i rất có thể nơi đó chính là đã từng thiên hàn tông tông chủ cùng một danh nguyên thánh cấp bậc cựu địch cuối cùng giao thủ nơi ba hàn kiếm còn tồn tại hay không hẳn có thể ở nơi đó lấy được câu trả lời lâm hạo bóng người trận lóe liền xông về mảnh khu vực kia thiên hàn tông cựu địch là là một gã nguyên thánh cấp bậc cường giả siêu cấp mà đã từng v ị tia thiên hàn tông tông chủ coi như bản thân không có đạt tới nguyên thánh cảnh giới có thể mượn thiên hàn thánh địa lực lượng cũng có không kém gì nguyên thánh cường giả sức chiến đấu mặc dù cự ly này một trận đại chiến đã qua thời gian ngàn năm nhưng là hai người giao thủ để lại sóng sức mạnh như cũ vẫn tồn tại lâm hạo đi tới nơi này mảnh nhỏ phá toái khu vực trong lòng cũng khẳng định một chuyện thiên hàn thánh địa sở dĩ đối mặt tan vỡ chính là xuất xứ từ nơi này chiến đấu hắn lấy tinh t h ầ n kế nguyên bao trùm toàn thân ngăn cản c h u quanh hỗn loạn sóng sức mạnh đánh vào rồi sau đó mở ra võ đạo chân nhãn. tầm mắt xuyên thấu hôn loạn lực lượng cách trở rất nhanh liền phát hiện một cái giống như băng tinh chế tạo lợi kiếm cắm ở bên trái đằng trước trên mặt đất chỉ là liếc mắt nhìn lâm hạo nhất định đây cũng là hắn chuyến này muốn tìm thành kia thiên hàn t ô n g c h í cao vũ khí ba hàn g kiếm chỉ bất quá lâm hạo cũng không lập tức hành động bởi vì hắn lấy vo đạo chân nhãn rất thấy rõ ở đó đem ba hàn g kiếm bên cạnh còn có một đoàn cất dấu thần hồn khí tức ba động mà ba hàn g kiếm bên trong cũng giống vậy có một cổ thần hồn ba động tồn tại xem ra năm đó kia hai cái ở chỗ này đại chiến ra hỏa cũng còn không có chân chính n g xuống dù sao một là đã đạt tới nguyên thánh cấp bậc thực lực cường giả siêu cấp còn có một cái có thể đầy đủ mượn thiên hàn thánh địa lực lượng cùng nguyên thánh cấp bậc cường giả chống lại thiên hàn tông tông chủ hai cái này tồn tại có thể tại thân thể hủy diệt sau khi thần hồn hấp hối thời gian ngàn năm cũng không phải là cái gì đáng giá để cho người ngạc nhiên sự tình lâm hạo lúc này cũng không muốn sông ngang đánh thẳng đi chịu đựng hai lao hấp hối ngàn năm thần hồn mang đến không cũng biết biến hóa h ắ n đứng tại chỗ thúc giục tam hàn chất quyết trong cơ thể kiếm nguyên có một bộ phận chuyển hóa thành băng hàn nguyên lực cử động này đưa đến cắm trên mặt rất thanh kêu ba hàn kiếm bên trong lao ra một đoàn thần hồn. rồi sau đó đoàn kia thần hồn xuất hiện kịch liệt ba động hóa thành một đạo cơ hồ cùng chân nhân không khác người mặc đồ trắng người đàn ông trung niên cất tiếng cười to được t ố t được ta thiên hàn tông đệ t ử rốt cuộc đến ha ha ha hết thể đều là mệnh t r u n g chú định tiến lao quái ngươi ngàn năm chịu khổ nhất định chỉ có thể là tòi công dã c h ẳ n g bạch vô xương ngươi nghĩ muốn đáp ý một cái chính là nguyên đan cảnh lục trọng tiểu gia hỏa m à thôi còn ảnh hưởng không ta ngươi cho tới nay thần hồn có đầu rút cổ ở trong thanh kiếm này không dám đánh với ta một trận hôm nay rốt cuộc đi ra ta t r ư ớ hết diệt ngươi lại đem tiểu từ kia cho giết ta muốn lấy được đồ vật ai cũng đừng mơ tưởng ngăn tr ba hàn kiếm bên cạnh kia một đoàn cất giấu thần hồn cũng hóa thành một cái ông láo tóc x á m bóng người rất hiển nhiên đạo kia từ ba hàn kiếm bên trong lao ra bạch dĩ hiện nam tử bạch vô xương chính là thiên hàn tông trước tông chủ mà kia cái gọi là y ế n lao khoái chính là thiên hàn tông đã từng nguyên thánh cấp bậc kiểu địch từ bọn họ trong đối thoại lâm hạo còn phát hiện một cái vấn đề giữa bọn họ chiến đấu mâu thuẫn còn dắt đến nào đó độ trọng yếu trước 175, hồn Châu cùng thiết hai luồng hấp hối ngàn năm thần hồn trực tiếp chiến đấu mặc dù chỉ là thần hồn vẫn như cũ có lực lượng cường đại một đòn bên dưới lâm hạo cảm giác toàn bộ thiên hàn thánh địa cũng đang chấn động hắn lập tức lấy đại địa kiếm y dung nhập vào kiếm nguyên bên trong chặn bạch vô sương cùng với kia yến lao q u á i chiến đấu đưa tới sóng c h ú n g kích lấy hắn thực lực bây giờ còn không cách nào dính vào đến loại tầng thứ này trong chiến đấu mấy lần mánh liệt va chạm sau khi rõ ràng có thể thấy bạch vô sương thuộc về rõ ràng hạ phòng lấy thần hồn diện hóa thân thể không yên xuất hiện giải tán hiện tượng bạch vô sương ngươi nếu tiếp tục làm con rùa đen giúp đầu ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào nhưng là bây giờ ta sẽ không để cho ngươi còn nữa trốn vào thành kiếm kêu bên trong cơ hội t i ế n lao quái lớn tiếng quát liều lính đối với bạch vô x ư ơ n g thi triển tối công kích bánh liệt thế công như c u ồ n g phong bạ vũ tới với lâm hạo hắn căn bản không có coi ra gì trực tiếp coi thường t i ế n lao quái thời gian ngàn năm chúng ta ngay tại lúc này ngươi nghĩ rằng ta thật không có cách nào đưa ngươi hoàn toàn diện trừ sao ngươi quá ngây thơ bạch vô x ư ơ n g lấy thần hồn ngưng tụ thân thể bị đánh tán mấy lần như cũng còn đang kiên trì bớt ở chỗ này phô trương thanh thế ngươi bây giờ đã cùng đồ mặt lộ đừng nghĩ lại dùng loại biện pháp này tới dọa ta yến lao quái một bên công kích một bên hồ hiển nhiên Đã t ừ qua, qua ngay h tại yến lao quái một lần nữa đem bạch vô xương hồn thể đánh tan sau khi sau một khắc bạch vô xương hồn thể không hề trọng tụ đột nhiên hóa thành một mảnh vô cùng nhức mắt nóng rực bạch quang ở nơi này nóng rực bạch quang xuống yến lao quái hồn thể giống như một chậu nước tới vào nung đỏ trên khối thép một loại bắt đầu thoát ra đại lượng bạch khí kèm theo từng trận phát ra tiếng gào thang thiết lâm hạo cũng không nhận ra đây là cái gì phát môn nhưng là lại nhìn ra được đây là một loại đặc biệt nhằm vào hồn thể lực lượng mà bạch vô xương bản thân cũng là hồn thể thi triển loại lực lượng này tuyệt đối là lưỡng bại cầu thương thậm chí rất có thể không có đem biến lao quái hồn thể giải quyết bạch vô xương tự thân hồn thể sẽ gặp tại chính mình thúc giục loại lực lượng này bên dưới trước một bước tiêu tan tiến lao quái ở nơi này nóng rực ánh sáng bên dưới hồn thể bắt đầu pha thoái trở nên suy yếu bất quá bạch vô xương hồn thể biến thành làm nóng rực bạch quang cũng bắt đầu trở nên hư mỏng thiên hàn tông đệ t ử nghe lệnh lấy tam hàn chân quyết giữa bạch quang truyền tới bạch vô xương tiếng hét lớn tiếng hét lớn truyền ra trên thực tế lâm hạo sớm cũng đã bắt đầu hành động căn bản không cần bạch vô xương chỉ thị hắn biết đồng quy v u tận thủ đoạn là bạch vô xương lá bài tẩy cuối cùng nhưng là lá bài tẩy cuối cùng này cũng không khả năng chân chính tiêu diệt cái đó hiến lao quái cho nên bạch vô xương mới biết tận nhẫn ngàn năm ở phát hiện mình cái này thiên hàn tông đệ tử đi tới thiên hàn thánh địa sau khi mới liều lĩnh đem lá bài tẩy trở ra chính là yêu cầu hắn hỗ trợ lâm hạo đã lấy cường đại áp lực xông đến ba hàn kiếm bên cạnh hiện nhiên bạch vô xương an bài bên trong do chính hắn kè Để cho h do suy yếu, lại i t ê n hàn n t ô g đệ tử lấy tam lấy h à n chân h n quyết k ố g chế ba kiếm. bước cuối c hàn kiếm, ba n ù giờ này, còn chắc có l ạ ảo hạo diệu. giục kiếm, nhiên kiếm i quyết, kêu Ung Lâm chân tam cầm cắm mặt kiếm, đem thúc hàn thanh hàn hàn trên rất đột rút ung. g ba ba ra. khắc này toàn bộ thiên hàn thánh địa cũng xuất hiện một lần rung động mạnh mẽ so với mới vừa rồi hai đại hồn thể đụng chạm kịch liệt đưa tới chấn động còn cường liệt hơn gấp mấy lần từng đạo hàn lưu từ thiên hàn thánh địa bốn phương tám hướng của tới tụ vào lâm hạo trong tay nắm ba hàn kiếm trên lâm hạo cũng rốt cuộc minh bạch bạch vô xương hành động này dụ ý ba hàn kiếm chính là cùng lâm hạo đã từng lấy được ngưng thủy ngọc trai như thế là thiên hàn thánh địa hạch tâm vật mà tam hàn chất quyết chính là khống chế thanh kiếm n ả y mấu chốt thiên hàn thánh địa cùng lâm hạo trước sở được đến động thiên phúc địa có chút khác nhau bất quá nhưng lại có rất nhiều tương tự chi điểm lúc này thiên hàn thánh địa sắp tan vỡ lực lượng quy tắc không lành lặn cho nên lâm hạo cũng không cần luyện hóa kiếm này liền có thể dùng cái này nắm giữ thiên hàn thánh địa lực lượng cảm thụ c ủ a lực lượng này lâm hạo không chút do dự nào nhất kiếm hướng yến lao quái hồn thể vô tới yến lao quái hồn thể vốn là bị bạch vô xương lực lượng ảnh hưởng h ư yếu rất nhiều vì lâm hạo kiếm thế dốc chuyển tạo đâm phách băng liên tiếp sử dụng ra chẳng qua là một chút thời gian t i ế n lao quái hồn thể liền hoàn toàn tán loạn thành một đoàn đoàn quan điểm bạch vô xương hồn thể biến thành làm bạch quang nguyên bùn đã dần dần ảm đạm xuống có thể vào lúc này lại độ bùng nổ ánh sáng so với mới bắt đầu thời điểm còn nóng ánh hơn gấp mấy lần ở cổ lực lượng này xuống cũng không lâu lắm t i ế n lao quái kia chia năm xẻ bảy thần hồn rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan trang này xuất xứ từ với ngàn năm trước chiến đấu rốt cuộc vào hôm nay hạ màn kết thúc bạch vô xương hồn thể lần nữa ngưng tụ bất q u á lúc sau đã vô cùng đạm bạc thật giống hắn nhìn lâm hạo trong lúc mơ hồ có thể thấy thần sắc bên trong mang theo vẻ tán thượng rồi sau đó chậm d ã i nói mới vừa rồi ngươi rút ra ba hàng kiếm dưới lòng đất có một món bảo vật ngươi đưa nó cũng đồng thời mang đi đi bất quá nhớ kỹ một điểm vật này tin tức muôn ngàn lần không thể toát ra đi lao phu thời gian đã không nhiều ta liền cho ngươi thêm một phen tạo hóa bạch vô sương nói xong câu đó sau khi h ồ n thể hóa thành một vệt màu trắng ánh sáng chung quanh trong thiên địa cũng xông ra vô số nhỏ vụ bạch quang tụ vào trong đó lâm hạo hít sâu một hơi mặc dù bạch vô sương không có nói chàng này tạo hóa là cái gì nhưng là lâm hạo cũng hiểu được bạch vô xương đang thu thập mình cùng yến lao q u á i trong quá trình chiến đấu tan vỡ vẫn còn lưu lại thần hồn năng lượng muốn tặng cho lâm hạo qua chỉ chốc lát sau thật sự có ánh sáng biến mất lâm hạo trước người nổi lơ lửng một viên nhũ bạch sắc quả đ ấ m lớn hạt châu đây là h ồ n châu chỉ có đột phá tu vi tới nguyên hoàn cảnh đạt tới nguyên tôn cảnh giới sau khi võ giả mới có cơ hội ở hoàn toàn chết đi trước ngưng tụ thành công loại vật này có thể gặp mà không thể cầu thập phân chân quý hiếm thấy lâm hạo đem hồn châu bắt vào trong tay nhất thời liền cảm giác một trận dâng trào tinh thuần thần hồn lực r ú động khiến cho hắn tự thân thần thanh khí sảng nếu là luyện h lâm hạo thần hồn trình độ cường đại đem sẽ có được một cái chất phi hành bất quá lúc này hiển nhiên không phải là luyện hóa hồn châu thời điểm thiên hàn thánh địa vốn là đối mặt tan vỡ đi qua như vậy một phen d à y vỏ đã tan vỡ sắp tới lâm hạo nhất kiếm bổ ra mới vừa rồi rút ra ba hàng kiếm mặt đất quả nhiên như bạch vô xương lợi muốn nói như thế phía dưới tồn tại một vật là làm ộ t khối trang sách một kích cỡ tương đương thiết phiến thiết phiến có lẽ chính là ban đầu thiên hàn tông cùng cái này nguyên thánh cấp bậc hiến lao quái đại chiến mồi lửa nghĩ đến trong đó tất nhiên cũng có cực đại bí mật đem thiết phiến thu sau khi đi lâm hạo bóng người t r ậ t lóe nhanh chóng hướng thiên hàn thánh địa ra chỗ lối vào chạy đi trong rừng núi một ánh hào quang t r ậ t lóe lâm hạo phảng phất trống rông xuất hiện đứng ở đó một khối bị đá lớn đẻ ra trong hố sâu tại hắn sau khi đi ra trong hố sâu chuyển tới một đạo giống như bọt khí tiếng vỡ vụn thanh âm lâm hạo biết đây là thiên hàn thánh địa hoàn toàn tiếng vỡ vụn thanh âm t r ư ớ c 176, thư thần giới thiên hàn thánh địa cũng coi là một cái thật lớn độc lập tiểu thế giới so với lâm hạo hiện tại đang nắm giữ động thiên phúc địa lớn hơn gấp trăm lần phá t o i lúc nhưng cũng chẳng qua là giống như b ọ khí có lẽ minh mông chân vũ giới cũng chẳng qua là một cái hơi lớn một ít bậc khí nói không chừng ngày nào cũng sẽ nói biến mất liền biến mất những thứ này c à n k h á i ở lâm hạo trong lòng phù qua rất nhanh hắn liền đem tâm cảnh điều chỉnh xong rời đi nơi đây tìm một nơi khô giáo sơn động ở ngoài cửa động vải tòa tiếp theo chất pháp rồi sau đó với trong sơn động bắt đầu tiêu hóa lần này thiên hàn thánh địa chuyến đi thu hoạch thiên hàn tông công pháp vũ kỹ truyền thừa cùng với thanh kia ba hàng kiếm đều bị lâm hạo trực tiếp nhét vào trong nhận chữ vật không có nhìn nhiều hắn lấy ra cái viên này hồng châu đây là một việc có thể gặp không thể cầu bà bối hồn châu bên trong năng lượng có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thần hồn cường độ bất quá muốn luyện hóa lại cũng có độ khó rất cao cũng may lâm hạo tu luyện lịch thiên kiếm điện không chỉ có thể luyện hóa nguyên lực thiên địa đối với thần hồn cũng giống vậy có hiệu quả lớn theo lịch thiên kiếm điện vận chuyển lên đến lâm hạo trong tay hồn châu bên trong năng lượng bị rút lấy ra một luồng chỉ chẳng qua là một luồng tiến vào lâm hạo h ố c thế giới sau khi liền hóa thành giang hải cũng may đây là đã mất đi ý thức tự chủ lực lượng lâm hạo khống chế chính mình thần hồn đem quân q u n h rồi sau đó phân giải lại hóa thành của mình chẳng qua là chốc lát lâm hạo liền cảm giác mình thần hồn lớn mạnh không ít, mà bây giờ, theo lâm hạo không ngừng luyện hóa hồn trâu bên trong năng lượng hắn thần hồn ở lấy một loại kinh khủng tốc độ tăng lên đang tăng cường mà kèm theo thần hồn lớn mạnh lâm hạo phát hiện một mực thuộc về hắn lóc trên thế giới kia một đoàn màu xám chất sáng đột nhiên có một ít ba động màu xám chất sáng đến từ mẫu thân tần vật để lại cho cái kia trích thần bí huyết dịch lúc trước lâm hạo luyện hóa thần bí huyết dịch cường hóa thân thể cho là có thể biết rõ bí mật trong đó mật nhưng lại chẳng qua là cởi ra thần bí kia huyết dịch một tầng áo khoác mà thôi xem ra chỉ phải không ngừng làm bản thân mạnh lên thần hồn chính mình liền có thể tiến hơn một bước tiếp xúc được mâu thân thần vận lưu lại cho mình một phần bí mật vì vậy lâm hạo liên tiếp mấy ngày đều tại luyện hóa hồng châu ó c trên thế giới kia màu xám chớp sáng ba động càng ngày càng kịch liệt nghiễm nhiên giống như mai mầm mống này mầm muốn dưới đất chui lên cảm giác lâm hạo trong lòng căng thẳng lập tức dừng lại vật này ẩn chứa bí mật khả năng cực kỳ kinh người chính liền dẫn dắt ra một luồng từ nơi sâu xa chú ý vì vậy chỉ có thể lấy n ị c h loạn khí tức biện pháp đem kia từ nơi sâu xa chú ý cho che giấu được nếu là để cho bằng óc trên thế giới màu xám chớp sáng tiếp tục sinh ra cường đại ba động sợ rằng lại sẽ không bị biết ra sao loại tồn tại chú ý đến cũng không biết sẽ đưa tới như thế nào hậu quả ở thực lực còn không có đạt tới tương ứng trình độ trước không thể mạo hiểm đi gánh vác một ít không biết hậu quả lâm hạo đối với lần này rất là cẩn thận vì vậy tiếp đó hắn lại tốn một ngày đem óc trên thế giới thần bí kia chớp sáng ba động cho che giấu được lúc này mới yên lòng khoảng cách lâm h ạ hơn ba trăm dặm hồn huyết điện phân điện vốn là đối với nhiệm vụ lần này không tìm ra manh mối đầu mối vệ ảnh đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng hắn tu hành hồn huyết điện chín ấn một trong trong cơ thể k i a m ộ t đạo ấn khi cảm ứng được một loại quy trúc cảm nhưng là quy trúc cảm cũng không c ư ờ n g liệt vì vậy hắn cả ngày thời gian cũng một thân một mình ở trong mặt thất điên c u ồ n g thúc giục trong cơ thể k i a m ộ t quả dấu ấn muốn tìm hiểu ngọn n g u ồ n đầu nhưng là nhưng vẫn không có được cái gì tiến triển mà ngay mới vừa rồi loại cảm ứng này hoàn toàn biến mất không thấy bất quá vệ ảnh đối với lần này cũng không có chút nào như đưa đám lụt bại cái này đã chứng minh hồn huyết điện tổng điện chủ lợi muốn nói chính là thật hắn có thể cảm ứng được nhiệm vụ mục tiêu hoặc cho phép bây giờ cách q u á xa nếu như đến gần một chút khoảng cách liền nhất định có thể đủ xác nhận nhiệm vụ lần này mục tiêu vậy ảnh rốt cuộc thấy hoàn thành nhiệm vụ lần này hy vọng trong sân động lâm hạo dừng lại tu luyện đem tiêu một khối trang sách lớn nhỏ thiết phiến lấy ra vật này toàn thân ngâm đen không nhìn thấy gì bất quá chính là đưa tới cái đó nguyên thánh cấp bậc cường giả cùng thiên hàn tông sinh tử tương hướng đồ vật quả quyết không thể nào giống như mặt ngoài đơn giản như vậy lâm hạo mở ra võ đạo chân nhãn thử quan sát kỹ một lần nhưng là không thu hoạch được gì rồi sau đó hắn lại khống chế liệt hòa kiếm、ý. Hóa tuy nhiên lại có vô số cường đại pháp tác lực lượng rúng động lâm hạo quan sát chỉ chốc lát sau mảnh này thần bí thế giới nhất thời buộc phát ra một trận cường đại hấp xả lực muốn theo lâm hạo một luồng tinh thần lực đưa hắn toàn bộ thần hồn cũng cho kéo vào trong đó lâm hạo quyết định thật nhanh cắn răng một cái chặt đứt cùng một luồng tinh thần lực liên lạc kêu hư thần giới chính là thượng một cái đại thế giới hủy diệt sau khi lưu xuống không gian hư vô trần vũ giới cũng không phải là duy nhất trước lúc này còn có lần lượn đại thế giới chỉ bất quá đều tại bên trong dòng sông thời gian đi về phía hủy diện hủy diện sau khi mới có đương nhiên nơi này n cũng có rất nhiều bí mật rất nhiều nguyên đế cường giả tối đỉnh khổ nội không cách nào đột phá những gian cuộc bước vào thần cảnh sẽ gặp mạo hiểm tiến vào hư trong thần giới tìm thành thần cơ hội lâm hạo kiếp trước biết hư thần giới tồn tại bất quá lại cũng không đã tiến vào trong đó Thứ nhất lần à m u tìm được đi, đi h này thiên ớ i lối hàn thánh địa một nhóm thu hoạch cũng tiêu hóa không sai bị lắm lâm hạo đi ra sơn động chuẩn bị trở về thuộc về thiên hà tông 177, đường hầm hư không lâm hạo hướng lúc ban đầu xuất hiện ở đây khu vực vị trí đi muốn thông qua trận pháp truyền thống trở lại thiên hà n tông nếu không nơi đây khoảng cách thiên hàn tông hơn ba vạn dặm cho dù lâm hạo không ăn không uống không nghỉ ngơi hết tốc lực đi đường cũng phải hoa tốt thời gian mấy tháng mới có thể trở về đến trên đường lâm hạo cũng không buông lỏng cảnh giác hồn huyết điện sát thủ đã xuất thủ hai lần đều bị chính mình dính ngược tất nhiên sẽ còn tiếp tục có sát thủ xuất hiện không được khinh thường nhanh phải trở về trận pháp truyền thống liên thông khu vực lúc lâm hạo quả nhiên phát hiện có một cổ hơi thở nút ở một bên lần này hồn huyết điện điều động sát thủ thực lực so với trước mặt hai cái hiển nhiên đều mạnh rất nhiều đã đạt tới nguyên đan cảnh thập trọng tu vi che giấu bản lĩnh tự nhiên không cần thiết nói nhiều nếu như đổi thành trước lâm hạo tất nhiên còn phải lại đến gần một ít mới có thể phát hiện k h í tức bất quá thiên hàn thánh địa một nhóm hắn thu hoạch rất phong phú tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh lục trọng quan trọng hơn là hắn thần hồn so với t r ư ớ c tia tráng đại hơn hai lần tia che giấu sát thủ h i ệ n nhiên không có ý thức đến mình đã bị phát hiện bình tức tính khí chờ đợi lâm hạo đến gần sau đó trong phút chốc độc thủ cấp cho một kích trí mạng đột nhiên hắn phát hiện lâm hạo đổi lại phương hướng lại hướng chỗ ở mình vị trí bạo cấp tới hắn nhất thời trong lòng căng thẳng biết được mình đã bị phát hiện bất quá có nguyên đan cảnh thập trọng hắn cho dù bị lâm hạo phát hiện cũng không sợ chút nào cho là mình có thể chính diện đánh chết cái mục tiêu này vì vậy tung người nhảy một cái từ mặt đất vọt lên hướng lâm hạo phong tới trong tay một cái hiệp trường đao lấy cực kỳ xảo quyệt tác độc góc độ bổ về phía lâm hạo b à sườn Bệnh! Bệnh! đao quang kiếm ảnh lần lượt thay nhau mà qua tên này sát thủ trường đao rơi vào không khí thượng mà lâm hạo một kiếm này chính là đâm ở tên này sát thủ vị trí trái tim lâm hạo l ệ n h rên một tiếng cổ tay chuyển một cái lợi kiếm nhất thời đem sát thủ tim cho cắn nát sau khi thu kiếm lâm hạo nhìn cũng không nhìn trên mặt đất nằm thi thể lên mắt lần nữa hướng trận pháp truyền tống liên thông vị trí đi hôn trận huyết t ề n g l điện phân điện tên bia trông t r ư n g hồn năng người phát hiện lại có một chiếc hồn đang tắt đây chính là huyết sát tiểu đội thành viên không nghĩ tới đối phó một cái lâm hạo cũng thất bại mà chết h ồ n huyết điện huyết sát tiểu đội nhưng là chân chính sát thủ tinh nhuệ đội ngũ trừ huyết sát tiểu đội ra còn có hồn giết tiểu đội hai cái trong đội ngũ công chức đều là hồn huyết điện đi qua ngàn trọn vặt trọn Hết lòng bồi dưỡng bồi ra, vì vậy tên đi một đều là thất to này Nhiệm lần n vụ trông n h trường hôn g nguyên n thạch, đăng người không dám trễ lại thời gian lập tức đi đem việc này bẩm báo cho nơi đây hồn huyết điện điện chủ làm hồn huyết điện điện chủ biết được sau khi tin tức này suy tư chốc lát rồi sau đó khoát tay một cái nói nhiệm vụ này trước chậm một chút tổng điện thánh tử vệ ảnh đại nhân có giao phó bắt đầu từ hôm nay đem chúng ta hồn huyết điện tất cả mọi người triệu hồi toàn lực điều tra hôm nay ở khu vực này xuất hiện đủ loại tình huống dị thường đến từ hồn huyết điện tổng điện thánh tử vệ ảnh ở trước đây không lâu cảm ứng được chính mình nhiệm vụ lần này mục tiêu chuyển tới một lồn u g ba động vì vậy đã hạ lệnh phân điện người toàn lực phối hợp hắn muốn điều tra khu vực này v à hôm nay xuất hiện thật sự có tình huống dị thưởng nhờ vào đó tìm ra bản thân mục tiêu chỗ cho nên tên này phân điện chi chủ là định hót lấy lòng vệ ảnh tự nhiên được toàn bộ dựa theo vệ ảnh lời mu Cũng、chính ũ n g c bởi vì như vậy trời xuôi đất khiến bên dưới vệ ảnh cùng nhiệm vụ lần này mục tiêu lâm hạo lỡ mất dịp may lâm hạo ở đường hầm vận chuyển trung đẳng một hồi lâu thiên hàn tông tôn vô kỵ bên kia phản ứng có chút ra lâm hạo dự liệu chậm vốn là dựa theo phòng t r ư ờ n g nửa k h ắ c đồng hồ thời gian đối phương liền có thể nhận được hắn bên này truyền đi tin tức nhưng là hắn chờ không sai biệt lắm một giờ trên đỉnh đầu mới xuất hiện một cái không gian vòng xoáy lâm hạo cẩn thận lấy tinh thần lực kiểm tra không gian này vòng xoáy tình huống phát hiện cũng không có nguy hiểm coi như ổ định vì vậy lúc này mới tung người nhảy một cái xông vào trong nước xoáy đường hầm vận chuyển. chính là ở trong hư không qua lại lấy đặc biệt hai cái địa điểm lưu lại dấu ấn tiến hành mở hướng lâm hạo ở nơi này đường hầm vận chuyển chung hành động hắn mỗi bước ra một bước trên thực tế là được có thể vượt qua mấy chục trên trăm dặm chặn g đường liên quan đến pháp trận cùng với không gian pháp tác lực lượng vận dụng lâm hạo lúc này thực lực còn chưa đủ để lấy can thiệp loại lực lượng này vì vậy hắn rất là cẩn thận một chút tận lực không để cho mình đi xóa một bước sai một ly đi nghìn dặm đi xóa một bước rất có thể sẽ gặp đi tới vô ngân trong hư không lại cũng biện không nhìn rõ phương hướng vây tại trong hư không hoặc là gặp phải vậy cũng lấy tùy tiện thắt c ầ nguyên hoàng cảnh cường giả hư không l ạ n lưu dựa theo lâm hạo trong lòng tính toán một hồi sẽ qua là được đến thiên hà tông chỉ cần ra trận pháp truyền thống liền an toàn nhưng vào lúc này đột nhiên trận pháp truyền thống tại trong hư không xây dựng lối đi chuyển tới từng trận t h ấ n động lâm hạo lấy võ đạo chân nhãn nhìn về phía trước phát hiện lối đi phía trước đang ở tan vỡ hắn bất an trong lòng hóa thành thực tế nếu là bị tan vỡ đường hầm vận chuyển ảnh hưởng đến lấy mình làm trước thực lực cơ hội sống sót tương đối mong manh thời gian cấp bách tình huống nguy cấp lâm hạo lại không có hốt hoảng ngược lại tỉnh táo dị thường lập tức lấy ra trong ngực để viên kiêng ngưng thủy ngọc trai kiếm nguyên kim đan cùng với viên kiêng chứa đựng nguyên lực tạm thời ngưng tụ nguyên đan bên trong lực lượng dân trào lâm hạo tinh thần lực cũng thả ra đến trình độ lớn nhất nhìn chằm chằm vậy không đoạn tan vỡ đường hầm hư không ở nơi này lối đi tan vỡ tới lâm hạo dưới chân một sát nạ k a lâm hạo quát lên một tiếng lớn tất cả lực lượng hội tụ ở thiên ngân trong kiếm nhất kiếm bổ ra lúc này không gian theo đường hầm hư không phá toái cực kỳ không ổn định vì vậy lâm hạo một kiếm này ngược lại miễn cưỡng đem không gian bổ ra một cái khe hở rồi sau đó lâm hạo buộc phát ra có thể đạt tới cực hạn nhất tốc độ hướng khe hở kia tiến lên cùng lúc đó thông qua ngưng thủy ngọc trai lâm hạo đem động tiên phúc địa lực lượng mở ra ngăn trở vậy tới tự đường hầm hư không vỡ nát c u ố n tới lực lượng ẩm một nơi quang ngốc ngốc trên sơn khâu không xuất hiện một cái mảnh nhỏ cái khe nhỏ nơi lâm hạo giống như viên rơi xuống vận thạch một dạng ẩm ẩm nện ở trên sân k â u toàn bộ sơn khâu cũng theo lâm h ạ rơi xuống mà nổ tung lâm h ạ thân thể cũng đập xuống lòng đất cực sâu vị trí qua chốc lát hắn mới bất đau từ lòng đất lao ra cả người đều làm ả n h khoe miệng tràn đầy tiên huyết tình huống lần này thật sự là quá mức nguy hiểm cũng may hắn làm ra tỉnh táo nhất tương đối thành công trốn ra được giữ được tánh mạng mình Trước 178, Thiên、Hàn、Tông biến kịp triệt tiêu vì vậy chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tìm được người hỏi một phen mới được đi đường tìm người trên đường lâm hạo vận chuyển kế nguyên khí huyết tu bổ thân thể thương thế hoa một khắc đồng hồ sau rốt cuộc phát hiện một nơi t h ô n trang vào thôn hỏi người ở đây căn bản không biết thiên hàn tông vì vậy lâm hạo lùi lại mà cầu việc khác hỏi cách nơi này đất gần đây một tòa thành c h ấ n hắn tin tưởng chính mình bây giờ cách thiên hàn tông cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái chỉ cần đến thành c h ấ n liền nhất định có thể được mình muốn tin tức thành trấn ở vào thôn có hơn một trăm dặm đường được đặt tên là eath i vở thành lâm hạo đi tới nơi này eath i vở thành sau khi thương thế đã khôi phục không sai b i ệ t lắm trực tiếp tìm tới eath i vở trong thành đan bảo c á t đem trên người khối kia đan bảo c á t khách khanh lệnh bài lấy ra sau khi phụ trách t r i ê u đãi lâm hạo quản sự thần sắc biến đổi đạo nguyên lai、like、là lâm khách khanh ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay được vừa thấy quả nhiên danh bất hư chuyển lâm khách khanh liên quan tới thiên hàn tông sự tỉnh bây giờ có chút phức tạp tặng các chủ có lẽ có thể cho ngươi tương đối nhiều tin tức hữu dụng xin lâm khách khanh theo ta cùng đi gặp một chút tặng các chủ đi eath i v thành đan bảo、Cát. c ũ lâm hạo、so e e、gặp quà y tặng h các chủ lâm khách khanh không cần khách khí như vậy ta đã biết lâm khách khanh ý đồ ta tăng giang nhất định sẽ đem nắm giữ toàn bộ tin tức đều nói cho lâm khách khanh đa tạ tặng các chủ tại vị này tặng các chủ giàn giải l â xa xa theo báo cáo bây giờ thiên hàn tông tông chủ tôn vô kỵ trọng thương truyền công đường đường chủ âu dương chính đức cùng với bắc hàn nhất mạch đường chủ lý thiên tuyệt bỏ ra cực giá thật lớn mới đưa tôn vô kỵ mang tới bắc hàn nhất mạch hiện nay phương nhất hải thuộc về ưu thế tuyệt đối đ ô n g hàn nhất mạch cũng đã thất thủ đường chủ vương càng bị nốt tôn vô kỵ lý thiên t u y ệ t đám người toàn bộ cũng bị vây ở bắc hàn nhất mạch khu vực tử thủ lâm hạo khẽ nhữ mày hiển nhiên phương nhất hải bọn họ tìm cách rất tốt an bài nhân thủ tập kích thiên t u y ệ t đem nửa bước nguyên hoàng cảnh t i ể u phong tử cùng với tam đại thái thượng trưởng lão toàn bộ dẫn ra nhân cơ hội này nhất cử phát động tổng công mà i át di vợ thành khoảng cách thiên hà tông có đem gần nghìn dặm chặn đường lâm khách k h a n ế u như ngươi cần rút cứ mở miệng chính là ta có thể làm quyết định âm thầm an bài nhân thủ giút ngươi thăng giang nói rất hiển nhiên đây là bởi vì lâm hạo ở đan bảo các trong vòng đã có không nhũ danh khí vị này tăng giang muốn mượn cơ hội này cùng lâm hạo thật tốt kết giao quan hệ đan bảo các có một cái minh văn quy định không thể quấn vào thế lực khắp nơi trong tranh đấu cho nên tăng giang mới có âm thầm an bài nhân thủ trợ giúp lâm hạo nói một chút lâm hạo lúc này xác thực cần người tay trở về tiếp viện lý thiên tuyệt bọn họ nếu không lời nói lấy một mình h ắ n lực lượng muốn ngăn cơn sóng giữ độ khó quả thực quá lớn dù sao kia phương nhất hải bên kia bây giờ nguyên vương cảnh cường giả có một nhóm lớn kia đa tạ tàng các chủ lần này đã tỉnh ta lâm hạo nhất định sẽ không quên lâm hạo trịnh trọng nói đúng lâm k hạo c h k gật a đầu một cái rất có thể là tiểu phong tử hoặc là thiên hàn tông tam đại thái thượng trưởng lao chiến đấu lưu lại vết tích muốn thay đổi thiên hàn tông bây giờ thế cục nếu như có thể tìm tới tiểu phong tử cùng với tam đại thái thượng trưởng lao tuyệt đối sẽ có tác dụng rất lớn vì vậy lâm hạo lập tức làm ra quyết định đạo tặng các chủ tăng giang, giang thấy ủ đi thiết trước viện, lâm hạo rất là kiên định vì vậy không cần phải nhiều lời nữa lập tức lấy danh nghĩa riêng tổ chức hơn ba mươi người trong đó thực lực mạnh nhất một cái chính là nguyên vương cảnh nhất trọng cường giả còn lại thuộc về nguyên đan cảnh thất trọng đến thất trọng、e theo nhóm này đội ngũ lên đường đi thiên hàn tông tiếp viện lâm hạo cũng cùng rời đi eadji vợ thành đi tìm cựu phong tử bọn họ tung tích rất nhanh lâm hạo liền tới đến tăng giang lời muốn nói đêm qua xảy ra chiến đấu chiến trường bằng vào lưu lại khí tức phản đoán đúng là thuộc về thiên hàn tông tam hàn chân quyết lực lượng lấy lâm hạo đối với t u phong tử hiểu hàn không phải là tự phong tử mà là kia tam đại thái thượng trưởng lão chỉ bất quá ở mảnh chiến trường này lâm hạo cũng không tìm được hữu dụng đầu mối hắn khe nhớ mày nghĩ đến bọn họ chắc ở nơi này khu vực hành động chuẩn bị lại tìm một hồi nếu như quả thực không tìm được chính mình liền không thể chậm trễ thời gian nữa được lập tức chạy về thiên hà tông tìm chỉ chốc lát sau lâm hạo đường tắt một nơi hoang sơn giá lĩnh chật nghe phía trước chuyển tới một trận phá không tiếng g i ế t vì vậy lập tức đuổi theo mà đi sau hiện tại lưỡng danh tuổi tắc ở hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trên dưới nam tử đang bị một người đuổi giết. trên người tràn lan mà ra lực lượng khí tức chính là thuộc về tam hàn g chân quyết lại đều là nguyên đan cảnh thất trọng tu vi cho nên lâm hạo đã đ o á n được hai người này rất có thể chính là kêu biến mất thiên tuyệt tiểu đội thành viên mà kêu đuổi giết hai người ra hỏa chính là một cái nguyên đan cảnh thập trọng võ giả trên người khí tức mang theo một cổ cực kỳ đặc biệt l ệ n h giá tàn nhẫn ý chương một trăm bảy mươi chín thảm thiết thiên hàn tông kia lưỡng danh thiên tuyệt thành viên đệ tử thương thế không nhẹ tên i kêu đuổi theo giết hai người bọn họ ra hỏa cùng bọn chúng khoảng cách càng ngày càng gần hai cái thằng nhóc con hại các ngươi thập tam ra lãng phí nhiều thời gian như vậy bây giờ đi chết đi k i u đổi giết thiên tuyệt thành viên người quát lạnh một tiếng mặt ngoài thân thể nguyên lực trợ hóa thành một cái hùng hương hình dáng tốc độ t ă n gọn v hai cái sắc bén đường t r ả o hướng tiên tuyệt hai người đầu bắt đi mắt thấy hắn liền muốn thành công đánh chết kia lượng danh tiên tuyệt đệ tử đột nhiên một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí đảo qua một cái bá một tiếng liền đem hai cái móng nhọn c h ò chặt đứt ngay sau đó lâm hạo bóng người trợ n lóe liền ngăn trở truy kích người ngươi lại vừa là lấy ở đâu tiểu tử dám đến ảnh hưởng chúng ta thiết huyết mười ba ư ơ n g làm việc ta xem ngươi là chắn sống bị lâm hạo chặt đứt ứng trào người tao mày mắng thiên hà tông lâm c lâm, lâm lâm sư đệ n g ư ơ i thật là bắc hàn nhất mạch lâm hạo kia hai cái bị đuổi r ế t tiên tuyệt thành viên chưa tình hồn nhìn lâm hạo ánh mắt trả nầy khiếp sợ lâm hạo gật đầu một cái đạo bây giờ không có thời gian giải thích nhiều như vậy các ngươi có hay không t i ể u phong tử tiền bối cùng với tam đại thái thượng trưởng l a o ti n tức còn nữa thiên t u y ề n thành viên khác ti n tức cũng lập tức nói cho ta biết hai người này mặc dù không biết thiên hàn tông đã xảy ra chuyện nhưng là cũng nhìn ra được chuyện quá khẩn cấp lập tức đưa bọn họ nắm giữ ti n tức toàn bộ nói cho lâm hạo Nguyên like, vài ngày trước, thiên tuyệt thành viên gặp thiết huyết 13, ưng trong đó gã nguyên vương cảnh người trốn đang trốn trên đường, gặp gã tuyệt huyết châu lai, lại ba cao ra. vài thiết tại đi Mà trước, thủ tập tất kích, cả chạy đó lại đưa tới thiết huyết mười ba hưng ngoài ra chín người cho dù t i ể u phong tử đã đạt tới nửa bước nguyên hoàn cảnh nhưng đối phương cũng có một cái nửa bước nguyên hoàn cảnh hơn nữa người đông thế mạnh thiên tuyệt thành viên đều là người tuổi trẻ không có một nguyên vương cảnh căn bản không giúp được gì vì vậy t i ể u phong tử s o n g quyền nan địch tứ thủ bị thương nặng mắt thấy t i ể u phong tử cùng còn lại thiên tuyệt thành viên liền muốn toàn quân bị diệt cũng may tam đại thái thượng trưởng lão chạy tới có thể tam đại thái thượng trưởng lão bên trong mai trưởng lão trong nháy mắt xuất thủ trọng thương thả lòng trưởng lão sau khi trọng thương tiệu phong tử cùng thả lòng trưởng lão còn có trúc trưởng lão ba người kéo đối thủ để cho còn lại thiên tuy có thể thiết huyết m ộ ư ơ i ba hưng rõ ràng muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết liền có hai người thoát khỏi chiến đấu đuổi giết hắn môn trừ bọn họ ra thiên t u y ế t liêu phảm còn có hà lâm cùng với hai người khác đều tại bị thiết huyết m ộ ư ơ i ba hưng bên trong xếp hạng đệ thập nhị một cái nguyên vương cảnh cao thủ đuổi giết việc này không nên chậm trễ lâm hạo nhìn hai người này đạo ta đi trước tìm hà sư tỷ bọn họ các ngươi điều chỉnh một chút thương thế sau đó lập tức chạy về tô n g môn phương nhất hải đã tại bên trong tô n g môn đậu thủ cần các ngươi phải chạy trở về tiếp viện dựa theo hai người này từng nói bọn họ cùng hà lâm mấy người bỏ chạy phương hướng chính là hướng tây bắc Vì vậy, Lâm Hảo h k ô người trần c này l tốc đi nhanh nhất, hóa thành một sáng, hướng, phương hướng tây chạy tới. Một nơi trong sân gốc, Hà lên m i tên danh n g u y đàn cảnh cửu trọng cửu cả t kia thiên t u y ệ t thành viên lòng bàn chân không ngừng dùng sức hung hăng giống đẹp lên dưới chân người đầu đã bị hắn giống đẹp t h o i sưng ơ s ừ n cũng bị hắn đ ặ p g ã y vỡ vụ nội tạng tung tóe tại hắn gấu còn thượng dù là dưới chân chi người đã chết nhưng là chân hắn cũng đang không ngừng dùng sức hận không được đem dưới chân cỗ thi thể kia cho hung hăng giấm đạp thành thịt nát ta với ngươi hợp lại liêu p h ạ m tức giận gầm nhẹ nói liền muốn xông về phía trước đi lại bị hà lâm bắt lại một cánh tay l i ê u sư minh tỉnh táo bây giờ chúng ta phải làm đó là sống tiếp hà lâm hít sâu một hơi kiệt kiệt kia thiết huyết m ộ ư ơ i ba h ư n g bên trong xếp hạng đệ thập nhị ra hỏa phát ra một tiếng cười quái dị dọ mang theo nồng nặc d ễ cận k i n h thường đạo còn nghị sống tiếp hôm nay Các ngươi toàn bộ đều phải chết ta sẽ đem bọn ngươi mỗi một người đều cho biến thành một bại thịt nát liêu sư h i n h hà sư tỷ trốn ngay vào lúc này liêu phạm hà lâm bên người tên kia nguyên đ a n cảnh cựu trọng người hét lớn một tiếng rồi sau đó đột nhiên hướng đối thủ nhỏ qua h ắ n đây là muốn cho liêu phạm còn có hà lâm tranh thủ thời gian hà sư muội đi liêu phạm cánh tay vung lên trực tiếp bắt hà lâm b ả vai vị trí dùng hết cả người lực lượng đem hà lâm cho đẩy xa xa ngược lại liêu phạm lại cũng liều lĩnh hướng kia nguyên vương cảnh người đuổi rét tiến lên hà lâm cắn môi nước mắt chảy xuống nội tâm vô cùng thống khổ dãy r a nhưng là lúc này nàng nhất định phải đi đây là liêu phàm bọn họ dùng chính mình mệnh cho nàng tranh thủ thời gian không biết tự lượng sức mình ta nói rồi các ngươi toàn bộ đều phải chết các ngươi tự không khả năng còn sống tên này thiết huyết mười ba hương gia hỏa nhìn xông về phía mình hai người rất là coi thường cười lạnh một tiếng sau một khắc một trưởng v ô gia ẩm một đạo cường đại tiếng nổ văng lên trong bầu trời hai luồng huyết vụ nổ tung hà lâm nghe được sau lưng truyền tới động tĩnh nàng đã biết kết cục nhưng là nàng nhưng cái gì cũng làm không trở về đi liều mạng lúc này nàng không sợ chết nhưng là nàng biết mình không thể như vậy không có ý nghĩa đi chết nàng chỉ có thể là sống tiếp là liêu phàm bọn họ chết thật tốt sống tiếp còn sống mới năng lực những thứ kia chết đi đồng bạn báo thủ đánh chết liêu phàm hai người sau khi tên kia nguyên vương cảnh nhất chọn người đuổi giết lập tức hướng hà lâm đuổi theo lúc này hắn mang có một tí hài hước tâm tính loại này cao cao tại thượng đưa hắn đánh mạng người n ắ m trong tay cảm giác để cho đáy lòng của hắn có một loại không tên cảm giác hưng phấn sinh ra hắn không nhanh không chậm với sau l ư n g hà lâm hắn rõ ràng có thể lập tức giết hà lâm nhưng là lại đang hưởng thụ loại này đùa bỡn con ngồi cảm giác đột nhiên Hán thần sắc cứng sắc lúc ạ tại lại i ngồi người, Rồi tuổi, ngồi người, ngồi, hán thấy chính mình thoáng chính mình chính mình không bỡn con bên sáng. tên đàn ông đứng con bên con cũng trốn. một một trẻ đùa đó, qua sau vẻ l này đứng ở hà lâm người bên cạnh chính là chạy tới lâm hạo lâm hạo nhìn cả người là huyết hà lâm cùng với nàng trong thần sắc thoát ra tức giận thống khổ tuyệt vọng tâm tình hít sâu một hơi trịnh trọng mở miệng đạo hà sư tỷ tiếp đó giao cho ta c h ư n một trăm tám mươi giết nguyên vương cảnh cao thủ tiểu tử giao cho ngươi khẩu khí thật là lớn ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào kia nguyên vương cảnh nhất trọng gia hỏa nghe được lâm hạo nói chuyện sau dùng khinh miệt r ê u cợt giọng r ê u cợt nói nguyên vương cảnh cùng nguyên đan cảnh giữa có thể nói có danh trời không thể vượt qua nhất là lâm hạo tu vi chẳng qua là nguyên đan cảnh lục trọng ở nơi này người xem ra lâm hạo mới vừa rồi lời nói đơn giản là b u ồ n cười hà lâm nhìn lâm hạo hắn mặc dù cũng biết lâm hạo tu vi cảnh giới cùng kia thiết huyết mười ba hương bên trong gia hỏa t r ê n lệch quá nhiều nhưng là chẳng biết tại sao hà lâm ở thấy lâm hạo sau không an lòng liền bình tĩnh lại có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác cả an toàn sinh ra được lâm sư đệ ngươi cẩn thận một chút lúc này hà lâm cũng không ngăn cản lâm hạo đánh với người nọ một trận mặc dù nàng tiếp xúc lâm hạo thời gian coi như cũng không nhiều tuy nhiên lại cũng đúng lâm hạo tính cách rất biết hắn n ế u đến liền nhất định sẽ không lùi bước một bước lâm hạo gật đầu một cái hướng đối thủ đi tới xác thực muốn giết chết cái này nguyên vương cảnh nhất trọng đối thủ đối với với lâm hạo mà nói độ khó xác thực rất lớn hắn muốn đạt được trận chiến này thắng lợi chỉ có xuất kỳ bất ý, từ vừa mới bắt đầu tự lấy cường đại nhất công kích mánh liệt đánh đối phương một trở tay không kịp ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút một mình ngươi chính là nguyên đan cảnh lục trọng phế vật có thể ở trước mặt ta chơi đùa ra cái trò gì đến đại gia ta một cái tay cũng có thể tùy tiện c h ấ n áp ngươi thiết huyết mười ba hương trung thành viên cười lạnh nói lâm hạo không nói một lời thần s ắ c bình tĩnh quen thuộc người khác thì biết rõ làm lâm hạo càng lúc bình tĩnh sau khi ý nghĩa hắn tiếp theo t h ế công tương hội càng mạnh m ẽ liệt lâm hạo bàn tay phải chậm rãi cầm thiên ngân kiếm trôi kiếm vị trí hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình kiếm sau một khắc hắn động tác nhanh như t i ề m điện thiên ngân kiếm trong một sắt na ra khỏi vỏ một mảnh kiếm quang đổ xuống mà ra mới vừa rồi thiên ngân kiếm một mực ở trong vỏ kiếm. t í c người thế, này cũng không thèm để ý một tay biến hóa móng chụp vào lâm hạo sử dụng ra một đạo kiếm khí kiếm khí vỡ nát mà ngay trong nháy mắt này lâm hạo kiếm chiêu đã giống như mưa rông gió giật thi triển ra đại điệu kiếm ý không nhạc kiếm pháp quy định phạm vi hoạt động thật phong kiếm ý thiên phong kiếm pháp thiên phong tự biến liên hòa kiếm ý huyết hỏa kiếm pháp vô biên biển lửa hàn băng kiếm ý biến hóa tuyết kiếm pháp băng phong vật lý bốn loại kiếm ý đều xuất hiện uy lực kinh khủng thiết huyết mười ba hưng trung nguyên vương cảnh nhất trọng gia hỏa nội tâm không khỏi kinh hãi lâm hạo thi triển bốn loại kiếm ý hoàn toàn ra hắn dự liệu hơn nữa lâm hạo có thể ở cơ hồ là trong nháy mắt đem những chiêu thức này thi triển ra ý nghĩa lâm hạo mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh lục trọng tu vi nhưng là hắn nguyên lực trong cơ thể lại hùng hậu đáng sợ hắn mới vừa rồi căn bản xem thường lâm hạo khinh thị lâm hạo vì vậy lực lượng không kịp ngưng tụ t h o n g cái liền bị lâm hạo bốn loại kiếm ý thúc giục kiếm pháp tuyệt học cho vời khốn thân thể bị trói buộc lực lượng ở đông cuốn phong cùng ngọn lửa tạo thành chỉ nghe ở hỗn loạn kiếm y trong sức mạnh chuyển tới từng tiếng tức giận la hét lâm hạo trong lòng rõ ràng rất chỉ dựa vào bây giờ những công kích này căn bản không làm gì được nguyên vương cảnh nhất trọng cường giả bất quá đây chỉ là lâm hạo kéo dài công kích vừa mới bắt đầu mà thôi ông sau một khắc lâm hạo trong ngực tiêm một quả ngưng thủy ngọc trai bên trong lần chứa động thiên phúc điện mở ra trực tiếp đem đối thủ cho bao phủ tiến vào bên trong lâm hạo sở dĩ ngay từ đầu không có sử dụng động thiên phúc điện là là bởi vì đối thủ sẽ tranh né tránh cho tiến vào bên trong mà bây giờ đối thủ đã bị hắn bốn loại kiếm y công kích đánh luôn cuốn tay chân căn bản tránh né không một bên hà lâm ánh mắt chết nhìn t r ọ n g t r ọ c chiến đấu trong lúc bất chợt trong mắt nàng mất đi lâm hạo cùng kia nguyên vương cảnh nhất trọng địch người thân ảnh hai người thật giống như hư không tiêu thất đột nhiên bốc hơi như thế lúc này lâm hạo đã đem đối thủ quấn vào động tiên h phúc địa bên trong ở chỗ này hắn chính là chỗ tệ ngay cả ban đầu cái điều hung hãn vô cùng tứ dai giao long ở nơi này động tiên h phúc địa bên trong cũng chỉ có thể tùy ý lâm hạo xẻ thịt động tiên h phúc địa ngươi thậm chí ngay cả loại vật này đều có rất tốt ta giết ngươi sau khi động tiên phúc địa chính là ta cái này thiết huyết mười ba ư ơ n g gia hỏa lúc này còn hồn nhiên không biết mình đã cách cái chết không xa vẫn cái ò n có tâm tư đ n h Hảo Lâm c á này Động thế i khi nói người đôi nhiên hai trái tim. Cái ê n xong, này trong ánh sáng, xông móng còn móng, chính ngược Phúc chú tham Hảo, chụp Hảo chụp Hảo h có trước Địa đột đầu, Sau tỏa ra lam tay ý. vào vào là mắt một một trí t ra, Lâm Lâm Lâm lộ về vị giới này đại đa số người chẳng qua là nghe nói qua động thiên phúc địa có thể là đối với động thiên phúc địa lại biết rất ít nếu như người này biết nhiều một chút sợ rằng lúc này thì không phải là loại ý nghĩ này cùng với cách làm ngược lại là nghĩ hết biện pháp muốn trốn khỏi đi ra ngoài mới được lâm hạo nhìn người này cười lạnh một tiếng ngay tại đối thủ công kích sắp đánh tới trên người hắn đang lúc lâm hạo rốt cuộc đập thủ nhất kiếm hủ ở hải ra toàn bộ động thiên phúc địa lực lượng cũng tụ vào hắn một kiếm này bên trong lực lượng cuồn cuộn vô cùng tên này nguyên vương cảnh nhất trọng thiết huyết m ộ ư ơ i ba ưng thành viên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hoàn toàn không nghĩ ra mới vừa mới đối với hắn mà nói còn sinh ra không uy hiếp hắn thấy chỉ bất quá một cái yếu đối phế vật tại sao sẽ đột nhiên rưỡi trở nên kinh khủng như vậy người người này che bụng một tay chỉ lâm hạo muốn nói gì lâm hạo căn bản không nói cho hắn cơ hội trong một s á t n à kiếm thế hồi sinh ngột ngang d ầ m d ạ p chẳng c h ị kiếm khí gào thét không hồi hộp chút nào đem tên này nguyên vương cảnh nhất trọng đối thủ cho cắt thành từng khối từng khối hà lâm cuống cuồng vô cùng lâm hạo cùng cái đó thiết huyết m ộ ư ơ i ba hương gia hỏa không giải thích được biến mất rất quỷ dị nàng có chút hoảng hốt có thể chẳng qua là chỉ chốc lát sau lâm hạo bóng người một lần nữa xuất hiện ở trong mắt nàng hư không tiêu thất lại chống rông xuất hiện mà theo lâm hạo xuất hiện sau khi trong bầu trời tàn chi cục thịt nội tạng giống như trời mưa một loại rơi xuống trên mặt đất t ư ợ n g hà lâm nhìn trên mặt đất những thứ kia thân thể t h i phiến từ kia vỡ vụn trên quần áo có thể phân biệt ra được những thứ này thân thể t h i phiến chính là tới từ cái đó một đường đ u ổ i giết h ắ t ngôn giết chết chính mình rất nhiều đồng bạn g i a hỏa hà lâm mới vừa rồi gặp phải lâm hạo xuất hiện mặc dù sinh ra cảm giác an toàn có thể đó là một loại trong lòng đặc thù biến hóa nàng cũng rất hy vọng lâm hạo có thể giải quyết tên đối thủ này nhưng là trên thực tế trong lòng nàng cũng mâu thuẫn rất lo lắng lâm hạo chết tại cái này kẻ địch mạnh mẽ trong tay dù sao lần này được nhân là một cái nguyên vương cảnh nhất trọng nhân vật mạnh mẽ nhưng mà chẳng qua là trong chốc lát hà lâm ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ hết thạy thuận tiện lấy lâm hạo chiến thắng giết chết địch nhân mà chấm dứt chương một trăm tám mươi mốt vạn kiếm thí thần trận giải quyết phiền t h i sau khi lâm hạo đem thiên hàn tông tình huống bây giờ đại khái nói một lần cho hà lâm rồi sau đó cùng trước kia như thế để cho hà lâm mau sớm điều chỉnh một chút thương thế lập tức chạy về tông môn tiếp viện lâm hạo còn phải tiếp tục tìm t i ể u phong tử bọn họ hà lâm cũng biết chính mình đi theo lâm hạo không giút được gì vì vậy cho lâm hạo một ít liên quan tới tự phong tử cùng với thái thượng trưởng lão tin tức bây giờ k h n thiết huyết một mươi ba hưng không biết còn dư lại mấy cái lâm hạo duy nhất có thể xác định chính là cựu phong tử nhất phương ở thế yếu dù sao i ự u phong tử mới bắt đầu thuận tiện lấy lực một người lực chiến thiết huyết một ư ơ i ba hưng bên trong nhiều cường giả bị thương đi tiếp viện i ự u phong tử tam đại thái thượng trưởng lão bên trong mai trưởng lão lại phản bội đánh lén thả lòng trưởng lão mà muốn hàn quyết tốc độ nhanh nhất, giải quyết thiên tông lấy độ giải bây i tiểu với ế n phong cùng lòng trường cùng trưởng cố, chỉ có trúc thả tử trở lao lao l về, vì vậy, m mau sớm tìm Hảo nhất định phải họ, họ khỏi chúng bọn bọn tới trợ dết đ giúp ra â đạt được t h ắ n giờ l ợ Bây g i đã phát hiện chiến đấu vết tích hơn nữa bằng vào những dấu vết này có thể đoán được chiến đấu phát sinh thời gian vừa qua khỏi đi không lâu lâm hạo theo những dấu vết này một đường đuổi theo cũng không lâu lắm rốt cuộc tìm được t i ể u phong tử đám người hắn lấy bí pháp che giấu khí t ứ c núp trong bóng tối quan sát hết thảy t i ệ u phong tử thả lòng trường lão trúc trường lao ba người trạng thái rất ba người bọn họ năm người, người, người này liên thủ á công kích trận pháp muốn đánh chết huyết cựu phong tử thả lòng trường lão cùng với chúc trường lão trận pháp màn sáng đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách chống đỡ không bao lâu một khi trận pháp phá thoái như vậy bên trong trận pháp t i ể u phong tử ba người liền tuyệt đối chỉ có một con đường chết lâm hạo hít sâu một hơi lúc này thế cục nghiêm nghị hắn nhất định phải mau sớm xuất thủ chẳng qua là năm cái đối thủ cho dù yếu nhất cái đó cũng là nguyên vương cảnh nghị trọng độ khó rất lớn vì vậy lâm hạo cẩn thận từng ly từng tí rời đi ở cách t i ể u phong tử bọn họ bên ngoài ba giảm dừng lại trước đánh chết lưỡng danh thiết huyết m ộ ư ơ i ba hương người lâm hạo cũng đem trong tay bọn họ nhận chữ vật lấy đi bên trong nhẫn chữ vật nguyên thạch cùng với một ít tài liệu đặc biệt bị lâm hạo từng cái lấy ra ở chỗ này bắt đầu bố trí trận pháp rất nhanh một tòa tứ giai trận pháp bố trí thành công trận pháp này được đặt tên là vạn kiếm thí t h â n trận chính là nghịch thiên kiếm điển bên trong ghi lại một môn được xưng có thể t h í t h â n trận bất quá lấy lâm hạo thực lực bây giờ cùng với nắm giữ bảy trận nhân tài chỉ có thể đem giản hóa vô số lần thà cho là như thế chỉ cần kêu nguyên vương cảnh nhị trọng gia hỏa tiến vào trong trận pháp là được trực tiếp trong nháy mắt g i ế t bố trí xong tòa trận pháp này sau khi lâm hạo lần nữa trở lại t i ể u phong tử ba người bị kẹt nơi cố ý bại lộ khí tức từ phụ cận trận lõi lên、Ai? thiết huyết mười ba hưng bên trong tên kia nửa bước nguyên hoàng cảnh cường giả k h ẽ quát một tiếng lại phát hiện vẻ này xuất hiện khí tức đã thoát đi tương vương mới vừa rồi cổ khí tức kia ta rất quen thuộc là chúng ta thiên hàn tông b ắ t hàn nhất mạch một cái tên là lâm hạo tiểu tử mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh tu vi nhưng trên người người này có không ít bí mật mai trưởng lão mở miệng nói mai trưởng lão xưng là hưng vương gia hỏa chính là cái đó nửa bước nguyên hoàng cảnh thiết huyết mười ba đầu hưng dẫn hắn gật đầu một cái đạo lao lục ngươi đi đem tiểu tử kia xử lý một chút nhớ muốn bắt sống trở lại yên tâm đi đại ca một cái nguyên đan cảnh tiểu tử mà thôi nửa kh trong a liền đem nói đem t ở lại. t n trận pháp t cựu công kích t phong tử đám người cặp u i cùng dựa vào t r ậ mắt hết sạch lưu chuyển trong thần sắc toát ra vẻ suy tư cảm thụ sau lưng hướng chính mình mánh truy tới đối thủ lâm hạo khống chế tốc độ bảo đảm đối phương khi tiến vào chính mình bố trí vạn kiếm thi thần trận pháp lúc vừa vặn đ ổ i k i ị m chính mình điều này cần đối với mình cùng với đối tốc độ tay độ có một cái chính xác tính toán nếu không lời nói rất dễ dàng sẽ xuất hiện sai số đưa đến kế hoạch thất bại dù sao hắn thúc giục trận pháp vận chuyển yêu cầu một chút thời gian chỉ có đang đối với tay tiến vào trận pháp trong phạm vi ra tay với chính mình thời điểm hắn có thể thành công đem đối thủ bao vây trong trận pháp bất quá chút vấn đề ngược lại không làm khó được lâm hạo hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú rất nhanh lâm hạo liền vọt tới chính mình bố trí trận pháp chỗ khu vực mà v ừ a vặn lúc này kia truy kích lâm hạo nguyên vương cảnh n h ị trọng đối thủ cũng đã đem hai người khoảng cách kéo lại phạm vi công kích bên trong lâm hạo nghe được sau lưng chuyển tới quát to một tiếng cùng với khổng lồ nguyên lực d ũ n g động thanh âm khoe miệng của hắn b ạ c h qua một tia cười lạnh tinh thần lực lan tràn ra hai tay kết tấn ở sau lưng công kích sắp rơi ở trên người mình đang lúc lâm hạo rốt cuộc thành công đem v ạ n kiếm thí thần trận pháp thúc giục trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo kiếm khí với trong trận pháp xuất hiện hội tụ ở lâm hạo sau lưng chặn đối thủ công kích lâm hạo dừng lại xoay người tia t r ê nhất thời t trong i lại dám trận pháp trong lực tuyệt đối mặt, ư i có đạo kiếm khí toàn bộ hướng người này hô khiếu nhi đi mỗi một đạo kiếm khí cũng cực kỳ mạnh mẽ ác liệt sắp bé n tên này nguyên vương cảnh nhị trọng đối thủ bị kiếm khí bao phủ phát ra từng trận tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết hắn lúc này mới rốt c ụ c ý thức được tòa trận pháp này kinh khủng mà lấy hắn nguyên vương cảnh n h ị trọng tu vi cũng hoàn toàn không chống đỡ được những công kích kia làm kia trăm đạo kiếm khí ở lâm hạo dưới sự khống chế tiêu tan lâm hạo trước mắt chỉ còn lại một cụ chút nào vô sinh cơ thi thể mới vừa rồi lâm hạo cố ý chỉ hoãn một chút này người thời gian chết hơn nữa khống chế trận pháp đem cách lâm hiệu quả triệt hồi nghĩ đến mới vừa rồi người này lấy cường đại tu vi phát ra tiếng g i e họ tất n h ư n đã chuyển tới tự phong tử bọ chỗ khu vực lâm hạo hít sâu một hơi hai mắt hết sạch lấp lánh chờ một hồi sẽ gặp nên đón một trận chân chính chật vật chiến đấu Trước Trường Tứ, trợ, thận một chút. tên trọng tiểu một thập trọng Trường đột ta thiên tông bắt nhất tiểu tử rớt, tránh ra rào người Ưng Vương hướng về phía tên kia, Vương Vương Ưng Vương, nhớ, chiến cẩn cảnh lúc cảnh chúng ta thiên hàn tông hàn nhất mạch Đại đề, đi đệ Mai kia kia nói. Mai nhiên miệng nói, khả nhanh hỗ phía hàn hàn hẳn bên năng vấn Nguyên ngũ này, bên Nguyên này, Mà mở Lão. Lão Lão xảy về vì như vậy á t sẽ trễ mãi bọn họ công phá t i ể u phong tử bọn họ dựa vào trận pháp thời gian bất quá nghĩ tưởng tới một nguyên vương cảnh thập trọng cường giả đi đối phó một cái nguyên đan cảnh tiểu tử cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian vì vậy gật đầu một cái đạo vậy thì mời mai trưởng lão động tác lưu loát một chút yên tâm đi lão phu xuất thủ cái đó lâm hạo đừng mơ tưởng nhảy nhót xuống mai trưởng lão cười lạnh một tiếng mà hậu thân ảnh nhất tránh liền biến mất không thấy gì nữa vạn kiếm thi trong thần trận lâm hạo đang đợi chiến đấu đến khi hắn thấy rõ bạo cấp tới bóng người lúc chân mày nhũ lên tình huống có chút ra hắn dự liệu vốn là hắn cho là đối phương chỉ có thể phái cái đó nguyên vương cảnh ngũ trọng ra hỏa đi qua đối phó chính mình nhưng là người vừa tới nhưng là nguyên vương cảnh thập trọng mai trường lão sự tình bắt đầu trở nên khó giải quyết lại nguy hiểm lâm hạo không nghĩ tới ngươi còn hiểu bố trận chi thuật ngược lại khiến người ngoại ý bất quá ở trước mặt ta ngươi trật pháp chẳng qua là giấy lao hồ thôi hình đồng hư thiết ta xem ngươi thiên phú không tệ nếu như ngươi nguyện ý quy hàng vu lao phu hơn nữa đem trên người của ngươi bí mật từng cái giao phó ta có thể lưu ngươi một mạng thậm chí trở lại thiên hàn tông sau toàn bộ bắc hàn nhất mạch đều có thể giao cho ngươi trông coi mai trưởng l ã o đứng ở bên ngoài trận pháp nhìn lâm hạo trong mắt mang theo vẻ tham lam cùng với đối với lâm hạo khinh thường lâm hạo nhìn vị này mai trưởng lão trong lòng cảnh giác thần sắc mang theo trắng h é t toàn bộ thiên hàn tông người đều biết ba vị thái thượng trưởng lão từ nhỏ cùng nhau lớn lên tu hành có hơn một trăm n ă m thâm hậu tình nghĩa nhưng là ai có thể nghĩ tới vị này mai trưởng lão lại ở lúc mấu chốt xuất thủ đánh lén hai gã khác thái thượng trưởng lão theo lâm hạo đây chính là một cái không biết xấu hổ lão cậu lão cậu muốn ta quy hàng lấy được trên người của ta bí mật người nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc lâm hạo có lệnh mai trưởng lão cười lạnh đạo lâm hạo bây giờ thế cục đã toàn bộ nắm giữ trong tay chúng ta hơn nữa bây giờ cũng không phải ở thiên h ạ tông ngươi đừng tưởng rằng ta thật sẽ không dễ ngươi vậy thì nhìn một chút là ngươi dễ ta hay là ta lấy ngươi chó này mệnh dù là mai trưởng lão thực lực đã đối với lâm hạo tạo thành áp lực cực lớn nhưng là lâm hạo thần s á c không thấy chút nào sợ hãi đã như vậy ta thành toàn cho ngươi mai trưởng l ã o quát lên một tiếng lớn sau một khắc lòng bàn chân nâng lên đột nhiên dẫm lên một cái mặt đất ùng ùng nhất thời từng cái kẽ hở từ nơi này mai trưởng lao dưới chân lan tràn tới lâm hạo phương hướng mặt đất chấn động sụp đổ rất hiển nhiên mai trưởng lão cũng nắm giữ đại địa chi ý quanh mình địa thế bị mai trưởng lão lực lượng cường đại thay đổi trực tiếp ảnh hưởng lâm hạo thật sự bố trí tòa này phiên bản đơn giản hóa vạn kiếm thi thần trận lâm hạo thần sắc nghiêm túc khẽ quát một tiếng thừa dịp tòa trận pháp này lực lượng ở tiêu tan một khắc kia đem vận chuyển lên đến trăm đạo kiếm khí tụ vào hắn thiên ngân kiếm bên trong hai tay nắm ở chỗi kiếm thúc giục đại địa kiếm ý đột nhiên nhất kiếm cắm ở dưới chân địa mặt không nhạc kiếm pháp đại đạo kiếm ba ông kiếm ba đầy đất đáy đánh tan mai trưởng lão lực lượng. Rồi sau đó, thương đạo kiếm khí. từ mai trưởng lao dưới chân địa mặt bắn ra đem bao phủ hử điêu trùng tiểu kế cũng muốn làm gì được ta mai trưởng lão cờ ư i khẩy nguyên vương cảnh thập trọng lực lượng d ũ n g động mà ra đem toàn bộ kiếm khí đánh tan ẩm đột nhiên không trung xuất hiện một đạo nổ ẩm giống như chìm tiếng sấm r ệ n toa kia không lành lặn ba tầng b ạ o tháp từ trên trời hạ xuống hướng mai trưởng lão hạ xuống mai trưởng lão chỉ điểm một chút hướng không trung chỉ thấy một đoá hoa mai ở không trung nở rộ mặc dù nhỏ xíu tuy nhiên lại vô cùng chân thực lại hàm chứa lực lượng kinh khủng vào trong đó hóa hư vi thực chính là nguyên vương cảnh võ giả cường đại thủ đoạn kiêm một đoá hoa mai cũng làm a i trưởng lão tu luyện một môn địa giai hạ phẩm võ học hàn mai lục chỉ hướng mai trưởng lão hạ xuống ba tầng bảo tháp đụng vào kiêm một đoá lộ ra rất là nhỏ xíu hoa mai sau tung tích thế gắn ngựa bị ngừng mai trưởng l ã o quát lạnh một tiếng hoa mai nổ tung lực lượng kinh khủng đem bảo tháp trực tiếp đánh bay hướng trời cao hóa thành đen nhánh một chút lâm hạo thừa cơ hội này đã xông đến mai trưởng l ã o trước người lúc này lựa chọn chủ động công kích mới là đối với chính mình có lợi nhất nếu là trốn tránh tránh né lời nói chỉ sẽ nhanh hơn lâm vào k h ố n cảnh không biết tự lượng sức mình mai trưởng lão lạnh d ê n một tiếng đúng ngón tay bay ẩm lâm hạo. Lâm hạo lực lượng kinh khủng quấn lâm hạo kiếm thế tan vỡ cả người đều tới sau bay ngược mai trưởng lão vừa xài bước ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở bay ngược lâm hạo bên người trong lòng bàn tay nguyên lực d ũ n g động hóa thành một đạo to đại thủ ấn phải đem lâm hạo bắt lại lâm hạo chỗ sâu trong con ngươi kia hai đạo kim sắc dựng thẳng văn trật lóe nhìn ra to đại thủ ấn bên trong điểm yếu cưỡng ép ngừng tự mình rót phi thân hình nhất kiếm ngang nhiên bộ ra đem mai trưởng lão thủ ấn cho đánh tan đồng thời t r o nhất g b i thời mai trưởng lao phát ra từng tiếng kêu thang thiết dừng lại đối với lâm hạo công kích rơi trên mặt đất tay chân lâm vũ hiển nhiên hết sức thống khổ tinh thần lực phương tiện lâm hạo thần hồn cường đại ngược lại là có thể tạm thời hạn chế lại đến mai trưởng lão thừa cơ hội này lâm hạo lập tức thi triển ra cường đại kiếm chiêu thừa dịp bệnh muốn kỷ mệnh nhưng mà lâm hạo kiếm chiêu còn chưa rơi vào ô mai trên người t r ư ở n g lão mai trưởng lão cũng đã đem lâm hạo xâm nhập hắn óc trên thế giới tinh thần lực cho c h â n áp xuống thất khiếu chảy máu hắn diện mục giữ tợn kinh khủng hai tay nguyên lực ngưng tụ trực tiếp bắt lâm hạo thiên ngân kiếm lâm hạo ta muốn ngươi chết không được tử tế tức giận mai trưởng lão lúc này h é t lớn lâm hạo lạnh rên một tiếng thiên ngân trong kiếm phát ra thanh thúy ông minh em thanh bốn loại kiếm ý rúng động cường đại kiếm khi trực tiếp cắt ra mai trưởng lao trong bàn tay nguyên lực mai trưởng lao mới vừa rồi bị lâm hạo tinh thần lực công kích hắn rất lớn thua thiệt cho nên lúc này không có suy nghĩ nhiều mới phạm một cái như vậy thiên sai lầm lớn lâm hạo thiên n g â n kiếm đã đứng hàng ngũ dai há là tay hắn có thể mạnh mẽ bắt ở tan phá kiếm khí bên trong mai trưởng lao ý thức được chính hắn một sai lầm lập tức b u n g tay có thể vẫn như cũ chậm nửa nhịp hắn tay phải nửa đoạn thủ trưởng mai trưởng lão chật lui ra một khoảng cách dưới sự khinh thường thân là nguyên vương cảnh thập trọng chính mình lại đang lâm hạo trong tay liền tiệp ăn đoạn trưởng chỗ truyền tới toàn tâm đau cùng với trong óc chuyển tới trận trận đau nhói để cho mai trưởng lão nhanh phát điên hơn lâm hạo hít sâu một hơi trong lòng của hắn cũng biết rất mới vừa rồi chính mình chiếm cư ưu thế hết thể đều là xây dựng ở mai trưởng lão khinh thường trên các bản bây giờ phiền t h o ạ i mới thật sự bắt đầu chương một trăm tám mươi ba tự phong tử đột phá hoàn toàn nghiêm túc nguyên vương cảnh thập trọng cường giả thực lực tương đương kinh khủng dù là thân h ồ n bị thương bàn tay trái đứt rời nửa đoạn mai trưởng lao sức chiến đấu cũng như c ũ mạnh mẽ tức giận hắn bạo lấp về phía lâm hạo trong thiên địa nổ ẩm chật trận không khí cũng ngưng kết thành băng hữu trưởng đánh ra trong nháy mắt lâm liền bị vô số khối băng đông trên không trung lâm hạo trong đan điển kiếm nguyên kim đan cùng với cái viên này dùng để giữ chữ lực lượng nguyên đan lực lượng điên cuồng r ũ n g động mở lâm hạo mở miệng k h á c quát một tiếng liệt hỏa kiếm ý thúc giục nóng bỏng lực lượng đem đông thân thể của hắn hàn băng nổ tung vô số băng tiết tung tóe lâm hạo từ trong nổ bắn ra mà ra sẽ không tiếp tục cùng mai trưởng lao cứng đối cứng hắn mục đích vốn chính là dẫn ra một bộ phận vây công tử phong tử đám người lực lượng bây giờ đã thành công hấp dẫn mai trưởng lao cựu hận mai trưởng lao đang không có chấn áp trước hắn tuyệt đối sẽ không trở lại trốn chỗ nào mai trưởng lao thấy lâm hạo muốn chạy、trốn. h é t lớn một tiếng lập tức đuổi theo hôm nay trong tay lâm hạo an bị thua thiệt lớn như vậy nếu để cho lâm hạo chạy hắn p h ỏ n g chừng sau này mình nghĩ đến đây sự kiện cũng sẽ dẫn đến hộp máu lâm hạo tốc độ mặc dù rất nhanh bất quá đang không có thi triển một ít cực kỳ đặc thù bí pháp dưới tình huống là tuyệt đối không cách nào bỏ rơi nguyên vương cảnh thập trọng mai trường lão húng chi hắn m u ố n cũng không có nghĩ tới vứt bỏ đuổi theo mai trường lão kềm chế mai trường lão mới là hắn chủ yếu nhất mục đích phi tuyết đầy trời đuổi kịp lâm hạo mai trường lão một trưởng vô gia chỉ thấy trong bầu trời bắt đầu bay xuống lông ngông tuyết rơi nhiều những thứ này bông tuyết nhìn như nhẹn tuy nhiên cũng thật không đơn giản mỗi một đoá trong bông tuyết cũng hàm chứa lực lượng cường đại lâm hạo huy động thiên văn kiếm thi triển khôn nhạc kiếm pháp quy định phạm vi hoạt động ở chung quanh thân thể vài tầng kế tiếp vong kiếm bông tuyết rơi vào vong kiếm trên giống như nặng ngàn cân đá lớn rơi đập vong kiếm chấn động phá thoái lâm hạo không ngừng huy kiếm đem nhiều đoá hướng về hắn bông tuyết cho đánh tan còn lại bông tuyết rơi trên mặt đất đập mặt đất băng liệt chống nổi làn công kích này lâm hạo lại lần nữa thoát đi nơi đây bất quá lúc này mai trưởng lão khoảng cách lâm hạo rất gần lập tức đuổi kịp một tay trực tiếp trục vào lâm hạo sau cổ vị trí. mai trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới là lần này lâm hạo thoát đi chẳng qua là một cái giả tưởng hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị xoay người chính là nhất kiếm b ổ ra bốn loại kế i m ý, cũng hội tụ ở một kiếm này bên trong sinh ra vô số biến hóa mai trưởng lao m í mắt t c h c n g này mới vừa rồi bị c h ặ t đứt nửa đoạn thủ trưởng việc trải qua khiến cho hắn cực kỳ bất an lập tức thu tay tránh né lâm hạo một kiếm này công kích lâm hạo sử dụng ra một kiếm này sau khi lại lần nữa xoay người chạy như điên hướng phương xa mai trưởng lão dẫn đến nổi trận lôi đình lỗ mũi cũng sắp muốn bốc khói hắn chính là nguyên vương cảnh thập trọng cứng giả Lại liên tử i phong à n y tử liếc mắt nhìn bên người thả lòng trưởng lão cùng với trúc trưởng lão hai vị này nguyên vương cảnh thập trọng thái thượng trưởng lão cũng đã không có sức chiến đấu nếu như trận pháp bị công phá gần bằng mình bây giờ thực lực là tuyệt đối không cách nào giữ được bọn hắn tính mạng hơn nữa lâm hạo bây giờ đối mặt với nguyên vương cảnh thập trọng mai trường lão tình huống tất nhiên vạn phần hung hiểm hắn phải phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái bế tắc này nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được t i ể u phong tử hít sâu một hơi bắt đầu bông tha khống chế trận pháp ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại thể nội lực lượng ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi hắn trải qua một lần dùng hỏa trọng sinh nắm giữ âm dương thăng bằng phương pháp lúc này bình tức tính khi bên dưới âm dương tri lực lưu chuyển giao thái một cổ huyền tri h i u huyền cảm giác hiện lên trong lòng một bên thả l ò n g trưởng lão cùng với t r ú c trưởng lao thấy vậy biết t i ể u phong tử đây là muốn ở nơi này áp lực thật lớn xuống bước ra kia mấu chốt nhất một bước hoàn toàn thành t i ể u nguyên hoàn g cảnh tu vi vì vậy đặc biệt sao ngươi không để ý nghiêm trọng tương thế cưỡng ép buộc phát ra một điểm cuối cùng lực lượng đi khống chế trận pháp chống đỡ bên ngoài đến từ ương vương đám người công kích là t i ể u phong tử tranh thủ thời gian nửa bước nguyên hoàn g cảnh nhưng vương cũng cảm giác tình huống không đúng tinh thần sức lực hắn tự nhiên nhìn ra bị khôn đốn trong trận pháp cựu phong tử muốn mượn cơ hội đột phá tới nguyên hoàn cảnh bất quá hắn cũng không lo lắng nguyên hoàn cảnh ở đâu là tốt như vậy đột phá. Hắn là bởi vì kia xử lý lâm hạo mai trường lão đã qua thời gian rất lâu cũng vẫn chưa về nghĩ đến mai trường lão nói qua lâm hạo trên người có không ít bí mật hắn lo lắng mai trường lão giết lâm hạo sau khi l à n u ố t một mình bí mật chính mình chạy vì vậy hắn liếc mắt nhìn bên người hai người đạo được tăng thêm tốc độ sau đó ba người công kích trận pháp lực lượng trở nên càng cùng bạo chống đỡ trận pháp vận chuyển thả lòng trường lão cùng với trúc trường lão không ngừng ho ra máu thân thể da thịt mặt ngoài vết nước răng đầy thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng mà t i ệ u phong tử lúc này vẫn như c ũ còn không có tìm được đột phá tới nguyên hoàng cảnh cơ hội bất quá hắn lại như vậy một cái thiên phú kinh d i ễ m người tự nhiên biết càng loại tình huống này lại càng không thể cuốn c u ồ n g loạn c h ậ t cước sau khi hít một hơi dài hắn nghĩ tới lâm hạo đã từng chuyển cho hắn môn nào nam thần thổ nạp hô phương pháp lợi dụng thổ nạp phương pháp hô hấp đem thân thể của mình coi là thiên địa ngũ hành chi lực ở bên trong vùng thế giới này vận chuyển rồi sau đó với nhau giao dung sinh ra nặng nghề biến hóa chẳng qua là chốc lát t h u phong tử liền rốt cuộc thấy t h ư ợ quang trong thân thể của hắn hiện ra từng đạo huyền diệu khí t ứ c t i ê phiến ngăn chở hắn ở võ đạo tri lộ thượng tiếp tục tiến lên đại môn đã bị hắn chậm rãi đẩy ra tướng vương thấy vậy nói thầm một tiếng, không được. t i ể u phong tử lúc này nghiễm nhưng đã tìm được đột phá chỗ mấu chốt ương vương trong lòng hâm mộ ghen tị đồng thời cũng vô cùng e rẻ một khi để cho t i ể u phong tử hoàn thành đột phá như vậy kết cục tương hội không hồi hộp chút nào bị triệt để nịch chuyển ương vương cắn đầu lưỡi một cái t h i ê u đốt tinh huyết thậm chí không để ý hậu quả từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả trong thời gian ngắn bùng nổ thực lực đan dược n u ố t vào làm như thế cho dù hắn có thể thành công công phá chất pháp hơn nữa giết chết t i ể u phong tử đám người sau chuyện này chính mình tu vi cũng sẽ rơi xuống nhất trọng bất quá lúc này đã không thể so đo nhiều như vậy lúc này lâm hạo đang cùng ai trưởng lao trong chiến đấu Vừa vừa c xa xa quần quần biết biết hơn đ á nữa h v cổ hơi thở này lâm hạ biết là tới từ tựu phóng tử lâm hạo có thể đoán được mai trưởng lão tự nhiên cũng có thể đoán ra được vì vậy mai trưởng lão khẽ cắn răng chứng liếc mắt lâm hạo đạo ta sẽ để cho ngươi lại sống thêm hai ngày dứt lời cũng không để ý giết chết lâm hạo vội vàng xoay người phải đi ngăn cản tựu phóng tử đột phá lâm hạo trong ánh mắt lóe lên hết sạch nhìn t i ự u phong tử đột phá khí tức chuyển tới phương hướng nắm chặt trong tay thiên ngân kiếm nhẹ giọng lẩm bẩm liền để cho ta tới giúp ngươi bước ra bước cuối cùng này đi chương một trăm tám mươi bốn nguyên đan tự bạo lâm hạo khét quát một tiếng thiên ngân kiếm dơ cao số lượng khổng lồ kiếm nguyên biến hóa ra một đạo kinh thiên kiếm khí đứng lặng với trong thiên địa. kiếm khí trên gió táp ngọn lửa đại địa hàn băng bốn loại kiếm ý l ậ lờ vô cùng nổi bật phương viên trong vòng mười dặm cũng có thể cảm nhận được đạo kiếm khí này khí thế phong mang lúc này trong trận pháp cựu phong tử chạy tới đột phá một bước cuối cùng thời khắc mấu chốc nhất liều lĩnh lấy tu vi rơi xuống làm giá ưu vương cũng chỉ kém một kích tối hậu là được hoàn toàn đem trận pháp công phá song phương đều tại tranh đoạt từng giây từng phút cướp đoạt thời gian t i ể u phong tử đột nhiên cảm ứng được xa xa xuất hiện kia một đạo sắc bén vô song kiếm khí trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên ban đầu lâm hạo giúp hắn bước ra g ụ c hòa trọng sinh một bước cuối cùng lúc một m à n kia một lần kia lâm hạo cho hắn biểu diễn âm dương tương hợp lực lượng rồi sau đó lại ở trước mặt hắn ra nhất kiếm bây giờ cách cử khoảng cách xa lâm hạo lại ra nhất kiếm một kiếm này là lâm hạo ở nói cho hắn biết, không sợ hãi, quyết bây ằ n tin, lớn nhất dũng không phong vốn vẫn còn ở lấy 5 thần thổ nạp phương g cố phối tôi tư thái, đột Tiểu tử thổ tự t đi là lấy khí, phá. pháp hô hấp, phối hợp h sợ ở n lượng, đối với kêu cách trở chính mình đại môn tiến hành lần lượt do đánh lực lượt cách đối đại với kêu trở xét do b â giờ hắn bông u tha cái này cách làm dựa theo lâm hạo dùng kia một đạo kiếm khí nói cho hắn biết phương thức đã không còn chút nào băn khoăn nhất cổ t ắ c khí hướng nguyên hoàng cảnh đạo kia đại môn đánh tới hướng tử nhi sinh Dầm là là bọn hắn dựa vào trận pháp bị ương vương hoàn toàn nổ nổ trận pháp ương vương lúc này lại hoảng sợ phát hiện chính mình như cũ chầm một bước hai tay mỗi người lộ ra bắt bên người lượng danh đồng bạn hung hăng đập về phía tiểu phong tử chính hắn là là nhanh chóng lùi về phía sau tiểu phong tử cặp mắt trợn mở ra tinh quang l ó i lên một đạo hơi lộ ra hư hảo sóng gợn từ trong thân thể của hắn lan tràn ra nay cổ sóng gợn chính là nguyên hoàng cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng cổ lực lượng này chỗ đi qua kia lượng danh bị ư ơ vương bùng thà đập về phía tiểu phong tử ra hỏa trong nháy mắt từ không trung rơi xuống ngay cả rẽ r u ộ cũng không có trực ương vương sợ hai h giống nguyên hoàng cảnh cường giả nắm giữ lực lượng trong đó cũng chia mạnh yếu mà lực tử vong chính là xếp hạng thứ một trăm danh lược n đo ương vương phát ra cái này sợ hai giống tiếng sau rồi sau đó liền lại cũng không có độc tính toàn thân hắn đều đã bị này cổ lực tử vong cho xâm nhập tử vong lực lượng hàn lâm bất kể hắn cam tâm hay không đều chỉ có một con đường có thể chọn đó chính là đi về phía tử vong lâm hạo ở sử dụng r a mới vừa rồi một kiếm kia sau khi liền cảm ứng được xa xa lực tử vong xuất hiện hắn rốt cuộc yên lòng t i ể u phong tử đã đột phá nguyên hoàn cảnh hết thể đã thành định c ụ không cần phải nữa lo lắng mà kia vốn là muốn chạy trở về tiếp viện đương vương ngăn cản cựu phong tử đột phá mai t r ư lão cũng dừng lại lúc này nếu tiếp tục trở về tuyệt đối là chịu chết cục diện hôm nay mặc dù bị hoàn toàn thay đổi hết thảy đều là lệ lâm hạo ban tặng nghĩ đến điểm này mai trưởng lão lập tức quay người lần nữa xông về lâm hạo ở t i ể u phong tử còn chưa chạy tới chạy khỏi nơi này trước vô luận như thế nào hắn đều trước phải giết lâm hạo trong lòng của hắn đối với lâm hạo hận ý đã vượt qua hết thảy lâm hạo thấy vòng trở lại mai trưởng lão nắm thiên ngân kiếm thủ gân xanh nổi lên lúc này mai trưởng lão là phải liều mạng một cái nguyên vương cảnh thập trọng cường giả liều mạng đây cũng không phải là đùa dỡn lâm hạo đi chết đi mai trưởng lao quát lên một tiếng lớn một trưởng vô g a một trưởng này quá mức thậm chí đã trút xuống mai trưởng lao thiêu đốt sức sống kinh kh ông lâm hạo không có lựa chọn t r ọ i cứng mai trưởng lão một đòn trong n g á y mắt liền đem động tiên h phúc địa mở ra ùng ùng động tiên h phúc địa chịu đựng sau một cách này đất r u n g núi chuyển bên trong hồ vén lên cơn sóng thần mai trưởng lao giết lâm hạo lòng t h ầ n cấp nhận ra động tiên h phúc địa cũng không chút do dự nào vọt thẳng đi vào lâm hạo lấy động tiên h phúc địa ra chỉ cùng mai trưởng l ã o đại chiến nhưng là cái trạng thái này xuống mai trưởng lão tương đối kinh khủng mà động tiên phúc địa lại lúc trước thay lâm hạo chịu đựng một lần đường hầm hư không sụp đổ lực lượng đã xuất hiện một vài vấn đề mấy lần lực lượng cường đại va chạm sau khi lâm hạo phát hiện chính mình động tiên h phúc địa đã xuất hiện tí ti cái hở nếu là tiếp tục như vậy đi xuống cái này động tiên h phúc địa tương hội bị phá hủy chính là lâm hạo là nắm giữ tích thủy kiếm ý chuẩn bị nếu như cứ như vậy hủy d i ệ t muốn lại tìm một nơi động tiên h phúc địa đi ra nhất lại là thủy thủ tính nói dễ vậy sao vì vậy lâm hạo quyết định thật nhanh trực tiếp thu hồi động tiên h phúc địa hướng phía sau trận lui điên cùng mai trưởng lão lập tức đuổi kịp lại vừa là một trưởng vô hướng lâm hạo đầu lâm hạo cắn răng một cái sau một khắc trong thân thể của hắn một quả nguyên đan bay ra nay cái nguyên đan bay đến mai trưởng lão bàn tay phía trước rồi sau đó ẩn chứa trong đó lực lượng ẩm ẩm nổ tung mai trưởng lão bị nguyên đan tự bạo lực lượng đẩy lui cực xa hắn nhìn lâm hạo phát ra ngông cổng cười to lại tự bạo nguyên đan bây giờ ngươi đã biến thành một cái phế vật ta lôi thổi khí cũng có thể g i ế t chết ngươi lâm hạo cười lạnh một tiếng xác thực nguyên đan tự bạo đối với bất kỳ một cái nào nguyên đan cảnh võ giả mà nói hậu quả cũng là không thể chịu đ ư ợ c có thể một điểm này đối với lâm hạo mà nói lại căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng bởi vì mới vừa rồi cái viên này tự bạo nguyên đan chẳng qua là lâm hạo làm kiếm nguyên kim đan đột phá chuẩn bị một quả dự bị nguyên đan là lấy tới dự trữ nguyên lực mà thôi kiếm nguyên kim đan mới là hắn căn bản chỉ cần kiếm nguyên kim đan vẫn còn lâm hạo thực lực thì sẽ không bị ảnh hưởng chút nào mà đúng lúc này tự phong tử đã từ đ ằ n g xa chạy tới mai trưởng lao thấy vậy bị dọa sợ đến vai cả linh hồn nhất thời bất chấp gì khác hướng lâm hạo chỗ phương hướng bỏ chạy ngay cả hoàn toàn đánh chết lâm hạo chuyện này cũng bị hắn quên đi chạy thoát thân quan trọng hơn nhưng là hãn từ lâm hạo phía trên không trung xẹt qua trong nháy mắt đó ở mai trưởng lao xem ra đã triệt để biến thành một cái phế vật lâm hạo đột nhiên lại hướng hắn đâm ra một đạo cường đại ác liệt kiếm khí a mai trưởng l a o dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị lâm hạo một đạo kiếm khí đem trên chân một mảnh đục cũng cho cắt khiến cho tốc độ của hắn hoàn toàn chậm lại lâm hạo ngươi mai trưởng lão vừa giận vừa sợ lâm hạo mới vừa rồi rõ ràng tự bạo nguyên đan nhưng là bây giờ thực lực nhưng là không giảm hắn căn bản không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra t i ể u phong tử lúc này cũng rốt cuộc đến chiến trường một trưởng v ô gia trực tiếp đem kêu mai trưởng lão thân thể cũng cho đánh bể t i ể u phong tử đứng ở lâm hạo trước mặt đạo ta lại thiếu ngươi một cái thiên đại ân huệ nếu như không phải là lâm hạo xuất hiện dẫn ra một phần lực lượng sợ rằng t i ể u phong tử đám người cũng sớm đã bị ưng vương bọn họ công phá trận pháp sau đánh chết nếu như không phải là lâm hạo mới vừa rồi một kiếm kia vì hắn thắp sáng con đường phía trước hắn cũng không cách nào nhanh như vậy bước ra kia đi thông nguyên hoàn g cảnh một bước cuối cùng thế cục như cụ không cách nào nghi chuyển đối với với lâm hạo trên người bí mật t i ể u phong tử mặc dù cũng càng hiếu kỳ hơn nhưng là như cụ lựa chọn đem phần hiếu kỳ cưỡng ép đẻ xuống không có đi hỏi một chữ lâm hạo cười lắc đầu một cái đạo tự tiền bối chúc mừng、người. nắm giữ sinh tử c h i lực t i ể u phong tử kinh ngạc nhìn lâm hạo mới vừa rồi hắn ngay trước lâm hạo mặt chỉ là thuần túy sử dụng lực tử vong có thể lâm hạo nhưng nhìn ra hắn chân chính nắm giữ sinh tử c h i lực một điểm này dĩ nhiên là bởi vì lâm hạo có võ đạo chân nhãn cùng với kinh nghiệm phong phú kiến thức bất quá đối với t i ể u phong tử nắm giữ sinh tử c h i lực lâm hạo trong lòng thật ra thì cũng có chút kinh ngạc nguyên hoàng cảnh cơn ư giả g nắm giữ đặc thù lực lượng đây là là sau này lĩnh ngộ pháp tắc đánh hạ cơ sở sinh tử tri lực đại biểu cựu phong tử sau này có thể theo con đường này phát triển tiếp lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc pháp tắc、3000. sinh tử pháp tắc đứng hàng thứ một mươi tư cổ trí kim có thể lãnh n g ộ ba nghìn pháp tắc bên trong t ố p một trăm cũng cực kỳ hiếm thấy loại này trước m ộ ư ơ i pháp tắc càng là thưa thớt có thể nói t i ể u phong tử lúc này đã có trở thành toàn bộ chân vũ giới bá chủ một phương tư cách lâm l ã o đệ ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này t i ể u phong tử hiếu kỳ hỏi lâm hạo đem chính mình đi thiên hàn thánh địa cùng với chuyện kế tiếp tình nói đơn giản một lần t i ể u phong tử nhất thời giận không kèm được hận không được ngay lập tức sẽ giết trở về thiên hà tông đem p ư ơ n g nhất hải bọn họ đàm kia làm loạn người cho toàn bộ xử lý xong cựu tiên bối tam hà kiếm hay lại là do ngươi mang về tông môn đi lâm hạo đạo bây giờ t i ể u phong tử đã đột phá tới nguyên hoàng cảnh hắn mang theo tam hàn g kiếm trở lại thiên hà n tông toàn bộ phiền phái đều đưa sẽ giải quyết dễ dàng vì vậy lâm hạo cũng không tính cùng t i ể u phong tử cùng trở về bởi vì như vậy thứ nhất tương hội kéo chậm t i ể u phong tử tốc độ t i ể u phong tử cũng minh bạch lâm hạo ý tứ đạo lâm l ã o đệ ta đây trước trở về xử lý tông môn sự tình ngươi trên đường cẩn thận một chút sau đó cựu phong tử mang theo tam hàn kiếm lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên hà tông mà lâm hạo chính là tìm tới kê hai cái thụ nghiêm trọng thương thế thả lòng trưởng Các bạn mà đi. Thiên Hàn Tông.、Lúc、này không mà đi. đều khí Lúc vài ô hô Tông Tôn Vô công cùng cảm giác được chủ chủ Chính Đức, cùng với Bác ứng trọng, người trận khăn. truyền đường Dương một một mỗi với hấp khó h đều Âu Kỵ, n Định h c chủ h lý t i ê ngày tuyệt, ba trên n ư thương ờ i đều mang thương thế. v i n g à trước phương nhất hải thừa dịp t i ể u phong tử cùng với tam đại thái thượng trưởng lão đều không ở đột nhiên phát động công kích tôn vô kỵ cũng thiếu chút nữa bị vây chết ở thiên hàn tông chủ phong hay lại là âu dương chính đức với lâm ngàn tuyệt l i ề u mạng giết tới thiên hàn tông chủ phong đem tôn vô kỵ cứu ra mà ngày mới vừa rồi phương nhất hải mang người lại lần nữa đối với bắc hàn nhất mạch phát động một lần công kích m á n h liệt khiến cho bắc hàn nhất mạch thương vong thảm trọng tôn vô kỵ ngươi bây giờ đại thế đã qua không muốn làm tiếp không sợ chống cự chẳng lẽ ngươi thật hy vọng những thứ này đi theo ngươi người toàn bộ đều chết ở trước mặt ngươi sao h a m hở phương nhất hải mang theo một nhóm cường giả lập ở không trung cùng tôn vô kỵ đám người đối thoại tôn vô kỵ cắn răng tức giận trung tiên đạo phương nhất hải ngươi làm một mình tư dục h o tông môn tạo thành như vậy sát hại ngươi nhất định sẽ cho ngươi hành động trả giá thật lớn giá ha ha thật là buồn cười người thắng làm vừa người thua làm giặc chỉ cần các ngươi bây giờ đầu hàng tự phế tu vi ta có thể lưu các ngươi một mạng hơn nữa bảo đảm sẽ không đối với những khác người lại tiếp tục đ ộ n g t h ủ phương nhất hải quát l ệ n h phương nhất hải n g ư ơ i b ấ t ở chỗ này nương c u ồ n g ta lý thiên tuyệt cho dù chết cũng sẽ không đầu hàng lý thiên tuyệt lớn tiếng quát phương nhất hải liếc một cái lý thiên tuyệt đạo lý thiên tuyệt ta lý thiên tuyệt ta biết các ngươi vẫn còn ở ảo tưởng cái đó đi thiên hàn thánh địa lâm hạo có thể mang theo tam hàn kiếm trở về bất quá ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết lâm hạo đã chết không thể không nói các ngươi bắc hàn nhất mạch cái này gọi là lâm hạo tạp thoáy có chút bản lĩnh lại có thể từ ta tìm hồn huyết điện sát thủ liên tiếp ám sát xuống giữ được tính mạng bất quá hán vận khí thật sự là quá không được ở thông qua trận pháp truyền t ố n g nghĩ tưởng muốn lúc trở về trận pháp truyền t ố n g sơ ý một chút tan vỡ tôn vô kỵ lý thiên tuyệt s á t mặt rất là khó coi bọn họ cũng đều biết trận pháp truyền t ố n g tan vỡ ý vị như thế nào cho dù là nguyên hoàng cảnh c ự n giả đều khó còn sống mà lâm hạo dù là có bản lánh đi nữa có vô số bí mật cũng chỉ có một con đường chết về phần phương nhất hải lời muốn nói lâm hạo vận khí không được loại chuyện này tất cả mọi người lòng biết rõ tất nhiên là phương nhất hải công chiếm thiên hàn chủ phong sau ở trận pháp c h u y ể n tống thượng tay máy tay chân bắc hàn nhất mạch còn thừa lại trong hàng đệ tử phung đông vũ ninh phong trương phong âu dương phỉ nhi bốn người nghe được phương nhất hải lời nói sau cũng nắm chặt quả đấm lâm hạ ở trong lòng bọn họ đều có vô cùng trọng yếu địa vị bây giờ bị phương nhất hải hại chết bọn họ đã quyết định quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải vì lâm hạ báo thủ cho dù là chết thấy lý thiên t u y ệ t đám người phản ứng phương nhất hải thập phân đắc ý tiếp tục nói ta còn có thể sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện các ngươi tổ xây cái gì cho má thiên tuyệt bây giờ cũng đã chết không còn một ống nhà đúng cái rượu kia người điên phòng trường cũng chết các ngươi hẳn vạn vạn không nghĩ tới sao tam đại thái thượng trưởng lão mai trưởng lão cũng sớm đã cùng chúng ta liên hợp lại cùng nhau ha ha phương nhất hải càng nói càng hưng phấn hết thể các thứ này cũng nắm giữ trong tay hắn cảm giác thật sự là quá mỹ rượu phương nhất hải ngươi cái này đồ khốn hôm nay lão phu coi như hợp lại cái mạng già này cũng phải diện trừ ngươi tuổi tác khá lớn thương thế không khinh truyền công đường t ư ờ n g chù âu dương chính đức nội giận nói âu dương đường chủ người t u ổ i đã cao cũng không cần mới đi ra cậy mạnh ta nghe nói cháu của n g ư ơ i nữ được rất không tồi cơ duyên ta ngược lại thật ra không ngại đưa nàng thu làm muôn hạ cho nên ta cũng không quá nhớ giết n g ư ơ i n g ư ơ i rời đi bây giờ nơi này ta bảo đảm ngươi chính là tiếp tục làm ngươi chuyển công đường đường chủ v ị đưa lao phu cho dù chết cũng sẽ không ở trước mặt ngươi cúi đầu âu dương chính đức quát to thật sao xem ra các ngươi thật đúng là rất có c ố t khí ta cho các ngươi cơ hội là tự các ngươi tìm chết vậy cũng chớ trách ta phương nhất hải quát lạnh một tiếng sau một khắc tay vung lên sau lưng tất cả mọi người lại lần nữa đối với nữa Hàn n Bắc một màn ạ c h b này mở m khiến cho tôn vô kỵ lắm người cũng cực kỳ lo lắng không cách nào bung tay chân ra toàn lực đánh một trận phương nhất hải đắc ý phách lối cực kỳ vừa động thủ vừa kêu đạo liền coi là ba người các ngươi còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian vậy thì như thế nào những người khác lập tức sẽ chết không còn một đống ha ha ha nhưng mà đang lúc này đột nhiên một nhánh ước chừng ba mươi người đội ngũ lấy cực nhanh tốc độ xông lại trong đó kia dẫn đội nguyên vương cảnh cường giả hét lớn một tiếng tôn tông chủ lâm hạo huynh đệ còn sống rất nhanh sẽ biết trở về chúng ta thụ hắn nhờ chuyên tới để tiếp viện Trước Nhất một Thành tới, tả theo Phương người, nhưng Cùng chính các mặc cách chiến cuộc, Điên Đông đàn Hải, Giang phái hiểu gia nóng không nào bọn nhập, họ bảo kèm là là dù lâm hạo còn sống tin tức có thể nói là đánh vỡ phương nhất hải trong kế hoạch mấu chốt một vòng hơn nữa nếu như lâm hạo thành công mang theo tam hàn kiếm trở lại lời nói như vậy á t phải có thể để cho tông trụ tôn vô kỵ đáng ngời hoàn toàn thay đổi thế cục bắc hàn nhất mạch bên này nhất thời quân tâm đại trấn phương nhất hải sắc mặt lại khó coi r ấ t hắn rõ ràng đã xác nhận qua trận pháp truyền t ố n g tăng vỡ đây chính là ngay cả nguyên hoàng cảnh cường giả đều không cách nào trốn ra được t u y ệ t cảnh lâm hạo lại thành công chạy đi điều này thật sự là làm người ta không nghĩ ra phương nhất hải nhất là lo lắng lâm hạo thật đem tam hàn kiếm mang về lời nói như vậy tương hội đối với hắn tạo thành rất ảnh hưởng bất lợi. p trong, trong chiến hét l trường lực lượng cường đại va chạm liên tiếp không ngừng tiếng nổ liên tiếp phong bạo quấn đỉnh núi sụp đổ mặt đất nứt ra tiên huyết tự nhiên sinh mạng biến mất tất cả mọi người đều rét vào mắt dưới tình huống này không phải là đối thủ chết chính là mình chết không có lựa chọn nào khác vì vậy mỗi người cũng dốc hết tinh thần sức lực âu dương phỉ nhi lúc này tu vi đã đạt tới nguyên đan cảnh lục trọng lại lại có lâm hạo chuyển cho nàng thiên dài công pháp băng tâm t h á n h quyết sức chiến đấu không kém gì một loại nguyên đan cảnh bắt trọng v õ giả tại chiến trường bên trong sát tiến sát xuất một hồn sinh đôi phùng đông vũ bùng nổ trong cơ thể làng vương c h i hồn kết hợp tự thân nguyên đan cảnh tam trọng tu vi sức chiến đấu cũng tương đối kinh người nguyên đan cảnh ngũ trọng đối thủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị hắn miễn cưỡng x é phẩn ninh phong tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục lúc này cùng địch nhân chính diện giao thủ không có ưu thế bất quá lại lấy thần hồn mạnh mẽ phối hợp bị lâm hạo trọng tố đan điền kinh mạch trương phong giết chết số lượng đ ị c h nhân cũng không thể bỏ qua tông chủ chúng ta trở lại lúc này lại có lưỡng đạo hét lớn chuyển ra trước bị lâm hạo cứu lưỡng danh thiên t u y ệ t thành viên cũng đã trở về không chút do dự nào trực tiếp gia nhập chiến trường cũng không lâu lắm hà lâm cũng rốt cuộc trở lại giống vậy không trần c h ờ chút nào đem hết toàn lực cùng nam hàn tây hàn nhất mạch người mở ra kịch liệt tỷ thí phương nhất hải cùng tào chắc lúc này đã lui ra khỏi chiến trường tôn vô kỵ âu dương chính đức cùng với lý thiên tuyển đều tự đối mặt với lưỡng danh bế quan đi ra thiên hàn tổng trường lão lấy một t r ọ hai bọn họ vốn là bị thương trên người tương đối rõ ràng ở hạ phòng bất quá trong lúc nhất thời nhưng cũng còn không đến mức thua trận phương sư h i n h lâm hạo chưa chết nếu như hắn thật đem tam hàn kiếm mang về tào chắc nhìn phương nhất hải lo âu nói phương nhất hải to mày đạo ta lo lắng không phải là cái này thiên tuyệt người lại sống lại một ít chỉ sợ t h i ể u phong tử bọn họ cũng sống lại chuyện kia coi như tào chắc t h ầ n sắc rõ ràng t o á t ra một vệ hốt hoảng đạo phương sư h i n h vậy chúng ta bây giờ có thể làm sao bây giờ yên tâm đi ta có biện pháp phương nhất hải làm một cái thật khó quyết định cắn răng nói ra những lời này rồi sau đó chỉ thấy phương nhất hải từ trong nhận chữ vật lấy ra một khối hình vương vấn tỷ phương sư huynh đây là tông môn rơi mất ngàn năm tam hàn ấn tao chắc kinh ngạc nói phương nhất hải gật đầu một cái thiên hàn tông hai đại trí bảo tam hàn kiếm tam hàn ấn tam hàn kiếm trưởng đại quyền sinh sát m à tam hàn ấn chính là khống chế thiên hàn tông đại trận năm đó thiên hàn tông né tránh cử ra cử tông rời tam hàn kiếm kèm theo đã từng tông t r ụ bạch vô sướng rơi mất ở thiên hàn thánh địa bên trong ma tam hàn ấn cũng ở đây cử tông rời thời điểm rơi mất không thấy trên thực tế cho tới nay đều bị nam hàn nhất mạch người giấu trong tay lúc này tào t r á c lại cũng không hoảng hốt chút nào tam hàn ấn xuất hiện có thể nói là cho hắn một quả định tâm hoàn hắn thấy đại cuộc đã định phương nhất hải hít sâu một hơi nguyên vương cảnh lục trọng lực lượng tràn vào tam hàn ấn bên trong nhất thời toàn bộ thiên hàn tông chất pháp vào giờ khác này đều bắt đầu bạo động một tưng t r u n g sáng từ thiên hàn tông mỗi một xó a x ỉ n h phóng lên cao Chùm ánh sáng với cao không chi trung hội tụ một chút uy áp kinh khủng với chùm ánh sáng hội tụ thành chấp sáng bên trong tràn ngập ra toàn bộ chiến đấu cũng vào lúc này dừng lại toàn bộ người đều bị cổ uy áp kinh khủng chấn nhất tôn vô kỵ âu dương chính đức lý thiên việt ba người trong mắt cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng tâm tình ai có thể nghĩ tới rơi mất ngàn năm tam hàn ấn lại sẽ trong tay phương nhất hải phương nhất hải người điền sao tôn vô kỵ đại tiếng giống g i ậ n đạo hắn nhìn ra phương nhất hải căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ tam hàn ấn lực lượng lúc này cưỡng ép mượn tam hàn ấn thúc giục toàn bộ thiên hàn tông trận pháp một lần đi qua thiên hàn tông ngàn năm qua cơ nghiệp cũng sẽ hủy trong chốc lát điên ta xem các người mới điên nếu như không phải là các người ngu ngội chống cự ta hả trí vu phải dùng đến tam hàn ấn thiên hàn tông cho dù hủy cũng là hủy trong tay các người các người đều là thiên hàn tông tội nhân mà ta phương nhất hải có thể hết lần này tới lần khác lúc này tất cả mọi người đều bị chấp sáng bên trong tràn ra lực lượng áp bách t r ự n tiếp không cách nào chọn lựa bất kỳ các biện pháp nếu không lời nói tử vong đem sẽ nhanh hơn đến bây giờ cho dù lâm hạo mang theo tam hàn kiếm trở lại vậy thì như thế nào cho dù cái đó nửa bước nguyên hoàng cảnh thiệu phong tử trở lại thì thế nào tới bao nhiêu ta phương nhất hải hôm nay g i ế t bấy nhiêu từ hôm nay đi qua thiên hàn tông thuộc về ta phương nhất hải thời đại hoàn toàn mở ra đi chết đi phương nhất hải điên c u ồ n g lớn tiếng la hét đến trong bầu trời kế hội tụ thiên hàn tông toàn bộ trận pháp lực lượng c h ấ p sáng đã xúc thế s o n g theo phương nhất hải cánh tay vung lên c h ấ p sáng bên trong một đạo kinh khủng to lớn chùm ánh sáng hướng tôn vô kỵ âu dương chính đức cùng với lý thiên tuyệt ba người hạ xuống đối mặt cổ lực lượng này tôn vô kỵ bọn họ căn bản chống tự không trong lòng đã sinh ra một cổ tuyệt vọng tâm tình nhưng mà sẽ ở đó to lớn chùm ánh sáng hạ xuống đăng lúc đ ô n g nhiên giữa một đạo sáng chói băng hàn kiếm quang từ đ ằ n g xa bắn nhanh tới trong một s á t n à liền đem chùm ánh sáng đánh tan mọi người trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó liền thấy tiểu phong tử bóng người xuất hiện ở giữa không t r ú n g trong tay hắn nắm một cái hiện lên hàn quang lợi kiếm tôn vô kỵ lý thiên tuyệt cùng với âu dương chính đức liếc mắt nhìn nhau trong c h ố p nhóm này bọn họ đều đã đoán được đây là chuyện gì xảy ra hiển nhiên lâm hạo thành công đem tam hàn kiếm từ thiên hàn thánh địa bên trong mang ra ngoài hơn nữa trước thời hạn cùng tiểu phong tử hội họp không có ẩn nút trên người vẻ này thuộc về nguyên hoàng cảnh cường giả vì thế vì vậy một màn này c h ấ n nhiếp nhân tâm nguyên hoàng cảnh sư thúc hoàn toàn đột phá tới nguyên hoàng cảnh hơn nữa sư thúc tay cầm tam hàn kiếm phương nhất hải thiên toán và toán sợ rằng cũng không có coi là đến một bước này lao thiên có m ắ t ta tôn vô kỵ cùng lý thiên tuyệt trong lòng kiềm chế quét một cái sạch h ở i mở cười lớn cùng i ự u phong tử đồng bối truyền công đường đường chủ h âu dương chính đức nhìn i ự u phong tử trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ bất quá nhưng cũng tương đối cao hưng thịnh thiên hàn tông rốt cuộc có thể cứu chữa bác hàn nhất mạch các đệ tử Cũng c k í h đ ộ n g không tự h ô i b nhiên nhận được tam hàn kiếm đi lấy tam hàn kiếm người chính là cái đó lâm hạo thậm chí rất có thể cựu phong tử có thể từ thiết huyết mười ba hưng trong tay giữ được tính mạng hơn nữa tiến hơn một bước đạt tới nguyên hoàn cảnh liền cùng lâm hạo có liên quan ngay cả phương nhất hải chính mình cũng không biết tại sao lại vào lúc này trong đầu nghĩ tưởng vẫn là lâm hạo danh tự này thằng nhóc con lại dám cho tông môn rước lấy lớn như vậy phiền thoái hôm nay nhìn lao tử không làm thì ngươi tiểu phong tử quát lạnh một tiếng c h ậ t vút qua liền hướng đến phương nhất hải tiến lên phương nhất hải vội vàng lấy tam hàn ấn k h ô n g chế trong bầu trời kêu hội tụ toàn bộ tông môn trận pháp lực c h ấ p sáng dẫn hạ một đạo khổng lồ chùm ánh sáng đánh phía tiểu phong tử tiểu phong tử không thèm để ý chút nào tam hàn kiếm vung lên liền đem chùm ánh sáng đánh tan rồi sau đó liền xuất hiện ở phương nhất hải trước người trong tay thanh kia tam hàn kiếm mặt bên đột nhiên vỗ về phía phương nhất hải gương mặt vị trí ba phương nhất hải trực tiếp bị quất bay ra ngoài tam hàn ấn từ trong tay bay ra tự phong tử cầm trong tay tam hàn kiếm kêu một cái sau một k h ắ c tam hàn kiếm cùng với tam hàn ấn đồng thời bay về phía tôn vô kỵ phương hướng tôn vô kỵ nhận lấy hai món thiên hàn tông trí bảo nhất thời khống chế toàn bộ tông môn chân pháp chấn áp những thứ kia làm phản người a a a phương nhất hải phát ra từng tiếng kêu thảm thiết cả người giống như một quả banh ra một dạng bị tự phong tử ở giữa không trung đá tới đánh qua chóc phương nhất hải té xuống đất cả người đ ứ t gân gãy xương hấp hối đứng lên cũng không nổi t i ự u phong tử còn chưa hết giận nhìn tào trác đạo còn ngươi nữa cái này t h ằ n g nó con c cũng không là thứ tốt gì sư thúc tha mạng đệ tử chẳng qua là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh tào trác gấp vội xin tha t i ự u phong tử cũng mặc kệ như vậy rất nhiều tiến lên chính là bắt tào trác một trận hành hung tào trác rất nhanh liền bước vào phương nhất hải kết quả thu thập tào trác sau khi t i ự u phong tử rồi hướng những thứ kia đặc biệt xuất quan đến giúp đỡ phương nhất hải đoạt quần trưởng lao môn độc thủ các người mấy cái này lao ra hỏa mỗi một người đều sớm đáng chết tiểu phong tử đọc thủ có thể không khách khí chút nào một đám trưởng lão tại hắn quyền c ư ớ c bên trong tiếng kêu gen liên hồi không chỉ trong chốc lát tất cả đều bị tiểu phong tử đánh nằm trên đất mà tôn vô kỵ bên kia cũng hoàn toàn trưởng k h ô n g toàn bộ cục diện tiếp tục người phản kháng trực tiếp giết chết người đầu hàng chính là tất cả đều bị tạm thời phong bế lực lượng trang này c u ố n thiên hàn tông nguy cơ cuối cùng kết thúc tiểu phong tử đem phương nhất hải tào chắc cùng với một đám trưởng lão toàn bộ chói nhắc tới nhét vào tôn vô kỵ trước mặt lần này nhờ có sư thúc kịp thời trở lại nếu không hậu quả khó mà lường được tôn vô kỵ mở miệm nói lời còn chưa nói hết li lần này công thần lớn nhất chính là lâm hạo lao đệ tam hàn kiếm là hắn mang về hơn nữa nếu không phải lâm hạo lao đệ ta cái mạng này chỉ sợ sớm đã giao phó ở thiết huyết m ộ ư hưng với mai trưởng lao cái đó khốn kiếp trong tay cũng là có lâm hạo lao đệ hỗ trợ ta mới thành công đột phá tới nguyên hoàn cảnh Tiểu phong tử sau khi nói xong, toàn trường hoàn toàn tinh rất nhiều người cũng từ tiểu phong tử mang về tam tiểu tử trước thời tiểu khi nói nhiều người kiếm diện hội họp, nhưng là lại sau cứu phong phong phương phong họp, hoàn mịch. hàn hạo hạn nhưng không nghĩ hạo xong, đoán cũng mang này, cùng rằng, còn là được Mặc lâm lâm dù về về chúng ta cũng là bị bởi vì lâm hạo sư đệ xuất thủ cứu rút mới có thể trở lại hà lâm lúc này cũng một bước đứng ra mở miệng nói đông giang thành đan bảo các tới tiếp viện thiên hàn tông tên kia nguyên vương cảnh nhất trọng người đầu lĩnh lúc này cũng nói tôn tôn g chủ bây giờ lâm hạo huynh đệ ký thác trả cho chúng ta làm sự tình đã giải quyết chúng ta sẽ không thấy dày lúc đó cáo tử ở tôn vô kỵ dưới sự an bài lần này phản l o ạ n người tất cả đều bị mang đi nhốt lại sau đó tôn vô kỵ nhìn về phía cựu phong tử đạo sư thúc lâm hạo người đâu cái vấn đề này toàn bộ người đều rất quan tâm nếu không phải là bởi vì có lâm hạo lần này mọi người kết quả có thể tưởng tượng được t i ể u phong tử đạo thả lòng trưởng lão cùng với t r ú c trưởng lão bị thương lúc ấy ta lo lắng tông môn an n g uy liền chính mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tin tưởng chưa tới hai thiên lâm hạo lao đệ cũng nên trở lại lấy được t i ể u phong tử trả lời sau khi mọi người mới hơi chút t i ê n l ò n g vì vậy lập tức khẩn la mật cổ xử lý bây giờ thiên hàn tông một nhóm sự tình khoảng cách thiên hàn tông hơn năm trăm dặm nơi lâm hạo luyện chế một ít đan dược cho thả lòng trưởng lão cùng với chúc trưởng lão trợ giút bọn họ điều chỉnh thương thế hai vị này thái t h ư ợ n g trưởng lao rất là lo lắng tông môn tình huống bây giờ hận không được ngay lập tức sẽ trở lại tông môn. b ấ t quá lâm hạo nhưng là không có lo lắng cái gì lấy t i ể u phong tử thực lực cộng thêm tam hàn kiếm đã đủ để giải quyết phương nhất hải đoạt quyền sự tình nếu như ngay cả t i ể u phong tử cũng chưa thành công lời nói như vậy ba người bọn hắn trở về cũng lên không tác dụng gì hai vị thái thượng trưởng lão đều là nguyên vương cảnh thập trọng tu vi lại có lâm hạo đan dược hơi chút điều chỉnh một chút thương thế tốc độ vẫn là rất nhanh xem bọn hắn lo lắng dáng vẻ lâm hạo r ứ t k h o á đạo thả lòng trưởng lão chúc trưởng lão các người tốc độ tương đối nhanh trước hết chạy về tông môn đi có lẽ còn có thể giút một ít bận rộn thả lòng trưởng lão gật đầu một cái đạo được chúng ta đây n g ư ơ i chú ý an toàn sau đó thả lỏng trưởng lão cùng t r ú c trưởng lão liền cùng rời đi tới với lâm hạo chính là không nhanh không c h ậ m hướng thiên hàn tông phương hướng đi hai ngày đi qua lâm hạo rốt cuộc trở lại thiên hàn tông từ bên ngoài là được cảm nhận được thiên hàn tông chỗ bên trong khu vực còn lưu lại hỗn loạn lực lượng trong trường sơn môn hai tên đệ tử thấy lâm hạo sau khi liếc mắt n h ì nhau n vẻ mặt bên trong rõ ràng lộ vẻ kích động lâm hạo trở lại một người trong đó kích động la lớn mà khi lâm hạo thông qua sơn môn tiến vào thiên hàn tông khu vực sau khi từng đường bóng người bay vô tới tôn o bộ người nhìn vô kỵ rất muốn biết lâm hạo lấy được tam hàn kiếm cùng với từ tan vỡ đường hầm hư không giữ được tánh mạng quá trình bất quá đối với này lâm hạo chẳng qua là tùy ý đối phó đôi câu rồi sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đại lượng thiên hàn tông truyền thừa công pháp vũ ký đi ra liền đem tôn vô kỵ miệng trật lại lần này thiên hàn tông nội loạn nhờ có lâm hạo hơn nữa bây giờ tôn vô kỵ lại được chỗ tốt cực lớn tự nhiên không tốt nữa đối lâm hạo hỏi lung tung này kia khoát tay một cái nói được rồi được rồi ta biết ngươi đối với tông môn sự tình cũng không có hứng thú bất quá bất kể nói thế nào tông môn đều thiếu nợ ngươi một cái ân huệ nếu như ngươi có cần gì mặc dù theo chúng ta mở miệng nói liền vâng trở lại bắc linh s ơ n sau lý thiên việt đã tại chờ lâm hạo lâm hạo thật vất vả ứng phó truyền công đường đường chủ hậu dương chính đức cũng tìm tới cửa không trách ta kia tôn nữ bảo bối phải chạy tới ngươi bắc linh sơn xem ra nàng đã sớm biết nhiều chút ta lao đầu tự này không biết b âu dương chính đức đánh giá lâm hạo ánh mắt thật giống như đang nhìn tôn nữ tế như thế đội thanh trước nếu như có người dám đánh hắn kia tôn nữ bảo bối âu dương phỉ nhi chủ ý âu dương chính đức tuyệt đối sẽ không chút do dự một cái tắt đem đánh bay bây giờ ngược lại tốt hắn có chút chỉ mong để cho lâm hạo thành là cháu gái của mình âu dương chính đức người láo tiểu tử này có phải hay không muốn cho ta đây lâm lao để làm tôn nữ của ngươi hả? tuy tiện t i ể u phong tử xuất hiện bây giờ thiên hàn tông những thứ kia có bối phần người là thuộc cựu phong tử thoải mái nhất thu thập cục diện rối giám sự tình hắn căn bản không quản uống chút rượu mỹ tư tư phải thi âu dương chính đức t r ừ n g liếp mắt tiểu phong tử tiểu phong tử suy nghĩ một chút đạo không đúng ta theo lâm hạo chính là anh em kết nghĩa nếu là hắn trở thành tôn nữ của ngươi lời nói ta ha chẳng phải là cũng so với ngươi thấp nhiều cái bối phận không có được hay không như vậy không được a tiểu phong tử hiển nhiên thật giống như gặp phải tương đối nhức đầu vấn đề âu dương chính đức cười ha ha ngươi cười nữa tiểu phong tử có chút một b ự c cũng trận mắt nhìn âu dương chính đức đừng tưởng rằng ngươi lão già này từ đột phá đến nguyên hoàn cảnh ta sẽ sợ ngươi ừ chúng ta thiên hàn tông nhưng là nói phải trái địa phương âu dương chính đức đắc ý nói, nói phải trái Các cũng cùng cải nhức trái người nếu cũng gọi ta tiểu phong tử, người nghĩ rằng ta sẽ cùng người nói nhìn nói, gọi tiểu phải hai đầu, Âu ta tử, ta rất sao. Hảo láo sẽ Lâm là vì vả, vậy dứt ư đường người thương lượng trước trước ơ n tiên đến, thân quan. g đi chủ, các có chút khó chịu, thể khó tiểu ta bối, bế d lời lâm hạo cũng không để ý nhiều như vậy một con chui vào chính mình trong tu luyện mật thất bây giờ thiên hàn tông người rõ ràng có chuyện phải làm một trận đại loạn sau khi tông m ô n nguyên khí tổn thương nặng nề lại công chức hỗn loạn đều cần tiêu phi rất lớn tinh lực tới xử lý lâm hạo vui vẻ thanh nhàn tiếp tục ngay cả thời gian một tháng cũng đợi ở trong tu luyện mật thất chưa ra thời gian một tháng này trong hắn phần lớn thời gian đều dùng ở luyện hóa cái viên này hồn châu thượng hồn châu bên trong năng lượng dư thừa đối với thần hồn có cực kỳ rõ rệt tu bổ lớn mạnh hiệu quả trải qua qua một cái tháng cố gắng hồn châu chỉ còn lại đầu ngón tay hút một kích cỡ tương đương lâm hạo thần hồn lấy được mấy chục lần lớn mạnh ở nguyên vương cành trong cừng giả hắn thần hồn cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu t ầ n g thứ hơn nữa theo thần hồn lớn mạnh lâm hạo hóc trên thế giới k i ê màu xám chất sáng cũng hiện ra một quả dấu ấn x u y n t ấ u qua này cái dấu ấn lâm hạo cảm nhận được một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng trong cơ thể che Hẳn là cùng chiến khí phối hợp sử dụng một loại bí pháp,、lâm、Hảo tin tưởng, một khi chính mình tìm hiểu loại bí pháp cùng dụng tin tưởng, này, là loại Lâm loại đối bí bí sử một một tìm vì ớ lớn i chiến đối tự thân sức chiến đấu, tuyệt t cực sức sẽ có đấu, r n tăng lên. h độ vậy ì v tiếp theo trong thời gian lâm hạo lại bắt đầu tìm hiểu này cái dấu ấn cẩn thận từng ly từng tí rút ra cực kỳ nhỏ chiến khí dùng cho thí nghiệm càng đối với cái viên này dấu ấn có càng sâu càng n ộ lâm hạo càng là có thể cảm nhận được này cái trong vết tích cẩn chứa bí pháp phức tạp có không thể tầm thường so sánh lực lượng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ để ý như vậy cẩn thận rút ra từng luồng chiến khí tớ nghiệm chứng đối với dấu ấn càng lộ độ tiến triển thật sự là quá chậm một chút lâm hạo nhẹ g i ọ n g tự nói nghĩ tưởng hồi lâu rồi sau đó rốt cuộc tìm được biện pháp t ố t lúc trước bị tửu i phong tử đánh chết mai trưởng lao còn có ưng vương đám người bên trong nhẫn chữ vật thứ tốt đều bị lâm hạo lấy đi hán mượn đại lượng nguyên thạch với trong mật thất bố trí một tòa che giấu khí tức trận pháp rồi sau đó lại đang trong trận pháp đem ngưng thủy ngọc trai bên trong động thiên phúc địa tổ hợp lại với nhau chính mình dẫn động chiến khí nghiệm chứng cái viên này trong vết tích bí pháp khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài bị phát hiện dù sao mỗi lần bùng nổ chiến khí cũng cổ chú nơi sẽ sâu đưa xa tới một cổ từ nơi sâu xa chú ý, lâm hạo còn không biết đây tột cùng là tốt hay xấu cho nên không thể khinh thường tất tu thật cẩn thận tiến vào động thiên phúc địa sau khi vốn là ở hơn một tháng trước h ã n cái này động thiên phúc địa năng lượng đã đến gần suy kiệt hơn nữa xuất hiện một ít nhỏ bé vết rách bất quá cũng không tổn hại đến bồn nguyên vì vậy bây giờ kia mảnh nhỏ cái khe nhỏ đã tự động tu bổ hơn nữa trong đó năng lượng cũng khôi phục không ít lâm hạo sau khi hít một hơi dài trong cơ thể che giấu chiến khí hoàn toàn bộ phát ra lâm hạo nhất thời cảm giác tự thân ý chí chiến đấu vô cùng thịnh vượng thật giống như bây giờ liền hận không được muốn giết thượng cựu trọng tiên h đi như thế đem trong lòng nghĩ bậy bính trừ lâm hạo trong đầu hiện lên khoảng thời gian này đối với ở thức hải trên thế giới kem màu s á m chấp sáng lộ ra dấu ấn c ả n g ộ thân sắc hắn vô cùng nghiêm túc nghiêm túc hết sức t r i n h trọng qua hồi lâu hai tay của hắn nạn ra một cái cổ quái thủ ấn ngón tay chậm rãi hoa động nhất thời liền cảm nhận đến một cổ dị thường lực lượng đang ngăn chở hắn mỗi một ngón tay thượng đều rất giống buộc chặt một tò núi lớn một dạng động tiên phúc địa bên trong không khí cũng giống như đ lâm hạo cả người đã bị mồ hôi làm ớt thở hồng hộc chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua hắn bằng vào đối với vũ đạo tu đi kinh nghiệm phong phú có thể phán định mình làm pháp không có sai chỉ bất quá muốn lấy hai tay ngưng kết cái viên này dấu ấn độ khó quả thực quá lớn cũng chính là vì vậy lâm hạo càng khẳng định một khi chính mình thành công cửa này bí thuật tương hội đối với chính mình sinh ra tác dụng cực lớn thời gian chậm rãi trôi qua lâm hạo mỗi ngày đều đang không ngừng thử muốn dùng hai tay ngưng kết r a góc trên thế giới thần bí kia chớp sáng hiện lên dấu ấn độ tiến triển chậm chạp bất quá hắn lại không nóng không đội lại vừa là thời gian nửa tháng đi qua lâm hạo ngưng kết thủ hơn tốc độ so với mới bắt đầu thử thời điểm đã sắp vô số lần khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ cách chỉ một bước mà hắn vạn vạn không nghĩ tới là còn chưa thành công đem cái viên này dấu ấn lĩnh ngộ ngược lại thì trong quá trình này chính mình tu vi từ nguyên đan cảnh lục trọng tăng lên tới nguyên đan cảnh thất trọng chương một trăm tám mươi chín liên tiếp đột phá nửa tháng tới nay lâm hạo tinh lực chủ yếu đều đặt ở c ẳ n g ngộ cái viên này dấu ấn thượng cũng không có cố ý đi tu luyện lịch thiên kiếm điện nhưng là nhưng ở cảng ngộ cái viên này dấu ấn trong quá trình tu vi tự nhiên làm theo hoàn thành nhất trọng cảnh giới đột phá có thể thấy p trên thế giới thần bí kia chớp sáng bên trong xuất hiện dấu ấn tràn đầy huyền liền rượu chỉ cần có thể cảm nộ g thành công tiêu phí lại nhiều thời gian cũng nhất định là đạt giá lâm hạo không ngừng cố gắng lại vừa là thời gian nửa tháng đi qua một ngày này động tiên phúc điệu bên trong lâm hạo bình tĩnh đứng ở kia bên cạnh hồ bên thật giống như cùng trong suốt nước hồ hòa làm một thể theo gió nhẹ thổi lất phất sóng b i ế t dạo d ư ợ c sau một k h ắ c lâm hạo trên người khí tức cũng do t ĩ n h tới động trong cơ thể hắn chiến khí sôi sùng sục nổ ẩm chỉ thấy lâm hạo mười ngón tay bắt đầu nhanh chóng cơm múa giống như giống như mộng ảo biến ảo làm dấu tay này cuối cùng thành đ ă n l ú lâm hạo cả người d u n g một cái lấy chiến khí là nguyên trong cơ thể kiếm nguyên khí huyết bao gồm hắn thần hồn vào giờ k h ắ c này toàn bộ đều hóa thành một cái triệt để toàn thể sau đó phát ra một đạo cực kỳ thanh âm đặc thù lâm thanh âm này chính là do lâm hạo bên trong thân thể phát ra mà kèm theo thanh âm này xuất hiện sau khi lâm hạo nhất thời cảm giác trong thiên địa có một cổ minh mông lực lượng cường đại xuyên thấu qua động thiên phúc địa r a chỉ ở trên người hắn chiến ý d â n cao khí lực tráng kiện đến thập bội lực lượng tăng lên gấp bội phải biết hắn khí lực nay đã cực kỳ mạnh mẽ bây giờ tráng kiện trình độ tăng lên tập h đội coi như bây giờ đối mặt nguyên vương cảnh nhất trọng cao thủ phòng chừng đứng ở nơi đó cho hắn đánh đều khó đối với lâm hạo tạo thành tổn thương gì trừ lần đó ra lâm hạo chiến ý cao ngang trong thân thể giống như có vô cùng vô tận lực lượng lại cổ thân thể này liền rất nhiều bản năng chiến đấu là chiến mà sống ùng ùng lâm hạo góc trên thế giới thần bí kêu màu xám t r ư ớ p sáng lúc này cũng bắt đầu xuất hiện chấn động rồi sau đó một đạo quần quận h o i nhâm xuất hiện ở lâm h ạ góc bên trong thế giới ta là chiến thần chấn áp thế gian hết thể địch tu chiến thể nộ cựu tự chân môn bí thuật giết tới cựu trọng tiên tận diệt chư thiên thần phật yêu m à vô địch với thế gian quần quận h à n h â m bên trong mang theo vô thượng uy thế khiến cho lâm hạo tâm thần chấn động cho dù đã từng hắn bước vào qua kiếm thần tri cảnh có thể kia trên thực tế cũng chỉ là vũ đạo tu đi đường bên trong một người khác bắt đầu mà mới vừa rồi trong thanh âm mang theo uy thế theo lâm hạo tất nhiên là một cái tại thần cảnh bên trong đều đã đứng ở đỉnh phong nhân vật vô địch lưu lâm hạo hít sâu một hơi bình phục lại kịch liệt ba động tâm trạng sự chú ý toàn bộ đặt ở g ó c trên thế giới cái quan đoàn kết thượng chỉ thấy chóc sáng bên trong từng luồng năng lượng đặc thù tràn lan mà ra sau đó hóa thành một đạo vĩ nạn nam từ bóng người cái này cùng hắn từng tại thần bí khí huyết bên trong cảm nộ g chiến ý thấy bóng người giống nhau như lúc vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn không thấy được mặt m ũ i thời gian chăm và trở thế gian nhất luân hồi nhảy ra luân hồi bên ngoài mới có thiên ngoại thiên bóng lưng kia chậm rãi mở miệng nói lâm hạo từ giọng nói cùng với bóng người thượng cảm nhận được một cổ năm tháng dài rằng giặc tăng thương cảm giác văn bối không biết còn xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn lâm hạo lấy thần hôn đáp lại hắn tin tưởng cái này vĩ nạn bóng lưng có thể cùng hắn trao đổi bóng lưng kia thở dài một hơi nao nể đạo bây giờ biết quá nhiều ngươi mà nói có hại vô ích trên người của ngươi thừa kế hai đại luân hồi hy vọng hy vọng lần này luân hồi ngươi có thể đạt tới chân chính siêu thoát ta thần độc lưu lại hai triệu trở chạy tới cuối bây giờ rốt cuộc tìm được người thừa kế cũng là thời điểm nên hoàn toàn rời đi dứt lời bóng lưng kia chậm rãi tiêu tan lâm hạo t ừ động thiên phúc địa bên trong rời đi xuất hiện ở trong mặt thất hắn óc trên thế giới kia màu xám chớp sáng đã biến mất không thấy gì nữa mà hắn trong thần hồn lại nhiều hơn một phần trí nhớ truyền thừa chiến thể cựu tự chân ôn lúc trước luyện hóa thần bí huyết dịch cũng đã bước đầu đánh hạ chiến thể tu hành bước đầu tiên cơ sở mà mới vừa lãnh nộ kia đạo c hơn h nhưng nhưng nữa nghĩ đến mới vừa rồi bóng lưng kia nói tới lâm hạo mơ hồ cảm thấy cái này hoặc giả liên quan đến thiên đại bí mật bóng lưng kia hấp hối thế gian hai triệu trở cũng chính là hai cái luân hồi theo như hắn từng nói trên người mình thừa kế cái gọi là hai đại luân hồi hy vọng một người trong đó rất có thể chính là chiến thể truyền t h ừ a còn có một cái nói không chừng chính là n ị c h t i ê n kiếm điện đ ờ i trước lâm hạo tu hành n ị c h t i ê n kiếm điện bại lộ liền đưa tới thiên giới chín đại thần vương kiếm kỵ liên thủ tới ngăn cản mình đ ă n g lâm thần đạo có lẽ cũng cùng cái này có liên quan rất nhiều chuyện đã bắt đầu giải thích thông nhưng là lại có càng nhiều sương mù xuất hiện ở lâm hạo trước mắt lại suy tư một ít thời gian lâm hạo đem liên quan tới chuyện này chưa suy nghĩ nhiều đẻ xuống tạm thời mà nói chuyện này dính dấp liên quan đến đồ vật quá mức thần bí lấy mình làm trước t h lực còn căn bản không có đi đụng chạm những bí mật này tư cách lập tức hay lại làm mau sớm đem tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất vì vậy lâm hạo vẫn không có xuất quan tiếp tục lưu lại trong mật thất tu luyện bây giờ hắn đã lĩnh ngộ thứ nhất cựu tự chân n ôn tiếp theo trong thời gian lâm hạo mỗi ngày đều sẽ lợi dụng trận pháp cùng với động thiên phúc địa che giấu khí tước tăng cường chính mình đối với lâm chữ chân n ô n càm nộ cùng với lấy chiến khí rèn luyện chiến thể theo càng ngày càng quen thuộc cũng càng thêm cảm nhận được phần này trong truyền thừa ẩn chứa lực lượng cường đại trừ lần đó ra lâm hạo phần lớn thời gian đều bắt đầu dùng cho n ị c h thiên kiếm điện trong tu luyện vốn là dùng cho cảnh giới tăng lên mà ngưng luyện dự trữ nguyên đan lúc trước cùng mai trưởng lao trong chiến đấu đã hủy diệt bất quá cũng may lâm hạo ở mai trưởng lao cùng với ương vương đám người trong nhẫn chữ vật thu hoạch rất phong phú ngược lại không thiếu tu hành tài nguyên tu hành vô tuyến nguyệt ngay cả lâm hạo cũng không biết mình rốt cuộc bế quan bao lâu khi hắn trong nhẫn chữ vật nguyên thạch cùng với đan dược hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ sau hắn trong đan điển cái viên này kiếm nguyên kim đan điều thứ tám đường vân đã cực kỳ rõ ràng thậm chí ngay cả điệu thứ chín đường vân đều đã mơ hồ hiện lên lần này bế quan lâm hạo từ nguyên đan cảnh lục trọng đột phá đến nguyên đan cảnh bắt tr khoảng cách nguyên đan cảnh cựu trọng cũng chỉ chỉ kém một đường là thời điểm đi ra xem một chút lâm hạo dừng lại tu luyện nhẹ dọn g lẩm bẩm từ trong mật thất đi ra thanh c ẩ y thân thể đổi một bộ không chút tạp chất q u ầ n á o lâm hạo tinh thần lực lan tràn ra lại không có phát hiện p h ù n g đông vũ âu dương phỉ nhi bọn họ tung tích toàn bộ bắc linh sơn hắn chỉ tìm tới hỏa lao đầu lấy hắn bây giờ thần hồn trình độ cường đại tinh thần lực cảm ứng được nguyên vương cảnh hỏa lao đầu nhưng là hỏa lao đầu đối với lần này là không có chút nào phát hiện còn mạo hiểm từng cổ một khói đen hiển nhiên mới vừa rồi luyện đan thất bại nổ đ ò lâm hạo bóng người trần lóe liền tới đến trong phòng luyện đan hỏa lao đầu thấy lâm hạo nhất thời s ư n g sở đạo lâm hạo n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc chịu suất con a ta bế quan rất lâu sau lâm hạo cũng có chút hiếu kỳ lần bế q u a n này lúc mới bắt đầu sau khi hắn còn lưu ý một ít thời gian nhưng là đến phía sau liền coi thường cái vấn đề này cũng không lâu mới ba cái nửa tháng mà thôi hỏa lao đầu nói kia đúng là không lâu lâm hạo gật đầu một cái đúng ta dựa theo ngươi cho đan phòng luyện chế cái này tăng thọ đan tuy nhiên lại một mực thất bại nhanh lên một chút giúp ta xem một chút rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề hỏa lão đầu rốt cuộc kịp phản ứng nghĩ đến rất chuyện trọng yếu ngươi nói trước đi nói những người khác đi nơi nào lâm h ạ hỏi âu dương phỉ nhi phùng đông vũ nhóm người này đều không ở h i ệ n nhiên có vấn đề bọn họ a cái này không cũng đao môn nhân mang theo mấy cái đệ tử xuất sắc tìm chúng ta thiên hàn tông đệ tử thì thí ngươi cũng biết đoạn thời gian trước tông môn đại đoạn trẻ tuổi đệ tử xuất sắc tổn thất nặng n ề cho nên ly đường chủ chỉ có thể đưa bọn họ kéo qua đi hỏa lão đầu không thèm để ý nói. lâm hạo gật đầu một cái tông môn giữa đệ tử t ỷ thí là cái rất bình thường chuyện mặc dù bây giờ thiên hàn tông thực lực đại giảm nhưng là tam hàn ấn cùng với tam hàn kiếm cũng tìm trở về cùng đao môn nhân thật muốn thừa dịp lúc này động cái gì tiểu tâm tư cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ vì vậy lâm hạo tay vung lên dâng trào lực lượng trực tiếp đem kia khói đen buốc lên trong lò luyện đan những cặn bã kia lấy ra liếc mắt nhìn sau liền phát hiện vấn đề chỗ ở tăng thọ đan chính là thứ dai đan dược dùng một quả có thể gia tăng nguyên vương cảnh cường giả ba năm tuổi thọ có thể trồng sử dụng ba lần đối với rất nhiều kẹt ở nguyên vương cảnh một mực không cách nào đột phá lao ra hỏa mà nói chín năm tuổi thọ nhưng là rất là trọng yếu nói không chừng là được hoàn thành đột phá tuổi thọ tăng vọt vì vậy loại đan dược này cũng coi là tương đối chân quý bất quá muốn luyện chế tăng thọ đan cần dùng đến yêu thú tinh huyết mà hỏa lao đầu sở dĩ thất bại vấn đề nằm ở chỗ yêu thú tinh huyết thượng lâm hạo nhìn hỏa lao đầu đạo sau này luyện chế tăng thọ đan nhớ không nên đi lấy kia giết chết yêu thú tinh huyết mà là muốn lấy còn sống yêu thú tinh huyết biết chưa chỉ đơn giản như vậy hỏa lao đầu có chút không tin chỉ đơn giản như vậy lâm hạo nói cũng không để ý lựa này lao đầu có tin hay không lại hỏi một ít liên quan tới chính mình bế quan khoảng thời gian này thiên hàn tông sự tình sau liền trực tiếp trở lại ở trong sân về phần cuồng đao môn cùng thiên hàn tông đệ tử tỷ thí hắn ngược lại không có hứng thú gì căn cứ h ỏ a lao đầu từng nói hơn ba tháng trong tôn vô kỵ lần nữa chỉnh đốn thiên hàn tông nam hàn nhất mạch cùng với tây hàn nhất mạch đều đã an bài mới đường chủ phương nhất hải cùng với tào trác cũng bị xử tử mà những thứ kia theo bọn hắn hai người phản loạn người giết một nhóm còn có một miệng lưỡi công kích phế trừ tu vi đổi ra khỏi tô môn còn lại chính là đánh tan giải rác với thiên hàn tông bún mạch nguyên hoàng cảnh cựu phong tử ở bình t ĩ n h không lay động bên trong tông môn lợi một thời gian ngắn cảm thấy tẻ nhạt không thú vị cho tôn vô kỷ lưu một phong thơ không biết chạy đi đâu lâm hạo trong sân nổi lửa nấu cơm tinh thần độ cao tập trung tu luyện hơn ba tháng mượn cơ hội này hơi bông lỏng một chút dây cung nếu là một mực băng bó thật chặt là sẽ mất đi có giãn một điểm này đặt ở vũ đạo tu đi thượng cũng giống như vậy đạo lý khói bếp l ử a l ở mùi thơm tràn ra lâm hạo đem cơm trưa sau khi chuẩn bị xong lại phát hiện âu dương phỉ nhi tức giận một người chạy trở lại lâm sư minh ngươi xuất quan quá tốt âu dương phỉ nhi mới vừa rồi ngửi được mùi thơm đã cảm thấy hẳn là lâm hạo xuất quan bây giờ thấy lâm hạo cao hứng người nhảy nhót ngay cả mới vừa rồi rõ ràng không vui cũng đều quên đi lâm hạo cười một tiếng đạo ngươi là thế nào âu dương phỉ nhi nhất thời lại trở nên rất tức tối dáng vẻ đạo lâm sư m i n h ngươi không biết ngày hôm trước c ù n g đao môn nhân đến đặc biệt phách lối nhất là hôm nay đệ tử bối tỷ thí c ù n g đao môn nhân mỗi lần xuất thủ đều rất trọng chúng ta thiên hàn tông đã có tốt hơn một chút người thụ không nhẹ thương thế phùng sư đệ quả thực không nhị nổi sau đó xuất thủ đánh bại hai cái cuồng đao môn đệ tử kết quả cuồng đao môn một cái tên là mạnh thi giao chân truyền đệ tử rất không biết xấu hổ khiêu chiến phùng sư đệ phùng sư đệ ở đâu là kia nguyên đan cảnh cựu trọng mạnh thi giao đối thủ có thể ngươi cũng biết phùng sư đệ tinh khí dĩ nhiên không chịu nhận thua cuối cùng bị đánh ngất đi qua hiện tại cũng còn chưa có tỉnh lại ta là thay phùng sư đệ ra một hơi thở với cái đó mạnh thi giao đánh thật lâu nhưng cũng chỉ là đánh ngang tay nữ nhân kiêm miệng ác độc ta thật tốt muốn dạy dỗ nàng một hồi âu dương p h nhi một hơi thở nói rất nhiều lời nói nhất là nói đến mạnh thi giao danh tự này thời điểm liền đặc biệt giận một đôi quả đấm cũng n lâm hạo nghe phùng đông vũ bị thương nặng nhất thời chân mày hơi nhữ lại sau đó trong mắt lóe lên vẻ hạ à quang võ giả t ỷ thí nhất phương bị thương là rất bình thường sự tình nhưng là lâm hạo cũng không cảm thấy được chuyện này sẽ đơn giản như vậy cuồng đao môn chân truyền đệ tử mạnh thi giao chủ động khiêu chiến chẳng qua là đệ tử nòng cốt thân phận phùng đông vũ đã đầy đủ nói rõ một vài vấn đề lần này cái gọi là t ỷ thí có lẽ chỉ là bọn hắn cuồng đao môn một cái nguy trang căn cứ lâm hạo suy đoán bọn họ chủ yếu mục đích chính là tới tìm một chút thiên hàn tông hư thật có lẽ cũng còn đối với mình động thiên phúc địa có mư đồ được đừng tức giận trước ăn một chút gì đi. Lâm Hảo việc trải qua một lần đại dung chuyển sau thiên hà tông cựu đại chân t r u y ề n đệ tử cũng chỉ còn lại ba người một người trong đó đi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ đi còn có một cái chính là vốn là nam hàn nhất mạch chân t r u y ề n đệ tử tư đồ trường phong bởi vì hắn ở hóa đan trong ao tú luyện cũng không quấn vào lâm ầ n hỗn loạn trong phong ba, đến nay còn đan trong trước từ ra, chưa hóa ao ba, b đi vậy, vì y chuyên giờ thiên hàn tông thiên chiến thể xuất chiến chân đệ tử, hàn chân chỉ cũng hà có có â đệ l một người. Ngày mai, ta người. Ngày n gặp đi sẽ hạo n Lâm h đạo nếu như là bình thường hai tông đệ tử tỷ thí lâm hạo xác thực không có hứng thú nhưng là bây giờ rất hiển nhiên cùng đao m ô n có mưu đồ khác thà để cho bọn họ dạy vọ một lần sau tìm phiền toái cho mình thôi còn không bằng mình bây giờ ra mặt để cho bọn họ tới không kịp đi bố trí một ít âm mưu thủ đoạn nghe được lâm hạo mau chân đến xem âu dương phỉ nhi nhất thời lại vui vẻ Bây bộ giờ toàn chương một trăm chín mươi một lôi đài tỷ võ xế chiều hôm đó trương phong cùng ninh gió mang thương thế hơi chút khôi phục như cũng một ít phùng đông vũ trở lại bắc linh sơn lâm hạo kiểm tra một chút phùng đông vũ thương thế cũng may phùng đông vũ một hồn sinh đôi khí lực mạnh mẽ đổi thành những người khác thuộc loại thương thế này Các sẽ đối với lần này vũ đạo tu đi sinh ra cũng ự c Có có kỳ kia ảnh hưởng bất lợi. Có như vậy có thể thấy, kia đã thương phùng đông thể thấy, bất lợi. vậy v đã đào môn dẫn đội người là là bọn hắn phó môn chủ nguyên vương cảnh bắt trọng công hải vâng môn chủ chúng ta làm như vậy mấy tháng trước ở thủy trạch chiến tràng bên trong phát hiện động tiên phúc địa mạnh thi giao tính toán lâm hạo cuối cùng lại là mình thiệt thòi lớn thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh cũng ném chuyện này mỗi khi nhớ tới mạnh thi giao cũng còn cảm giác có chút sợ vâng hải liếc mắt nhìn mạnh thi giao đạo thiên hàn tông mới vừa việc trải qua một phen đại đoạn bất quá nghe nói bọn họ lấy được hai món trí bảo chúng ta lần này tối nhiệm vụ trọng yếu chính là hỏi dò bọn họ hư thật chớ bởi vì một ít tần đoán xấu đại sự. mạnh thi giao lập sư muội đệ ngươi yên tâm đi ngươi chuyện chính là ta t h ị n h phát sáng chuyện lâm hạo nếu là dám xuất hiện ta nhất định giúp ngươi ra trước chiếc kia ác khí không sai cho tới nay thiên hàn tông liền theo chúng ta cùng đao môn không hợp nhau lắm bọn hắn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề lần này dò xét ra bọn họ hư thật sau khi chúng ta cùng đao môn nói không chừng là được tìm cơ hội đem thiên hàn tông cho d i ệ t vương hải bên người mấy cái cùng đao môn chân truyền đệ tử vừa nói vừa nói hương phấn im miệng vương hải quát lạnh một tiếng những thứ này cùng đao môn đệ tử mới ý thức tới mới vừa nói lỡ miệng nơi này chính là thiên hàn tông địa bàn cho dù vương hải cũng có cái ý này bất quá lại không thể nói ra được nếu không lời nói bị thiên hàn tông người nghe được đem sẽ ảnh hưởng bọn họ toàn bộ kế hoạch sáng sớm hôm sau, thiên hàn tông trong diễn võ trưởng tụ tập không ít thiên hàn tông đệ tử hôm qua thiên hàn tông cùng cuồng đao môn giữa đệ tử tỷ thí có thể nói cuồng đao môn chiếm rất lớn thượng phong đây chính là tại chính mình tông môn sân nhà người một nhà thua thiệt mỗi một thiên hàn tông đệ tử trong lòng cũng kìm n é n một cổ khí bọn họ đều đưa hy vọng ký thác vào đứng ở phía trước nhất hà lâm trên người hy vọng hà lâm hôm nay có thể cho thiên hàn tông kiếm về một ít mặt m ũ i trong sân còn có hơn mười người chỉ cao khí ngang rõ ràng cùng thiên hàn tông đệ tử không phải là một nhóm bọn họ chính là cuồng đao môn nhân bắc hàn nhất mạch đường chủ lý thiên tuyệt đông hàn nhất mạch đường chủ vương c à n g cùng cuồng đao môn phó môn chủ v ông hải đã ngồi ở trong diễn võ t r ư ở n g p h ư ơ n g vị đưa dù sao v ông hải chẳng qua là phó môn chủ tôn vô kỵ tự mình tương đổi lời nói chẳng khác gì là chết i thiên hàn tông mặt mũi vì vậy liền an bài lý thiên tuyệt cùng với vương c à n g ngày đối phó cái này v ông hải lý đường chủ vương đường chủ hôm qua thì thí chúng ta cùng đao môn đệ tử xuất thủ không biết nặng nhẹ ta ở chỗ này hướng các ngươi theo cái không phải là hy vọng quý tông không nên để ở trong lòng ông hải cười ha hả nói lý thiên t u ệ mặc dù trong lòng tức giận bất quá lúc này cũng chỉ có thể cười nói vương môn chủ lo ngại tỉ thí một h ô i t bên g t h u vương càng cười đạo đang lúc này thiên hàn tông trong hàng đệ tử chuyển tới dối loạn tương mừng ngay sau đó đám người tránh ra một con đường lâm hạo mang theo âu dương phỉ nhi phùng đông vũ ninh phòng trương phong bốn người Đi trong đám ư diễn võ trưởng vương lý thiên tuyệt cùng với vương càng thấy lâm hạo sau cũng rốt cuộc thở phào một cái dù sao cuộc đao môn lần này tới chân truyền đệ tử có năm cái mà thiên hàn tông bên này chỉ có một hà lâm có thể xuất chiến tình huống không cần lạc quan bất quá lâm hạo nêu đến như vậy trong lòng bọn họ lo âu cũng rốt cuộc đông xuống c ư n g đao môn phó môn chủ vương hải quan sát một hồi lâm hạo sau đó nhìn về phía lý thiên tuyệt đạo lý đường chủ cái này chính là quý tông vị thiên tài kia lâm hạo lý thiên tuyệt gật đầu một cái đạo không sai không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được quý tông cái này truyền kỳ thiên tài xem ra chúng ta c ư n g đao môn đệ tử hôm nay nhưng là gặp phải kình địch vương hải cười nói trên thực tế vương hải đoán được lâm hạo tu vi sau nhưng trong lòng thì thập phân k i n h thường một cái nguyên đan cảnh bắt trọng đệ tử mà thôi cho dù sức chiến đấu không thể hoàn toàn lấy tu vì cảnh giới cân nhắc nhưng là lại căn bản sẽ không là hắn mang đến một nhóm cuồng đao môn chân truyền đệ tử đối thủ cuồng đao môn trong hàng đệ tử mạnh thi giao thấy lâm hạo sau khi xuất hiện thần s ắ c trở nên rất là phức tạp một bên trịnh phát sáng chính là lạnh rên một tiếng đạo mạnh sư muội cái này lâm hạo giao cho ta đi yên tâm ta nhất định sẽ đánh hắn răng vãi đầy đất mạnh thi giao hướng trịnh phát sáng đạo kia chờ một hồi lâm hạo phải xuất chiến lúc liền nhờ cậy trịnh sư huynh biết người đều đến đông đủ vông hải nhìn lý thiên tuyệt đạo lý đường chủ có thể bắt đầu sao lý thiên tuyệt gật đầu một cái rồi sau đó đứng lên đạo bắt đầu tỉ thí vẫn là cùng ngày hôm qua quy củ như thế lâm sư đệ sẽ để cho ta tới trước đi hà lâm nói với lâm hạo một câu sau khi bóng người trật lóe liền xuất hiện ở trong diễn võ trường rồi sau đó nhìn về phía cuồng đao môn đệ tử chỗ phương hướng mở miệng nói thiên hàn tông chân truyền đệ tử hà lâm nguyên đan cảnh thập trọng mà cuồng đao môn bên kia sau một khắc cũng có một đạo thân ảnh vọt tới trên lôi đài cuồng đao môn chân truyền đệ tử p h a vĩ nguyên đan cảnh thập trọng xin chỉ giáo c h ư n một trăm chín mươi hai lâm hạo ra sân trong diễn võ trưởng hà lâm cùng phan vi đứng đối diện nhau t r u n g quanh huyên náo âm thanh cũng bắt đầu bình tĩnh lại sau một khắc hà lâm bóng người chật lóe liền hướng đến phan vi tiến lên một trưởng vô gia trưởng thế nhìn như êm ái lại nhu trung hữu cương đây là do lâm hạo từ thiên hàn thánh địa bên trong mang về h u y ề n gia i đ ỉ n h cấp vũ kỹ tuyết bay t r ư ờ n g pháp ở hơn ba tháng trước thiên hàn tông t h a i vạ chấn áp xuống sau tôn vô kỵ liền đem lâm hạo từ thiên hàn thánh địa bên trong mang về rất nhiều công pháp vũ kỹ truyền bá ra ngoài tại chỗ không ít thiên hàn tông đệ tử đều lựa chọn cửa này tuyết bay trừng pháp bây giờ thấy hà lâm sử dụng môn vũ k ngắn ngủi hơn ba tháng thời gian hà lâm đã đem cửa này tuyết bay trường pháp nắm giữ tới cảnh giới đại thành đủ thấy hà lâm thiên phú cùng với cố gắng nhưng mà kia cùng đao môn phan vĩ nhưng căn bản không cùng hà lâm chính diện giao thủ giống như tơ liễu một dạng theo hà lâm một trưởng này đánh ra lực lượng mà phiêu động hà lâm quát lạnh một tiếng chiêu thức tài biến lực lượng khổng lồ dâng trào mà ra nghĩ tưởng phải phong tỏa khu vực này khiến cho phan vĩ không cách nào t r á n h n ẽ nhưng là phan vĩ đối với thân pháp vũ kỳ vận dụng rất là khéo léo bất kể hà lâm như thế nào biến đổi thế công hắn đều có thể nhanh chóng tìm được hà lâm công kích điểm yếu lao ra chính là không cùng hà lâm giao thủ. cuồng đao môn ra hỏa căn bản không cùng hà sư tỷ giao thủ không ngừng tránh né tiếp tục như vậy hà sư tỷ lực lượng tương hội tiêu hao rất lớn chờ một hồi coi như chiến thắng cái này phan vĩ nhưng là cuồng đao môn còn có mấy cái chân truyền đệ tử ở bọn họ thật sự là quá hèn hạ vô sỉ đứng ở lâm hạo bên người âu dương phỉ nhi nắm chặt quả đấm rất là buồn dầu nói không chỉ có âu dương phỉ nhi có loại phản ứng này thiên hàn tông còn lại xem cuộc chiến đệ tử cũng đều như thế mỗi người đều có thể nhìn ra cuồng đao môn phan vị ý đồ mặc dù thấy cho bọn họ hèn hạ tuy nhiên lại không có năng lực làm vì õ có thể h k ô vậy mỗi lần xuất thủ đều là một ít cực kỳ tiêu hao nguyên lực phạm vi tính công kích rơi vào đối phương trong đấy ước chừng một khắp đồng hồ trôi qua hà lâm cũng chỉ là đem cuồng đao môn cái đó phan vĩ bức bách cùng mình chính diện tỷ thì mấy chiêu thời gian còn lại đối phương đều rất là hoàn mỹ tránh nàng công kích làm hà lâm nguyên lực trong cơ thể bị tiêu hao một nửa sau khi nàng mới phản ứng được chính mình mới vừa rồi quá mức gấp gáp nhưng lúc này kịp phản ứng đã hơi chậm một chút mà cũng chính là vào giờ khắc này một mực tránh né phan vĩ đột nhiên trở tay liền hướng đến hà lâm đột nhiên bổ ra một đạo l ấ m liệt bao mang ai có thể nghĩ tới một mực tránh né phan vĩ sẽ vào lúc này phản công thiên hàn tông đệ tử tâm cũng vào giờ khắc này căng thẳng chặt rất sợ hà lâm không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối thua trận đạo kia lẫm liệt bao mang rơi tới hà lâm phía trên thân thể hà lâm cắn răng một cái song trưởng hướng đao mang gỗ tới nguyên lực cuốn đại lượng khí tức băng hàn hội tụ oanh một tiếng đem đao mang đánh nát rồi sau đó thừa dịp m á n h công mấy chiêu đi qua rốt cuộc một trưởng vua ở phan vĩ trên thân đao đem từ trong diễn võ trưởng đánh bay đi xuống thiên hàn tông công pháp vũ kỹ sát thực danh bất hư truyền ta phan vĩ thua tâm phục khẩu phục rơi vào diễn võ trưởng xuống phan vĩ c ư ờ i nói hoàn toàn không có một tí thất bại xa suốt tinh thần hắn tác dụng vốn cũng không phải là đánh bại hà lâm mà là tiêu hao hà lâm lực lượng bây giờ hà lâm nguyên lực trong cơ thể đã chưa đủ thời kỳ toàn thị một nữa cùng đao môn chân truyền đệ tử ngựa ninh nguyên đan cảnh t ậ p trọng cũng tới lãnh giáo một ch Cùng trong m ô diễn võ trưởng ngựa ninh nhưng là sắc mặt không có biến hóa chút nào người nói thì võ quy củ đã là như vậy nếu như thiên hàn tông có người nguyện ý xuất chiến ta cũng toàn bộ tiếp lời này vừa nói ra toàn bộ người cũng là người một chút thực lực bọn hắn cũng cùng đao môn chân truyền đệ tử so với trên lệnh khác xa nếu thật là độc thủ sợ rằng một chiêu cũng không tiếp nổi bất quá cũng có người trong lòng tức không nhịn nổi không sợ thất bại la lớn hà sư tỷ ngươi trước nghỉ ngơi một chút để cho ta đi không sai chúng ta thiên hàn tông người cũng không phải là để cho người khi dễ tính ta một người ta cũng nguyện ý xuất chiến hà lâm nhìn chung quanh một cái thiên hàn tông đệ tử lắc đầu một cái rồi sau đó hướng ngựa ninh nói không cần những người khác ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến ngựa ninh cười một tiếng đạo vậy thì mời hà sư tỷ ra chiêu đi chờ một chút ngay tại hà lâm chuẩn bị động thủ đ a n g lúc lâm hạo rốt cuộc mở miệng hà sư tỷ loại hóa sắc này cần gì phải ngươi tự mình động thủ giao cho ta xử lý liền vâng vừa nói chuyện đồng thời lâm hạo bóng người chật lóe liền xuất hiện ở hà lâm bên người lấy hà lâm bây giờ trạng thái muốn chiến thắng cái này ngựa ninh hy vọng không lớn cho nên lâm hạo chuẩn bị xuất thủ hà lâm mới vừa rồi cự tuyệt còn lại thiên hàn tông đệ tử thay thế nàng xuất chiến t h ỉ n h cầu bởi vì nàng minh bạch bọn họ ra sân căn bản lên không bất cứ tác dụng gì ngược lại thì càng sẽ để cho cường đao môn kiêu căng càng phách lối hơn có thể lâm hạo bất đồng hà lâm tận mắt chứng kiến qua lâm hạo cường đại chiến đấu lực vì vậy gật đầu một cái đạo lâm sư đệ vậy trong này liền giao cho ngươi yên tâm đi lâm hạo cười nói sau đó hà lâm bóng người t r ậ n lóe từ trong diễn võ trường lui ra đem không gian để lại cho lâm hạo với con ngựa k i a đ ì n h lâm hạo đứng ở trong diễn võ trường đây đối với thiên hàn tông khí thế lên cực lớn khích lệ tác dụng mọi người đều biết lâm hạo rất mạnh là trước mặt dưới tình huống trừ hà lâm già duy nhất có thể chống lại cuồng đao môn phó môn chủ cũng hứng thú trong mắt lóe lên một vệ hết sạch chăm chú nhìn diễn võ trường lý thiên tuyệt cũng giống vậy hiếu kỳ hắn chẳng qua là nghe nói qua lâm hạo ban đầu trợ giúp cựu phong tử đám người trì hoan ở nguyên vương cảnh định phong quá ít trưởng lão nhưng không biết lâm hạo là như thế nào làm được hắn bây giờ cũng rất chờ mong thấy lâm hạo xuất thủ muốn biết bọn họ bắc hàn nhất mạnh cái này không phải thiên tài ở võ đạo một đường bên trong kết quả đi tới một bước kia lâm sư minh cố gắng lên âu dương phỉ nhi vung quả đấm la lớn lâm sư đệ nhất định phải cho chúng ta thiên hàn tông cạnh tranh một hơi thở lâm sư đệ nhìn ngươi lâm sư minh chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể từng đạo là lâm hạo cổ võ trợ uy chi tiếng vang lên mà con ngựa kiên ninh nhìn chằm chằm lâm hạo trong ánh mắt thoáng qua vẻ h ạ n quang đạo không nghĩ tới lại có thể cùng thiên hàn tông truyền h ư n g kỳ đệ tử đánh một trận xem ra là ta vinh hạnh à nếu như ta không nhìn lầm lời nói ngươi tu vi hẳn là nguyên đan cảnh bắt trọng đi không sai lâm hạo thần sắc bình tĩnh nói ngươi chút thực lực này ở trước mặt ta thật đúng là không đáng chú ý ngựa ninh hử l ệ n h nói vậy ngươi mặc dù phóng ngựa tới liền vâng lâm hạo lúc này khoe miệng cũng vạch qua một tia cười lạnh c h ư ơ n một trăm chín mươi ba không gì hơn cái này mã ninh bị lâm hạo lời nói cho kích thích đến thần sắc bắt đầu xuất hiện vẻ u ác đạo hy vọng ngươi tốt nhất có cùng danh tiếng xứng đôi thực lực đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình tiếng nói rơi xuống mã ninh đột nhiên rút tay ra bên trong kia thanh trường đao hướng lâm hạo phóng tới đồng thời nhất đao bổ ra sáng trói ánh đao nhất thời đem chọn cái diễn võ t r ư ở n g cũng cho c h à n ngập rất nhiều người cũng không thấy rõ trong sân tình huống cùng đao môn một đám trong hàng đệ tử chính phát sáng phát hiện bên người mạnh thi g i a o có chút b ậ t tâm cười lạnh một tiếng đạo mạnh sư muội ngươi cứ yên tâm đi lâm hạo danh tiếng mặc dù lớn bất quá đều là một ít hư danh mà thôi không có bao nhiêu thực lực mã sư đệ cuồng đao mười tám chém đã tu luyện tới đệ thập nhị chém trình độ giải quyết lâm hạo không phí nhiều sức không sai mạnh sư mọi n g ư ờ i không cần lo lắng cái này lâm hạo nhảy nhót không bao lâu mã sư huynh tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết hắn mới vừa rồi cùng hà lâm chiến đấu hồi lâu cuối cùng thua trận phan vĩ cũng mở miệng nói mạnh thi giao trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng nghĩ đến ngày đó ở thủy trạch chiến tràng phát hiện động tiên phúc địa bên trong cùng lâm hạo giao thủ hình ảnh nàng cũng cảm giác một trận bất an vì vậy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện đàn ông trẻ tuổi trên người đàn ông trẻ tuổi ở cùng đao môn đệ từ bối bên trong có cực kỳ lớn tiếng lắm là cuồng đao môn đệ tử b ố i bên trong số một số hai nhân vật được đặt tên là hà n p h o n g ở đông nguyên cảnh hóa long trên bảng nhưng là xếp hạng thứ tám mươi chín danh nhân vật thực lực sâu không lường được vẫn không có nói chuyện hàn phong phát hiện mạnh thi giao nhìn mình ánh mắt sau đó gật đầu một cái đạo cái này lâm hạo không đủ gây sợ nghe được hàn phong nói ra những lời này mạnh thi giao mới thật sự yên lòng mà lúc này k i a bị mã ninh sử dụng ra ánh đao bao phủ trong diễn võ trưởng xuất hiện một tiếng thanh thúy kiếm minh sau đó một đạo tinh thuần kiếm quang tử trong lao ra ở nơi này sáng trói kiếm quang xuống mã ninh ánh đao cùng với x、so、ó với thật là giống như nom đón cùng hạo nguyễn khác nhau sau đó từng đạo kiếm khí từ kiếm quan g bên tròng bắn ra toàn bộ ánh đao bể ta n cảnh toàn bộ diễn võ trưởng đều bị lâm hạo kiếm khí thật sự c h à n ngập mãn i n h thấy vậy hàm giang k h ẽ cắn đạo coi trọng tiếp đem chiêu này ra chính là chúng ta cùng đao môn chấn tông tuyệt học cùng đao m ộ ư ơ i tám chém tiếng nói rơi xuống mãn i n h t r ư ờ n g đao trong tay trên không trung huy động mỗi một đao cũng bổ ra một đạo to lớn đao mang toàn bộ đao mang trên không trung tụ mà không tiêu tan theo mãn i n h liên tục bổ m ộ ư ơ i hai đ a o s a n k h ô trung tụ n g m ư ơ i hai đạo đao mang trôi lơ lửng giữa trời tàn mắt ra cực kỳ lẫ cũng cảm nhận được đao mang kia đâm thể cảm giác có thể tưởng tượng được trong diễn võ trường lâm h ả o lúc này đối mặt áp lực bao lớn thiên hàn tông xem cuộc chiến các đệ tử cũng nắm chặt quả đấm tim đều giống như bởi vì khẩn trương quá độ mắc kẹt ở cổ học lung vị trí bọn họ cũng nghe nói qua cuồng đao môn t u y ệ t học cuồng đao mười tám chém hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư chuyển dù là ngựa này linh chỉ có thể sử dụng mười hai chém lại cũng đã tương đối lợi hại chính là các ngươi cuồng đao môn chấn tông tuyển học lâm hạo cầm kiếm mà đứng mở miệng nói toàn bộ quá trình mặc dù mã ninh hoàn thành rất nhanh nhưng là nếu như lâm hảo muốn ngăn cản hắn lời nói, hắn p h ỏ n g c h ứ n g ngay cả chém một cái cũng không xong không sai bớt ở chỗ này cố giả bộ chấn định nếu như ngươi bây giờ nhận thua lời nói ta có thể để cho ngươi thiếu thụ một chút đau khổ da thịt mã ninh lúc này tương đối tự tin lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo ta còn tưởng rằng c u n g đao môn tuyệt học có chỗ đặc thù gì ngươi lai、like, không gì hơn cái này ngươi nói cái gì mã ninh g i ậ n quát một tiếng đạo giỏi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử ngươi nên vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo hấn theo mã ninh giống to xuất thân không trung nổi lơ lửng mười hai đạo đ a mang chậm hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo hơn năm mươi em mở đ ạ i đao mang theo khai sân thế hướng lâm hạo đánh xuống đao mang hạ xuống trong quá trình phát ra trận trận nổ ẩm khí lãng quần q u y ề n ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia bà đ ộ n g rung động thiên hàn tông tất cả đệ tử đều là lâm hạo đổ mồ hôi hột mà cùng đao môn bên kia đã sớm muốn thu thập lâm hạo lại bởi vì lâm hạo mới vừa rồi câu kia cùng đao môn tuyệt học không gì hơn cái này lời nói càng là hận không được lâm hạo bị một đao này trực tiếp giết bọn họ nhìn trong diễn võ trường đạo kia mã ninh sử dụng da to lớn đao mang ánh mắt tràn đầy vẻ trờ mong đối mặt kia hướng chính mình hạ xuống to lớn lâm hạo thần sắc không thấy bất kỳ biến hóa nào trong tay hắn tiên ngân kiếm chật bị đậm đà kiếm nguyên bao trùm sau một khắc lâm hạo nhất kiếm nghiêng liêu mà lên h ư ớ n g kia to lớn đao mang chém tới một kiếm này lâm hạo cũng không sử dụng bất luận một loại nào kiếm ý cũng không sử dụng còn lại tinh diệu kiếm pháp chiêu thức sử dụng là là thuần túy lực lượng đối với cái này cái mã ninh như vậy đã đầy đủ ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói lâm hạo kiếm cùng kia hạ xuống to lớn đao mang lẫn nhau chém chung một chỗ ẩm một đạo to lớn nổ vang phát ra tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm lâm hạo trong tay thanh kiếm kia ở to lớn đao mang dưới sự so sánh nhỏ nhặt không đáng kể nhưng chính là nhìn qua nhỏ nhặt không đáng kể kiếm nhưng ở trong n y mắt liền chém v ỡ mã ninh kia to lớn đao mang chém nát ánh đao này sau khi lâm hạo kiếm thế không giảm hắn cầm kiếm cổ tay chuyển một cái kiếm chiêu chuyển thành đâm về phía trước lâm hạo nhân kiếm hợp nhất kiếm do tâm ra thân theo kiếm động cả người cùng kiếm hòa làm một thể hóa thành một đạo ác liệt kiếm khí trong một s á t na liền bọn tới mã ninh trước người mã ninh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền phát hiện mình cổ họng phía trước đã xuất hiện một thanh kiếm nếu như cầm thanh kiếm này lâm hạo, mã ninh bị quất bay ra ngoài hét thảm một tiếng người còn ở giữa không trùng miệng đầy răng liền hòa lẫn tiên huyết phương ra lâm hạo mới vừa mới lên sân khấu xuất thủ có thể nói là cực lớn khích lệ thiên hàn tông bên này khi thế hiện tại đang thoải mái đánh bại mã ninh chính là hoàn toàn ổn định quan tâm trong đám người chuyển tới nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô là lâm hảo ủng hộ trong diễn võ trường phương ngồi c u ồ n g đao môn phó môn chủ sắc mặt tái xanh mà lúc này một bên lý thiên t u y ệ t cười nói vâng môn chủ xin ngươi h ã y không nên để ở trong lòng ta bác hàn nhất mạch tên đệ tử này lâm hạo xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ vâng hải xanh mét trên mặt cỡ ép sắp xếp một nụ cười đạo lý đường chủ nói là nơi nào lời nói đệ tử bối tì thí mà thôi ta làm sao có thể sẽ để ở trong lòng lúc này c u ồ n g đao môn các đệ tử sắc mặt cũng rất khó nhìn bọn họ lần này tới thiên hà tông đã đại khái dò xét ra thiên hàn tông h ư thật cuộc tỷ thí này là muốn hung hãn để cho thiên hàn tông mất hết thể diện mãn i n h bị lâm hạo lấy loại phương thức này đánh bại dưới cái nhìn của bọn họ đây là lâm hạo ở trần chuồng đối với bọn họ cuồng đao môn đệ tử bối phát động khiêu khích chính phát sáng nắm chặt quả đấm nhìn hàn phong đạo hàn sư minh để ta giải quyết hắn chương một trăm chín mươi bốn hàn phong ra sân thân là cuồng đao môn đệ tử bối nhân vật thủ lĩnh hàn phong nói chuyện dĩ nhiên là rất có phân lượng trịnh lượng chủ động xin đi xuất chiến đánh với lâm hạo một trận hàn phong gật đầu nói chính sư đệ không thể k i n h thường tiểu tử này vẫn còn có chút bản lĩnh. trịnh lượng cười nói yên tâm đi bất kể đối thủ của ta là cường hay yếu ta trịnh lượng xuất thủ cũng đều chưa bao giờ sẽ khinh thường trịnh sư h i n h mới vừa rồi cái này lâm hạo nói chúng ta cùng đao môn tuyệt học cùng đao thập bát c t r n g không gì hơn cái này ngươi được cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút đúng trịnh sư h i n h cùng đao thập bát c t r n g cũng sớm đã đ ạ i thành nhất định phải để cho lâm hạo biết lợi hại trịnh sư h i n h cố gắng lên cùng đao môn đệ tử từng cái mở miệng nói trịnh lượng cười lớn một tiếng sau đó đầu ngón chân điểm đất mặt thân hình liền bay về phía diễn võ trường rơi vào diễn võ trường chính vị trí trung tâm cùng lâm hạo đối mặt trịnh lượng cười khẩy đạo lâm hạo ngươi đã nói chúng ta tông môn t u y ệ t học cuồng đao thập bắt chẳng không gì hơn cái này chờ một hồi ta liền để cho ngươi thấy cửa này đao pháp k i n h khủng nếu như ngươi bị một cái không gì hơn cái này đao pháp đánh bại có hay không cùng ý nghĩa ngươi càng không chịu nổi đây nếu như ngươi có thể đủ đánh bại ta lại nói lời này đi lâm hạo đáp lại ta đây thành toàn cho ngươi trịnh lượng nói xong câu này rồi đột nhiên xông về lâm hạo trường đao rút ra mang theo lấm liệt khí thế t h i t r i ể n ra cuồng đao môn chấn tông tuyển học cuồng đao thập bắt trạm đao pháp này ở trịnh lượng trong tay thi c h u ể n ra so với mới vừa rồi ở mã ninh trong tay uy lực đến tăng lên gấp đội lại liền một phần linh động lâm hạo cũng không xuất kiếm có vo đạo chân nhắn ở trịnh lượng từng chiêu từng thức hắn thấy cũng trăm ngàn chỗ hở đối mặt trịnh lượng c u ầ n bạo lưỡi đao lâm hạo thần sắc bình tĩnh giống như nhàn đỉnh tiến bộ ở trong diễn võ trường di động mỗi rời động một cái cũng có thể dễ dàng tránh trịnh lượng công kích ước chừng mười bảy đao đi qua trịnh lượng gầm nhẹ một tiếng liên tiếp mười bảy đao ngưng tụ đao thế cùng với lực lượng chật toàn bộ hội tụ tại hắn tiếp theo thứ mười tám trong đao vang vào trịnh lượng nguyên đan cảnh thập trọng đỉnh phong tu vi phối hợp cùng đao thập bắt trảm lực lượng một loại nguyên vương cảnh nhất trọng cứng giả cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhưng là lâm lại không tránh không né ngầm đầu nhìn hướng chính mình hạ xuống cây đ a o kia hắn trong thần sắc thoáng qua một vệ lanh ý b ạ n h trong tay hắn thiên ngân kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ cuốn mánh phong bạo theo thiên ngân kiếm từ trong vỏ kiếm cuốn mà ra bay phất phới toàn bộ phong cũng hóa thành lâm hạo kiếm trịnh lượng cùng đao thập bắt chạm đỉnh phong lực lượng ở lâm hạo tật phong kiếm y bên dưới trong một s á t n à liền bị hư hao vô số thoái phiến suy kéo suy kéo t ừ n g đạo cùng phong hóa thành kiếm khí tàn phá ở trịnh lượng trên người lưu lại một cái, cái vết thương lại kiếm khí uy thế không giảm ở lâm hạo dưới sự khống chế cản phát ra lăng lệ Ta nhận bị thật ậ t p o bao phủ lượng, to hạo n diễn trịnh lượng, tiếng. Lâm thu hồi thế công, chung quanh chiến người, thân thương trịnh lượng, này lên diễn trường này g kiếm kiếm khí kiếm hồi mọi mới cái mới mới tới thế một Lâm xem một ham y thấy hóa phủ hô thu hở vừa ra t rõ r là lúc lúc cuộc võ đều hỏa, vật Thật không chịu đổi.、Thật、sự có người trong lòng cũng một trận khiếp sợ ở nơi này sau khi khiếp sợ thiên hàn tông bên này trong đám người phát ra từng tiếng hoan hô mà cùng đao môn những đệ tử kia chính là từng cái to mày cắn răng có chút không chịu nhận cùng đao môn phó môn chủ đông hải lúc này cũng nắm chặt quả đấm vốn là mã ninh bị lâm hạo nhất kiếm đánh bay vâng k h môn chủ các ngươi cuồng đao môn tuyệt học cuồng đao thập bắt chạm quả nhiên uy lực bất phàm hôm nay ta lý thiên tuyệt thật là mở rộng tầm mắt nếu không phải ta bắt hàn nhất mạch tên đệ tử này lâm hạo vận khí thật sự là quá tốt sợ rằng thật đúng là sẽ thua trận a lý thiên tuyệt ở một bên than thở một câu vâng hải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nhưng là lúc này lại lại không thể phát tác chỉ có thể kìm nén đạo mới vừa rồi cái này trị lượng ở chúng ta cuồng đao môn chân truyền đệ tử bên trong thực lực chỉ coi như là bình thường cuồng đao t h ậ p bắt chạm hắn mặc dù nhìn qua năm dữ bất quá lại cũng không lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó chỉ có vẻ ngoài bất quá lý đường chủ cũng q u a khiêm tốn các ngươi cái này gọi là lâm hạo đệ tử bản lĩnh cũng xác thực lợi hại vương môn chủ lần này tỷ võ mục đích chính là là xúc tiến hai tông trao đổi cũng đồng thời đốc thúc khích lệ hai chúng ta tông đệ tử ở vũ đạo tu đi phương diện càng cố gắng hiện tại theo ý ta tỷ võ cũng không sai biệt l ò n có thể chấm dứt đi cùng lý thiên tuyệt cùng chăm sóc ông hải đông hàn nhất mạch đường chủ vương càng nói đạo không g ấ p lý đường chủ lần này chúng ta cùng đao môn còn có một chân truyền đệ tử chưa ra thử một chút đâu rồi nếu không phải để cho hắn ra sân phòng trừng tiểu tử này sau này đối với ta sẽ có rất nhiều câu hắn hận vương hải cười nói sau đó vương hải nhìn về phía cuồng đao môn trong hàng đệ tử hàn phong đạo hàn phong ngươi cũng lên đi thử một chút đi phải hàn phong lĩnh mệnh bóng người chật l ó liền vọt tới thiên hàn tông trong diễn võ trưởng thấy vậy lý thiên tuyệt cùng vương càng hai mắt nhìn nhau một cái hai người cũng hơi khẽ to mày bất quá bây giờ cuồng đao môn hàn phong đều đã đứng ở trong diễn võ trưởng bọn họ cũng không tiện ngăn cản cùng đao môn lần này tới đến thiên hàn tông tất cả đệ tử lúc này thấy hàn phong tức sẽ ra tay trong lòng bồn u dầu phảng phất quét một c á i sạch hàn phong cùng lâm hạo còn chưa khai chiến nhưng là ở cùng đao môn các đệ tử xem ra trận luận võ này thắng bại đã định sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện phải biết hàn phong nhưng là hóa long bảng thứ tám mươi chín danh thiên tài một thân tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới nguyên vương cảnh nhất trọng nhất là mạnh thi giao mãn linh còn có trịnh lượng cũng hận không được hàn phong lập tức đem lâm hạo đánh ngã ra trong lòng t r ớ c kia ác khí thiên hàn tông xem cuộc chiến các đệ tử cũng đều biết hàn phong lợi hại đây chính là so với thiên hàn tông cái đó đệ nhất thiên tài chân truyền đệ tử tư đồ trường phong còn lợi hại hơn nhân vật cho nên mỗi người đều là lâm hạo lo lắng vốn là ta lần này tới thiên hà tông chỉ là muốn cùng kia tư đồ trường phong đánh một trận bất quá thật đáng tiếc tư đồ trường phong b ế quan đánh vào nguyên vương cảnh còn chưa đi ra lâm hạo vì tránh cho người khác nói ta khi dễ ngươi ngươi nếu là dám đánh với ta một trận l ờ i nói ta sẽ không vận dụng nguyên vương cảnh lực lượng nếu như ngươi không dám lợi nói bây giờ nhà thùa ta cũng sẽ không làm có ngươi hàn phong thần sắc cực kỳ kiêu ngạo nói lâm hạo lắc đầu một cái hàn phong cho là lâm hạo không muốn cùng hắn giao thủ vì vậy nói chỉ cần ngươi chính miệng nhận vua ta nói được là làm được sẽ không làm khó ngươi lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo ta chỉ là muốn nói cứ lấy ra ngươi toàn lực tới đánh với ta một trận hàn phong trong mắt hàn quan g loại lên ánh mắt hít lại nhìn chằm chằm lâm hạo đạo được ta sẽ để cho ngươi h ả o h ả o cảm nhận được chúng ta cùng đao môn đ a o pháp ngươi đã tin tưởng như vậy ta ngược lại thật ra có một đề nghị không bằng chúng ta tới đánh cuộc một lần như thế nào c h ư n một trăm chín mươi lăm đánh cuộc có thể lâm hạo không sợ hai chút nào đáp ứng một tiếng hàn phong lộ ra vẻ đắc ý đạo ngươi đã cũng đáp ứng vậy lần này ta đánh với ngươi một trận nếu như ngươi thua liền đem ngươi vài ngày trước ở thủy trạch chiến tràng đạt được động tiên h phúc địa giao ra bọn họ c u ầ n đao môn đối với với lâm hạo nằm trong tay động tiên h phúc địa đã sớm thèm chảy nước miếng chỉ bất quá lần này c u ầ n đao môn phó môn chủ v ư ơ n g hải một ý là đến sò、so、xét thiên hàn tông hư t h ậ t vì vậy chỉ có khả năng đem sự kiện tạm thời để ở một bên bây giờ h à n phong tìm tới cơ hội muốn quan g minh chính đại đem lâm hạo động tiên phúc địa cho thắng đi hắn đã thăm dò rõ ràng lâm hạo tính cách nếu lâm hạo đáp ứng tỉ thí lần này cùng với đánh cuộc liền tuyệt đối sẽ không cự tuy thiên hàn tông bên này tất cả mọi người chính là mặt đầy m ộ n g ép bọn họ cũng không biết lâm hạo nắm giữ một nơi động thiên phúc địa ngươi đã muốn dùng ta động thiên phúc địa coi là tiền đặt cuộc kia hy vọng ngươi cũng có thể xuất ra tương ứng đồ vật tới lâm hạo nói những lời này tương đương với hắn thừa nhận mình nắm giữ một nơi động thiên phúc địa cái này làm cho mặt đầy m ộ n g ép thiên hàn tông mọi người kinh ngạc không thôi động thiên phúc địa đây chính là trong truyền thuyết đồ vật rất là thưa thất hiếm thấy vô cùng chân quý lâm hạo lấy được động thiên phúc địa đem tin tức dầu dếm đây là nhân chi thường tình nhưng là hắn bây giờ lại đáp ứng cuồng đao trong con mắt của mọi người lâm hạo thật sự là quá xung động đây quả thực là cuồng đao môn cố ý thiết xuống một cái bẫy chờ hắn chui a ngay cả lý thiên tuyệt lúc này cũng cảm thấy chuyện này không ổn một nơi động thiên phúc địa bất kể đối với tông môn hay lại là lâm hạo cá nhân đều có rất mánh l u ệ n dùng tuyệt đối không thể như thế khinh suất lý đường chủ đây là đệ tử bối tỷ võ chỉ cần chính bọn hắn thương lượng xong ta nhớ ngươi cũng sẽ không ngăn cản đi vương hải nhìn ra lý thiên tuyệt ý tưởng vì vậy cười ha hả nói lý thiên tuyệt cau mày một cái rồi sau đó chỉ có thể đem ý nghĩ của mình bỏ đi đạo lâm hạo dù sao cũng là thiên hàn tông ta b ắ t hàn nhất mạch đệ tử tuổi con nhỏ không biết nặng nhẹ bất quá hắn nếu đáp ứng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản quái nhiễu nhưng là thân ta là trưởng bối cũng phải đối với hắn phụ trách cho nên lần này t i ê n đặt cuộc nếu là ngươi môn cùng đao môn cái này hàn phong không cầm ra cùng một nơi động thiên phúc địa đối ứng với nhau đồ vật đến ta cảm thấy được t i ê n đặt cuộc này là được xóa bỏ vương hải cười ha hả nói một điểm này x i n lý đường chủ yên tâm chúng ta cùng đao môn mặc dù không như thiên hàn tông giàu có nhưng vẫn có một ít thứ tốt dứt lời vương hải hướng về phía trong diễn võ trường hàn phong đạo hàn phong đạo hàn phong cho ngươi ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch lời này vừa nói ra toàn trường k i ế p sợ ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch hối đoái hạ phẩm nguyên thạch nhưng chính là ba trăm linh khối chân truyền đệ tử một tháng tu hành vật liệu cũng chẳng qua là một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi ba trăm linh khối hạ phẩm nguyên thạch bất kể là đối với thiên hàn tông hay lại là cuồng đao cửa nói tất cả đều là một khoản cực số lượng lớn hàn phong mới vừa rồi còn có chút hơi khó chính mình nói lên muốn lâm hạo lấy động thiên phúc địa làm làm tiền đặt cuộc có thể là mình xác thực không cầm ra cùng một nơi động thiên phúc địa giá trị đối ứng với nhau đồ vật tới bây giờ có vương hải tài trợ ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch cũng rốt cuộc có để khí đạo lâm hạo ta thuận tiện lấy ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch làm làm tiền đặt cuộc lâm hạo nhìn hàn phong ánh mắt mang theo một k i a vẽ trào phúng đạo ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch cố nhiên không ít nhưng là muốn dùng để cùng ta động thiên phúc điệu như thế coi là tiền đặt cuộc em qua xa tại chỗ rất nhiều người cũng không biết động thiên phúc điệu giá trị nhưng là vương hải lý thiên tuyệt hàn phong đắm người nhưng là biết vương hải có thể xuất ra ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch tài trợ hàn phong đã là cực hạn lúc này cũng khá có chút hơi khó hàn phong khẽ cắn răng b á một tiếng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hàn quang thiệm thức bảo đao cây bảo đao này thân đao bóng loáng tạo ra một cổ cực kỳ bá đạo lẫm liệt phong mang là cái hiếm có b ả o bối hàn phong mở miệng nói đao này được đặt tên là đoạn hồn chính là ta với một lần bí cảnh tìm thòi được đứng hàng ngũ dai nếu như ta thua cây đao này cũng là ngươi rất nhiều người thấy hàn phong thậm chí ngay cả ngũ dai bảo đao đều lấy ra trong lòng khiếp sợ bất quá lâm hạo như cũ lắc đầu một cái đạo ngũ dai bảo đao mặc dù không tệ nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm đối với ta mà nói ngươi đao bất quá phá đồng lạn thiết mà thôi nói lời này thời điểm lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm k h ẽ run phát ra một tiếng ông minh rồi sau đó ngày này vết kiếm bên trong cho tới nay bị lâm hạo t ậ n lực che giấu hơi thở cũng buộc phát ra cổ hơi thở này cùng hàn phong trong tay đoạn hồn bảo đao phát ra khí thế lẫn nhau r ằ n g co áp chế hàn phong trong tay cây bảo đao kiên một trận run dày chuyện này lâm hạo kiếm cũng là ngũ g a i rất nhiều người cũng đã bởi vì quá độ khiếp sợ mà mặt đầy đờ đẫn ngũ g a i bà bối vô luận là ở thiên hàn tông hay lại là cồn u g đao môn cũng tuyệt đối có thể xưng là cường đại nhất bà bối bây giờ lại thoáng cái xuất hiện hai món phân biệt nắm ở hai tông hai người đệ tử bối thiên tài trong tay lâm hạo ngươi không nên quá mức phân nếu như ngươi không dám đánh một trận lời nói thì cứ nói cần gì phải ở chỗ này thay đổi trò gian tới kiếm cớ hàn phong lúc này có chút thẹn quá thành giận lớn tiếng quát lâm hạo cười lạnh đạo ta nếu đáp ứng cùng ngươi thì võ hơn nữa nguyện ý xuất r a động thiên phúc đ ệ u coi là tiền đặc cuộc đương nhiên sẽ không đổi ý các ngươi đã cuồng đao môn không cầm ra giống như kiểu đồ đến ta cũng không phải làm khó các ngươi ngươi nếu là thua trừ mới vừa rồi tiền đặc cuộc ra ta còn muốn các ngươi lần này đi tới thiên hàn tông mỗi một người cũng đem bọn ngươi đao lưu lại hàn sư minh ta trịnh l ư ợ n g ủng hộ ngươi ta nguyện ý đem ta đào cho ngươi coi là tiền đặt cuộc ta cũng nguyện ý coi là ta mã ninh một cái ta mạnh thi giao cũng nguyện ý lúc này cùng đao m ô n nhân đều lên tiếng lên tiếng ủng hộ hàn phong hàn phong nhưng là đưa mắt nhìn về phía ngồi ở trong diễn võ trường phương vương hải đánh cuộc này chú thích hàn phong có thể mình không thể làm chủ vương hải liếc mắt nhìn một bên không nói lời nào lý thiên t u y ệ t đạo lý đường chủ không nghĩ tới các ngươi thiên hàn tông cái này gọi là lâm hạo đệ tử tâm ngược lại quá lớn a nói xong câu đó sau vương hải nhìn hàn phong đạo nếu thiên hàn tông cũng nói ra chúng ta cùng đao môn nếu không phải đáp ứng không khỏi sẽ cho người cảm thấy không có khí lượng hàn p h o n g ngươi c h ờ một hồi được nghiêm túc một ít hiển nhiên v ông hải lúc sau đã giúp hàn phong làm ra quyết định hàn phong lấy được v ông hải ủng hộ hoàn toàn yên tâm trận mắt nhìn lâm hạo cắn răng n g h i ế n lợi nói lâm hạo ta đáp ứng ngươi yêu cầu bất quá ngươi không nên cao hơn g quá sớm ở trong mắt ta ngươi chẳng qua là thổ kê ngõa cầu mà tôi h không chịu nổi m ộ t đích ta bảo đảm sẽ để cho ngươi trúc lam múc nước công giá chẳng ngươi không chỉ có cái gì cũng không được hơn nữa ngươi động tiên phúc địa cũng sẽ trở thành vật trong túi ta vậy thì động thủ đi đừng nói nhảm lâm hạo mở miệng nói c h ư n g một trăm chín mươi sáu buôn lôi đao ý hàn phong lạnh rên một tiếng trong tay thanh kia đoạn hồn đao v ù n g chém mà ra lưới đao chỗ xuất hiện một cái giống như trăng khuyết như vậy hình cung ánh sáng quét về phía lâm hạo lâm hạo trường kiếm trong tay khều một cái thúc giục đại địa kiếm ý kiếm ký màu vàng đất quấn chặt lấy hàn phong kia trăng khuyết như vậy đao mang lợi kiếm l â y động lâm hạo mượn ánh đao này lực lượng đem hàn phong công kích chuyển hướng hàn phong vị trí của mình là làm một loại lực lượng khéo léo phương pháp vận dụng chỉ chẳng qua là ngón này liền để cho chúng quanh xem cuộc chiến người thán phục không thôi h không để ý lại vừa là bổ ra một đạo đao mang đem kia c ả n quét hướng mình đao mang đánh tan hắn tự bị phách tán đao mang bên trong l ư ớ t tầm ầm ra trong chớp mắt liền vọt tới lâm hạo trước người ta muốn để cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính cuồng đao thập bắt chạm h à n phong hét lớn một tiếng trong tay kia đoạn hồn bảo đao nhất thời trên không trùng biến hóa ra một đạo vô cùng tinh thuần đao mang c u n g đao thập bắt chạm lực lượng trong tay hắn cùng trước kia trịnh lượng cùng mã ninh thi triển ra nhất định chính là một cái thiên một cái đ i ệ mười tám chém vĩ lực chỉ ở một đao này bên trong liền hiện ra tinh tế trong diễn võ trưởng phương ngồi cuồng đao môn phó môn ph thấy hàn phong sử dụng ra như vậy một cái cuồng đao thập bắt chạm trên mặt lộ ra mỉm cười gật đầu một cái đạo lý đường chủ chúng ta cuồng đao môn chấn tông tuyệt học cuồng đao thập bắt chạm chân chính chỗ lợi hại chính là mười tám chém q uy về trong vòng nhất chiêu trước đây hai người đệ tử chẳng qua là học được gia lông mà thôi hàn phong ngược lại không tệ có thể chân chính tìm hiểu thấu đáo môn võ học này tinh yếu không biết một chiêu này có thể vào tới lý đường chủ mắt lý thiên tuyệt há sẽ không nhìn ra hông hải lúc này đắc ý nói thật đi qua hàn phong thi triển ra cửa này cuồng đao môn tuyệt học uy lực xác thực không phải chuyện đùa hơn nữa chủ yếu nhất là hàn phong hay lại là nguyên vương cảnh nhất trọng tu vi hàn thấy lâm hạo xác thực sẽ có chút phiền phức lý thiên t u y ệ t mặc dù lo lắng lâm hạo nhưng là lại không cảm thấy hàn phong chỉ dựa vào một chiêu này liền có thể đem lâm hạo đánh bại vì vậy cũng cười đáp lại cuồng đao môn t u y ệ t học ta lý thiên t u y ệ t nhưng cho tới bây giờ không dám xem t h ư ờ n g bất quá chúng ta thiên hàn tông b ắ t hàn n h ấ t mạch tên đệ tử này lâm hạo vẫn còn có chút bản lĩnh vâng hải cười lạnh một tiếng đạo bản lĩnh thật có không đúng vậy không sẽ ngông cuồng như vậy lại muốn lưu ta lại môn cuồng đao môn tất cả mọi người bộ đao chỉ bất quá tiểu tử này quá mức trong mắt không người ta cũng biết quý tông gần đây sự tình phồn đ không có thời gian dạy dỗ đ hôm nay chúng ta cuồng đao môn ngược lại là có thể giúp lý đường chủ thật tốt dạy dỗ dạy dỗ lý đường chủ lạnh lùng nói chuyện này cũng không nhọc đến phiền bông môn chủ bận tâm hai người đối thoại không có tiếp tục tiến hành tiếp sự chú ý lần nữa đặt ở trong diễn võ trường chiến đấu hai người thì t r i ể n ra cuồng đao t h ậ p bắt trả mạnh nhất lực hà n p h o n g mười tám c h i ê u dung hợp với trong vòng nhất chiêu đi là là thuần túy cuồng mánh công kích đường đi mỗi một đao bên trong cũng hàm chứa mười tám cách biến hóa xác thực rất là lợi hại nhưng là vô luận hàn phong công kích như thế nào c u n g mánh như thế nào biến hóa nhưng thủy trung không cách nào đột phá lâm hạo ở trước người bố trí kia từng đạo kiềm khí vốn là cũng bởi vì hàn phong bày ra cường đại chiến đấu lực mà cao hứng cuồng đao môn đệ tử cũng không cao hứng nổi lâm hạo so với tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng mạnh hơn cho dù là nguyên vương cảnh nhất trọng hàn phong h i ệ n nhiên cũng không cách nào tùy tiện chiến thắng mà thiên hàn tông bên này người nội tâm từ đầu đến quấy méo cho dù lâm hạo lúc này ổn định thế cục có thể vẫn như cũ rất là nguy hiểm hàn phong đánh lâu không xong quắt lên một tiếng lớn đao chuyển hướng gắn g sức chém xuống trong diễn võ trưởng tràn ngập toàn bộ đao mang cũng tụ vào lưới đao bên trong lâm hạo giống vậy quát lạnh một tiếng thiên ngân kiếm hướng phía trên đỉnh đầu bộ xuống cây đào kia nên đón. Cong. trên thực tế đao kiếm đụng nhau chỉ là trong nháy mắt chuyện lâm hạo lần nữa ngăn chở hàn phong một chiêu này cường đại công kích hàn phong thân thể bị cổ lực lượng này chấn lui về phía sau bay ngược bạch bạch bạch bay ra hơn một mươi m rơi trên mặt đất hàn phòng lại sau này quay ngược lại hơn một mươi bước mới đứng vững thân hình mà lâm hạo lúc này thân thể cũng ngang neo không vào trong lòng đất t r u n g quanh mặt đất nước nẻ ra r ậ m rạp chẳng trịn vết nước mới vừa rồi một cách kia hai người kết quả tỉ thí lại là ngang sức ngang tài mới vừa rồi còn ở đắc ý được nước v ông hải lúc này sắc mặt lại chìm xuống mặc dù nhìn qua là ngang sức ngang tài nhưng là v ông hải có thể nhìn ra một chút lâm hạo mới vừa rồi vẫn luôn ở phòng thủ thành thạo vì vậy đây cũng không có nghĩa là lâm hạo không có sức đánh trả nếu như lâm hạo mở ra p h ả n kích hàn phong rất có thể sẽ rất khó khăn ngăn t r ở lâm hạo công kích lý thiên việt cũng nhìn ra một điểm này nhưng là lý thiên tuyệt đồng thời cũng biết biết cuồng đao môn cái này hà n phòng thực lực chân chính cũng không phải là giống bây giờ lộ ra như vậy hóa long trên bảng thiên tiêu không có một người yếu h ú n g chi hà n phòng hay lại là hóa long bảng thứ tám mươi c h í n danh trận này tỷ võ ai thắng ai thua bây giờ ai cũng không nói chắc được cho tới nay đều nghe nói thiên hàn tông lâm hạo nắm giữ bốn loại kiếm ý mới vừa rồi ta chỉ thấy được đại điệu kiếm ý vì sao ngươi không xuất ra ngoài ra ba loại kiếm ý tới đánh với ta một trận hàn phong c a o mày nói lâm hạo thể nội lực lượng dung một cái chung q u n h mặt đất hoàn toàn nổ tùng hắn vùi lấp xuống lòng đất thân thể bay ra ngoài sau đó nói ngươi đã muốn cảm thụ kia ngoài ra ba loại kiếm ý ta đây thành toàn cho ngươi hàn phong cười lạnh một tiếng đạo ngay cả nguyên đan cảnh cựu trọng cũng không có đ ặ tới t là có thể ở ta dưới sự công kích giữ vững lâu như vậy ta đã rất lâu không có gặp phải một cái như vậy có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú như vậy đối thủ đến đây đi đưa ngươi thật sự có bản lãnh đều lấy ra cho ta xem nhìn đến tội cùng là ngươi kia bốn loại kiếm ý lợi hại hay là ta hàn phong đào mạnh hơn lúc này hàn phong đã hoàn toàn đem lâm hạo trở thành giá trị được bản thân ra tay toàn lực b ệ n nhân hoàn toàn nghiêm túc hắn trong tay kia nắm đoạn hồn trong đào nguyên lực trở nên càng cùng bạo trong thân đào thậm chí phát ra từng tiếng trầm m u ộ n tiếng sấm buôn lôi đao ý t r u n g quanh tất cả mọi người đều phát ra thét một tiếng kinh hãi hàn phong trong tay đoạn hồn trên ao kia nổ ầm lôi ầm đại biểu chính là kia lấy lực công kích đến danh hiệu buôn lôi đao ý hàn sư huynh thành công h ắ n rốt cuộc thành công hàn sư huynh thật là ẩn nút đủ t h â m à lĩnh ngộ buôn lôi đao ý chúng ta lại không có một người biết nếu không phải hôm nay cuộc tỷ thí này sợ rằng tương lai trong một đoạn thời gian rất dài chúng ta cũng sẽ không biết điều bí mật này quả nhiên không hổ là chúng ta cùng đao môn thiên tài lấy hàn sư h u y n buôn lôi đao ý có lẽ đã có thể vấn định chúng ta cùng ta một trăm chín mươi bảy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hà sư tỷ lâm sư h i y n h có thể bị nguy hiểm hay không âu dương phỉ nhi lo lắng rất vội vàng hỏi bên người hà lâm mặc dù âu dương phỉ nhi trước cảm thấy hà lâm đối với lâm hạo có ý tứ la nang uy hiếp bất quá việc trải qua hơn ba tháng trước thiên hàn tông đại loạn sự tình sau thiên hàn tông các đệ tử ngược lại giữa lẫn nhau càng tín nhiệm rất nhiều rất nhiều ngăn cách đều đã biến mất hà lâm nhíu lại lông mi đạo nếu như là ta lời nói ta ở nơi này hàn phong dưới tay một chiêu cũng giữ vững không bất quá lâm sư đệ thủ đoạn không thể tầm thường so sánh không thể tính toán theo lẽ thưởng hà lâm lời nói rõ ràng cũng không quá khẳng định dù sao bây giờ cuồng đao môn cái này hàn phong biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức cường đại ngược lại thì mấy người bọn họ bên trong phùng đ ô n vũ ánh mắt kiên định l ạ thường đạo yên tâm đi lâm hạo nhất định có thể thắng lợi trong diễn võ trường hàn phong thúc giục buôn lôi đao ý sau khi toàn bộ diễn võ trường đều rất giống thuộc về lôi đình bên trong lúc này đứng ở trong diễn võ trường người cũng phải chịu đựng tiếng sấm ai cho dù hàn phong không có động thủ chỉ chẳng qua là buôn lôi đao ý đều đủ để chấn n h i ế p nghiền ép rất nhiều nguyên đ à n cảnh cao cấp v õ giả bất quá loại thủ đoạn này lại đừng mơ tưởng đối với lâm hạo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bất lợi liên quan tới ý cảnh như thế này lực lượng có thể nói toàn bộ chân vũ giới cũng nghĩ muốn tìm ra một cái có thể so sánh lâm hạo biết sâu hơn người đến dù là những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm láo quái vật ở phương diện này cũng căn bản so giá kém lâm h lâm hạo trong tay thiên ngân trên thân kiếm tật phong kiếm y cùng liệt hỏa kiếm y đã dung hợp vào một chỗ hóa thành phong hỏa kiếm y phong hỏa kiếm y đem hàn phong b u ô n lôi đao ý ngăn cách lâm hạo trong mắt hàn quang l ó e lên sau m ộ t khắc chân đạp gió tác nhất kiếm đâm về phía hàn phong thiên phong kiếm pháp cùng huyết hỏa kiếm pháp cũng theo kiếm y dung hợp vào một chỗ cùng phong h ô khiếu ngọn lửa h ứ n g hực lâm hạo đâm ra một kiếm này phong mang tất lộ hàn phong thần sắc tự nhiên trong tay đoạn hồn đao do yên tính đến động nhanh như lôi đỉnh nhất đao c à n quét tiếng sấm văng rền trầm thấp tiếng sấm mang theo đoạn hồn lâm hạo kiếm thế dốc chuyển nên đâm là tạo kiếm khí màu vàng đất đập ở hàn phong đoạn hồn trên nào ngay sau đó lâm hạo nhất kiếm đâm vào diễn võ trường mặt đất s i u s i u s i u từng đạo kiếm khí màu vàng đất xuyên tấu qua lòng đất bắn ra hàn phong phản ứng cực nhanh đầu ngón chân điểm đất mặt thân thể nhảy lên nhanh chóng xoay tròn đại lượng đao mang theo thân thể xoay tròn mà ra đem kia từng đạo kiếm khí màu vàng đất đánh tan vậy c h ẳ n lâm hạo một tour này công kích sau hàn phong trên không trung hướng lâm hạo phong tới cứ như vậy là được để cho lâm hạo đại đ i ệ kiếm ý vô kế khả thi đến tốt lắm lâm、Hảo、hét lớn một tiếng cũng không xông về hàn phong bắn ra kiếm khí mang theo rét lạnh khí thức trên không trung lại nhanh chóng ngưng kết thành từng thanh băng kiếm thanh này đem băng kiếm cơ hồ đem c h ọ n cái trong diễn võ trưởng phương không gian cho phụ đấy theo lâm hạo mũi kiếm nhất chỉ, mỗi một thanh băng kiếm mũi kiếm cũng nhắm ngay hàn p h o n g kích bắn đi hàn phong không thể không bông tha chính mình lần công kích này chuyển là p h o n g ngự đinh đinh đương đương băng kiếm bị hàn phong đao mang liên tiếp chém nát vô số nhỏ vụn khối băng tung tóe một chút thời gian chung quanh trên mặt đất rơi mãn nhỏ vụn băng tạp bã hóa hư vi thực xem cuộc chiến trong đám người truyền tới kêu、lên. lâm hạo lại nắm giữ nguyên vương cảnh hóa hư vi thực thủ đoạn quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi bất quá thuyết pháp này rất nhanh thì bị trong diễn võ trưởng hàn phong cho đánh vỡ không nghĩ tới người nối với hàn băng kiếm ý h i ể u đã đến sâu như vậy mức độ lại phối hợp bên trong cơ thể người vượt xa nguyên đan cảnh võ giả nguyên lực vận dụng tương tự với hóa hư vi thực thủ đoạn bất quá còn chưa đạt tới nguyên vương cảnh ngươi liền không cách nào chân chính nắm giữ hóa hư vi thực lực lượng mà ta t h e đó liền muốn sử dụng hóa hư vi thực lực lượng đưa ngươi đánh bại tiếp theo một cách này ta nhất định phải lấy ưu thế tuyệt đối đưa ngươi đánh bại hôm nay tỉ thí lần này sẽ kết thúc cho ta trong vòng nhất chiêu hiện nhiên hàn phong cùng lâm hạo tỉ thí đánh lâu không x o n g đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn lập tức phải vận dụng hắn ẩn giấu tuyệt học để giải quyết lâm hạo đối với cái này một chiêu hàn phong có lòng tin tuyệt đối chỉ thấy hàn phong trong tay đoạn hồn đao dơ hướng đỉnh đầu nhất thời khu vực này bầu trời tiếng sấm văng rển rồi sau đó từng miếng đen nhánh lôi vân hội tụ trong lôi vân xuất hiện n h ỏ vụ điện hồ đây là hàn phong lấy nguyên vương cảnh hóa hư vi thực lực lượng kết hợp chính mình sấm đánh kiếm y dẫn dắt lên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mặc dù không chung lôi vân diện tích không lớn chẳng qua là khó khăn lắm bao phủ cái diễn võ trường này nhưng là vẫn như cũng là c h ấ n nhiếp phía dưới người tê cả ra đầu cả người run run y đầu góc trống rỗng lý đường chủ lúc này ngươi còn thấy được các ngươi thiên hàn tông cái này lâm hạo có phần tháng sao vương hải hôm nay tâm tình có thể nói là điện đáng lên xuống bây giờ kèm theo hàn phong dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hắn rốt cuộc triệt để yên lòng cho là trận chiến này đã có kết quả sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lý thiên tuyệt n h i u chặt lông mày đạo vương môn chủ cùng đao môn xem ra thật là nhân tài liên tục xuất hiện a lại xuất hiện một cái ở có thể dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đệ tử ha, ha nói thật hàn phong tiểu từ này thủ đoạn ngay cả ta trước cũng không biết bất quá tiểu tử này làm việc ngược lại xác thực cho tới bây giờ không có làm ta thất vọng qua chờ một hồi nếu là lâm hạo tiểu tử này đổi ý không chịu đem động tiên phúc điệu giao ra còn hy vọng lý đường chủ có thể thâm minh đại nghĩa vương hải cười nói lý thiên tuyệt đạo vương môn chủ tỉ thí vẫn chưa kết thúc đây chẳng lẽ lý đường chủ cho là lâm hạo còn có xoay mình cơ hội lý đường chủ mặc dù ta biết ngươi đây là ái đồ nóng lòng bất quá vẫn là được tiếp nhận thực tế mới là a vương hải cười nói lý thiên tuyệt đạo vương môn chủ chờ một hồi nếu là lâm hạo may mắn thắng còn hy vọng ngươi cũng không cần đổi ý mới được xem ra lý đường chủ cũng là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định người a người yên tâm đi ta ông hải chuyển lời tuyệt đối sẽ không đổi ý trên thực tế lúc này lý thiên tuyệt trong lòng xác thực đã không có chắc có thể dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đại biểu không tầm thường ý nghĩa liền toàn bộ thiên hàn tông mà nói ngàn năm qua còn từ không có người có thể dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhưng là lúc này chỉ cần lâm hạo còn đang kiên trì hắn lý thiên tuyệt cũng tuyệt đối không thể đang cùng ông hải trong đối thoại ở hạ phong hà sư tỷ làm sao bây giờ làm sao bây giờ âu dương phỉ nhi đều lo lắng dập chân hà lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào đạo bây giờ thì nhìn sẽ hay không có kỳ tích xuất hiện ngay cả mới vừa rồi đối với lâm hạo có lòng tin tuyệt đối phùng đ n g vũ lúc này trong mắt cũng toát ra nồng nặc vẻ l h âu lâm hạo nửa năm trước ta vu lôi đình nổ vàng này đứng ở ngàn trượng trên đỉnh núi cao nộ được buôn lôi đao ý đồng thời còn ngộ ra một môn đao pháp ta cho mệnh danh là lôi đao tuyệt t r ạ n g hôm nay ngươi không chỉ có là người thứ nhất lãnh giáo đến ta đây buôn lôi đao ý người đồng thời vẫn là thứ nhất lãnh giáo ta đây lôi đao tuyệt trảm người cho nên ngươi thua ở ta dưới đao đây là người tu tám đời có phúc hàn phong lúc này ở nơi này buôn lôi đao ý đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên dưới khí thế khổng lồ t h a n h âm đây là còn như tiếng sấm một loại trầm thấp nổ ẩm lâm hạo liếc mắt nhìn bầu trời lôi vân rồi sau đó ánh mắt rơi vào hàn phong trên người đạo người buôn lôi đao ý cùng với cái gọi là lôi đao tuyệt t r ạ m lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời nên đón chính là thảm bại ta chỉ có thể nói đây là người đào tám đời huyết ngôi chương một trăm chín mươi tám lâm hạo chiến thắng lúc này còn dám nói khoác mà không biết ngượng xem chiêu hàn phong nổi giận gầm lên một tiếng nhất đao bổ ra nhất thời một t i ế chớp liền từ không chúng kia trong lôi vân hướng lâm hạo rơi đi lâm hạo thân hình trận lóe thoát khỏi một tia chớp đối với tự thân khí tức phong tỏa ẩm đạo kia lôi đỉnh rơi vào trong diễn võ trường mặt đất nổ mở một cái to lớn hô sâu t r u n g quanh mặt đất cũng đang chấn động hàn phong căn bản không để ý lâm hạo tránh hắn một cách này theo lâm hạo tránh sau khi trong tay hắn đoạn hồn nào không ngừng huy động trong lôi vân từng đạo lôi đỉnh đánh xuống xuống mỗi một tia chớp cũng mang theo để cho người tê cả ra đầu lực lượng mà lâm hạo đang không ngừng đánh xuống hạ mật tập lôi đỉnh bên trong qua lại những thứ kia cường đại lôi đình công kích ngay cả lâm hạo và tá m u ngươi tránh. n quá khinh thường ta lôi đao tuyệt chạm tiếp đó ta xem ngươi như thế nào lại tránh hàn phong giống giận liên tục sau một khắc bị h ắ n khống chế một mảnh kia lôi vân lại hướng diễn võ trường ép xuống khiến cho mảnh thiên địa này khí t ứ c đều vô cùng nặng nề diễn võ trường chung quanh xem cuộc chiến người đều rối rít lui về phía sau sợ bị trong lôi vân tràn lan lực lượng ảnh hưởng đến ngay cả v ư ơ n g hải lý thiên tuyệt còn có vương càng ba người lúc này cũng không khỏi không vận chuyển nguyên lực triệt tiêu tràn lan đến trước người bọn họ nhỏ vụ lôi đình ùng ùng lôi vân hoàn toàn rơi vào trong diễn võ trường mọi người chỉ có thể loáng thoáng thấy trong lôi vân hai bóng người xác thực hàn phong một chiêu này rất là cường đại lôi vân không chỗ nào không có mặt ý nghĩa hắn buôn lôi đao ý cũng không chỗ nào không có mặt nghĩ tưởng phải tránh chỉ có lao ra lôi vân bao phủ diễn võ t r ư ở n g phạm vi nhưng là nói như vậy chính là ý nghĩa lâm hạo thua lâm hạo đương nhiên sẽ không cứ như vậy bại bởi hàn phong tránh a có bản lãnh ngươi cứ tiếp tục tránh hàn phong nông c ù n cười to lôi vân ở trong diễn võ trường lan lộn vô số sức mạnh sấm xét tướng lâm hạo dâng trào đi nhưng mà lúc này lâm hạo ép căn bản không hề dự định tiếp tục tranh né hắn chậm dãi g ơ ngang thiên ngân kiếm không cái ó này không thể nào hàn phong cả kinh thất sắc vào giờ khác này hắn phát hiện chính mình lấy buôn lôi đao ý đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong lẩn chứa sức mạnh xâm xét lại trưởng khống chung m đáy i m quanh tất cả mọi người đối với trong lôi vân tình huống cũng nhìn không quá rõ ràng vì vậy cũng không biết lúc này đến cùng phát sinh cái gì đều đang suy đoán kết quả là chuyện gì để cho hàn phong sẽ phát ra loại thanh niên này bất quá cùng đao môn đệ tử cùng với phó môn chủ vương hải nhưng trong lòng thì sinh ra một vệ dự cảm bất tưởng hàn phong mới vừa rồi tiến g tê ơ rõ ràng cho thấy bởi vì trong lôi vân có một số việc đã vượt qua hắn trưởng khống hàn phong không d á m chỉ h o á n tiếp nữa đột nhiên xông về lâm hạo nhất đao b ổ ra vốn là hắn có thể hoàn toàn mượn đám lôi vân này bên trong sức mạnh sấm xét nhưng là bây giờ hắn ngay cả đám lôi vân này bên trong một nửa lực lượng đều đã chưa dùng tới lâm hạo cười lạnh một tiếng g i ngang thiên ngân kiếm hướng sông về phía mình hàn phong nhẹ nhõm nhất kiếm vạch qua. nhất thời thiên ngân trong kiếm hấp thu sức mạnh sấm xét quần quận mà ra hạo hạo đạn đạn quần hướng hà n phong ẩm trong lôi vân phát ra một tiếng kịch liệt nổ ẩm rồi sau đó lôi vân bắt đầu nhanh chóng tiêu tan khi mọi người lần nữa thấy rõ ràng trong diễn võ trường hình ảnh sau toàn bộ người cũng trận to hai mắt miệng há mở cục xương ở cổ h ọ n g lan trong t h ầ n sắc là nồng nặc khiếp sợ cùng với khó tin thi triển buôn lôi đao ý dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nguyên vương cảnh nhất chọn hà phong lúc này cả người đều là tiên huyết chật vật không chịu nổi dùng đoạn hồn đao chống đất duy trì thân thể sẽ không nga xuống mà lâm hạo nhưng là với một người không có chuyện gì như thế trên người ngay cả một trận chiến đấu kịch liệt qua vết tích cũng không làm sao thấy được nhất là lâm hạo thiên ngân trên thân kiếm lúc này rúng động một tầng mịn điện hồ phát ra đùng đùng â m thanh sấm đánh kiếm ý lâm sư huynh lại cũng nắm giữ sấm đánh kiếm ý t r ờ i ạ đây là lâm sư huynh nắm giữ loại thứ năm kiếm ý lâm sư đệ tốt thiên phú kinh khủng nguyên đan cảnh tu vi người mang năm loại kiếm ý đây quả thực là thiền tài t u y ệ thế t là yêu người ta cồn đao môn nhân chính là trong lòng khổ sở một câu nói cũng không nói được nhất là cồn đao môn phó môn chủ t ô n g hải sắc mặt khó coi giống như ăn tức như thế lâm h người thật là h è n hạ dĩ nhiên thẳng đến cất g i ấ u sấm đánh kiếm ý hàn phong phẫn nộ quát sấm đánh kiếm ý kỳ thực cũng không phải là lâm hạo trước t ậ n lực ẩn nút hắn là mới vừa rồi chiến đấu thời gian ngắn ngủi trong tạm thời lĩnh ngộ ra tới hắn đối với ý cảnh lực lượng sử dụng có được trời ưu đãi ưu thế chỉ phải tìm được cơ hội là được đẩy ra kia cánh cửa đem nào đó ý cảnh nhanh chóng lĩnh ngộ có thể nói lâm hạo hiện tại đang nắm giữ sấm đánh kiếm ý hàn phong cũng có không nhỏ công lao hiện nay lâm hạo là nắm giữ loại thứ từ cơ sở thuộc tính kiếm ý tích thủy kiếm ý không ngừng gia tăng tự thân nắm giữ ki có thể vì hắn lĩnh ngộ tích thủy kiếm ý cung cấp trợ giúp không ít đương nhiên đối với hàn phong lời muốn nói hắn ẩ n núp sấm đánh đề nghị lâm hạo lúc này cũng không giải thích cái gì võ giả gian giao thủ thắng bại là tối trực quan thể hiện thắng thì thắng thua chính là thua không cần nói nhiều lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo ngươi thua thực hiện các ngươi tiền đặt cuộc đi không ta không phục ta hàn phong còn không có thua hàn phong giận d ữ hét sau một khắc liền lại đánh về phía lâm hạo lạnh rên một tiếng nhất kiếm đột nhiên đâm ra lỗi âm gặp hét làm thanh âm chuyên g a lâm hạo kiếm c hàn í n h l đã tại h à phong, phong n thể thể dùng tràn đầy vết máu tay chỉ lâm hạo trong mắt tràn đầy oán hận cùng với không cam lòng thương thế cộng thêm trong lòng kia khuất nục cuối cùng phun ra một ngụm tinh huyết cả người ở trong diễn võ trường đã hôn mê lúc này toàn trường cũng vẫn còn to lớn trong khiếp sợ Không hề chút thanh hiện, có một chút âm thanh xuất lúc â m Hạo không h c t k h á h khí, h đi tới đã tới ô này mê h n phong bên người, trực tiếp đem ngũ đoạn hồn tiếp cho đào giai trực đem l ấ đi. Lúc này, thiên hàn tông đệ tử trong đám rốt cuộc có người từ to lớn trong rung động phục hồi tinh thần lại là lâm hạo phát ra hoan hô ngay sau đó còn lại thiên hàn tông đệ tử cũng kịp phản ứng tiếng hoan hô nhất thời giống như đợt sóng một loại cuốn về phần cuồng đao m ô n nhân chính là sắc mặt tái xanh túi đầu không nói một lời cuồng đao môn phó môn chủ vương hải nắm chặt quả đấm nệm ở cái ghế trên tay vị lý thiên tuyệt cười ha hả nói vương môn chủ đây chỉ là đệ tử bối tỷ thí mà thôi hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng chương một trăm chín mươi chín hà lâm quyết định vương hải gương mặt co cắp cắn răng cố nén trong lòng kia trùng t i ê n l ử a giận bóng người t r ậ t lóe liền xuất hiện ở trong diễn võ trường trực tiếp nhắc lên đã hôn mê hàn phòng một cái ném về phía bọn họ cuồng đao môn đệ tử trong đám người sau đó vương hải vung tay lên giáp rắc một đống lớn thượng phẩm nguyên thạch rơi vào trong diễn võ trường sau đó vương hải bóng người t r ậ t lóe đi tới cuồng đao môn đệ tử trong đám người đạo hôm nay thua cũng cho ta nhớ lâu một chút sau khi trở về thật tốt tu luyện chờ sau này có cơ hội trở lại với thiên hàn tông đệ tử luật bản đi vương môn chủ khinh thường trong diễn võ trường lâm hạo mở miệng nói vương hải mang trên mặt vẻ giận dữ quay đầu nhìn lâm hạo đạo thế nào ngươi hoài nghi nguyên thạch không đủ trận to ánh mắt ngươi thật tốt đến một chút ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch một khối cũng không có thiếu ngươi lâm hạo cười một tiếng đạo xem ra vương môn chủ trí nhớ không phải là quá tốt mới vừa rồi đánh cuộc có thể còn có một cái điều kiện nếu là hàn phong v h u a mỗi người các ngươi đều phải đem chính mình bội đao lưu lại ngươi vương hải giận dữ mà lúc này lý thiên việt bóng người trận lóe đi tới lâm hạo bên người đạo lâm hạo vương môn chủ nói chuyện nhất ngôn c ự u đình mới vừa rồi chẳng qua là thoáng cái quên mà thôi ngươi còn không m a u với vương môn chủ nói xin lỗi lâm hạo gật đầu một cái nhìn vương hải đạo vương môn chủ xem ra là ta vô lễ mạo phản ngươi còn xin không nên phiền lòng xác thực vương môn chủ làm sao biết theo ta ăn vạ đây vương hải lúc này tức giận đều không địa phương xuất ra cắn răng nói ta vương hải mười năm trước đột phá nguyên vương cảnh sau khi cũng đã vô đao thắng có đao cho nên liền đã không còn bội đao nhưng là vì tránh cho các ngươi thiên hàn tông nói xấu cái thanh này tứ giai cực phẩm phá hồng đa o liền cho các ngươi tiếng nói rơi xu vương hải trường đao trong tay phá không đi cắm ở trong diễn võ trường ngay sau đó vương hải lại hướng trịnh lượng chờ một đám cuồng đao môn đệ tử giận dữ hét còn đứng ngây ở đó làm gì chẳng lẽ các ngươi hy vọng thiên hàn tông người ta nói chúng ta cuồng đao môn không chịu thua sao vì vậy trịnh lượng đám người mặc dù không n g u y ệ n ý lại cũng không khỏi không đem chính mình bội đao dối rít lưu lại cùng đao môn một đám chân truyền đệ tử ngay cả phó môn chủ cũng đem chính mình đao bại bởi thiên hàn tông đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã lý đường chủ hai chúng ta tông lân cận Lúc trước t sau, có có sau, sau đó ổ lý n n h a thiên tuyệt còn có đông hàn nhất mạch vương cảng tự mình đem ông hải đám người đưa ra thiên hàn tông lâm hạo trước đây ở thiên hàn tông danh tiếng nay đã cực lớn d bắc linh g t sơn một mảnh tiếng cởi nói là thuộc câu dương phỉ nhi vui vẻ nhất kích động một mực ở lâm hạo bên người vòng tới vòng lui hơn nữa mang theo một ít cảnh giác nhìn chằm chằm cũng theo chân bọn họ đồng thời trở lại bắc linh sơn hà l â Dương phung đông vũ ninh phong còn có trương phong cũng n hà ì vì vì n không người cũng lấy trở về tu luyện ra trở rời ba bầu diệu, tu khí chút có vi vậy, về đi, do lấy lý m Âu Dương、phỉ、Nhi chính Phỉ lâm à Hà quyết định chủ ý, l không không Hà nàng cũng có đi, đi. Lâm tự nhiên cũng nhìn ra âu dương phỉ nhi tiểu tâm tư nói thật nàng đối với với lâm hạo một loại cảm giác cũng rất là vi d i ệ u nhưng trên thực tế lại không phải cái loại này phổ thông trên ý nghĩa nam nữ tình cảm ngay cả chính nàng cũng không nói rõ ràng loại tình cảm này kết quả thế nào bất quá hà lâm trong lòng đã có còn lại quyết định đạo lâm sư đ ệ gần đây những thời giờ này nhờ ngươi nhiều lần xuất thủ tướng trợ ta thiếu ngươi ân tình rất lớn cũng không biết là còn có hay không báo đáp cơ hội ta ngày mai sẽ gặp tiến vào hóa đan trì tranh thủ đem đột phá tu vi hơn nữa ta đã đáp ứng tông chủ sau khi đột phá tương hội đi tây hàn nhất mạch đảm nhiệm trước đường chủ trước hà sư tỷ chúc ngươi thành công lâm hạo nói hiện nay thiên hàn tông b ắ c bên chính là lục dùng người nếu như hà lâm thành công đột phá trông coi tây hàn nhất mạch đối với nàng mà nói có lẽ là chuyện tốt cũng hoặc là một cái nặng nghề gánh nặng nhưng là hà lâm như là đã làm ra quyết định lâm hạo không thi hội đồ để cho thay đổi mỗi người đều có tự lựa chọn đường phải đi vậy thì này cáo tử hà lâm đạo lâm hạo gật đầu một cái đạo hà sư tỷ ta đưa ngươi đi không cần hà lâm cười liếc mắt nhìn âu dương phỉ nhi mở miệng cự tuyệt lâm hạo đưa nàng đề nghị đợi hà lâm một thân một mình sau khi rời đi lâm hạo rất là bất đắc dĩ nhìn âu dương phỉ nhi liếc mắt âu dương phỉ nhi cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi biểu hiện có chút không đúng túi đầu không dám nhìn lâm hạo ánh mắt ngươi đi đưa một chút hà sư tỷ đi sau đó đem điều này đưa cho hà sư tỷ lâm hạo từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển công pháp công pháp này chính là lâm hạo kiếp trước tình cờ được một môn bí thuật có thể gia tăng võ giả hóa đan b ư ớ c vào nguyên vương cảnh tỷ lệ thành công âu dương phỉ nhi nhận lấy lâm hạo trong tay công pháp lập tức hướng hà lâm phương hướng rời đi đuổi theo mới vừa rồi còn có chút huyên náo náo nhiệt bắc linh sơn thoáng cái liền an tính lại lâm hạo ngược lại rất thích loại này an tính không khí bất quá hắn cũng biết mình muốn giữ loại này an tính trạng thái hiển nhiên không có bao n h i ê u khả năng đúng như dự đoán mới an tính không có một khắp đồng hồ lý thiên t u ệ tự mình đến đến bắc linh sơn lâm hạo mời lý thiên tuyệt tiến vào chính mình ở trong sân lý thiên tuyệt vẫn là lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ đến cái nhà này quan sát một chút liền mở miệng đạo lâm hạo tiểu tử ngươi ngược lại vui vẻ thanh nhàn ngươi bế quan khoảng thời gian này mọi người cũng đều bận rộn xấu lâm hạo cười một tiếng đạo đệ tử tự biết năng lực nông cạn không giúp được gì cho nên cũng sẽ không thêm phiền đường chủ lần này từ cuồng đao môn trong tay thắng được toàn bộ vũ khí cùng với một nửa nguyên thạch đều ở đây trong nhận chữ vật đây cũng tính là ta trước mặt có thể giúp tông môn lớn nhất t ự c hạn tiểu tử ngươi ngược lại thật là với con cá trạch như thế lý thiên tuyệt chừng lâm hạo liếc mắt nói vốn là hắn chính là nghĩ đến tìm lâm hạo một lần nữa nói một chút để cho hắn hỗ trợ quản lý tông môn sự vụ bây giờ lời còn chưa thốt ra miệng liền trực tiếp bị lâm hạo phong kín ý hắn đổ. lý thiên tuyệt nhận lấy lâm hạo đưa tới chữ vật giới chỉ đạo ta sẽ không khách khí với ngươi gần đây tông môn xác thực cần rất nhiều vật liệu ngược lại chúng ta thiên hàn g tông đã thiếu tiểu tử ngươi rất nhiều cũng không ở ư lại nhiều một chút chương hai trăm hoàn thiện đại hình c h ậ t pháp lý thiên tuyệt lại tiếp tục với lâm hạo p h i m vài câu rồi sau đó nói cho lâm hạo một tin tức đêm qua có người mạnh mẽ xông tới chúng ta thiên hàn tông truyền công、đường. sau đó bị âu dương trưởng lao lấy tam hàn ấn đánh trọng thương nhưng vẫn là bị hắn cho trốn lâm hạo cũng không nghĩ là đạo người hoài nghi là cuồng đao môn nhân lý thiên tuyệt gật đầu một cái đạo ta có thể khẳng định người đó chính là cuồng đao môn phó môn chủ tôn hải mặc dù hôm nay hắn ngụy trang rất tốt nhưng hắn ở ngươi đánh bại hàn phong thời điểm hắn khí tức rõ ràng xuất hiện một tia không yên ba động lâm hạo cười một tiếng đạo cuồng đao môn lần này tới chúng ta tô n môn liền là muốn dò xét thực lực chúng ta bây giờ đã chấn nhất bọn họ nghĩ đến coi như cuồng đao môn có rất nhiều ý nghĩ tiếp theo cũng sẽ không tùy tiện hành động lý thiên t u ệ nhìn lâm hạo lấy lâm hạo đầu não nếu là nguyện ý quản lý tôn g môn tuyệt đối là một nhân tài chẳng qua là đáng tiếc lâm hạo tâm tư cũng không ở nơi này cùng đao môn mắt lom lom sớm muộn là một cái mối họa vì vậy tôn g chủ quyết định muốn trong vòng thời gian ngắn tận lực đem tôn g môn đệ tử bối nhân bồi dưỡng người bắc linh sơn mấy người tất cả đều là hạt giống tốt lý thiên tuyệt đạo nếu là lý đường chủ còn có cần gì giao cho ta làm cứ mở miệng chính là chỉ cần ta có thể làm được sẽ tận lực đi làm lâm hạo đạo lý thiên tuyệt chờ chính là lâm hạo những lời này trên mặt tôi cười đạo tôn chủ quyết định vừa nói chuyện đồng thời lý thiên tuyệt đưa cho lâm hạo một phần trận phát đồ bởi vì lâm hạo trước sử dụng truyền tống trận phát lúc hiện lộ qua đối với trận pháp nhất đạo siêu tiêu chuẩn cao cho nên tôn vô kỵ còn có lý thiên tuyệt liền muốn để cho lâm hạo hỗ trợ lâm hạo nhận lấy lý thiên tuyệt đưa tới trận p h á p đồ đây cũng không phải việc khó gì lãng phí không bao nhiều thời gian ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong cũng làm người ta thông báo một tiếng ta tới lấy lý thiên tuyệt lưu lại những lời này sau liền rời đi bắc linh sơn lâm hạo đem trận pháp đồ để lên bàn mở ra liếc mắt nhìn đây là một tòa tứ giai đại hình tụ nguyên trận bất quá rõ ràng bởi vì thiên hàn tông một ít trận pháp sư tài nghệ không đủ lâm hạo liếc mắt liền phát hiện đại hình tụ nguyên trận rất nhiều thiếu sót dựa theo tòa trận pháp này đồ bố trí cho dù thành công tòa này đại hình tụ nguyên trận đối với nguyên lực tỷ lệ lợi dụng cũng thấp đáng thương tương hội có bảy thành nguyên lực sẽ bị lãng phí đại hình tụ nguyên trận lãng phí nguyên lực vượt qua năm phần m ư ơ i liền thuộc về hạc kém duy trì ở năm phần m ư ơ i bên trong thuộc về miễn cưỡng hợp cách. nếu đáp ứng lý thiên tuyệt lâm hạo tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đối phó một chút mấy ngày kế tiếp thời gian hắn đều đang không ngừng hoàn thiện tòa này đại hình tụ nguyên t r ậ n mặc dù không phải là cái gì về khó nhưng tuyệt đối là một cái rất dườm già sự t ì n h yêu cầu hoàn thiện phương thật sự là quá nhiều bốn ngày đi qua lâm hạo rốt cuộc đem chuyện nào hoàn thành lúc này tòa này đại hình tụ nguyên t r ậ n trận, trận phát đổ với lý thiên tuyệt mới vừa đưa cho lâm hạo thời điểm đã phát sinh long trời lở đất biến hóa bởi vì tới tay bố trí trận pháp người cùng với bố trí trận pháp nhân tài có hạn tòa trận pháp này vẫn như cũ tứ giai nhưng mà tuyệt đối thuộc về tứ giai trong trận pháp cao cấp nhất cái lợi này dựa theo lâm hạo thật sự hoàn thiện hậu trận pháp đồ bố trí thành công nguyên lực tỷ lệ lợi dụng đem sẽ đạt tới hơn chín phần m ộ ư ơ i nguyên lực hao tổn lãng phí liền một thành cũng chưa tới loại tiêu chuẩn này tụ nguyên trận đã có thể nói là c ự c phẩm xử lý xong tụ nguyên trận cái vấn đề sau lâm hạo suy nghĩ một chút lại đăng tranh này có trận pháp đồ phía sau viết mấy phần đan phương một loại trong đó đan phương được đặt tên là lưu hoa đan đứng hàng tứ giai c ự c phẩm có thể giúp võ giả gia tăng bước vào nguyên vương cảnh sát xuất đương nhiên dùng lưu hoa đan tấn thăng nguyên vương thực lực tự nhiên không bằng ý theo dựa vào chính mình lĩnh nộ đột phá nhưng là thiên hàn tông bây giờ mục đích. Chính là chọn nhanh bồi dưỡng một nhóm dưỡng nguyên là bồi một vì ư ơ n g vậy lập c lượng, đem à h cho ư ơ n bọn hắn, phần g về phải tức h ế n à kích động tìm tới tông chủ tôn vô kỵ bắt đầu khẩn la mật cổ bố trí trận pháp sau đó lâm hạo lại tốn một ngày đặc biệt kiểm tra một lần phùng đông vũ ninh phong t r ư ơ n phong còn có âu dương phỉ nhi bốn người tu hành chỉ ra bọn họ một vài vấn đề chỗ hơn nữa dặn dò nếu là qua chút thời gian lý thiên tuyệt an b à i bọn họ tiến vào đại hình tụ nguyên trận nội tu luyện tận lực không muốn là trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên dùng qua liền đ ă n g dược dặn dò s n g sau lâm hạo liền một con chui vào luyện công trong mật thất hắn đáp ứng cự khuyết thành đan bảo các các chủ nhạc sơn cần phải đại biểu cự khuyết thành đan bảo các tham gia đông nguyên cảnh đan so với thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến mà bây giờ hắn tu vi thuộc về nguyên đan cảnh cựu trọng liền từ thiên hàn tông lên đường đi cự k u y ế t thành trong mật thất lâm hạo vận chuyển lịch thiên kiếm điện trong cơ thể kiếm nguyên lưu chuyển phát ra từng tiếng còn như sóng biển kích động như vậy thanh âm hơn nữa có từ cuồng đao môn nơi đó thắng được thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ bên trong mật thất nguyên lực đậm đà cũng sắp muốn dịch hóa h á n khí t ứ c đang không ngừng tăng cường đang cố gắng đánh thẳng vào nguyên đan cảnh cựu trọng cái viên này kiếm nguyên kim đan ở lâm hạo bên trong đan điện l ó e lên kim quang n g ọ ánh từng đạo kiếm khí vây quanh kiếm nguyên kim đan lần lượt thay nhau ngăn dọc nhưng lại ngay ngắn có thứ tự làm lâm hạo tiêu hao hết một trăm khối thượng phẩm nguyên thạ r ố t cuộc hiện lên điều thứ chín đường vân hoàn thành sau khi đột phá lâm hạo mở hai mắt ra trong mắt tinh quang kiếm thước sau đó lâm hạo đi ra luyện công mật thất ở bắc linh sơn bên trong thật tốt hưởng thụ hai ngày an tĩnh thời gian sau đó đơn độc tìm phùng đông vũ dù sao phùng đông vũ là cự khuyết thành xuất thân hiện tại tại chính mình muốn đi trước cự khuyết thành có thể giúp phùng đông vũ mang một ít lời trở về cùng phùng đông vũ viếm vài câu sau khi lâm hạo tại chính mình ở trong sân lưu lại một phong thư đang không có đưa tới người nào chú ý dưới tình h u n g rời đi thiên hà tông ùm ùm thiên hàn tông sau trong núi chuyến tới một trận đổ h m tôn vô k � lý thiên thuyện truyền công đường chủ âu dương chính đức còn có một miệng lưỡi công kích tiên hàn g t ô n g trận pháp sư lúc này cũng mặt lộ vẻ vẻ kích động bọn họ thật vất vả mới rốt cuộc đem lâm hạo hoàn thiện hậu trận pháp đồ thành công bố trí ra mặc dù quá trình này khổ cực nhưng nhìn trước mắt cái này đ ỉ n h cấp tứ giai đại hình tụ nguyên trận những ngày qua bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi đều đáng giá lý sư đệ trận pháp đã thành có thể bắt tay an bài đệ tử vào trận tu luyện bất quá trước lúc này xin lý sư đệ theo ta cùng nhau đi tới bắc linh sơn ta muốn đích thân cảm tạ lâm hạo tôn vô kỳ đạo một bên âu dương chính đức phát ra cởi mở cười to Ta kia cháu gái cháu ngay o n cũng ở đ â Bắc Linh Sơn, trước a ngoan cũng cùng đi chứ. Bây giờ Âu Dương chính đức, chỉ mong chính mình cháu gái ngoan với lâm hạo có thể có chút gì. Bây giờ chính Dương mong mình dàng mượn lý do này, giờ gái gì. giờ đi đi với kiểm Hạo thể Bây Bây Âu Lâm dễ do lý t a Ngay một độ chút phát triển độ tiến triển. t r ba người đi tới bắc linh sơn lâm hạo ở sân sau lại chỉ phát hiện t r o n g sân trên bàn để một phong thư lý thiên tuyệt mở ra thư bên trong viết bốn chữ đi ra ngoài một chút ba người c h ố mắt nhìn nhau chương hai trăm linh một lâm hạo mục đích cự khuyết thành đan bảo c á t gần một chút thời gian rất là náo nhiệt khoảng cách đông nguyên cảnh đan so với ngày còn có không tới thời gian một tháng lâm hạo cười thành trúc khu vực đáp lại đến đến đi đường khổ cực ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi phòng khách trước nghỉ ngơi một chút chu thông nhiệt tình mang theo lâm hạo đi tới một nơi sang trọng trong phòng khách chu lão ca ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi không cần phải để ý đến ta lâm hạo đạo đấu lâm lão đệ ngươi cũng đừng theo ta k h á c h khí có nhu cầu gì cứ việc nói chính là ta đi làm việc trước hoàn trong tay đầu sự t ì n h lại tới tìm ngươi thật tốt trò chuyện một chút đến trạng v ă n tối vẻ mặt rõ ràng có chút m ệ t m ỏ i chu thông tìm tới lâm hạo đạo lâm lão đệ ngượng ngủng chuyện này nhiều lên đem ta giày vào đầu vóc tròn váng ngươi sẽ không trách ta chứ lâm hạo cười một tiếng đạo sao lại thế chu thông k h ở i mở cười nói đi thôi ta dẫn ngươi đi nhận biết những người này cũng là muốn đại biểu chúng ta đ a n bảo các đi tham gia lần này đan so với trước thời hạn làm quen một chút đến lúc đó với nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau một nơi sang trọng t i ể u lầu trong luồng chu thông mang theo lâm hạo trình diện bên trong bao xương đã có hai cái tuổi chừng chờ bốn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên ở chỗ này chờ xin lỗi tới trễ một chút chu thông mang theo lâm hạo tiến vào lô ghế riêng sau cười nói chu các chủ ngươi đêm nay đến nửa giờ chờ một hồi ngươi được liền uống hai chén không sai không sai chu các chủ bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này n g ư ơ i không giới thiệu một chút chờ một chút ta trước đoán một chút nếu như ta không đoán sai lời nói chu các chủ bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này chắc là lâm hạo đi hai người này rõ ràng cùng chu thông quan hệ rất là không tệ vừa nói vừa cười chu thông gật đầu một cái cười nói cái này không ta đều vẫn không nói gì các ngươi liền nói không ngừng ta nơi nào có cơ hội giới thiệu hả không sai bên cạnh ta vị này chính là chúng ta đan bảo các khách khanh lâm hạo theo ta nhưng là anh em kết nghĩa hơn nữa giúp qua ta không ít việc lần này cũng sẽ đại biểu chúng ta cự khuyết thành đan bảo các tham gia đan so với đến lúc đó hai người các ngươi ra hỏa có thể phải giúp ta c h i ề u ứng nhiều hơn xuống lâm lão đệ ta cho ngươi cũng giới thiệu một chút cái này là bay phượng thành đan bảo các thủ tịch luyện đan sư lương tuần cái này là chúng ta cự quyết thành đan bảo các luyện đan sư phạm văn người này một mực thích ở bên ngoài du lịch nếu không phải là bởi vì nhạc sơn các chủ n ổ i doá hắn phòng chừng cũng không chịu trở lại lâm hảo hướng hai người thi lễ một cái đạo lâm hảo gặp qua lương đan sư phong phạm đan sư lương tuần giữ lại phẩy một cái tiểu h ồ tử suy ngâm trong râu đạo lâm hảo ngươi đã là chu các chủ anh em kết nghĩa cũng sẽ không dùng theo chúng ta k h á c h khí đều là người mình tùy ý một chút sau này gọi ta lương lão ca liền có thể phạm văn chính là mặt trắng không có râu thân hình có chút hơi mập cười ha nói không sai không cần khắc khí như vậy đến, đến. vội vàng ngồi đi chờ lâu như vậy lao phu đã sớm nhớ nơi này rượu ngon thức ăn ngon khó khăn về được một chuyến chu thông ta có thể trước tiên đem lời nói vạch rõ chờ một hồi ngươi có thể không thể k é o kiện ta muốn điểm thức ăn ngon nhất rượu ngon nhất không một chút thời gian trên b à n cũng đã bày đ ầ y chân tu mỹ vị món ăn tinh xảo đều là một ít rất là hiếm thấy dị thú thịt về phần rượu mặc dù so sánh lại không phải t i ể u phong tử chế linh c ử u nhưng là rất là không tệ bữa này c ơ m tối chu thông phạm văn lương tuần ba người vừa nói vừa cười hơn nữa ba người cũng tinh thông đối nhân xử thế nói chuyện cũng đồng thời cũng sẽ không lạnh nhạt lâm hạo toàn bộ không khí rất lời à khoái trá. Sau khi ăn uống、no、đủ, lương liếc mắt nhìn chú thông, chú chủ, cái đó cần gì phải chiến sư đổ hai tham gia đan、so、với sự tình, đã sao định. no đạo, so trá. các liếc cái gia với tuần mắt Sau sư sự sao đan uống ăn lương cần gì đủ, đó đổ đã l này vừa nói ra một bên phạm văn nhất thời thần sắc có chút khó chịu đạo cái này cần gì phải chiến nếu là tham gia đan so với lời nói ta quản hắn khỉ gió nhạc sơn thế nào nổi dóa lao tử tiếp tục vân du tứ hải đi. chu thông thở dài một hơi đạo ta nói hai người các ngươi ra hỏa chả thế nào như vậy yêu hành động theo cảm tình nhạc sơn các chủ cũng là vì chúng ta cự khuyết thành đan bảo các lần này đan so với bên trong cũng có một cái thành tích tốt nếu tiếp tục đổi sổ lời nói cự khuyết thành đan bảo các cấp bậc sẽ phải hạ xuống các ngươi muốn thấy được loại chuyện này xuất hiện cần gì phải chiến sư đồ hai xác thực đã nhất định phải tham gia lần này đan so với bọn họ làm người mặc dù phép lối nhưng là tài luyện đan nhưng là thật cao các ngươi cho ta một bộ mặt lấy đ ạ i cuộc làm trọng lương tuần gật đầu một cái đạo đ ư ợ c rồi ta không thành vấn đề phạm văn ngươi cũng không cần như vậy cố trước phạm văn lạnh dên một tiếng xem ở hai người các ngươi mặt mũi chuyện này ta coi như ra từ lầu lương tuần cùng với phạm văn về trước đan bảo các mà lâm hạo chính là cùng chu thông ở cự khuyết thành trong đường phố từ từ đi chu l á o ca cần gì phải chiến sư đ ầ u hai là chuyện gì xảy ra lâm hạo hỏi chu thông thở dài một hơi đạo cần gì phải chiến vốn là cự khuyết thành đan bảo các một tên thủ tịch luyện đan sư vốn là hắn đối với cự khuyết thành đan bảo các phó các chủ vị trí tình thế bắt buộc bất quá bởi vì hắn làm người phép lối ở đan bảo các đắc tội không ít người vì vậy cái này phó các chủ vị rơi vào trong tay ta cần gì phải chiến đối với ta tràn đầy ý trong cơn tức giận liền dẫn hắn học trò rời đi đan bảo các ai có thể nghĩ tới cần gì phải chiến đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian được một ít kỳ ngộ không chỉ tu là tăng vọt tới nguyên vương hoàn g cảnh nhất trọng luyện đan thuật cũng là đột nhiên t ă n g mạnh đã mơ hồ chạm tới lục giai luyện đan sư ngưỡng cửa bây giờ cho dù là nhạc sơn các chủ cũng không dám đắc tội hắn cần gì phải chiến còn chủ động nói lên muốn tham gia lần này đông nguyên cảnh đan so với hơn nữa bọn họ thầy trò hai muốn ở đan so với bên trong đoạt lấy tiền tâm danh v ề phần phạm văn l á o tiểu tử kia với cần gì phải chiến m â u la c h á n đều là một ít chuyện cũ năm xưa lâm hạo liếc mắt nhìn chu thông đạo chu lão ca chắc hẳn cần gì phải chiến còn coi đây là điều kiện muốn thay thế ngươi vị trí đi chu thông gật đầu một cái đạo thay thế ta vị trí một điểm này đối với ta mà nói ngược lại không trọng yếu bất quá lâm l ã o đệ ngươi muốn hơi cẩn thận một ít cần gì phải chiến đệ tử tần xuyên đi theo cần gì phải chiến một ít cơ duyên đã trở thành tứ giai luyện đan sư hắn sẽ cùng ngươi cùng tổ chức đi tham gia đan so với bất quá nghĩ đến bọn họ như thế nào đi nữa phết lối dù sao đều là đại biểu cự khuyết thành cũng sẽ không làm thất thường gì sự t ì n h ngươi hơi chút chú ý một chút là được chu lão ca ngươi yên tâm đi ta sẽ có chừng mực lâm hạo đạo v ố chương hai trăm linh hai tiệc rượu mâu thuẫn ở đan bảo các ở mấy ngày lâm hạo dành thời gian đi một chuyến thành trụ phụ đem vùng đông vũ ở thiên hàn tông một ít tình huống chuyển báo cho phùng tây nguyên những ngày gần đây lâm hạo cũng hiểu được phùng tây nguyên ở ba tháng trước đã hoàn toàn đem cự khuyết thành nắm giữ trong lòng bàn tay tư đồ gia tộc đã bị thủ đoạn hung hăng đ è xuống luôn lạc thành cự khuyết thành một cái đoạn kết của trào lưu thế gia nếu không phải là vẫn còn có chút i ê n k ỳ ở thiên hàn tông có chân truyền đệ từ thân phận tư đồ trường phong ở sợ rằng cái này hùng tâm bừng bừng cự khuyết thành thành chủ sớm đã đem tư đồ gia tộc diệt trừ ở thành chủ phụ đ ợ i một hồi lâm hạo liền trở lại đan bảo các lần này đông nguyên cảnh đan bảo các tổ chức đan so với địa điểm ở bảo hoa thành khoảng cách cự khuyết thành không sai biệt lắm có xa và giảm mặc dù cự khuyết thành không sai biệt lắm có xa và giảm mặc dù cự k u y ế t thành đan bảo các có đi thông bảo hoa thành trận p h á truyền thống n làm một chút chuẩn bị vì vậy lên đường thời gian l i ê n định ở ngoài sáng ngày sáng sớm mà ở tối nay cựu khuyết thành đan bảo các các chủ nhạc sơn cần phải tiệc mời tham gia lần này đan so với luyện đan sư tổ chức tiệc rượu địa điểm ngay tại đan bảo các lâm hạo đi tới tổ chức tiệc rượu trong đại đ ư ờ n g lúc nơi này đã ngồi không ít người lâm lão đệ bên này ở chu thông giới thiệu một chút cùng lâm hạo có qua một lần tiếp xúc lương tuần hướng lâm hạo phất tay một cái phạm văn cũng ngồi ở lương tuần bên cạnh lâm hạo đi tới cùng hai người bọn họ ngồi chung một chỗ lần này đại biểu cựu u y ế t thành tham gia đan so với người tổng cộng năm cái tham gia lần này tiệc chứ năm cái tham gia đàn so với luyện đàn sư bên ngoài còn có một bộ phận là cự khuyết thành đan bảo c á c có chút địa vị người lâm hạo tọa hạ không bao lâu bên ngoài đi tới lượng danh nam tử một già một trẻ tất cả mọi người ánh mắt cũng nhất thời bị hai người này hấp dẫn tới cần gì phải đàn sư đã lâu không gặp nghe ngài đã đột phá nguyên hoàn cảnh hơn nữa sắp tấn thăng lục giai luyện đàn sư thật là thật đáng m ừ n g à cần gì phải đàn sư lần này chúng ta cự khuyết thành tham gia đông nguyên cảnh đàn so với thì nhìn ngài chặt chặt tần xuyên tiểu huynh đệ quả nhiên không hổ là hà huynh đệ tử nhân trung long p ư ợ n g lao phu thật là hâm mộ hà huynh có thể có một cái như vậy xuất sắc truyền nhân a đi vào hai người chính là cần gì phải chiến cùng với tần xuyên thầy trò hai mặc dù một đôi thầy trò tính cách phách lối ở đan bảo các đắc tội không ít người nhưng là bây giờ cần gì phải chiến đột phá tu h vi cũng đã sắp tấn thăng đến lục giai luyện đan sư vì vậy tất cả mọi người đều không dám đắc tội bọn họ lúc này từng cái mở miệng lấy lòng lính hót cần gì phải chiến thời mở cười to đạo các vị cứ việc yên tâm ta cần gì phải chiến lần này đại biểu cự khuyết thành đan bảo các tham gia đông nguyên cảnh đan so với không chỉ có muốn bức bỏ vậy, ngay cả tiếp theo nhiều năm đan、so、với thứ nhất muốn ngay năm đan đến có bức cả cầm vậy với phải tiếp so bảo lâm ạ i Cùng l hạo ngồi chung một chỗ phạm văn lệnh dên một tiếng rõ ràng rất không thích cần gì phải chiến địa bộ một bên lương tuần vội vàng kéo phạm văn nói sang chuyện khác nếu không lời nói phạm văn bạo tính khí nếu là đi lên ở nơi này với cần gì phải chiến đánh cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện lâm hạo đem hết thệ các thứ này nhìn ở trong mắt bất quá lại cũng không để ở trong lòng nhưng là ai có thể nghĩ tới cần gì phải chiến mang theo đệ tử tần xuyên ở một đám lịnh hót làm bọn hắn vui lòng mặt người trước khoe khoang một trận sau khi lại trực tiếp đi về phía lâm hạo bọn họ một bàn này t r u n g quanh tất cả mọi người nhất thời sắc mặt biến hóa biến hóa cần gì phải chiến với phạm văn từ trước đến giờ không hợp từng có rất nhiều mâu thuẫn chuyện này mọi người nhưng là đều biết phạm văn nhất thời trận mắt nhìn cần gì phải chiến lương tuần một cái tay vội vàng dưới bàn vô vô phạm văn bắt b ù i sau đó đứng lên cười nói cần gì phải chiến hôm nay nhưng là nhạc sơn các chủ tổ chức tiệc rượu nghĩ đến ngươi cũng không hy vọng làm ra một ít chuyện đi ý những lời này đã rất rõ ràng lương tuần hy vọng cái này cần gì phải chiến không muốn ngồi ở đây một bàn cần gì phải chiến cười một tiếng đạo đó là tự nhiên sau khi nói xong cần gì phải chiến lại trực tiếp ngồi xuống đồng thời đối với đệ tử của hắn tần xuyên cười nói xuyên nhi đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bay phượng thành đan bảo các thủ tịch luyện đan sư lương tuần còn có cái này chính là chúng ta cự khuyết thành luyện đan sư phạm văn ngươi sau này có thể rất tốt hướng hai vị tiền bối thỉnh giáo một chút nhất là phong phạm đan sư quá khứ trong hơn mười năm hắn chính là vẫn luôn đang kiên trì muốn vượt qua ta mặc dù vẫn không có thành công nhưng cũng vẫn không có bung tha loại này đối với luyện đan chi đạo cố chấp tinh thần ngươi có thể được học tập cho giỏi học tập cần gì phải chiến bớt ở chỗ này nói bậy nói bạn mười năm trước t ỷ thí ngươi là thế nào thắng chính ngươi rõ ràng phạm văn nhất thời vô bàn một cái đứng lên mười năm trước từ trước đến giờ không cùng phạm văn cùng cần gì phải chiến tiến hành qua một lần công khai t ỷ thí ban đầu phạm văn vốn là có rất lớn phần thắng nhưng là ngay tại đan so với một ngày trước phạm văn duy nhất đệ tử lại gặp người mưu hại bị thương nặng tu vi bị phế đưa đến phạm văn đang luyện đan trong t ỷ thí thần không cách nào tập trung cuối cùng bại bởi cần gì phải chiến rất nhiều người cũng suy đoán chuyện này ra sao c h i làm ai có thể cũng không có một chút chứng cứ vì vậy chuyện này chỉ có thể không nhưng là lại trở thành phạm văn tâm bệnh cần gì phải chiến cười lạnh một tiếng nhìn về phía lương tuần đạo lương tuần ngươi cũng thấy không phải là ta không nể mặt mũi mà là có chút người cố ý muốn tìm ta phiền thoái lương tuần cau mày một cái sau đó nói cần gì phải chiến ngươi mất ở chỗ này giả bộ ta thì cứ nói đi chúng ta bàn này không hoan nghê ngươi n xin ngươi h ã y đổi địa phương khác đi ngồi dù sao lương tuần đối với cần gì phải chiến cũng không có một chút hào cảm hơn nữa hắn cùng với phạm văn giao tình thâm hậu lúc này tự nhiên phải giúp phạm văn nói chuyện chặt chặt mọi người có thể cũng nhìn được ngay được đây cũng không phải là ta cần gì phải chiến chuyện theo dệt mà là có người muốn tới cho ta nếu là chờ một hồi nhạc sơn các chủ trách tội đứng lên hy vọng mọi người có thể làm một công bình làm chứng cần gì phải chiến cười nói sau đó nhìn về phía phạm văn còn có lương tuần hai người đạo ta ngồi nơi nào các ngươi có thể nói không tính là hai người các ngươi nếu là khâm phục đại khái có thể bây giờ tới so với ta vừa so sánh với bất kể là chiến đấu hay là luyện đan ta cần gì phải chiến l u ô n sẵn sàng tiếp đón lương tuần còn có phạm văn đều là ngũ g i a luyện đan sư tu là một cái là nguyên vương cảnh ngũ trọng một là nguyên vương cảnh tứ trọng nếu là muốn đi theo cần gì phải chiến so với một đạo tiếng vang trầm trầm bùng nổ phạm văn hướng về sau bay ngược lương tuần thấy vậy vội vàng lao ra muốn đỡ phạm văn tha cho là như thế hai người như cũ lui về phía sau mấy bước mới đứng bưng thân hình mà phạm văn khỏe miệng thì thôi trải qua tràn ra tiên huyết lộ vẹn nhưng đã thụ một ít thương thế hai cái phế vật nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu tiến bộ các ngươi căn bản không có tư cách cùng ta cùng đi tham gia đan so với chính là bởi vì các ngươi loại phế vật này cự khuyết thành năm trước tham gia đan so với vẫn luôn là đội số cần gì phải chiến lần nữa ngồi xuống cười lạnh nói n g ư ơ i phạm văn quả thực thụ không khẩu khí này muốn liều lĩnh tiếp tục đánh nhau một trận lại bị lương tuần cho nắm chặt mà lúc này chỉ có lâm hạo cùng cần gì phải chiến cùng với tần xuyên ba người ngồi ở bên cạnh bàn cần gì phải chiến đoan lên trên bàn ly trà không có nhìn lâm hạo liếp mắt lạnh lùng nói mọc ra mắt lời nói còn không cút cho ta k hà ô n thần lạnh nhạt, phương g đủ đối tư cách. sắc nhạt, mặc Hạo Lâm l dù một chiến á i nguyên o à n cảnh nhất trọng cứng, g g ả nhưng là, hắn lại không sợ chút nào, bưng lên trước người trên bàn ngụm cũng không có nhìn chút phẩm Hà h trước là, lại ly trà, trà, này tới cuối, cái i sợ có c một từ đầu lạnh ư ớ t mắt. Ừ. Hà Chiến l dên một tiếng nhất thời thuộc về nguyên hoàng cảnh nhất trọng khí thế liền hướng đến lâm hạo nghiền ép đi nhưng mà muốn bằng vào khí thế áp bách lại lâm hạo hà chiến hiển nhiên là sai chủ ý lâm hạo căn bản không có bị khí thế của hắn ảnh hưởng đến một điểm nửa điểm lần này tham gia tiệc rượu người tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật rất nhiều người đều bị hà chiến thả ra nguyên hoàng cường giả khí thế ảnh hưởng đến tâm thần nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện bị hà chiến khí thế chủ yếu nhằm vào lâm hạo lại bình tĩnh như cũ tự nhiên một màn này thật ra khiến hà chiến có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn lâm hạo hà chiến ỉ vào nguyên hoàng cảnh tu vi tới dọa vội vã một tên tiểu bối ngươi còn phải m à sao phạm văn g i ậ n quát một tiếng lương tuấn lúc này cũng lo lắng lâm hạo an toàn mở miệm cả giận nói hà chiến ngươi tốt nhất k i ê m tốn một chút hà chiến hừ lạnh nói hai người thủ hạ bại tướng không có tư cách nói chuyện với ta muốn tiếp tục ở trước mặt lao phu đ liền đừng trách ta không k h á c h khí sau khi nói xong lời này hà chiến cũng thật có chút vì ngại mất mặt chỉ có thể thu hồi đối với lâm hạo khí thế áp bách nhưng là hà chiến đệ tử tần xuyên lúc này nhưng là đã biết chính mình phải làm sao chỉ thấy tần xuyên đứng lên nhìn lâm hạo đạo nơi này không phải là ngươi có thể cố đ ị n h phương lâm hạo lại vẫn như c ũ duy trì ngồi tư thế cũng không có nhìn tần xuyên l ê n mắt đạo ta một mực liền ngồi ở chỗ này vì sao nơi này không phải là ta có thể cố đ ị n h phương tần xuyên khỏe miệng vạch qua một vệt l ê n h ý đạo lâm hạo ta biết ngơi ta nể tình ngươi là đan bảo các khách khanh phân h ư ợ n g ôn tồn xin ngươi đứng dậy rời đi nếu như ngươi không muốn lời nói ta đây cũng chỉ có thể dùng ta biện pháp cho ngươi cút không bằng ngươi trước cút một cái cho ta nhìn xem một chút lâm hạo cười lạnh nói ừ ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta đây thành toàn cho ngươi mắt thấy tần xuyên liền muốn đ ộ n g thủ đang lúc này một đạo tiếng hét lớn truyền vào dừng tay mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chính là cự khuyết thành đan bảo các các chủ nhạc sơn cùng với phó các chủ chu thông đồng thời chạy tới nhạc sơn cao mày đạo mọi người đều là người mình không nên bởi vì một ít chuyện nhỏ thương hòa khí cần gì phải đàn sư ta với ngươi đã rất lâu không có ngồi chung đi xuống thật tốt nói chuyện phiếm hôm nay chính dễ dàng ôn chuyện một chút nhạc sơn ý những lời này dĩ nhiên là mời hà chiến cùng hắn ngồi chung một chỗ hà chiến cười một tiếng đạo nếu nhạc các chủ nhìn như vậy lên ta hà chiến ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh xuyên nhi chờ một hồi ngươi có thể rất tốt kính nhạc các chủ mấy chén hà chiến trực tiếp mang theo tần xuyên đi về phía nhạc sơn chỗ phương hướng cùng nhạc sơn ngồi chung một chỗ dựa theo quy củ hà chiến xác thực có thể cùng nhạc sơn ngồi ngang hàng nhưng là đệ tử của hắn tần xuyên nhưng là còn còn thiếu rất nhiều tư cách ngồi ở một bên nhưng mới rồi hà chiến cùng phạm văn đám người mâu thuẫn mọi người đều thấy ở trong mắt không người nào dám lên tiếng nói chuyện này chu thông chính là cùng p h ạ m văn lương tuần cùng với lâm hạo ba người ngồi ở một cái bàn thượng phạm văn với lương tuần tâm tình đều rất kém nhất là p h ạ m văn còn thụ không nhẹ thương thế chu thông ngày này nói kiểm hơn nữa chấn an hai tình cảm ý nghĩ tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi nhạc sơn đứng lên kể một ít lời xã giao sau liền bắt đầu mang rượu lên thức ăn trang này tiết bởi vì mới vừa rồi vì vừa ì sự t các các、so、nhạc sơn chính ở đang nghĩ nên như thế nào hòa hoãn hà chiến cùng phạm văn hai phe mâu thuẫn lúc hà chiến nhưng là đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói nhạc các chủ hiếm thấy hôm nay người như vậy đủ ta ngược lại thật ra có một đề nghị nhạc sơn trong lòng có loại dự cảm không tốt lại cũng chỉ có thể nói rằng cần gì phải đ à n sư có ý kiến đến gì mời nói liền vâng hà chiến mặt tươi cười đạo lần này ta hà chiến may mắn đại biểu cự khuyết thành đan bảo các tham gia đông nguyên cảnh đan so với ta tự nhiên sẽ toàn lực làm tranh thủ một cái tốt thứ tự trở lại bất quá ta cảm thấy được lần này chúng ta cự khuyết thành an bài tham gia đan so với người nhiều hơn một chút dù sao đây là đi cùng toàn bộ đông nguyên cảnh đứng đầu luyện đan sư t ỷ đấu không phải đi, đi chợ tham gia náo nhiệt lương tuần còn có phạm văn hai người ta thừa nhận bọn họ luyện đan có chút tài nghệ đan so với bắt đầu sau bọn họ có thể đánh cho ta trợ thủ g i ú p một tay nhưng là trẻ tuổi luyện đan sư t h thí có đệ tử ta tần xuyên một người cũng đã đã đủ lời này vừa nói ra toàn trường người sắc mặt cũng biến hóa rất rõ ràng chu thông thứ nhất đứng lên lâm hạo nguyện ý đại biểu cự khuyết thành tham gia lần này đan so với là là bởi vì cùng hắn tình cảm chu thông tuyệt đối sẽ không cho phép lâm hạo vì vậy mà thụ ý khuất hơn nữa hà chiến mới vừa rồi những lời này cũng là đối với chu thông bạn tốt phạm văn cùng với lương tuần làm l ụ cần gì phải đan sư người có ý gì quá đáng ta cũng không cảm thấy như vậy ta biết cái này gọi là lâm hạo tiểu tử quan hệ với ngươi rất tốt là ngươi mời tới người giúp đỡ nhưng là bây giờ lo ngại mặt mũi để cho hắn tham gia đan so với đến lúc đó cho chúng ta cự khuyết thành đàn b ả o các mất thể diện mặt còn là chuyện nhỏ nếu là ảnh hưởng đan so với thành tích chu thông các chủ trách nhiệm này ngươi tới gánh vác sao hà chiến ngươi quá mức tính khí tốt chu thông lúc này cũng bùng nổ chu thông khác quên chúng ta đánh cuộc chỉ cần ta có thể lấy được đan so với tiền tam danh thành tích trở lại ngươi cái này phó các chủ vị trí chính là ta cho nên ta bây giờ chính là trước thời hạn đứng ở phó các chủ vị trí tới cho chúng ta cự khuyết thành đan bảo các cân nhắc sự tình ngươi chu thông giận không kèm được lúc này nhạc sơn cao mày đứng lên trong giọng nói mang theo thức giận đạo cần gì phải đan sư tham gia đan so với người đã quyết định ta sẽ không lại sửa đổi hà chiến không có sợ hãi h ắ n biết lần này đan so sánh với cự khuyết thành thập phân trọng yếu nếu thì không cách nào lấy được một cái tốt thứ tự cự khuyết thành đan bảo các sẽ rơi xuống là phổ thông p h ẩ m cấp vì vậy cười nói nhạc các chủ ngươi cũng không nhất định nhanh như vậy liền hủy bỏ ta đề nghị các ngươi đã như thế tín nhiệm cái này lâm hạo không bằng để cho lâm hạo tới thử một lần để cho mọi người tận mắt nhìn hắn đây luyện đan thuật kết quả như thế nào tin tưởng đến lúc đó mọi người trong lòng tự có phán đoán hắn là hay không có tư cách tham gia đan so với quan với lâm hạo luyện đan thuật đan bảo các biết người giới hạn với chu thông cùng nhạc sơn vì vậy hà chiến cho là lâm hạo chỉ là dựa vào chu thông quan hệ lăn lộn đến danh mẹ này nào ngờ hà chiến đề nghị này thật ra khiến nhạc sơn còn có chu thông cũng thở phào một cái lâm hạo luyện đan thuật đại biểu cự khuyết thành đan bảo các tham gia đông nguyên cảnh trẻ tuổi đan so với tuyệt đối dư dả ta có thể thử một lần lâm hạo thần sắc bình tĩnh nói cũng từ vị trí đứng lên nhìn về phía hà chiến Đạo, bất q、so、u nhưng ư là lâm ạ hạo đang đối mặt hà chiến nghi ngờ xuống ngược lại cũng đúng tần xuyên sinh ra nghi ngờ ở rất nhiều người xem ra lâm hạo đây là mong muốn mọi người chú ý tiêu điểm rời tần xuyên tự nhận là nhìn thấu lâm hạo mánh khỏe cười lạnh một tiếng đi tới hà chiến bên cạnh đạo sư phó nếu hắn hoài nghi ta ta đây liền cùng hắn tỉ thí một chút thứ nhất có thể tiêu trừ người khác đối với ta nghi ngờ thứ hai cũng có thể đem một ít chân chính g i á c dưới cho đá ra hà chiến gật đầu một cái sau đó nhìn về phía đan bảo các các chủ nhạc sơn đạo nhạc các chủ đã như vậy sẽ để cho ta đệ tử này tần xuyên cùng lâm hạo trước thời hạn tới một trận luyện đan tỉ thí như thế nào tháng mười đại biểu chúng ta cự khuyết thành đan bảo các tham gia đan so với người thua thì không cần chạy đi bên ngoài cho chúng ta cự k u y ế t thành đan bảo các mất thể diện nhạc sơn có chút hơi khó liếp mắt nhìn chu thông thấy chu thông hướng âm thầm gật đầu một cái lúc này mới lên tiếng đạo tỉ thí ta không ý kiến bất quá còn phải tôn trọng lâm khách khanh ý tứ hắn nếu không phải nguyện ý như vậy chuyện này liền đừng nhắc lại nhạc sơn ý tứ rất nhiều người cũng nghe được so với không thể so với không phải là hà chiến thầy trò khó nói coi là mà là muốn xem lâm hạo có đáp ứng hay không tần xuyên lại đi mấy bước đi tới lâm hạo trước mặt đạo lâm hạo có bản l ã n h liền cùng ta tới so với một trận nếu như ngay cả tỉ thí này cũng không dám lời nói vậy ngươi ở trong mắt ta tương hội ngay cả phế vật cũng không bằng coi như đến bảo hoa thành đan so với thời điểm n g ư ơ i cũng sẽ càng không có dũng khí cùng người khác vừa so sánh với lâm hạo cười một tiếng đạo có gì không dám coi như ngươi có gan so cái gì ta cho ngươi tới chọn để tránh đến lúc đó ngươi thua nói ta khi dễ ngươi thần xuyên rất là coi thường nói ngươi muốn so cái gì ta đều phụng đổi tới cùng lâm hạo cười lạnh một tiếng thần xuyên lạnh rên một tiếng đạo đây chính là ngươi nói đừng hối hận tiếng nói rơi xuống thần xuyên tinh thần lực liền từ trong óc cuốn mà ra trực tiếp đem bên cạnh một cái bản vật lên lấy tinh thần lực ngự vật cả cái bản lơ lửng ở giữa không trung tinh thần lực đối với luyện đan sư mà nói Cũng r ấ thật trọng đang luyện yếu, bởi vì c ế đan d ư ợ n g u là mạnh cần cường hơn đại tinh thần lực quả nhiên không hổ là hà chiến đại tử không trách tuệ còn trẻ liền đã trở thành tứ giai luyện đan sư tần xuyên nếu là bước vào nguyên vương cảnh sau khi tinh thần lực sẽ còn tăng vọt một đoạn trong thời gian ngắn trở thành ngũ giai luyện đan sư căn vốn không có gì khó cái này lâm hạo cũng s á c thực quá mức tâm cao khí ngạo một ít nếu như mới vừa rồi tự lựa chọn nội dung thì thí cũng sẽ không thoáng cái liền lâm vào cái này khốn cảnh a t r u n g quanh tiếng nghị luận lên căn bản không có người coi trọng lâm hạo nhạc sơn còn có chu thông biết đại khái lâm hạo tài luyện đan bất quá cũng không rõ lắm lâm hạo ở tinh thần lực phương diện bản lĩnh trong lòng cũng bắt đầu có chút bận tâm sức lực chưa đủ tần xuyên nghe chung quanh từng trận khe khẽ bàn luận cùng với thấy tia từng đạo nhìn mình mang theo khiếp sợ ánh mắt. rất lúc à đ t này phát hiện mình khí độ, mở miệng nói, lâm hạo bây nhất ậ định phải lấy tinh thần lực ứng đối nếu không lời nói chính là thua cuộc tỷ thi này vì vậy lâm hạo tinh thần lực cũng từ giữa chân mày đổ xuống mà ra rồi sau đó hóa thành một cái vô hình kiếm tinh thần lực vô hình không người có thể thấy nhưng là tại chỗ người đều không phải là người yếu lúc này cũng cảm nhận được lâm hạo tinh thần lực tinh thuần ông lâm hạo vô hình kia tinh thần lực lúc này ở không trung phát ra một đạo pháng phất chân thực lợi kiếm dung động tiếng xoa xoa vô hình tinh thần kiếm trực tiếp đem kia bị tần xuyên tinh thần lực k h ô n g chế bản cho bổ ra hai nửa rồi sau đó lâm hạo kia tinh thần lực hóa thành kiếm nhanh chóng qua lại tấm kia toái vỡ thành hai mảnh bản cuối cùng bị lâm hạo tinh thần kiếm trẻ thành từng thanh kiếm gỗ nhỏ hình dáng toàn bộ kiếm gỗ nhỏ nổi đồng bệ giữa không trung nhìn một màn này mọi người rối rít phát ra không tưởng tượng nổi kêu lên tiếng ý vị này lâm hạo đối với tinh thần lực t r ư n g khống so với tần xuyên mạnh hơn vô số lần tại chỗ người cho dù là đã sắp muốn tấn thăng đến lục giai luyện đan sư hà chiến để tay lên ngực tự hỏi chính mình đối với tinh thần lực k h ô n g chế cũng rất khó làm đến bước này đây là lâm hạo trước đây ở thiên hàn thánh địa bên trong lấy được cái viên này hồn châu bị triệt để luyện hóa sau mang đến chỗ tốt tinh thần lực hắn trình độ cường đại không thua với bất kỳ một cái nào nguyên vương cảnh cường giả tối đỉnh mặc dù tạm thời còn so ra kém nguyên hoàng cảnh nhất trọng cường giả nhưng là hắn có kinh nghiệm phong phú đối với mỗi một tia tinh thần lực đều có tinh d i ệ u k h ô n g chế coi như lúc này cùng hà chiến lấy tinh thần lực so sánh với một trận lâm hạo cũng không sợ chút nào s i u s i u s i u không c h u n g lơ lửng kiếm gỗ nhỏ bắn nhanh hướng tần xuyên tần xuyên muốn lấy tinh thần lực chặt đứt lâm hạo đối với những thứ kia kiếm gỗ nhỏ k h ô n g chế lại phát hiện mình căn bản không làm được một nhóm kiếm gỗ nhỏ mắt thấy liền muốn đâm vào tần xuyên trên người đem châm thành một con nhím liền ở lúc mấu chốt này loay một tiếng nổ vang phát ra toàn bộ kiếm gỗ nhỏ ở tần xuyên bên người nổ thành bụi phấn người thua lâm hạo thần sắc bình tĩnh nói mới vừa rồi tần xuyên ở cuối cùng chính là sử dụng nguyên lực để che xuống những thứ kia kiếm gỗ nhỏ công kích tần xuyên cắn răng sắc mặt rất là khó coi đạo vừa mới bắt đầu ai nói ta thua giữa chúng ta tỉ thí cũng không có nói một ván phân thắng thua một tên ưu tú luyện đan sư không chỉ có riêng chỉ là có cường đại tinh thần lực liền đủ r ấ t h i ể n n h i ê n t ầ n Xuyên đây là đ a n g l ợ i d ụ n g mới vừa rồi p h á t động tỉ thí khiêu chiến ngôn ngữ chỗ sơ hở muốn v ạ n hồi cuộc tỉ thí này kết cục tại chỗ đại đa số người mặc dù trong lòng đều cảm thấy tần xuyên cách làm có chút không hợp quy củ nhưng là cũng không dám nói ra đắc tội hả chiến chu thông đang muốn là lâm hạo giữ gìn lẽ phải chương ó t ể lâm hạo h n n Tần Xuyên đổi ý sau trước tiên liền cấp ở Chu Thông lên tiếng nói n g g ở ở trước trước. Ta sau Chu đổi rồi, ý cướp i m u ố so cái ì ta đều p hai ụ n g đ trăm i cùng, ngươi còn có thủ đoạn linh năm hà chiến rời đi tần xuyên cắn răng một cái tay vung lên nhất thời một đạo nóng bỏng nguyên lực từ trong tay hao cuốn mà ra h á n lực lượng bay ra ống tay hao sau ở giữa không trùng vay một tiếng hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm ngọn lửa ý cảnh theo hỏa diễm cháy hừng hực lập tức liền có người nhận ra tần xuyên thủ đoạn chính là nắm giữ ngọn lửa ý cảnh có giả mới có thể sử dụng suất l ư ợ đo từng cái luyện đan sư đều cần thường xuyên cùng hỏa diễm tiếp xúc không nghi ngờ chút nào có thể nắm giữ ngọn lửa ý cảnh đối với khống chế h ỏ a diễm đem sẽ có được trời ưu đãi ưu thế tần xuyên khống chế h ỏ a diễm trên không trung hóa thành một cái có dài hơn một ư ơ i thước hỏa mãn g hỏa mãn g uy phong lấm lấm đánh về phía lâm hạo bỏ trở lại cho ta lâm hạo khét quát một tiếng sau một khắc khiến cho toàn bộ người con ngươi cũng suýt chút nữa thì chừng ra ngoài một màn hình xuất hiện mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm nào tới lâm hạo trước người hòa mãn trong nháy mắt liền đổi lại phương hướng lại ngọn lửa kia tăng vọn hỏa m lâm hạo cũng nắm giữ ngọn lửa ý hơn nữa đối với cái này ngọn lửa ý vật dụng vượt xa tần xuyên cái này lâm hạo so với chúng ta theo dự đoán đều mạnh hơn bây giờ nhìn lại cuộc tỷ thí này thắng bại có lẽ hà chiến thân là tần xuyên sư phó vốn là muốn để cho đệ tử mình thể hiện tài năng hung hăng chèn ép rõ ràng đứng ở chu thông một bên lâm hạo nhưng là bây giờ tình huống đã hoàn toàn vượt qua hắn t r ư ờ n g khống nếu tiếp tục làm hạ thấp đi thần xuyên tương hội thua càng thêm khó coi đủ hà chiến cả giận nói một bên phạm văn lúc này lập tức tiếp tục mở miệng đạo hà chiến bây giờ thắng bại đã thấy rõ ngươi tốt nhất không nên n u ố t lời thân là các chủ nhạc sơn lúc này cũng vội vàng đi ra giảng hòa đạo hôm nay một cuộc tỉ thí thật sự là xuất sắc mọi người đều là cho chúng ta cự k u y ế t thành đan bảo các có thể ở đan so với bên trong đạt được một cái tốt thứ tự nhạc sơn lời còn chưa nói hết hà chiến liền mở miệng đem cắt đứt nhạc các chủ ta hà chiến một mảnh lòng tốt nhưng là bây giờ xem ra các ngươi cũng không cảm kích ta bây giờ liền đem lời nói vạch rõ lần này đan so với ta cùng đệ tử ta tần xuyên hai người tham gia là được nếu để cho những cái này phế vật theo ta đồng thời là hướng ta hà chiến làm đủ nếu như nhạc các chủ ngươi phải che chở bọn họ ta đây hà chiến bây giờ lập tức mang theo ta đệ tử này tần xuyên rời đi không ai từng nghĩ tới hà chiến lúc này lại sẽ đem lại nói cường ngạnh như vậy không có chút nào đường xoay sở cái này căn bản là đang ép nhạc sơn nhạc sơn bao mày g i a n xuống đáy lòng tức giận cũng rốt cuộc hiện lên trên mặt đạo hà chiến ta vẫn luôn ở nể mặt ngươi nhưng là ngươi hành động thật sự là quá giới hạn hà chiến cười lạnh đạo được ta đã biết nhạc các chủ ngươi quyết định núi không chuyển nước chuyển nếu cự khuyết thành đàn bảo các không hoan n ê n thầy trò chúng ta hai chúng ta cũng không phải là không có người mớn không có ta hà chiến lần này các ngươi cự khuyết thành đàn bảo các ở đông nguyên cảnh đàn so với bên trong sẽ cùng năm trước như thế đem mặt mũi ném không còn một n g ố n g đến lúc đó cự khuyết thành đàn bảo các cũng sẽ hạ xuống phẩm dai hết thẻ các thứ này đều là các ngươi tự tìm đại a đa số người nghĩ đến hà chiến mới vừa rồi kia một phen cũng lo lắng cự khuyết thành đan bảo các ở đông nguyên cảnh đan so với bên trong thứ nhất đến ngược đã rất nhiều năm đây là một cái cơ hội cuối cùng nếu như vẫn không thể thoát khỏi thứ nhất đến ngược hạng đến lúc đó cự khuyết thành đan bảo các phong quang tương hội không hề mỗi một cự khuyết thành đan bảo các luyện đan sư thật thể sự có thể có đêm ư ợ c tài n g u y n cũng sẽ rất xuống ngàn sẽ rớt r t ư ợ khuya lâm hạo ở bên trong phòng tu luyện lịch thiên kiếm điện chu thông chính là mới vừa cùng nhạc sơn thương lượng xong đối sách tới tìm tới lâm hạo chu thông trên mặt mang theo hãy náy cùng với một tia khó mà che giấu phiến não nhìn lâm hạo đạo lâm lao đệ không nghĩ tới cho ngươi đến giúp đỡ tham gia đan so với còn xuất hiện những thứ này không vui sự tình chuyện này là ta sai nếu như ngươi không muốn tiếp tục tham gia đan so với ta ngày mai có thể đổi lại một người theo nhạc các chủ đi bảo hóa thành chu lão ca chuyện này không thể trách ngươi ta không để trong lòng lâm hạo cười nói chu thông thở dài một hơi đạo lần này đan so với ngươi chính là đường đi đi chu lão ca đây là lo lắng ta sẽ ở đan so sánh với lại gặp phải phiền thoái chu thông gật đầu một cái đạo hà chiến người này tâm tư nhỏ bọn đảm bảo không cho phép sẽ ở đan so với thời điểm tìm cơ hội gây khó khăn ngươi hơn nữa lần này đan so với nhạc các chủ cùng ta đều đã không tin rằng đi cũng chỉ là xấu hổ mất mặt đối với chúng ta không có lựa chọn khác mà ngươi bất đồng ngươi chẳng qua là đan b ả o các khách khanh những chuyện này ngươi đều có thể không cần tham dự vào trong đó lâm hạo cười một tiếng đạo chu lão ca ngươi bây giờ có so với ta càng thí sinh thích hợp chu thông lắc đầu một cái nếu như ngươi tìm tới so với ta thích hợp hơn tham gia đan so với người ta đương nhiên sẽ không kiên trì nữa nhưng là không có lời nói ta đây tất nhiên phải đi ta đã quyết định chu lão ca ngươi cũng không cần thử lại sách tranh phục ta lâm hạo đạo nhưng là chu thông hay là muốn khuyên lâm hạo bung tha lâm hạo đạo yên tâm đi ta nhất định sẽ hết sức bây giờ liền bung tha cũng không tránh khỏi quá sớm một ít giữ vững một chút có lẽ sẽ có hy vọng chu thông lần nữa nặng nề thở dài m ộ t hơi đạo được rồi ta sẽ không q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm đi đan bảo các đại điện đến lúc đó tương hội do nhạc các chủ với các ngươi đồng thời đi bảo hòa thành sáng sớm hôm sau lâm hạo đi tới đan bảo các đại điện trong đại điện nhạc sơn cùng với phạm văn với lương tuần đều đã đến lâm hạo vừa mới vừa bước vào trong đại điện chu thông cũng mang theo một người tới đến Hiện nhiên, Bởi Chiến vì Hà trong h ầ y ờ người i đi, Chiến vị trí, chính là không có tìm được thí sinh được đến lúc đó để Chu chính có thích lúc c Thông thay thế phần Hà không thí hợp, h xuyên tìm tần trí. trí, tìm vì vậy vị Về vị là h mình tham ạ c Sơn tự i a đó n Trong so với. đ c á i đó cần phải cùng lâm hạo đội một nam tử gọi là liễu vận tứ giai luyện đan sư hai mươi tuổi cũng coi là rất có thiên phú dù là nhạc sơn trong lòng đã không tin rằng lúc này cũng không thể biểu lộ ra chút nào mang trên mặt nụ cười đạo các vị bây giờ chúng ta liền cùng thông qua trận pháp truyền thống đi bảo hoa thành tiếp theo đan so với tự xem các ngươi trừ lâm hạo ra những người còn lại cũng rõ ràng không có gì ý chí chiến đấu đối với cái này một màn nhạc sơn giả bộ tới trong nụ cười cũng lộ ra một cổ bất đắc dĩ sau đó nhạc sơn mở ra trận pháp truyền thống một đám người tiến vào trận pháp bên trong rời đi cự khuyết thành chương hai trăm linh sáu giao dịch phương thị một tòa khoáng đặt trong đại điện u n g u n g chi tiếng vang lên chỉ thấy một đoàn màu đen thâm thúy vòng xoáy xuất hiện ở trong đại điện vòng xoáy này chính là truyền thống trận pháp đả thông đường hầm hư không chỉ chốc lát sau mấy đạo thân ảnh từ trong nước xoáy lao ra chính là đến từ cự k u y ế t thành lâm hạo là người nơi đây chính là đông nguyên cảnh đan bảo các trung quy các chỗ nhạc các chủ năm năm không thấy vẫn khỏe chứ a một tên khí độ bất p h ẳ m nguyên hoàng cảnh tả hữu thực lực người đàn ông trung niên cởi mở cởi nói đây là đông nguyên cảnh đàn b ả o các trung quy các phụ trách tiếp đãi các nơi tới tham gia đan so với một gã chấp sự người này mặc dù chỉ là một gã chấp sự có thể địa vị cũng không thấp nhạc sơn c h ấ p tay cởi nói năm năm không thấy t r ư ơ n g chấp sự phong thái như cụ à, mặc dù t r ễ giờ, nhưng ta nhạc sơn vẫn phải là chúc mừng t r ư ơ n g chấp sự đột phá tới nguyên hoàng cảnh tu vi cái này t r ư ơ n g chấp sự k h o á t k h o á t tay cởi nói may mắn đột phá mà thôi đi thôi chỗ ở đ ạ an bài xong ta bây giờ mang bọn ngươi quá khứ nhạc sơn gật đầu một cái sau đó đoàn người liền đi theo tấm này chấp sự đi ra c h u y ể n t ố n g đại điện rất nhanh liền tới đến chỗ cư trụ đây là một mảnh lộn xộn thích thu sân nhìn qua rất là tinh xảo rất nhiều nhìn qua cũng không dễ thấy một ít trưng bày trên thực tế đều là cực kỳ chân quý vật kiện n h ạ c các chủ nhưng nếu có việc lời nói cứ việc tìm ta an bài ta chưa hết chuyển trả lại đưa đại điện đi chờ những người khác chương chấp sự nói nhạc sơn gật đầu một cái đạo chương chấp sự đi làm việc trước trên đầu sự tình chờ ngươi làm xong chúng ta lại tìm một thời gian thật tốt nói chuyện cũ vị này chương chấp sự sau khi rời đi nhạc sơn nhìn về phía lâm hạo đoàn người đạo Còn、so、c giao phó mấy câu sau khi nhạc sơn liền để cho mọi người về trước chính mình trong nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút nghỉ ngơi chốc lát lâm hạo liền đi ra khỏi phòng rời đi đan bảo các đại điện ở phồn hoa bảo hoa thành trong đường phố đi đi lại lại trần vũ giới tổng cộng phân có lục đại vực mà đông vực liền có một m ư ờ i tám cảnh đông nguyên cảnh chính là một mươi tám cảnh một trong b ả o hoa thành chính là đan bảo các thành lập vì vậy b ả o hoa thành có thể nói là toàn bộ đông nguyên cảnh lớn nhất đan dược cùng với bảo vật trung tâm giao dịch trên đường phố người đến người đi rất nhiều nhìn qua tướng mạo xấu xí người rất có thể đều là một ít thực lực không kém cường đại vũ giả lâm hạo chẳng qua là đi một vòng liền phát hiện không thấp hơn một mươi che dấu hơi thở nguyên hoàn g cảnh giới cao thủ chứ đan bảo các đan dược bảo vật bán một chút ra toàn bộ b ả o hoa thành còn có rất nhiều đặc biệt bán đan dược bảo vật địa phương lâm hạo cũng sớm đã đánh tra rõ ràng ở nơi này bà hoa trong thành có một cái tự do giao dịch phương thị ở chỗ này mỗi ngày đều có đại lượng võ giả xuất nhập mỗi một võ giả đều có thể ở nơi này tự do giao dịch trong p h ư ờ n g thị bán hoặc là mua vật phẩm tự do giao dịch phường thị cũng không khó tìm lâm hạo tìm đến chỗ này người phụ trách nộp m ộ ư ơ i khối thượng phẩm nguyên thạch sau liền nắm giữ tiến vào bên trong giao dịch tư cách rồi sau đó lại hoa m ộ ư ơ i khối thượng phẩm nguyên thạch mua một khối có thể cách t r ở người khác tầm mắt cùng với thần niệm xem xét hơn nữa có thể thay đổi tự thân khí tức mặt nạ mặt nạ là tự do giao dịch phường thị nhằm vào ở bên trong giao dịch công chức một loại bảo vệ thủ đoạn dù sao lòng người hay không chắc nếu là ở trong phường thị giao dịch thân thể con người phần tin tức bại lộ nói không chừng sẽ gặp bị một ít lòng mang ý đồ xấu người nhờ đến ra giao dịch phường thị sau khi bị người âm thầm hạ đọc tay giết người c ấ p của đương nhiên có muốn hay không mua mặt nạ che giấu thân phận đây là mỗi người tự do một số người ỉ vào bối cảnh cường đại hoặc là thực lực bản thân mạnh mẽ căn bản khinh thường với đeo loại này mặt nạ lâm hạo đem mặt nạ thu ở trong nhận chữ vật tạm thời cũng không có sử dụng dự định đi vào giao dịch phường thị ở bên ngoài thời điểm nhìn tự do giao dịch phường thị chẳng qua là ở một cái nhà trong lầu cát nhưng là đi vào sau khi lại phát hiện bên trong có khắc thuận theo t h i ế niệm lâm hạo liếc mắt liền nhìn ra tự do giao dịch p h ư ờ n g thị kỳ thực là lấy một khối không gian toái phiến luyện chế mà thành không gian bảo bối không trách đan bảo các sẽ cho phép kích thước cực lớn phường thị tồn tại có thể có loại thủ đoạn này ý nghĩa phường thị phía sau lực lượng cực kỳ mạnh mẽ ở nơi này trong p h ư ờ n g thị giao dịch đều xem song phương ý nguyện không phải ép mua bờ bán hơn nữa nếu là nhìn lầm mua đồ sai cũng không hối hận cho nên rất nhiều người thích tới đây p h ư ờ n g thị một là bởi vì nơi này đ ồ vật so với ngoại giới phải tiện nghi không ít hai liền là bởi vì ở chỗ này nếu là ánh mắt được vận khí tốt lời nói nói không chừng có thể lấy giá rất rẻ cách giao dịch đến cực kỳ vật c h â n quý dù sao chân vũ giới thời gian tồn tại thật sự là quá lâu thế gian có rất nhiều bí mật đã từng liền có người lấy một khối trung phẩm nguyên thạch ở nơi này tự do giao dịch phường thị giao dịch đến một trang tàn phá kinh văn nhưng từ bên trong tìm hiểu ra một môn t i ê n gia i công pháp cũng có người lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả mua được nhìn như phổ thông khoáng thạch nhưng từ bên trong để luyện ra luyện chế thần khí tài liệu có thần tính loại chuyện này mặc dù có một bộ phận là tự do giao dịch phường thị là hấp dẫn người tới thêm dầu thêm mỡ nhưng trên thực tế xuất hiện cũng, cũng không ít đương nhiên càng nhiều hay lại là một số người là nào đó nhìn như cực kỳ chân quý bảo vật quý giá hoa cực giá thật lớn mua vào tay cuối cùng lại phát hiện chẳng qua là giao dịch đến rác dưới sự t ì n h lâm hạo ở còn chưa đến bảo hoa thành thời điểm cũng đã quen thuộc những tin tức này vì vậy lúc này mới mới vừa đến bảo hoa thành sẽ đến cái này tự do giao dịch p h ư ờ n g thị b ă n g vào hắn kinh nghiệm lại phối hợp võ đạo chân nhãn cái này tự do giao dịch p h ư ờ n g thị đối với với lâm hạo mà nói nhất định chính là một cái to đại bà khố cũng không mang mặt nạ lâm hạo ở nơi này trong phường thị đi đi lại lại rất nhiều người đều cảm thấy chính là một cái lăng đầu thành tới giao dịch phường thị c h ẳ n g qua là nhìn xem náo nhiệt m à t h ô i vì vậy cũng không có người lưu ý đến hắn lâm hạo chuyển chốc lát rồi sau đó ở trên một cái sạp nhỏ dừng lại gian hàng chủ nhân chính là rất cẩn thận mang khối kia che giấu thân phận mặt nạ hắn thấy lâm hạo tại chính mình gian hàng trước mặt nhìn tới nhìn lui cũng không nói chuyện dù sao hắn thấy lâm hạo chính là tới tham gia náo nhiệt không giống như là có thể mua được đồ vật người cái này gian hàng thượng đồ vật bày ra có chút h ỗ n loạn hơn nữa cơ hồ đều là một ít không lành lặn cũ nát đồ vật lâm hạo nhìn ra những thứ này trên thực tế đại đa số đều là bị một ít thủ đoạn đặc biệt cố ý biến thành như vậy Dần dần m ụ chủ đ quán liếc về liếc mắt lâm hạo mở miệng nói đây là ta một mươi năm trước ở một nơi bí cảnh bên trong được một trăm linh khối thượng phẩm nguyên thạch lâm hạo cười một tiếng trên thực tế khối này thiết phiến chẳng qua là một loại thép giá trị cao nhất cũng sẽ không vượt qua một mươi khối thượng phẩm nguyên thạch hơn nữa đối với lâm hạo mà nói căn bản không có một chút chỗ dùng vì vậy coi như là một khối thượng phẩm nguyên thạch lâm hạo cũng sẽ không m u ố n nhưng là lâm hạo lại mở miệng nói ít hơn chút nữa chương hai trăm linh bảy áo huyết thạch chín mươi khối thượng phẩm nguyên thạch không mua liền đi ta đồ vật không thiếu người mua mang mặt nạ kia chủ quán lộ ra hơi không kiên nhẫn lâm hạo trong lòng cười thầm chung quanh gian hàng không ít đều có người nghỉ chân nhưng là hắn đã đứng ở nơi này cái gian hàng trước mặt một hồi lâu cũng không có những người khác tới liếc mắt nhìn bất quá lâm hạo cũng không n g ạ c trần đạo ít hơn chút nữa chủ quán lộ ở mặt nạ bên ngoài ánh mắt quan sát một chút lâm hạo lại nói xem ở ngươi có thành ý phân thượng bảy mươi khối thượng phẩm nguyên thạch đây là ta giá quy định không mua lời nói đi nhanh lên khối thép này ta ra năm khối thượng phẩm nguyên thạch lâm hạo cười nói trong lòng chủ sạp buồn dầu hắn gian hàng thượng đồ vật đều bị hắn dùng đặc thù đồ vật sức lăng qua người bình thường tuyệt đối không nhìn ra b ả n c h ấ t Hiện nhiên, phải lần này là gặp phải một c á i i t n h m ắ t tay tổ. Tiểu tử. bớt ở chỗ này nói bậy nói bạn đây chính là ta mười năm trước trải qua cựu tử nhất sinh ở một cái bí cảnh bên trong mang ra ngoài đồ vật tìm rất nhiều tay tổ cũng không có người nhận ra chuyện cái gì ngươi nói thép chính là thép lâm hạo cũng lời nói nữa lời nói thả ra trong tay khối thép này xoay người muốn đi c h ờ một chút hai mươi khối thượng phẩm nguyên thạch chủ quán vội vàng hô lâm hạo lúc sau đã xoay người đi một bước căn bản không có ngừng đi xuống ý tứ chủ quán cuối cuồng lại hô mười lăm khối thượng phẩm nguyên thạch ngươi dù sao cũng phải để cho ta kiếm một chút ta dưới tình huống bình thường một khối này thép giá trị chính là mười khối thượng phẩm nguyên thạch chủ sạp này cũng không có cách nào kêu lên làm cho mình kiếm chút những lời như vậy mười lăm khối thượng phẩm nguyên thạch một khối thép cũng xem là khá miễn cưỡng tiếp nhận giá cả lâm hạo khỏe miệng vạch qua một vệt cười nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất sau đó cau mày xoay người lại đạo ta muốn luyện chế một món vũ khí vừa vặn thiếu như vậy một khối thép nhưng mười lăm khối thượng phẩm nguyên thạch hay lại là đắt một chút không bằng như vậy ngươi rồi đưa ta một ít vật nhỏ vừa nói chuyện sau khi lâm hạo đưa tay chỉ g i a hàng thượng một thanh kiếm chủ sạp này nhất thời một trận lắc đầu đạo, thanh kiếm như vậy cây quặn lâm hạo lại chỉ hướng nơi khác cái này cũng không được chủ quán hay lại làm anh lắc đầu sau đó lại nói tính một chút ta cũng không cùng người so đo nhiều như vậy bên trái xó a xỉnh đ ổ vật ngươi tùy ý chọn một món đem đi đi lâm hạo gật đầu một cái gian hàng bên trái trong góc đ ố n g một nhóm màu sắc khác nhau hình dáng ly kỳ cổ quái hòn đá nhỏ hắn tùy ý cầm lên một hòn đá nhỏ sau đó lại ném vào đi ngược lại tiếp tục cầm lên còn lại hòn đá nhỏ c o n sát toàn bộ quá trình kia g e o mặt nạ chủ quán nhìn như thờ ơ trên thực tế lại vẫn nhìn chằm chằm vào lâm hạo thần sắc biến hóa ngay tại lâm hạo lại đem lên một cục đá sau chủ sạp này chắc chắn trong lòng mình phán đoán không có sai vì vậy la hét thúc giục đi đừng nữa lựa chọn c h ọ n c h ọ n lâm hạo bị chủ quán dưới sự thúc giục cầm trong tay thạch đầu ném vào đi lại đem lên mới bắt đầu ném ở một bên kia một quả màu đỏ nhạt thạch đầu chủ quán rốt cuộc hoàn toàn không nhịn được đạo vội vàng cầm nguyên thạch đến đừng chậm trễ ta tiếp tục cùng người giao dịch lâm hạo rồi mới từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mười lăm khối thượng phẩm nguyên thạch giao cho cái này chủ quán sau đó mang theo khối kia thép cùng với một quả màu đỏ nhạt thạch đầu rời đi ta còn tưởng rằng tiểu tử này nhìn ra môn đạo gì đâu rồi xem ra là lao tử suy nghĩ nhiều lâm hạo rời đi gian hàng sau mang mặt nạ kia chủ quán nổ nước bọc đạo lâm hạo tiếp tục ở đây trong phường thị đi loanh quanh mới vừa rồi khối kia thép đối với hắn mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào hắn ngay từ đầu ở đó một gian hàng nhìn lên bên trong chính là khối kia màu đỏ nhạt hòn đá nhỏ chi cho nên sẽ có như vậy một phen trả giá là là bởi vì lâm hạo nhìn ra được cái đó chủ quán quỷ tinh quỷ tinh nếu như ngay từ đầu chính mình liền muốn kia cùng nhau xem đi lên bình thường màu đỏ nhạt t h ạ c h đầu chủ quán tất nhiên sẽ có chút cảnh giác ý vị lên vùn vụt giá cả cho nên lâm hạo mới dùng kia một khối thép mở ra đường cho dù là chủ quán đáp ứng lâm hạo mua một t ặ n g một sau cũng đang nói g chừng lâm hạo sẽ hay không có thần biến sắc biến hóa nếu như lâm hạo mới vừa rồi biểu hiện hơi chút có cái gì không đúng cái đó chủ quán tuyệt đối sẽ lập tức kết thúc giao dịch trong phương thị giao dịch hoàn thành sau là không thể đổi ý nhưng là mới vừa rồi kia chủ quán rất thông minh không có lựa chọn để cho lâm hạo lập tức giao phó nguyên thạch cũng liền ý nghĩa bọn họ giao dịch còn chưa hoàn thành tùy thời có thể đổi ý bất quá kia chủ quán tiên toán và toán sợ rằng cũng không nghĩ tới tuổi còn trẻ lâm hạo so với hắn hơn khôn khéo hiện nay lâm hạo nhét vào trong nhẫn chữ vật kia một quả màu đỏ nhạt thạch đầu là làm ộ t khối tương đối thưa thất hiếm thấy lục gia tài liệu lệch u y ký á m huyết thạch bình thường mua lời nói không có một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch mơ tưởng được khối này á m huyết thạch có thể trở thành lâm hạo n h ậ t sau sẽ thiên ngân kiếm để t h ă n g tới lục gia nhân tài một trong một món đồ như vậy vật chất quý lại thành rừng hạo mười lăm khối thượng phẩm nguyên thạch mua một tặng một đưa thêm phẩm phòng trưng cái đó chủ quán nếu như biết tuyệt đối sẽ dẫn đến hộp máu sau đó lâm hạo ở nơi này trong phương thị lại chuyển một hồi lấy giá cả bình thường mua một ít thủy thuộc tính luyện đan tài nguyên mặc dù có lần trước từ cuồng đao môn phó môn chủ ông hải trong tay thắng được một nh mới u ố n vừa rồi ở phường thị đi loanh quanh thời điểm lâm hạo cũng đã ở lưu ý người này chọn lại đã tìm được cả cái giao dịch phường thị rất lớn trừ bày sạp bán tạm thời gian hàng ra còn có thật nhiều cửa tiệm những cửa hàng này chủ nhân đối với như thế nào trong phường thị sinh tồn đều có cực kỳ kinh nghiệm phong phú lâm hạo đeo lên tấm mặt nạ kia đi vào một cái tên là thiên bảo cửa hàng trong cửa hàng mặc dù tên kêu rất không tồi nhưng là cái gọi là thiên bảo cửa hàng trên thực tế rất nhỏ bên trong đóng rất nhiều thứ lộn xộn theo lâm hạo đi tới một cái tròn trịa viên tròn đầu từ một nhóm đồ lặt vặt bên trong chui ra ngoài khách quan muốn tìm cái gì đó sau đó một cái mười phần bàn tử chật vật từ đồ lặt vặt bên trong nặn đi ra cười hít mắt nói lâm hạo nhìn cười lên ngay cả ánh mắt cũng không thấy được bàn tử hắn mới vừa rồi tùy ý đi loanh quanh thời điểm lưu ý đến mập mạp này rất là khó ô khéo cho nên lâm hạo mở miệng nói ta không phải là tới mua đồ bàn tử lại không ngần ngại chút nào đạo không việc gì chỗ này của ta trừ những thư kia vật phẩm chân quý ra còn bán thiên nam hải bắt đủ loại tin tức lâm hạo lắc đầu một cái đạo ta cũng không cần bàn tử như cũ vẫn là cười h í p mắt đạo được coi như hôm nay ngươi không muốn mua đồ vật nhưng đi tới ta thiên bảo cửa hàng chính là duyên phận một trận chúng ta kết giao bằng hữu ta gọi là trần sang trói sau này ngươi nếu là có nhu cầu gì cứ tới tìm ta ta cho ngươi giảm đi lâm hạo cười một tiếng đạo Ta tác tác. dự định hợp tác với ngươi. Hợp tác. Cái này hợp Hợp Cái với gọi là trần sáng chói bản tử hiếu kỳ nhìn lâm à trần trói sáng bản nhìn hiếu tử kỳ l hạo Đạo, nói g nghĩ tưởng ư ơ i nào, n hợp thế tác nghe Trưng cùng chút. một bản tử hợp trần á bán c Giúp ta a ta cho ngươi hai một Lâm ít thành tốt. tử t gì ngươi đó, nói. cho chỗ Hạo Bản r sáng trói c ư ờ i nói ngươi đã không chính mình bán ra h i ệ n nhiên những thứ này tương đối khó giải quyết chia bốn mươi sáu ta bốn mươi sáu lâm hạo lắc đầu một cái ta tám mươi hai vậy dạng này sẽ không được nói bản tử trần sáng trói khoắt tay một cái nói là không để cho mình lộ ra bị động như vậy trần sáng trói thậm chí ngay cả lâm hạo muốn hắn hỗ trợ bán ra thứ gì cũng không hỏi một câu lâm hạo sẽ không để ý đạo địa giai công pháp c ự c phẩm cái gì mập mạp này nhất thời bị lâm hạo nói mấy chữ này cho khiếp sợ một chút bất quá lập tức lại khôi phục vốn là t h ầ n sắc đạo b ấ t ở chỗ này lừa bị người đừng tưởng rằng ngươi mang mặt nạ ta liền không nhìn ra ngươi là người tuổi trẻ ngươi nếu có thể xuất ra địa giai công pháp c ự c phẩm đến đừng nói ta hai mươi tám coi như ta một mươi chín cũng không có vấn đề gì kia cứ như vậy khoái trá quyết định lâm hạo cười một tiếng tay vung lên nhất thời một cái ngọc giản bay về phía bản g từ trần sáng chói trần sáng chói có chút hầu nghi nhận lấy ngọc giản tinh thần lực thăm dò vào trong đó trong ngọc giản tồn tại một tầng cấm chế tầng cấm chế có thể hạn chế bên trong ngọc giản ghi lại công pháp bị những người khác dòng nó chỉ có nắm giữ khởi ra cấm chế này phương pháp người mới có thể xem vào bên trong cấm pháp hơn nữa quan một lần nhìn sau khi cấm chế sẽ gặp phá hủy bên trong ngọc giản ghi lại đồ vật loại thủ đoạn này đối với, với lâm hạ mà nói thì c h u ể n ra cũng không có gì phiền t o á i hơn nữa hắn còn cố ý lưu công pháp một phần nhỏ không có bị phong ấn ở trong công chế dễ dàng cho để cho người nhận công pháp này thật giả ban tử chân sáng trói thực lực một dạng chẳng qua là nguyên đan cảnh ngũ trọng bất quá có thể ở giao dịch này trong phường thị mở một cái cửa hàng nhỏ nhãn lực tinh thần sức lực tự nhiên không kém chỉ là liếc mắt nhìn một bộ phận kia không có bị công chế phong ấn công pháp nội dung liền kết luận đúng là một môn địa giai công pháp c ự c phẩm địa giai công pháp c ự c phẩm cho dù ở bảo hoa thành cũng là cực kỳ chân quý có thể nói một môn đảng cấp cao như vậy công pháp giá trị khó mà lường được như một loại điệu giai cấp thấp công pháp có lẽ chỉ giá cả một dạng nhưng là thực phẩm ít nhất cũng là một vạn tệ thượng phẩm nguyên thạch khởi bước hơn nữa còn thuộc về có tiền m à không mua được nếu là xuất thủ bán ra ba chục ngàn thượng phẩm nguyên thạch vô cùng nhẹ nhàng đến điệu giai trung cấp công pháp càng đi lên giá trị nhưng là đến gấp mười 10 gấp trăm lần lên cao nếu như một môn thiên giai công pháp lời nói bán ra bách vạn khối thượng phẩm nguyên thạch cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái lâm hạo tự nhiên có không ít thiên giai công pháp nhưng là hắn quả quyết sẽ không đem thiên giai công pháp tùy tiện lấy ra như vậy thực sự quá với rung động không chỉ biết đưa tới giao dịch này phường thị chấn động p hắc hắc, h lâm hạo lắc đầu một cái nhắc nhở mới vừa rồi nhưng là nói ta muốn là thực sự xuất gia điệu giai công pháp cực phẩm lời nói ngươi một ta chín trần sáng trói lung túng cười một tiếng đạo huynh đệ đường như vậy đây chẳng qua là ta đổ dỡn nếu như ngươi không muốn ta đầy đủ những người khác hợp tác lâm hạo đạo biệt biệt biệt chín một phần liền chín một phần t r ầ n sáng trói vội vàng hô cho dù chín một phần cái môn này địa giai công pháp c h ự c phẩm cũng có thể để cho hắn kiếm được ít nhất ba nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch đúng huynh đệ chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác n g ư ơ i thân phận chân thật ta sẽ không đi hiếu kỳ bất quá n g ư ơ i dù sao cũng phải nói cho ta biết nên xưng hâu ngươi như thế nào đi ban tử nói lâm hạo suy nghĩ một chút đạo kiếm vô song thật la lạ tên ban tử lẩm bẩm một tiếng cái này dùng tên giả lâm hạo từng dùng qua ngụ ý vì đó kiếm phong mang thế gian không đôi bây giờ nhấc lên thật ra khiến lâm hạo lại nghĩ tới đã từng một đoạn cố sự mau sớm xuất thủ hoàn thành một đơn sau khi ta bảo đảm còn có càng nhiều hợp tác tìm ngươi lâm hạo nói ngươi sẽ không sợ ta lấy đến môn công pháp này chạy trốn trần sáng c h ó i cười nói ngươi có thể thử nhìn một chút lâm hạo lưu lại những lời này rồi sau đó liền đi ra bản t ử trần sáng c h ó i cái này thiên bảo cửa hàng hắn mặc dù quan sát bản t ử không lâu nhưng là lấy hắn lịch duyệt cũng đã đối với bản t ử có đủ biết người này làm việc rất là cẩn thận một chút hơn nữa thập phân khôn khéo nghĩ đến mập mạp này nhất định sẽ hoài nghi lâm hạo lai lịch dù sao có thể tùy tiện xuất ra một môn địa giai công pháp cực p h ẩ m người dưới tình huống bình thường cũng tuyệt đối có kinh người lai lịch lấy bản tử tính cách tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy húng chi cái tên mập mặt này nhất định cũng sẽ đối với lâm hạo lời muốn nói tiếp theo càng nhiều hợp tác sinh ra cực kỳ hưng t ì n h thú chỉ phải hoàn thành đơn này sau này nếu tiếp tục có hợp tác lời nói hắn chỗ tốt còn rất nhiều giao dịch trong phương thị bản tử trần sáng trói ở lâm hạo sau khi rời đi vội vàng đóng cửa lại trong phòng đánh giá ngọc giản trong tay kia trong đôi mắt tí hí lóe lên vẻ suy tư q u chỉ chốc lát sau b à n tử cũng đã nghĩ xong như thế nào cầm trong tay cửa này địa giai công pháp cực phẩm mau s ớ m bán ra hơn nữa lấy được một cái tốt giá cả biện pháp lâm hạo trở lại đan bảo các hắn ở trong nhà tu luyện một hồi đến trạm n vào tối cái đó thay thế tần xuyên vị trí sẽ cùng lâm hạo cùng tham gia trẻ tuổi đan so với liêu vận tìm tới lâm hạo đề nghị mang theo lâm hạo cùng ở bảo hoa thành vòng vo một chút lâm hạo đáp ứng liêu vận đảo không phải là lần đầu tiên tới bảo hoa thành mấy năm trước chấp hành một lần đan bảo các nhiệm vụ đã tới vì vậy mang theo lâm hạo đi tới hắn nhớ không quên phiêu hương lâu phiêu hương lâu ở bảo hoa thành danh tiếng vẫn là rất đại nhất là đối với người tuổi trẻ có mười phần sức hấp dẫn phiêu hương lâu rượu ngon cùng thức ăn ngon đều là bảo hoa thành nhất tuyệt hơn nữa phiêu hương lâu trong cô đ ư ờ n g cũng là tài nghệ song tuyệt lâm hạo nhìn liếc mắt kích động l i ê u vận l i ê u vận vội vàng giải thích lâm hạo ngươi đừng hiểu lầm phiêu hương lâu cũng không phải là như ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia nơi này nữ tử bán nghệ không bán thân lâm hạo thấy l i ê u vận bây giờ đỏ mặt dáng vẻ cười nhạt đạo vào đi thôi ta g ử i được rượu này mùi thơm thức ăn khí cũng có chút muốn ăn ít thứ phiêu hương lâu bên trong phi thường náo nhiệt lầu một vị trí ngồi đầy mặc trang phục cũng cực kỳ khéo léo đàn ông trẻ tuổi lầu một ngay phía trước chính là xây dựng một cái võ đài có một tên mỹ nữ trẻ trung sinh đ ẹ p tử lúc này ở trên võ đài phiên phiên khởi vũ ráng múa dịu dàng đưa đến một đám người không ngừng vỗ tay khen hay về phần kia lầu hai chính là từng gian dùng lụa mỏng coi là màn cửa lầu nhỏ xuyên đấu qua lụa mỏng có thể thấy một ít nam nữ trong lúc nói cười tiếng hoan hô một tên thị nữ đi tới n h i ệ tình t chiêu đãi lâm hạo hai người rồi sau đó tìm cái bàn ngồi xuống liệu vận điểm một ít rượu và thức ăn liền đi tìm hai mươi khối thượng phẩm nguyên thạch ti hứa vân tiên trên võ đài nữ tử nhảy xong một nhánh mua sau lại có mấy cô gái lên đài cầm sát hòa minh tuyệt vời êm hai lần nữa đưa đến một mảnh vỗ tay hoan hô đợi bài hát trình diễn xong tạm thời liền không có ai tiếp tục lên đài biểu diễn t r u n g quanh tân khách lại t o á t ra cảng v ẻ chờ mong là rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt trong tâm khảm tiên tử đến tận bây giờ đã có không thấp hơn một trăm danh môn đại giáo tiên h tiêu muốn đến gần nàng nhất thân phương trạch nhưng là tất cả cũng không có thành công lần trước ta tới đây bảo hoa thành liền v ừ a vặn gặp phải các đại tuổi trẻ tuấn kiệt bởi vì là một cái cùng hứa vân tiên đơn độc sống c h u n g cơ hội ra tay đánh nhau người cuối cùng công tử thần bí ca xuất hiện lực áp mọi người hơn nữa còn xuất ra một vạn tệ thượng phẩm nguyên thạch coi như thành ý nhưng lại bởi vì ngôn ngữ vô cùng cồn vọng một ít khiến cho hứa vân tiên rất là không thích cuối cùng vị kia công tử thần bí ca ngay cả hứa vân tiên mặt cũng không thấy l i mắt l i ê u v ậ n ý vị vừa nói liên quan tới hứa vân tiên sự tình bất chi bất giác một khắc đồng hồ trôi qua sau một tên vóc người đ ấ y đạn từ nương bán lao nữ nhân đứng ở nơi này trên võ đài theo tên này nữ nhân xuất hiện t r u n g quanh tất cả thanh n â m đều an tính lại toàn bộ người nhìn về phía trên võ đài các vị công tử nghĩ đến tất cả mọi người đã nghe nói hôm nay chúng ta vân tiên cô nương tâm tình rất tốt chờ một hồi cần phải đi ra trình diễn miễn phí khúc một bài hơn nữa vân tiên cô nương mới vừa rồi còn giao cho ta chuyển cáo các vị công tử một tiếng nếu là chờ một hồi ai có thể nghe hiểu nàng bài hát này nàng đem tự mình hâm rượu đi theo lời này vừa nói ra trên o à n t ư võ đài nữ nhân nói xong sau khi mang theo ý cười lầy mặt lui xuống đi lúc này vốn là còn huyên náo trận trận hoàn cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi ngay cả lầu hai những thứ kia trong căn phòng công tử ca cũng sẽ không để ý tới bên người gia nhân đứng ra tại loại này tầm hoan tắc n h ạ t nơi lúc này lại xuất hiện một loại cảm giác thiêng liêng thần thanh thấy lâm hạo cũng hơi chút thượng một chút tâm xem ra cái này hứa v â n tiên thật đúng là có nhiều chút bản lĩnh tĩnh lặng hoàn cảnh đột nhiên chuyển tới một trận gió mát trong gió mát mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt nhã thơm to khiến cho người thần thanh khí sảng sau đó trên võ đài từng miếng cánh hoa vô căn cứ mà hiện tại tung bay vũ động chỉ thấy một đạo người mặc quần dài màu lam nhạt mông lung như ảo bóng người từ phía trên sân khấu chậm rãi rơi lúc này lâm hạo phát hiện chung q u n h tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên r ồ n rợp lúc này ở trên vũ đài tự nhiên chính là cái đó t r u y ề n kỳ nữ t ử hứa vân tiên lâm hạo phát hiện hứa vân tiên vừa ra sân sau khi toàn bộ m ố i chung quanh này cũng tràn ngập thượng một tầng cực kỳ đặc thù lực lượng đang không có sử dụng võ đạo chân nhan dưới tình huống lâm hạo ánh mắt lại cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu c ổ lực lượng này hứa vân tiên rơi vào võ đài sau ống tay háo khinh vũ liền có một tấm tràn đầy nét cổ x ư ơ một cầm xuất hiện ở trước người của nó thiếu nữ thanh thông ngón tay ngọc chậm rãi ba động dây đàn tiếng đàn chật ra nhất thời đem mỗi người cũng dẫn vào một cái thế giới khác phong khinh vân đạo g i a nhân độc lập không nói ra b u ồ n chạy xuôi trái tim loại cảm giác này giống như một luồng liên tục thâm dịu quấn quanh ở mỗi người trong lòng sau đó nhu h ò a tiếng đàn chuyển một cái giống như bình bạc chặt phá tiêu độc lập giai nhân thật giống như muốn tránh thoát nào đó lồng giam trói buộc đang ra sức chống lại toàn trường c h ừ lâm hạo ra những người còn lại tất cả đều bị hứa vân tiên tiếng đàn dẫn vào cái đó đặc thù trên thế giới lâm hạo cặp mắt một mảnh thanh minh lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao cái này hứa vân tiên sẽ có như thế đại mị lực đại biểu thần âm m ô n hành tẩu thế gian truyền nhân lại có người nào không là như thế lâm hạo nghe được tiếng đ ằ n sau liền đã biết hứa vân tiên đến từ thần âm môn thần âm môn chính là một cái cực kỳ đặc thù tô n g môn cái này tô n g môn chỉ thu nhận nữ đệ tử hơn nữa thu học trò điều kiện cực kỳ nghiêm khắc chứ yêu cầu cực kỳ thượng đẳng tu hành thiên phú gia còn phải có thiên tiên như vậy dung nhan rất nhiều tu vi thành công nữ tính tu sĩ cũng sẽ thông qua một ít bí pháp khiến cho được bản thân nhìn qua trở nên đẹp mắt nhưng này thần âm môn nhân chính là vốn là mỹ lệ không cần tận lực tạo hình xa hoàn toàn không phải những thứ kia thông qua bí pháp thay đổi tự thân dung nhan nữ tu sĩ có thể như nhau cũng chính bởi vì vậy cơ hồ từng cái thần âm môn truyền nhân một khi hành tẩu thế gian cũng sẽ đưa tới vô số nam tử giữa tranh đấu vạn năm trước lâm hạo liền cùng thần âm môn thành nữ có khó mà nói rõ bất hòa không nghĩ tới ngày hôm nay có lẽ là mệnh trùng chú định hắn lần nữa gặp phải thần âm môn truyền nhân thần âm môn lấy thanh âm vào võ đạo giỏi kích thích tình cảm ý nghĩ hứa vân tiên tiếng đàn bên trong liền hàm chứa cổ lực lượng này lâm hạo bưng lên trên bàn ly rượu nếm chút một cái linh c u và o bụng thuần hậu mùi rượu ở trong thân thể c u ố n quanh lưu t r u y ề n lúc này ở trên đài diễn gậy khúc đàn hứa vân tiên nhìn như tốt lơ đẳng khiên xuống đầu vừa vặn nhìn về phía lâm hạo chỗ phương hướng. làm khúc đàn dừng lại mọi người từ đàn kia thanh âm trên thế giới phục hồi tinh thần lại trên này hứa vân tiên đã sớm không thấy kia từ nương bán lao phong vận dư âm nữ nhân lần nữa đi tới trên đ à i cười nói vân tiên cô nương một thủ khúc nghĩ đến hẳn để cho các vị công tử hài lòng đi chẳng qua là không biết có ai nghe hiểu bài hát này đây nghe hiểu bài hát này liền có thể cùng hứa vân tiên đơn độc sống chung vì vậy dưới đài công tử cam ô n từng cái không kịp chờ đợi mở miệng sợ bị người khác nói trước ra câu trả lời vân tiên cô nương bài hát này trong mắt của ta hẳn là miêu tả một cô thiếu nữ đối với vị lai ư mơ mà cô gái này chính Cô chính Vân Tiên、cô、Nương chính mình. Ta cảm thấy được không phải là một ì n không Vân Tiên、cô、Nương ở bài hát này bên trong, giảng h thấy phải hát thuật h Ta t cảm được Cô bài là, ở u c về nàng m ộ cái cô sự, ta cho châu có lẽ chỉ có ta là câu chuyện chúng. tại người, sự, ta ta thai nhất、chúng. Một là lẽ là này em bên nói bậy nói bạn vân tiên cô nương bài hát này rõ ràng biểu hiện chính là nàng muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc muốn cùng vận mệnh tiến hành một phen chống lại chung quanh nhất thời huyên náo nổi lên m ộ n phía liệu v ậ n nhìn lâm hạo đạo ta cái gì cũng nghe không hiểu n g ư ơ i thì sao lâm hạo cười một tiếng đạo ta không thế nào nghe liệu vẫn xứng sở lúc này hắn rốt cuộc khẳng định lâm hạo căn bản đối với loại này chuyện nam nữ không có bất kỳ hứng thú cũng sẽ không sẽ cùng hắn nói nhiều mà lúc này một tên thị nữ chạy chậm đến trên đài kêu bên người nữ nhân ghé vào bên thai nhẹ nói câu sau liền l u i ra còn nữ kia người nghe xong thị nữ lời nói sau nàng ánh mắt liền rơi vào lâm hạo trên người chương hai trăm mười một chiêu đánh bại toàn trường công tử cam môn đều còn ở cướp trả lời có vài người đã nói tốt mấy loại cái nhìn muốn nhờ vào đó đầm đúng các vị công tử vân tiên cô nương nói đã có người nghe hiểu nàng bài hát trên đài nữ nhân kia nói ai nhất định là ta nhanh lên một chút công bố a một đám người thật sự là không kịp chờ đợi muốn biết rốt cuộc là ai có thể may mắn lấy được cái này cùng hứa vân tiên đơn độc sống chung cơ hội đại cười nữ nhân gật đầu một cái đạo nghe hiểu vân tiên cô nương khúc đàn ý người là vị công tử này mọi người theo nữ nhân này ánh mắt nhìn về phía lâm hạo toàn bộ người cũng cho là mình nghe lầm có lầm hay không ta mới vừa mới rõ ràng không có nghe được người này nói chuyện hắn một chữ cũng không có nói tại sao có thể là hắn không sai ta xem các ngươi là lầm nhớ lầm người đi muốn ta nhìn người này p h ỏ n g trừ ngay n g cả cơ sở âm luật cũng không biết loại này t h u bị ra hỏa lại làm sao có thể nghe hiểu được vân tiên cô nương như thế ưu mỹ phú có ý cảnh bài hát đây liễu v ậ n lúc này trừng mắt to nhìn lâm hạo hắn so với người khác đều biết lâm hạo mới vừa rồi đúng là một chữ cũng không có nói hơn nữa hắn mới vừa rồi còn hỏi lâm hạo thấy thế nào bài hát này lâm hạo cho hắn trả lời là không có thế nào nghe có lẽ đúng là lầm đi liễu v ậ n trong lòng cũng nghĩ như thế mà trên đài cô gái kia không có đi giải thích bởi vì ngay cả chính nàng cũng không có biết rõ đây rốt cuộc còn là chuyện gì xảy ra nhưng nàng rất khẳng định chính mình nhớ không lầm hứa vân tiên để cho người tự nói với mình cái đó nghe hiểu nàng khúc đàng người chính là cái này bị một chữ cũng không có nói đàn ông trẻ tuổi vị công tử này Vân ta i không đã t ạ phục ư ta cũng không phục nếu hắn nghe hiệu vân tiên cô nương khúc đàn ý vậy hãy để cho hắn nói một lần như vậy chúng ta mới có thể tâm phục khẩu phục đúng vậy tiểu tử ngươi có dám đưa ngươi đối với mới vừa rồi vân tiên cô nương đàn gậy khúc đàn hiệu nói ra sao một đám người bắt đầu la hét trực tiếp ngăn lại lâm hạo đường đi k i u mang theo lâm hạo nữ nhân mặt đầy làm khó đạo các vị đây là vân tiên cô nương giao phó còn hy nhìn các ngươi ba sau một khắc một đạo thanh thuy tràng pháo tay vang phát ra k i u cho lâm hạo dẫn đường nữ nhân liền bị một cái tức giận công tử ca trực tiếp phiến một cái tát ừ chuyện này nhất định là ngươi thu tiểu từ này chỗ tốt âm thầm cản trở ta có thể không cho phép loại này thu bị ra hỏa đến gần vân tiên cô nương mới vừa xuất thủ phiến một cái tát một người tuổi còn trẻ nam tử cả giận nói cô gái kia đã trải qua loại trường hợp này mặc dù bị phiến một cái tát nhưng là trên mặt nhưng không thấy vẻ giận đạo vị công tử này c ú t xa một chút cho ta bản thiếu ra không muốn nghe đến ngươi nói chuyện đàn ông trẻ tuổi rất không khách khi nói lại một cái người dẫn đầu gây chuyện những người khác cũng tới lá gan rồi rít xông lên đem lâm hạo bao bọc vây quanh rất nhiều muốn ra tay đánh nhau ý liễu vận từ trong đám người chen đến lâm hạo bên người mặc dù không có nói gì nhưng là lại cũng tỏ r õ hắn thái độ bất kể tình huống như thế nào hắn đều phải đứng ở lâm hạo bên này tiểu tử ngươi nói ngươi có phải hay không âm thầm thu mua người nữ nhân hạ tiện này muốn dùng loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn đến gần tiên cô lương tia dẫn đầu xuất thủ đàn ông trẻ tuổi chỉ lâm hạo phẫn n ộ quát lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo có phải hay không cũng chuyện không liên quan ngươi thật là côn g vọng tiểu tử hôm nay ta nếu là không đưa ngươi đánh ngã ta sẽ không kêu vi lập nghe được viên lập hai chữ chung quanh một đám người nhất thời thần sắc biến đổi nhất là lâm hạo bên người liễu vận vội vàng kéo một chút lâm hạo và t á o lâm hạo tự nhiên phát hiện người chung quanh thần sắc biến hóa lộ v ẻ nhưng cái này gọi là viên lập gia hỏa có lai lịch không nhỏ bất quá hắn lại cũng không để ở trong lòng đạo vậy ngươi có thể thay đổi danh được rất tốt ở bảo hoa thành còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy tiểu tử n g ư ơ i đây là tự mình chuốc lấy cực khổ viên lập sau khi nói xong chỉ lâm hạo tay nhất thời nam quyền oanh về phía trước lực lượng cường đại từ trong quả đấm buộc phát ra kinh khí nổ ẩm quả đấm mặt ngoài lực lượng hóa thành một con gầm thét sặc sơ mánh hổ đánh về phía lâm hạo viên lập tu vi ngược lại không yếu hóa hư vi thực đã đạt tới nguyên vương cảnh nhất trọng lâm hạo quát lạnh một tiếng một chỉ điểm ra một đạo kiềm khí với trong ngón tay bắn tán loạn mà ra kiếm này khí bên trong mang theo từng đạo mị điện hồ chính là lâm hạo vận dụng sấm đánh kiếm ý tăng phúc hiệu quả về sau quả suy kéo mang theo điện hồ kiếm khí trong nháy mắt liền đem viên lập đánh ra đầu kia gầm thét sặc sơ mánh hổ đem cắt ra hai nửa kiếm thế không giảm đâm về phía viên lập vị trí cổ họng viên lập bị sợ vãi cả linh hồn căn bản phản ứng không kịp nữa kiếm khí cũng đã bắn nhanh đến hắn cổ họng phía trước trong nháy mắt kế tiếp sẽ gặp đem cổ họng cho xuyên t h ủ n g cũng may viên lập trên người có hộ thân pháp bảo cảm ứng được khác nguy hiểm tự động kích thích hóa thành một màn ánh sáng ngăn trở lâm hạo lấy sấm đánh kiếm ý ngưng tụ kiếm khí ẩm thà cho là như thế lâm hạo đạo kiếm khí kia cũng ở đây viên lập bên trực tiếp nát viên đem màn hào quang nổ nát vụt, lâm ậ p phía phanh cả cả thước, người ngoài, tiếng trên người đùng đùng điện hắn trong miệng nuôi, bên ngoài toát ra khói đen. lui rơi thiếm khói Đi thôi. l sau đầu về hồ bay ra ra ra bắt rớt một mặt đất, toát hạo liếc mắt nhìn bên cạnh kia bị viên lập rút ra một bàn hai người phụ nữ nói sau đó lại cũng không có một người dám lên t r ư ớ c ngăn chở lâm hạo thậm chí ngay cả thanh âm chất vấn cũng cũng không có lại xuất hiện một câu những công tử ca này cũng không bởi vì thực lực của chính mình cùng với bối cảnh có thể so với v i lập ngay cả v i lập đều bị một chiêu đánh té xuống đất hiện tại cũng còn không lên nổi bọn họ nếu là tiến lên lời nói kết quả chỉ có thể càng thê thảm mà lầu hai hành lang vị trí một tên đàn ông trẻ tuổi nhìn xong chuyện này toàn bộ quá trình lúc này trên mặt lộ ra lượn quanh có hứng thú nụ cười lẩm bẩm có chút ý tứ trên hành lang còn có một chút đàn ông trẻ tuổi trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ suy tư mà mang theo lâm hạo đi tới nơi này phiêu hương lâu liễu vận lúc này trong lòng cuốn cùng rất bị lâm hạo một chiêu đả thương vi lập thân phận thật không đơn giản tiếp theo nhất định sẽ có đại phiền toái vì vậy liễu vận cắn r ă n g một cái vội vàng rời đi phiêu hương lâu hắn phải mau đem chuyện này hứng cự khuyết thành đan bảo các nhạc sơn các chủ báo cáo lúc này cái đó mang theo lâm hạo đến tìm hứa v đứng ở phiêu hương lâu hậu viện một nơi bờ hồ đạo công tử vân tiên cô nương trong hồ trong tiểu lâu chờ ngươi ta sẽ không đi vào lâm hạo gật đầu một cái liền một thân một mình theo trên mặt hồ phương một cái mộc chế hành lang đi về phía kia tòa tiểu lâu chương hai trăm mười một và năm trước chuyện cũ hứa vân tiên một bộ q u ầ n dài mặt beo lộ mỏng ôn h u y ệ n hiển thục ngồi ở trước b à n trên b à n đã chuẩn bị xong mấy thứ tinh xảo món ngon rượu ngon thấy lâm hạo đến hứa vân tiên đứng dậy thản nhiên thi lễ một cái mở miệng nói công tử mời ngồi thành âm êm nay nhẹ nhàng vận chuyển lâm hạo gật đầu một cái thần xác bình tĩnh ngồi xuống hứa vân tiên là lâm hạo châm cho một chén nhỏ rượu ngon đạo không biết công tử s ư n g hô i như thế nào lâm hạo lâm công tử ta mời ngươi một chén hứa vân tiên hai tay cầm nhẹ trước người ly rượu nhìn về phía lâm hạo lâm hạo cũng giống vậy cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch lâm công tử xem ra là một người sàng khoái hứa vân tiên cười nói lâm hạo cũng không vòng vo vò, trực tiếp mở miệng nói hứa cô nương tài đánh đàn s á t thực có thể nói nhất tuyệt bất quá n g ư ơ i nên so với ai khác đều biết toàn trường khả năng duy nhất không có đắm chìm trong ngươi khúc đàn người trong chính là ta vậy ngươi vì sao đối với ta đơn độc mời thấy hứa vân tiên để ly rượu xuống nói, tên ca khúc, được đặt tên là Độc Mộng, Mộng chính là lâm à đ ộ n g c hạo í n h là giả t nhìn hứa vân tiên giống vậy cười một tiếng đạo bách hoa nơi thần âm lượt lờ thượng người chín thiên thần r ơ i tiếng xuống người chúng sinh nơi nơi c h i âm hứa vân tiên nghe được lâm hạo trong miệng nói ra lời này trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ lập tức liền khôi phục bình thường đạo nếu quả thật có một chỗ như vậy vân tiên ngược lại rất muốn đi xem một cái nhất định tương đối đẹp lệ lâm hạo cười một tiếng đạo ta từng với mới ộ t trong vượt tra đất trung thần thanh tú, thể nói địa phương tốt, bất quá ta cảm thấy,、vân、Tiên thích phần phương linh không không chỗ điển này nơi đúng nói Vân nương, bí được đi đây địa kiểm lại, cái cảm cô đương, có qua quá quá mị m ở là này. lẽ sẽ không quá thích chỗ này. Mới vừa rồi hứa vân tiên ở đàn gậy khúc đàn lúc liền hàm chứa một loại m u ố n tránh thoát trói bụi ý lâm hạo tin tưởng đây là hứa vân tiên một loại tình cảm biểu đạt cũng không phải là chỉ là thuần túy khúc đàn cố làm thương cảm lâm công tử lời nói vân tiên có chút không nghe rõ đến lúc này hứa vân tiên còn đang làm bộ chính mình không có nghe biết lâm hạo cũng lời nói nhảm đạo ta từng ở trong điện tịch thấy qua ghi lại vạn năm trước t h ầ ngày âm môn mục diễm, thánh nữ mục ý linh kinh hành n tài tuyệt diễm, lại hành tàu h lại ở ồ trần thế tục tình, ta rơi lầm vong chỉ l tò mò, vị n à t hôm á n nữ, đó như thế nào. Ngày h thế h sau đó nay chuyện cũ đã qua và tái nhắc tới mục ỷ linh danh tự này lâm hạo trong lòng như c ũ sinh ra từng cơn sóng g ợ n đó là một cái tơi ư đẹp mỹ lệ nữ tử đơn thuần hiền lành cùng lâm hạo có không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm bất hòa nhưng là đã từng lâm hạo trong lòng trừ lang phi vũ g a liền chỉ có h à n kiếm lại cũng không tha cho còn lại ngươi đến tột cùng là nơi nào thấy những thứ này điện tịch người rốt cuộc là ai hứa vân tiên lúc này tâm tình trở nên có chút kích động cũng không che giấu nữa trong mắt lộ ra nồng nặc cảnh giác lâm hạo đạo điện tịch chính là ta ở một nơi bí cảnh bên trong tình cờ phát hiện về phần ta là ai mới vừa rồi ta đã nói hứa vân tiên đạo vậy là ngươi làm sao biết thân p h ậ n ta hứa cô nương ở bảo hoa thành đại danh đình đình người nào không biết hứa vân tiên to mày hồi lâu không nói nữa trong đầu hiện lên qua chư a suy nghĩ nhiều cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ngươi đã biết vạn năm trước thánh nữ mục ý linh chuyện vậy ngươi có thể thấy thế nào không đáng giá lâm hạo đạo vì sao ngươi sẽ cảm thấy không đáng giá bởi vì người đó không đáng giá nàng như thế lâm hạo nghĩ đến bạn năm trước nha đầu kia vì chính mình yên lặng bỏ ra rất nhiều mà lúc trước chính mình lại làm như không thấy có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy không đáng giá nhưng là nàng lại vẫn cho rằng chính mình thật sự bỏ ra hết thảy đều là đáng giá năm đó ngụ ỷ linh thánh nữ bởi vì chuyện này bị khốn đốn thần âm môn năm trăm năm rồi sau đó cuối cùng chứng thần đạo lại nghe nói nàng thích người kia đ ă n g lâm thần đạo lúc tâm ma bùng nổ cuối cùng ngã xuống nàng không tin nàng nói phải đến kia trên chín tầng trời đi tìm trận tướng vì vậy nàng muốn đăng lâm thần đạo đi thần giới cũng không ai biết kết quả phát sinh cái gì ba qua sang năm nàng một thân trọng thương trở lại thần âm môn thần hỏa tiêu tan thần cảnh tu vi rơi xuống nhưng là nàng nhưng vẫn kiên trì không người có thể hiểu cố trước trọng điểm thần hỏa lại đến thần giới đến đây sau khi lại cũng không người nào biết nàng đến cùng đi nơi nào ngay cả thần âm môn ở tại thần giới đạo thống cũng không có liên quan tới nàng bất cứ tin tức gì hứa vân tiên c h ậ m dai nói trong giọng nói mang theo đau thương lâm hạo lúc này nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng không nghĩ tới tại chính mình đang lâm thần đạo sau khi thất bại mục ỷ linh nha đầu kia còn vì chính mình làm nhiều như vậy l i tay tay ông ở nơi này hóa thành đao một loại tiếng đàn chặt chém ở lâm hạo trước người đang lúc lâm hạo trong cơ thể một đạo kiếm khí bắn tán loạn mà ra đem tiếng đàn đánh tan hứa vân tiên k h é c quát một tiếng ngón tay ở dây đàn thượng bắn liên tục tiếng đàn rồn rập rậm rạp chẳng trịt công kích đem lâm hạo v à o phủ mạnh lâm hạo nhất kiếm chém ra kiếm quang quấn đem hứa vân tiên toàn bộ công kích phá vỡ sau khi kiếm thế nhanh chóng mừng mừng trong khoảnh khắc liền tới đến hứa vân tiên trước người dừng lại hứa vân tiên một lời không phát cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì lộ ở cái khăn che mặt bên ngoài ánh mắt chính là chết nhìn chòng chọc lâm hạo lâm hạo than nhẹ một tiếng rồi sau đó thu hồi chính mình kiếm xoay người rời đi người thiếu mục ỷ linh thánh nữ mãi mãi cũng còn không thanh hứa vân nhị lâm hạo rời đi sau khi hứa vân tiên một thân một mình đứng ở tiểu lâu cạnh cửa sổ nhìn dưới lầu nước hồ suy nghĩ phức tạp vạn năm trước thần âm môn mục ỷ linh thánh nữ sự t ì n h là thần âm gác cổng kỵ toàn bộ tin tức cũng bị phong tồn bây giờ căn bản không có ai biết mà nàng lúc còn tấm bé bởi vì ham chơi xông vào tông môn trọng địa tỉnh cờ gian phát hiện những thứ này đ i lại từ ngày đó bắt đầu nàng liền đối với thần âm môn cái này vạn năm trước thánh nữ mục ỷ linh sinh ra một loại rất là đặc thù tâm tỉnh hâm mộ hướng tới cũng có đáng thương tiếc mối phong tồn trong địa tịch cũng không có liên quan tới mục ỷ linh thích người nam nhân kêu mảy may đầu ố i nhưng là hứa vân tiên ở đó một mục ỷ linh bị giam năm trăm năm địa phương phát hiện trên vách đá khắc xuống một cái tên cái tên đó chính là lâm hạo mà hôm nay xuất hiện ở trước mặt nàng người cũng gọi là lâm hạo hơn nữa cái này lâm hạo không chỉ có biết bị thần âm muôn liệt vào cấm kỵ mục ỷ linh còn đối với mục ỷ linh sự t ì n h quan tâm như vậy hứa vân tiên không tin hết thệ các thứ này đều là t r ù n g hợp nàng cảm thấy cái này lâm hạo chính là vạn năm t r ư ớ c để cho thánh nữ mục ỷ linh bông u tha hết thệ cái đó lâm hạo chẳng qua là chuyện này quá mức hoang đường vạn năm chức có thể để cho mục ỷ linh như thế liều lĩnh lâm hạo bây giờ lại là một cái không tới hai mươi tuổi nguyên đan cảnh thiếu niên cho nên hứa vân tiên cũng không thể hoàn toàn khẳng định mục ý linh nếu như hắn thật trở lại ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi với hắn muốn một câu trả lời hợp lý hứa vân tiên nặng nề thở dài một hơi nhẹ dọn g lẩm bẩm chương hai trăm mười hai chấn áp thô bạo rời đi phiêu hương lâu lâm hạo suy nghĩ mục ý linh sự tình tâm lý từ đầu đến cuối thật giống như có đồ trận nghẹn rất là khó chịu lúc rời phiêu hương lâu thời điểm hứa vân tiên cuối cùng một câu nói kia lâm hạo cũng không lo lắng h ắ n biết hứa vân tiên chẳng qua là suy đoán mà thôi chuyện này vô luận ai tới có suy đo cũng không thể tin được hơn nữa hắn âm thầm điều tra qua vạn năm trước sự kiện kia t r u n g quanh căn vốn không có ai biết rất hiển nhiên kia liên thủ băng đoạn thần đạo bảy đại thần vương đã đem chuyện nào cho phong tỏa thậm chí vạn năm trước kiếm thần lâm hạo tên cũng đều tựa như không có tồn tại qua một dạng có lẽ chỉ có một chút thánh địa đại giáo bên trong mới có một ít bí mật ghi lại mục ý linh ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh ta sẽ đến tìm ngươi lâm hạo nắm chặt quả đấm trong lòng phiên muộn từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết lúc này đêm đã khuya lâm hạo nhưng cũng không nghĩ tưởng trở về đàn bạo cát chẳng có mục đích ở bảo hoa thành trong đường phố đi bất chi bất giác l i ề n đã tới bảo hoa thành cửa thành vị trí ra bảo hoa thành lâm hạo không có mục đích tự nhiên cũng không cần phân biệt phương hướng bước chân mãi động đi tới chỗ nào liền là nơi nào ban đêm gió mát tập tập dần dần thổi tan một tia lâm hạo trong lòng phiền muộn mà nhưng vào lúc này bên cạnh hắn tiểu đạo hai bên đột nhiên toát ra một một nhóm người c h ặ t c h ặ t xú tiểu tử ta chờ ngươi rất lâu mang người đầu tiên chính là lâm hạo ở phiêu hương lâu xuất thủ dạy dỗ một trận cái đó viên lập viên lập t ả hữu hai bên còn có hai cái công tử ca ăn mặc g a hỏa đều là nguyên đan cảnh thập trọng tu vi hiển nhiên là viên lập người hầu trừ ba người bọn hắn ra còn có ba cái nguyên vương cảnh nhất trong người đứng ở viên lập ba người bọn hắn công tử ca sau lưng hẳn là hộ vệ loại mới vừa rồi lâm hạo tâm thần thất thủ ngược lại không có phát giác bị người theo đuổi theo dõi viên đại ca tiểu tử thúi này như vậy không nghề mặt ngươi tối nay chúng ta nhất định giúp ngươi hào h ả o giáo hơn hắn xú tiểu tử ngươi ngược lại thật lớn mật ta dám ra tay đánh làm chúng ta bị tổn thất viên đại ca bây giờ vội vàng cho viên đại ca q u ỳ xuống dập đầu nhận sai ta có thể để cho ngươi thiếu chịu khổ một chút đầu nếu không lời nói ta tuyệt đối đánh ngươi với con chó chết lâm hạo lúc này trong lòng đang là phiên muộn s á c thực cần phải thật tốt hóa giải hóa giải kiềm chế tâm tình vì vậy nói các ngươi xuất hiện thật kịp thời viên lập mấy người có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay s ở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì không biết lâm hạo những lời này là ý gì còn dám ở chỗ này nói bệnh nói bạn muốn chế lại thời gian ừ ta đếm tới ba ngươi nếu không phải quỳ xuống dập đầu nhận sai ta liền đậu thủ viên lập bên trái cái tên kia đứng mấy bước đi ra hô không cần lâm hạo l ệ n h rên một tiếng sau một khắc bước ra một bước trong nháy mắt biến hóa vượt qua vài mét khoảng cách xuất hiện ở đây ra hóa trước mặt d ơ tay chính là một cái tắt hung hăng phiến đi ra ngoài ba thanh thúy bạt hai tiếng vang lên cái đó chính là muốn kêu đến ngược ra hỏa trên mặt liền ai lâm hạo một tắt này thân thể cũng hoành bay ra ngoài hảo tiểu tử ngươi lại còn dám động thủ ngươi là muốn chết viên lập hét lớn một tiếng nhất thời vung tay lên nói lên cho ta hung hăng đánh phía sau bọn họ ba người kia nguyên vương cảnh nhất trọng võ giả lập tức xông ra đối mặt ba cái nguyên vương cảnh nhất trọng võ giả công kích lâm hạo lại không sợ chút nào trước hắn nguyên đan cảnh bắt trọng đình phong tu vì thời điểm liền có thể đánh bại nguyên vương cảnh nhất trọng cường đao môn chân truyền đệ t ử hàn phong bây giờ tu vi đã đạt tới nguyên đan cảnh tự trọng hơn nữa ba cái nguyên vương cảnh nhất trọng võ giả sức chiến đấu chẳng qua là phổ thông ba gã nguyên vương cảnh võ giả lực lượng nối thành một mảnh đem lâm hạo thật sự tại không gian phong tỏa khiến cho bên trong vùng không gian này hết thể đều bị động lại đ ổ i thành còn lại nguyên đan cảnh võ giả căn bản tránh thoát không ra chỉ có thể trở thành đợi làm thịt dê con mặc người chém giết nhưng là loại trình độ này lực lượng phong tỏa còn căn bản không làm gì được lâm hạo chút nào trong cơ thể hắn kiếm nguyên rúng động hóa thành từng đạo kiếm khí bắn tán loạn mà ra Đem đó ảnh này bị phong tỏa khu vực, toàn khu bị bộ tỏa cắt ra, rồi sau vực, rồi lực â m một mặt, một Hảo Cảnh nhất nhiên trong bóng đó người trận liền tên Nguyên Vương trọng quyền giả trước tới vọt ra. lõe, l đột đập lượng kinh khủng b ộ c phát ra tên kia nguyên vương cảnh nhất trọng võ giả ngay cả tiếng đ ê u thảm thiết cũng chưa kịp phát ra liền bị đánh bay đã hôn mê cho dù không sử dụng kiếm lâm hạo kiếm nguyên cùng với hắn thân thể bên trong lẩn chứa lực lượng kết hợp với nhau cũng giống vậy có kinh khủng lực sát thương một quyền giải quyết một tên đối thủ sau khi lâm hạo cảm nhận được sau lưng chuyển tới một đạo k í n h phong tinh thần lực hắn đã phong tỏa đối phương căn bản không cần quay đầu liếc mắt nhìn đột nhiên một cái xoay người quả đấm theo xoay người thế đập ở sau lưng người xuất thủ kia một thanh kiếm s ắ c n h ỏ c h ỗ thanh kiếm này chính là tứ giai bảo kiếm có thể ở lâm hạo sức mạnh mạnh mẽ xuống từng khúc vỡ nát cuối cùng lâm hạo một quyền này đập ở ngực người này vị trí xương sần tiếng vỡ vụn thanh â m phát ra người này lồng ngực trong nháy mắt lom xuống kia một tên sau cùng nguyên vương cảnh vó giả lúc này thấy đến lưỡng danh cùng thực lực của hắn như thế đồng bọn bị lâm hạo một quyền một cái viên lập thật là không thể tin được trước mắt một màn này ba cái nguyên vương cảnh nhất trọng hộ vệ dưới sự liên thủ lại không có một có thể ở lâm hạo dưới nắm tay chống nổi một chiều bên cạnh hắn còn lại cái đó người hầu cũng là bị dọa đến hai chân như nhuận lẫn ra cả người giun giun ngay sau đó viên lập hai người viên lập cũng còn khá có nguyên vương cảnh nhất trọng thực lực miễn cưỡng còn có thể giấu tay này lực lượng xuống kiên trì nhưng hắn tên kia đồng bạn chính là đã bị nguyên lực thủ t h à o bắt cả người cốt cách không biết đoạn bao nhiêu sắc mặt tái xanh thất khiếu phun huyết nguyên lực thủ trào đem viên lập hai người chụp vào lâm hạo vị trí viên lập cắn ra một cái dùng được bú sữa mẹ khí lực lực lượng toàn thân niên còn buộc phát ra ẩm kia bắt bọn hắn lại nguyên lực t h ủ t r ả o ở viên lập lực lượng bùng nổ xuống nổ tung rồi sau đó viên lập cùng tên kia đã ngất đi đồng bạn từ không trung rơi xuống bình bịch, bịch lưỡng đạo t r ầ m m u ộ n rơi xuống đất phát thanh ra viên lập chỉ cảm thấy cả người xương đều giống như m u ố n tàn giá trong đầu hắn căn bản cũng không dám còn muốn đến đối phó lâm hạo sự t ì n h chịu đựng đau nhức muốn bỏ dậy mau rời đi nơi này mới được nhưng mà thân thể của hắn mới bỏ dậy một n ử a liền có một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng rơi vào hắn sau lưng đem lần nữa ép trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều bị cổ lực lượng cường đại bắn cho đánh chìm xuống cổ lực lượng này chính là tới từ lâm hạo lúc này hắn, một c ư ớ c d ấ m ở viên lập trên người tóc đen đầy đầu không gió mà bay trong hai tròng mắt khiếp người hết sạch trật lóe chương hai trăm m ư ơ i ba bị mưu hại đan bảo cát liệu vận đem lâm hạo cùng viên lập sinh ra mâu thuẫn tin tức hồi báo cho nhạc sơn sau khi nhạc sơn cũng ý thức được chuyện này không ổn lập tức để cho liễu vận dẫn đường tự mình đi phiêu hương lâu tìm lâm hạo nhưng là khi bọn hắn đến phiêu hương lâu sau lại biết được lâm hạo đã rời đi một đoạn thời gian lâm hạo rời đi phiêu hương lâu lại không có trở về đan bảo cát ta lo rằng hắn sẽ xảy ra ngoài ý mớn liễu vận ngươi trước trở về, bảo trở, nếu là lâm hạo trở về để cho hắn chờ đợi ta trở lại Ta tìm bây giờ đi tìm người hỗ trợ. nhạc g ư ờ i ỗ trợ. n h sơn nói. Liêu v các các vô vô đi đi. tìm một đêm cũng không có phát hiện lâm hạo tung tích liệu vận bọn họ ở đàn bảo các bên trong cũng không có chở được lâm hạo trở lại lương tuần nhìn nhạc sơn đạo nhạc các chủ lâm hạo tiểu huynh đệ rất có thể xảy ra chuyện chúng ta bây giờ đi tìm viên các chủ hẳn sẽ coi đầu mối ta cũng không tin viên các chủ chút mặt mũi này cũng sẽ không cho chúng ta nhạc sơn gật đầu một cái đạo cũng chỉ có cái biện pháp này chúng ta đi tìm viên các chủ bọn họ trong miệng lời muốn nói viên các chủ chính là viên lập phụ t h â n đông nguyên cảnh đan bảo các trung quy các phó các chủ viên chính cương bất quá ngay tại đoàn người vừa đi đến cửa miệng lúc lại phát hiện lâm hạo bình yên vô sự trở lại Lâm Hảo tối hôm qua các ngươi ở phiêu hương lâu chuyện phát sinh ta đã biết cái đó viên lập chính là đông nguyên cảnh đàn bảo các con trai của phó các chủ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này ta sẽ hết sức giải quyết bất quá ngươi đêm qua rời đi phiêu hương lâu kết quả xảy ra chuyện gì nhạc sơn rất là khẩn trương hỏi không việc gì nhạc các chủ nếu như không có chuyện gì khác lời nói ta nghĩ tưởng nghỉ ngơi một chút lâm hạo thần xác hiện ra vẻ bề n g o i mặc dù tối hôm qua hành hung viên lập mấy người phát tiết một phen bất quá mục ỷ linh sự tình đối với nội tâm của hắn tạo thành đánh vào thật sự là quá lớn còn cần một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ nhạc sơn đám n ờ i cũng là lần đầu tiên thấy lâm hạo toát ra loại này m ệ t m ỏ i thân sắc vì vậy nhạc sơn gật đầu một cái đạo được kêu ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút trở về phòng bên trong lâm hạo trong đầu một mực quanh quẩn hứa vân tiên lời nói bất quá lúc này hắn đã nghĩ thông suốt quá khứ sự tình hắn đã không cách nào đi thay đổi nhưng là vị lai hắn nhất định phải n ắ m trong lòng bàn tay bất kể mục ỷ linh ở tại thần giới kết quả phát sinh cái gì bây giờ sống hay chết đợi hắn lần nữa leo lên thần giới sau khi nhất định phải đem chuyện này điều tra cái lộ trật tướng cho dù đem chọn cái thần giới lận cũng sẽ không tiếp mà lúc này bảo hoa trong thành địa vị h i ể n hách viên phủ lúc này không khí cũng trở nên cực kỳ trầm trọng viên trong phủ mỗi người lúc này cũng run sợ trong lòng ngay tại hôm nay sáng sớm tiểu thiếu gia viên lập cùng lưỡng danh đồng bạn còn có ba gã hộ vệ bị người mang trở lại tất cả đều thương thế nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh vì thế thân là đan bảo các phó các chủ chủ nhà họ viên viên chính cương đại phát lôi đình đã hạ lệnh đào ba thước đất cũng phải đem thương viên lập người cho bắt tới lúc này tuổi tắc năm mươi tuổi trên dưới khí độ vô cùng uy nghiêm viên chính cương canh g i ở viên lập nằm giường nhỏ cạnh con của hắn viên lập thương thế chỉ có coi thể một là dạng viên chính cương cho là đàn có c h người ở viên lập trong thần hồn tay máy tay chân còn cố ý đi mời một tên thiện nâng tinh thần lực phương diện cường trận pháp lớn sư đến giúp đỡ nhưng là tên kia trận pháp sư đang cha dọa viên lập thần hồn sau khi lại nói viên lập thần hồn không có bất cứ vấn đề gì viên chính cương có thể cũng chỉ có như vậy nhất căn độ m y ê u bây giờ ra loại chuyện này để cho hắn làm sao có thể không gấp không giận khải bẩm gia chủ có tin tức một tên viên phủ người làm vội v ã chạy đến viên chính cương trước người nói nói đến cùng chuyện gì xảy ra viên chính cương quát lạnh một tiếng viên phủ người làm lập tức nói khải bẩm gia chủ ta hỏi dò một chút hôm qua tiểu thiếu gia đi phiêu hương lâu một chuyến ở phiêu hương lâu cùng một người trẻ tuổi nổi lên va chạm tiểu thiếu gia thua thiệt còn thụ một chút thương phế vật cho ngươi nửa ngày liền đánh cho ta dò trở lại điểm này tin tức ta muốn biết là đến tột cùng là ai đem ta hài nhi biến thành bộ dáng bây giờ viên chính cương cả giận nói gia chủ bất giận mặc dù bây giờ không có chứng c ứ gì nhưng là ta cảm thấy được chuyện này khẳng định với cái đó ở phiêu hương lâu cùng tiểu thiếu gia nổi lên v à chạm người tuổi trẻ có liên quan chỉ cần chúng ta tìm hiểu nguồn gốc liền nhất định sẽ có phát hiện viên gia tên này người làm chính là nguyên vương cảnh tam trọng cao thủ ở bảo hoa trong thành không hề vùng đất t h ấ p vị có thể bây giờ đối mặt viên chính cương nổi giận lại cũng không dám thở mạnh xuống bất kể ngươi dùng phương thức gì ta sẽ cho ngươi một ngày nếu là ngươi không tìm được hữu dụng đầu mối liền cho ta từ viên phụ cút ra ngoài viên chính cương khí được không được dạ gia, gia chủ tên này người làm sau khi nói xong liền cung lui thân ra khỏi phòng tử chậm ngày hôm qua cái ở phiêu hương lâu động thủ làm tổn thương ta hải nhi ra hỏa cũng tìm cho ta đi ra viên chính cương phân phò nói đợi tên kia người làm rời đi sau khi viên chính cương nhìn trên giường nhỏ hôn mê bất tỉnh với lập đạo lập nhi ngươi yên tâm cha nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện bất kể là ai ám có ngươi cha cũng phải giúp ngươi ra khẩu khí này đan bảo các bên trong lâm hạo thật vất vả mới đưa t i u bởi vì mục ỷ linh sự tình ảnh hưởng tâm tính điều chỉnh xong đông đông đông cửa phòng bị gõ mời vào lâm hạo đạo đi vào chính là nhạc sơn lúc này nhạc sơn mặt đầy vẻ lo lắng đạo lâm hạo ngươi tối hôm qua rời đi phiêu hương lâu sau khi có phải hay không gặp phải viên lập tìm người tới trả thù ngươi lâm hạo gật đầu đạo không sai nhạc sơn cho mày đạo ngươi lần này có thể x ô n g đại h o ạ n lâm hạo đã biết viên lập thân phận nhưng là hắn hôm qua mặc dù tức giận có thể xuất thủ cũng c ó chừng mực cho dù viên lập bối cảnh rất lớn cũng sẽ không có liền đại phiền toái h nhưng là bây giờ nhìn nhạc sơn dám vẻ lâm hảo cảm thấy sự tình có biến thế nào lâm hảo hỏi hôm nay sáng sớm Hôn mê b chương hai n trăm mười bốn lâm tự bí thuật làm lâm hạo nói ra hắn chẳng qua là đem người dạy dỗ một trận sự tình sau nhạc sơn thần sắc trở nên càng ngưng trọng hắn tin tưởng lâm hạo lời muốn nói nhưng là không có nghĩa là bại lộ dưới trạng thái viên chính cương cũng sẽ tin chỉ cần bọn họ biết lâm hạo đem qua xác thực ở bảo hoa bên ngoài thành cùng viên lập động thủ sau liền nhất định sẽ nhận định đây là lâm hạo hạ độc thủ lấy viên chính cương ở bảo hoa thành địa vị hắn nhạc sơn căn bản không gánh nổi lâm hạo lâm hạo bọn họ nhất định có thể điều tra đến ngươi với viên chính cương sinh ra qua mâu thuẫn rất nhanh sẽ biết tìm tới ngươi đến lúc đó ngươi muôn ngàn lần không thể thừa nhận rời đi phiêu hương lâu sau còn gặp phải viên lập đám người sự tình ta bây giờ lại đi đem chuyện này báo cáo cái c h u n g quy các chủ đ ạ i nhân do hắn ra mặt tới hóa giải cái hiểu lầm này nhạc sơn giọng nói vô cùng là trịnh trọng dặn dò sau đó nhạc sơn liền vội vàng đi tìm đông nguyên cảnh đan bảo các chúng quy các chủ chỉ có trung quy các chủ ra mặt mới có thể ngăn chặn viên chính cương Mà Phạm tên này nguyên t vương cảnh tam trọng võ giả sau lưng còn mang theo lưỡng danh công tử trẻ tuổi ca hai người kia thấy lâm hạo sau khi lập tức nói vương quảng hàn gia chính là hắn hôm qua chính là hắn ở phiêu hương lâu với viên lập thiếu gia độc thủ không sai ta cũng nhớ rất rõ ràng đêm qua hắn ở phiêu hương lâu đã thương viên lập thiếu gia tên tiên nguyên vương cảnh tam trọng võ giả gật đầu một cái đạo được nơi này không có ngươi môn sự tình hai cái công tử trẻ tuổi ca như được đại xá một dạng xoay người vội vàng rời đi không nghĩ tới ngày hôm qua ở phiêu hương lâu đối với viên lập thiếu gia động thủ người lại là cự khuyết thành đan bảo các luyện đan sư cái này vương q u ả n g i a được đặt tên là vương mặc là bị viên chính cương quát mắng một trận giới hạn một trong số đó thiên tìm tới ám toán viên lập người cái đó viên ra người làm phạm văn còn có lương tuần liếc mắt nhìn liễu vận tỏ ý nhanh đi tìm nhà sơn trở lại vương mặc lưu ý đến một màn này lạnh lên một tiếng đạo động thủ Đem đ vương mặc h quất là dám n g vậy lên i không khách cần rồi sau đó phía sau hắn lại có lượng danh nguyên vương cảnh nhất trọng có giả xông về lâm hạo phải đem lâm hạo giải về viên phủ vật tội lâm hạo cẩn thận liêu vẫn thấy lâm hạo bị công kích hô to một tiếng ngay lập tức sẽ muốn đi giúp bận rộn vương mặc thấy vậy lạnh dên một tiếng một trưởng vô gia hắn chính là nguyên vương cảnh n h ị trọng thực lực một trưởng ngày lực ở đâu là nguyên đan cảnh thập trọng liễu vận có thể ngăn trở vay một tiếng nổ v a n g liễu vận liền hộp máu bay rớt ra ngoài mới vừa giải quyết xong một cái cản trở vương mặc vừa quay đầu lại phát hiện kia hai cái bắt lâm hạo nguyên vương cảnh nhất trọng võ giả không biết chuyện gì xảy ra đã rót ở lâm hạo dưới chân lâm hạo n g ư ơ i thật lớn mật lại còn dám động thủ phản kháng đánh làm chúng ta bị tổn thất viên phủ người xem ra ngươi đúng là có tật giật mình vua ta mặc thà cho không ngươi vương mặc hét lớn một tiếng hướng l lâm hạo lúc này liếc mắt nhìn bị vương m ặ c đánh bay ra ngoài cực xa liễu vận mặc dù không có đến gần kiểm tra nhưng cũng nhìn ra vương m ặ c mới vừa xuất thủ rất nặng đưa đến liễu vận thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế nếu không phải liễu vận cũng còn có chút bảo vệ tánh mạng bản lĩnh sợ rằng lúc này đều đã chết lâm hạo lựa giận trong lòng bay lên đối mặt x ô n g về phía mình nguyên vương cảnh n h ị trọng vương m ặ c bá một tiếng thiên ngân kiếm xuất vỏ nhất kiếm đâm ra tật phong kiếm y cùng liệt hỏa kiếm y dung hợp vào một chỗ lựa giận c ù n phong quấn đem vương mặc bao phủ lại vương mặt trong lòng cả kinh biết rõ mình có chút nhỏ nhìn lâm hạo thủ đo bảo vương mặc cũ bị đau hét thảm một tiếng ngoài ra một cánh tay nhất thời giống như trường tiên một dạng hung hăng quất hướng lâm hạo đây là vương mặc nắm giữ một môn địa giai võ ký cấp thấp linh doi trưởng uy lực không thể khinh thường lúc này h vương mặt lần nữa hét thả một tiếng cái kia quất về phía lâm hạo cánh tay đã rời đi thân thể của hắn bay ra ngoài lâm hạo ta muốn ngươi chết không được tử tế vương mặt nghiêm nghị hết lớn bởi vì khinh thường nguyên vương cảnh nghị trọng hắn lại bị còn chỉ chẳng qua là nguyên đan cảnh cựu trọng lâm hạo hai kiếm liền cho đánh mất đi chiến đấu lực cái này làm cho trong lòng của hắn hận ý trung tiên đối với cái này vương mặc la hét lâm hạo cũng không để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía phạm văn còn có lương tuần bên kia chiến đấu phạm văn tình cảnh cũng còn khá cùng tên kia viên phủ nguyên vương cảnh ngũ trọng cường giả tạm thời ai cũng không có có thể chiếm được t h ư ợ n g phong nhưng là lương tuần tình huống chính là tràn ngập nguy cơ thuộc về rõ ràng hạ phong hơn nữa đã thụ một ít thương thế mắt thấy lương tuần sẽ bị viên phủ tên kia nguyên vương cảnh ngũ trọng cường giả đánh trọng thương lâm hạo hít sâu một hơi trong cơ thể kiếm nguyên điên cùng dân trào cả người khí huyết sôi sùng sụp thiên ngân kiếm phiêu với lâm hạo bên người lâm hạo hai tay kết tấn trong cơ thể chiến khí dân trào Tinh khí thần khí vào giờ khắc này ngưng lâm à m một thể, môi khẽ mở, một thể, thiên khẽ như khai hạo hạo chỉ giống đạo địa đắng đắng, sơ cũng chỉ có l hạo mình âm, miệng Lâm. lâm nghe thanh trong này, thể khắc hạo có được từ Giờ ra. tói sử dụng chính là k i a chiến thể chín ấn chuyển thừa lâm tự bí thuật mặc dù vận dụng cửa này bí thuật sẽ bại lộ chính mình nhưng là lúc này lâm hạo lại không chút do dự nào biết được mục ỷ linh sự tình mặc dù lâm hạo đã điều chỉnh tâm tính tuy nhiên lại cũng đưa đến hắn tâm tính có một ít biến hóa hắn tuyệt đối sẽ không lại làm cho mình liên lụy đến bất luận kẻ nào lâm tự bí thuật thi triển sau khi lâm hạo nhất thời chỉ cảm thấy trong thiên địa có một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng còn như tràng giang đại hải dâng trào vào trong thân thể của hắn lâm hạo cảm giác mình lúc này trở nên chưa từng có cường đại hắn k h í tức thật giống như một tòa tuyên ngắn cổ vĩnh tồn sừng xứng, xứng đại sơn nặng nề tràn đầy cảm giác mạnh mẽ đang thi triển lâm tự bí thuật sau khi lâm hạo phát hiện vẻ này từ nơi sâu xa tồn tại một loại đặc thù liên cảm giác lại hiện lên trong lòng hơn nữa lần này kia cùng mình sinh ra liên lạc nhất phương cách mình cũng không xa cũng trong lúc đó khoảng cách bảo hoa thành ngoài vạn lý hồn huyết điện thánh tử vệ ảnh cũng sinh ra loại cảm giác này chương hai trăm mười lăm ta tìm viên chính cương tất cả dừng tay cho ta ngay tại lâm hạo chuẩn bị động thủ đăng lúc đột nhiên một tiếng quát to từ đ ằ n g xa chuyển tới cùng hét lớn đồng thời chuyển tới còn có một cổ thuộc về nguyên hoàng cảnh cường giả huy áp lâm hạo tâm niệm vừa động lập tức triệt tiêu lâm tự bí thuật vẻ này từ nơi sâu xa cùng hắn sinh ra liên lạc cũng theo đó chặt đứt ẩm bầu trời chiến trường xuất hiện một cái khe mới vừa rồi kia hô đầu hàng ngăn cản mọi người động thủ người từ trong cái khe bước ra một bước tay vung lên nhất thời vẫn còn ở giao chiến phạm văn bọn bốn người toàn bộ đều bị người này lực lượng cho cầm cố lại ít nhất cũng là một cái nguyên hoàng cảnh tam trọng trở lên cường giả người này ngăn lại sau khi chiến đấu xa xa lại chuyển tới một tràng tiếng x é gió nhưng là c ự khuyết thành đ a n bảo các các chủ nhạc sơn cực tốc lướt đến lâm hạo vị này là chúng ta đông nguyên cảnh đ a n bảo các trung quy các là các chủ nhạc sơn vội vàng là lâm hạo giới thiệu là các chủ lâm hạo hướng người này thi lễ một cái bảo hoa thành đ a n bảo các là cả đông nguyên cảnh đ a n bảo các trung quy các lâm hạo trước nghe nhạc sơn nói qua trung quy các chủ gọi là lục t i ệ u còn có hai cái phó các chủ một cái tên là la nguyên một người khác chính là viên chính cương la nguyên gật đầu một cái nhìn lâm hạo đạo ngươi sự tỉnh nhạc sơn đã nói với ta nếu như ngươi là thuật khiết ta tự nhiên sẽ cho ngươi làm chủ bất quá ngươi nếu là có bất kỳ dấu giếm nào như vậy không chỉ là viên các chủ ta la nguyên cũng sẽ không bỏ qua ngươi la các chủ viên các chủ đã thông báo chúng ta nhất định phải đem lâm hạo giải về viên phụ bị lâm hạo chặt đứt một cánh tay đâm thủng một bàn tay vương mặt vội vàng hô la nguyên nhìn vương mặt l ư ớ t mắt đạo cho dù là viên các chủ giao phó nhưng ngươi có thể không phải chúng ta đan bảo các người mang người tới đan bảo các trực tiếp độc thủ chuyện này ta xem ở viên các chủ mặt mũi liền không so đo với ngươi nhiều như vậy ngươi trở về thay ta chuyển cáo một tiếng viên các chủ viên lập sự t ì n h ta sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp nhưng là ở vẫn chưa hết cả chứng cớ trước hy vọng hắn có thể đủ dựa theo đan bảo các quy củ làm việc la các chủ vương mặc rõ ràng còn muốn nói gì la nguyên lạnh rên một tiếng đạo chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói sao vương mặc lúc này bị sợ một thân mồ hôi lạnh la nguyên nhưng là cùng viên chính cương ngồi ngang hàng nhân vật hắn nơi nào đ ắ c tội lên vội và nói g n la các chủ lần này là ta làm việc đường đột còn xin không nên phiền lòng ta đây liền lập tức trở lại đem la các chủ ý tứ chuyển báo cho viên các chủ sau khi nói xong vương mặc mang người lập tức rời đi thấy sự tình tạm thời giải quyết nhạc sơn thở phào một cái tướng la nguyên n thi lễ một cái đạo đa tạ là các chủ hỗ trợ la nguyên lắc đầu một cái đạo ta cũng không cần chuyện này ta cũng không phải giúp n g ư ờ i chẳng qua là không hy vọng chúng ta đ a n bảo các một cái thiên phú không tệ luyện đan sư bởi vì chuyện này bị hoan u ồ n g nếu như muốn giải quyết triệt để cái phiền phái này vẫn còn cần các ngươi có thể tìm được chứng c ứ chứng minh lâm hạo thật k h i ế t là các chủ ta lo lắng viên các chủ bên kia sẽ không cho ta tìm chứng cớ thời gian nhạc sơn rất là lo lắng nói la nguyên suy nghĩ một chút đạo yên tâm đi ta nghĩ biện pháp giút các ngươi tranh thủ mấy ngày bên trong nhà l i ê u vận đã tỉnh lại vương mặc xuất thủ rất nặng vì vậy l i ê u vận mặc dù có đến phẩm cấp cao đan dược chữa thương cũng cần không sai biệt lắm thời gian một tháng mới có thể khôi phục như cũ muốn đổi tại lần này đàn so với trước kia hoàn toàn khôi phục đã là không có khả năng Lâm làm, la lại là phong phạm đàn sư, lương bây mình mặc mặt, phạm hạo, chứng, minh thuần khiết điều tra chứng sự tình, không chủ chính không nhất. Nhạc phong bảo toàn điều đi đàn đan đan ngươi giờ viên kia ngươi nơi giận giúp tra tự tay, ra rõ, an cơ cũng cần có các cương cũng các bên dàng dừng này, Sơn sự sẽ sư, sư, dù dễ ở hai người cũng không do dự trực tiếp nhận lời tới với lâm hạo mặc dù không có nói gì nhưng là trong lòng của hắn đã có kế hoạch ở nhạc sơn một phen giao phó sau khi phạm văn còn có lương tuần liền lập tức rời đi đan bảo cát đi xảy ra chuyện hiện trường nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít dấu vết mà nhạc sơn cũng rời đi đan bảo cát không biết đi làm những gì lâm hạo chính là bị nhạc sơn an bại ở đan bảo c á t nơi này chiếu cố liễu vận tuy nói viên chính cương là đan bảo c á t phó các chủ nhưng là có la nguyên kiềm chế ở lại đan bảo cát đúng là an toàn nhất bất quá lâm hạo có lẽ không nghĩ tới Để cho nhạc họ sơn bọn họ vì chính chạy mình khắp nơi chạy băng băng làm vậy i người mưu hại ệ c chính chỗ có mình mình, như trốn này an toàn. đến trên đảm mưu ở bảo Đã đồ v hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, hắn muốn đích thân bắt được cái đó hát thủ bắt ngồi muốn tuyệt sau mà tới. Vì vậy, đối được đó cái tới. sẽ mà Vì lâm hạo thấy trọng thương liễu v ậ n ngủ say sau khi liền cũng rời đi đan bảo c á t hơi chút hỏi dò một chút liền dò tham viên phụ vị trí hắn muốn đích thân đi viên phụ đi kiểm tra một chút viên lập vấn đề chỉ có như vậy mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trần tướng cái kế hoạch này sở dĩ không có nói cho nhạc sơn đ á n người b ở lúc này viên trong m h phủ viên chính cương ngồi ở ngồi trên mà nhạc sơn chính là đứng trong đại sành nhạc sơn rời đi đ a m bảo các sau liền tới viên phủ cầu kiến viên chính cương muốn làm lâm hạo giải thích một lần liên quan tới viên lập sự tình viên chính cương từ đầu tới cuối căn bản cũng không có nghe nhạc sơn nói cái gì thậm chí ngay cả nhìn nhạc sơn liếc mắt cũng không có đợi nhạc sơn sau khi nói xong viên chính cương cười lạnh một tiếng đạo nhạc sơn ta thấy ngươi đã cho chân mặt m ũ i ngươi bây giờ ngươi lời nói cũng đã nói xong có thể cút viên các chủ nhạc sơn còn muốn sẽ giúp lâm hạo thuyết tình chính là một cái cự khuyết thành đan bảo các các chủ thật đúng là coi mình rất quan trọng sao ở trong mắt ta ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng nếu như con ta viên lập thật xảy ra chuyện gì ngay cả ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua c ú t cho ta ra viên phủ viên chính cương g i ậ n quát một tiếng cánh tay vung lên nhất thời một cổ lực lượng hùng hồn trực tiếp đem nhạc sơn cả người bắn cho ra đại điện nhạc sơn đứng vậy lao đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết lúc này hắn chỉ có thể nhịn to lớn khuất nhục xác thực chớ nhìn hắn ở cự khuyết trong thành là đan bảo các các chủ cao cao tại tượng h nhưng là đi tới nơi này bảo hoa thành ở viên chính cương tầng thứ này mặt người trước hắn chẳng là cái thá gì viên các chủ ta nhạc sơn nhất định sẽ tìm được c h â n tướng cho ngươi một câu trả lời nhạc sơn hướng nơi phòng khách kêu một tiếng mà sau đó xoay người ả m đạm rời đi ngay tại nhạc sơn vừa mới vừa rời đi viên phủ lâm hạo chân sau liền đến thủ môn hộ vệ liếc về lâm hạo liếp mắt đạo nơi nào đến xú tiểu tử cúp nhanh lên xa một chút lâm hạo cười lạnh một tiếng ta tìm viên chính cương chương hai trăm mười sáu cựu tuyệt mệnh tán gia chủ lâm hạo lâm hạo đến hắn nói muốn tìm ngươi viên phủ một gã hộ vệ rất là vội vàng tìm tới viên chính cương đem việc này báo cáo cái gì hắn vẫn còn có lá gan tới tìm ta đưa hắn mang cho ta đi vào viên chính cương gửi lệnh nói qua chốc lát lâm hạo theo một tên viên phủ thị vệ đi tới viên chính cương trước mặt viên chính cương đứng ở phía trên đại sảnh trên người sát khí r ũ n g động trong đôi mắt hàng quang t h i ế m thước bằng đại khí thế hướng lâm hạo ép tới lâm hạo bình tĩnh cùng viên chính cương đối mặt không có sợ hãi chút nào cũng không có bị viên chính cương nguyên hoàng cảnh tam trọng cường giả khí thế cho ảnh hưởng đến chút nào viên chính cương mở miệng nói nếu như ngươi là nghĩ tưởng giống như nhạc sơn đi cầu ta tha cho ngươi một mạng như vậy ngươi có thể biến ta đáp ứng qua la nguyên cho ngươi ba ngày nếu là ba ngày sau ngươi không cách nào tự chứng thuật khiết ta nhất định làm đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho ai cũng giúp không ngươi lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo nếu như ngươi không n g h ĩ viên lập chết lời nói ngươi bây giờ đại có thể động thủ thử một chút viên chính cương kia lóe lên hàn quăng cặp mắt lúc này trận đông lại một cái quất lên một tiếng lớn ta đây thành toàn cho ngươi sau một khắc viên chính cương bước ra một bước liền xé không gian xuất hiện ở lâm hạo trước mặt mạnh mẽ lực lượng phong bạo đem lâm hạo quần áo cùng với tóc suy bay phất phới nhưng mà lâm hạo thần sắc như cũng không thấy chút nào biến hóa bình tĩnh nhìn gần ngay trước mắt vị này nguyên hoàng cảnh tam trọng cường giả viên chính cương viên chính cương gương mặt bắp thịt run run một hồi trầm giọng nói nói như vậy ngươi là thừa nhận con ta viên lập là bị ngươi làm hại ta đem qua xác thực ở phiêu hương lâu cùng hắn động thủ một lần sau chuyện này hắn tìm một số người theo dõi tính toàn ta bị ta đánh bại bất quá trên người hắn hiện tại đang vấn đề theo ta không có bất cứ quan hệ nào lâm hạo đạo cũng đến lúc này ngươi còn muốn tranh cãi có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi trở thành một con run dế như thế nghiền á c viên chính cương uy hiếm nói có tin hay không đó là ngươi chuyện ta lần này đến chỉ là muốn xem bọn họ đến cùng xảy ra vấn đề gì tìm ra cái đó trong bóng tối có thể coi là tính toán chúng ta nếu như ngươi bây giờ muốn động thủ ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận không chỉ có giết không ta hơn nữa con của ngươi mới là người chết dù là viên chính cương là nguyên hoàng cảnh tam trọng cừng giả lâm hạo đến nay còn chưa bước vào nguyên vấn cảnh có thể lâm hạo nều giảm đến ngay cả có bảo đảm tự thân an toàn nắm chặt Ta không biết tột không ngươi đến cùng lâm à nào này nơi đến tự tin, được, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần, cho ngươi một cơ hội. nếu như ngươi giải quyết không còn ta viên lập vấn đề, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Viên chính cương trên thực cũng không phải không đoán được chuyện cơ thời hội, giải giết phải cho hoạc. được, đề, được quyết tế tự ta tạm một một ta ta tức thực ra lập lập lộ l kỳ sẽ hạo đêm qua với con mình viên lập sinh ra qua mâu thuẫn rồi sau đó viên lập đám người ngộ hại rất rõ ràng có người đem m ũ i rủi dẫn hướng lâm hạo nếu không lời nói chỉ cần có suy nghĩ người đều sẽ không làm như vậy viên chính cương chi sở dĩ như vậy trên thực tế cũng là bởi vì lâm hạo xác thực ở phiêu hương lâu đã t h ư ờ n g qua viên lập bây giờ viên lập lại xảy ra chuyện cho nên tâm tình của hắn tương đối nóng nảy mới dẫn lây sang lâm hạo sau đó viên chính cương thu hồi b ộ phát ra lực lượng rồi sau đó mang theo lâm hạo đi tới viên lập thật sự ở trong phòng bên trong căn phòng có một tên sợi tóc trắng xám lao giả vừa vặn là viên lập tiến hành một lần kiểm tra viên chính cương vội vàng hỏi hoa đại sư như thế nào đây lấy viên chính cương thân phận cũng phải ở trước mặt lao giả một mực cung kính trừ muốn cầu cạnh lao giả này ra lao giả này bản thân ở bảo hoa thành cũng là một người địa vị cực cao người hoa trọng bảo hoa thành đệ nhất luyện đan sư đã mơ hồ sắp tấn thăng thất giai luyện đan sư tồn tại người này cũng không gia nhập đan bảo c á t nhưng là đan bảo c á t tất cả mọi người cũng đáp lời thập phân t ô n k í n h hoa trọng lắc đầu một cái đạo viên các chủ khiến cho lang vấn đề ta đại khái nhìn ra một ít mặt mũi bất quá nhưng cũng không cách nào đoàn xuyên t h ấ u qua bây giờ còn khó nói viên chính cương lập tức nói hoa đại sư ngài có phát hiện gì cứ nói đừng lại hoa trọng gật đầu một cái đạo lệnh lang hôn mê bất tỉnh thân thể cơ năng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng bất lợi thần hồn cũng bình thường ta có một loại cảm giác nếu như trong vòng ba ngày lệnh lang không cách nào tỉnh lại lời nói sợ rằng liền ở cũng không có cơ hội viên chính cương nghe nói như vậy nhất thời cả người đều có điểm hoảng hốt hoa trọng cũng lần nữa thở dài m ộ t hơi đạo viên các chủ lão phu đã hết sức đang lúc này một giọng nói truyền vào hai trong hai người trên người hắn t r ú n g độc được đặt tên là kiểu ưu tuyệt mệnh tán loại độc này vô sắc vô vị vô tích khả tìm để cho người hôn mê bất tỉnh cơ hồ không có mọi khắc dấu hiệu chúng độc bất quá bên trong loại độc này nếu thì không cách nào ở trong vòng ba ngày giải độc tương hội lâm vào vĩnh cửu hôn mê cũng không còn cách nào tỉnh lại nói lời này người tự nhiên chính là cùng viên chính cương cùng đi vào lâm hạo vị này là hoa trọng nhìn về phía lâm hạo hắn thân là toàn bộ b ả o hoa thành cao cấp nhất luyện đan sư kiến thức cực kỳ rộng lớn ngay cả hắn cũng nhìn không ra viên lập vấn đề chỗ ở lại bị một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên nói ra trong lòng khiếp sợ r ấ t viên chính cương trong mày đạo hoa đại sư tiểu tử này là lâm hạo rất có thể chính là hại ta hải nhi hung thủ lâm hạo vẫn không để ý tới viên chính cương từng nói xoay người liền muốn rời đi đứng lại cho ta viên chính cương hét lớn một tiếng bóng người chật lóe liền ngăn ở lâm hạo trước mặt ngươi nếu nhận ra ta hài nhi trúng độc vậy ngươi nhất định sẽ có biện pháp giải độc chỉ cần ngươi có thể thành công giải độc ta t h i ể u tương tin chuyện này không phải là ngươi gây nên nếu không lời nói ngươi hôm nay nghỉ muốn rời đi ta viên phủ nửa bước lâm hạo nhìn cản ở phía trước viên chính cương lạnh dên một tiếng đạo ta chỉ là đến điều tra đầu mối tìm ra tính toán chúng ta mà thôi về phần con của ngươi sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu nếu là ta hài nhi xảy ra chuyện ta nhất định muốn ngươi trôi theo viên chính cương uy hiên nói cấp độ kia hắn chết lại nói lâm hạo đạo、người. viên chính cương bị tức không được thiếu chút nữa thì muốn động thủ may vào lúc này một bên hoa trọng đại sư mở miệng hòa hoãn cục diện này viên các chủ bình tĩnh c h ớ nóng dứt lời hoa trọng nhìn lâm hạo đạo lâm hạo tiểu hữu hy vọng ngươi cũng không cần hành động theo cảm tình đã có người dùng viên các chủ nhi t ử đi mưu hạ i ngươi như vậy hiện tại các ngươi có địch nhân trung theo lý hợp tác mới được lâm hạo cũng không tỏ thái độ hoa trọng vừa nhìn về phía viên chính cương viên chính cương trên mặt toát ra vẻ rằng co hiện nhiên nội tâm ý tưởng sinh ra xung đột kịch liệt nhưng là cuối cùng vẫn là phải cứu mình hài nhi ý tưởng chiếm thượng phong vì vậy mở miệng nói lâm hạo mới vừa rồi là ta xung động ta ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải là hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước giúp ta hải nhi viên lập vượt qua cửa hải khó sau khi chuyện thành công cái đó âm thầm tính toán ngươi ra hỏa ta viên chính cương thể nhất định sẽ giúp ngươi đồng thời đem bắt tới ta có thể giúp ngươi bất quá ngươi phải ngay mặt hướng chúng ta cự khuyết thành đàn bảo các người nói xin lỗi lâm hạo nói ngươi không nên quá mức phân viên chính cương nói hắn chính là đông nguyên cảnh đàn bảo các chúng quy các phó các chủ địa vị hiến hách hướng đi cự k u y ế t thành đàn bảo các người ngay mặt nói xin lỗi đối với hắn mà nói nhất định chính là không thể nào chuyện lâm hạo chính là lời ư đáp lại viên chính cương ngược lại hắn biết viên lập vấn đề liền có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phía sau cái đó tính toán người khác về phần viên lập sống chết hắn cho tới bây giờ không có để ý qua viên chính cương thấy lâm hạo một bộ rõ ràng không có sợ hãi dáng vẻ k h ẽ tắn rằng sau đó nói chỉ cần ngươi cứu con ta ta viên chính cương nhất định ngay mặt nói xin lỗi hơn nữa từ nay về sau ta bảo đảm sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi chương hai trăm mười bảy xuất thủ cứu người đường đường đông nguyên cảnh đàn b ả o các trung quy các phó các chủ bà hoa thành số một số hai nhân vật đối với lâm hạo nhượng bộ sau khi lâm hạo cũng không có nói nhằng nữa đi tới kia ngủ mê man ở trên giường nhỏ viên lập bên cạnh hắn cùng với viên lập mâu thuẫn cũng không coi vào đâu lâm hạo đã giao hấn qua hắn hiện tại đang cứu người cũng chỉ là làm tướng phía sau tính toán nhà mình hỏa cho bắt tới mà thôi chờ một hồi ta làm gì không cho phép bất kỳ quá ý nghĩa nào còn nữa ta nói cái gì ngươi liền theo ta lời muốn nói làm cơ hội chỉ có một lần nếu là thất bại như vậy hắn chắc chắn phải chết lâm hạo liếc mắt nhìn viên chính cương đạo viên chính cương hít sâu một hơi gật đầu một cái mà hoa trọng chính là đứng ở một bên cực kỳ nghiêm túc nhìn lâm hạo i ể u tuyệt mệnh tán loại này khi độc hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được rất là tò mò lâm hạo cần phải dùng thủ đoạn gì tới giải độc chỉ thấy lâm hạo cánh tay vung lên một đạo nguyên lực trực tiếp đem viên lập thân thể cho ký thác dơ ở giữa không trung rồi sau đó lâm hạo ngón tay bắn liên tục từng đạo kiếm khí bắn ra phân biệt đâm vào viên lập mỹ tâm tim cùng với hai tay hai chân bên trong suy suy suy kiếm khí đâm thủng viên lập thân thể nhiều trô dưới da mạch máu nhất thời từng luồng nhỏ bé huyết tuyến văng tung tóe mà ra nếu không phải mới vừa rồi đáp ứng lâm hạo lúc này viên chính cương tuyệt đối một cái tắt đánh ra đi hoa t r ọ n g mặt đầy nghi ngờ lâm hạo giải độc phương thức hắn là như vậy trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe theo viên lập trong cơ thể tiên huyết không ngừng văng tung tóe mà ra viên lập trên mặt trở nên càng ngày càng tái nhuận qua chốc lát viên lập trong cơ thể tiên huyết hầu như đều sắp chạy khô viên chính cương trong lòng cho là lâm hạo đây căn bản cũng không phải là cứu người trong lòng s u n g động cũng sắp muốn không kềm chế được thời điểm lâm hạo đột nhiên mở miệng khẽ quát một tiếng dùng ngươi tinh huyết cùng trên người hắn mấy chỗ vết thương nối liền cùng một chỗ viên chính cương ngẩn lâm hạo quát lên một tiếng lớn viên chính cương lúc này lại trong lòng sinh ra một loại sợ hãi vì vậy cắn ra một cái đem trong cơ thể tinh huyết bước đến ngón giữa nơi bắn ra ở giữa không chúng phân hóa cân nhắc sợi mỗi một sợi tinh huyết không có chút nào sai lệch chặn lại viên lập trên thân thể mấy cái bị lâm hạo lấy kiếm khí đâm thủng vết thương vị trí bước này sau khi hoàn thành lâm hạo đánh ra tinh thuần kiếm nguyên xâm nhập viên lập trong cơ thể kiếm nguyên không trở ngại chút nào ở viên lập trong thân thể lưu đi một vòng rồi sau đó từng luồng vô cùng rất nhỏ lại cực kỳ đặc thù khí t ư c từ viên lập sâu trong thân, thể ra, hướng viên lập bên ngoài thân mấy chỗ kia vết thương vị trí đi cuối cùng theo viên chính cương liên tiếp viên lập máu vết thương tuyến m à ra lâm hạo thần sắc cứng lại lập tức một tay đột nhiên lấy ra nhất thời liền đem kia viên chính cương huyết tuyến cho toàn bộ trả đứt ba tháp ba tháp viên chính cương tinh huyết nhỏ xuống đất tiếp theo một màn khiến cho viên chính cương còn có hoa trọng hai người còn ngươi cũng thiếu chút nữa cổ đi ra những thứ kia tinh huyết lại đang ngoạn ngoại rồi sau đó chủ động hội tụ vào một chỗ cuối cùng biến thành một cái tay chừng đầu ngón tay s ề n s ệ c h vô cùng huyết trùng lâm hạo tay vung lên lại vừa là một đạo tinh thuần kiếm nguyên đánh ra trực tiếp đem máu này t r ù n gói ở kiếm nguyên bên trong huyết trùng trái sông bên phải hướng bất quá nghĩ tưởng muốn xông ra lâm hạo kiếm này nguyên trói buộc nhưng căn bản không thể nào có một cơ hội nhỏ nhoi viên chính cương lập tức vọt tới giường nhỏ cạnh nhìn viên lập mặc dù viên lập lúc này mất máu quá nhiều như cũ vẫn chưa có tỉnh lại nhưng là mới vừa rồi viên chính cương rõ ràng phát hiện viên lập trên mặt xuất hiện một vệt bởi vì thần sắc thống khổ biến hóa trước lúc này viên lập cả người hãy cùng gỗ miếng đầu như thế trên người biến hóa gì cũng không có một bên hoa trọng trong mắt lộ ra vẻ suy tư sau đó nhìn về phía lâm hạo mang trên mặt ý kính n g đạo lâm hạo tiểu hữu thật sự là thật là thủ đoạn hữu tuyệt mệnh tán chi độc hẳn là một loại có linh tính tương tự với cổ trùng độc mặc dù t r ù n g độc người trên người căn bản phát hiện không bất kỳ dấu hiệu gì nhưng này độc lại tất nhiên là ở t r ù n g độc người trong cơ thể mà người mới vừa rồi cho viên lập lấy máu lại lấy lực lượng bức bách trong cơ thể ẩn nút cực sâu độc tính hơn nữa viên các chủ cùng viên lập huyết mạch liên kết độc tia tính là né tránh lực lượng ngươi bức bách liền không có chút nào phát hiện c h u i ra ngoài không biết lao phu suy đoán có chính xác hay không hoa trọng nói không sai lâm hạo gật gật đầu nói hoa trọng thân là bảo hoa thành đệ nhất luyện đan sư nhãn lực tinh thần sức lực dĩ nhiên là không cần thiết nói nhiều có thể nhìn thấu lâm hạo giải độc biện pháp cũng không kỳ quái l â một h ạ bên, là bên hoa ậ t là để c h láo phu hổ. trọng lúc này cũng vì viên chính cương nói chuyện đạo lâm hạo tiểu hữu viên các chủ chức là bị lựa giận làm mờ đầu vóc hắn làm người ta rất rõ tính tình chính trực cho dễ kích động nhưng tuyệt đối nói lời giữ lời nếu không lão phu hôm nay cũng không khả năng đến giúp đỡ lao phu cho ngươi làm chứng nếu là viên các chủ sau này làm ra vi phạm hôm nay lời muốn nói sự tình ta tới cấp cho ngươi làm chủ lâm hạo cũng không để ý viên chính cương làm người là có hay không như hoa trọng lời muốn nói như vậy cũng không có nghĩ qua hoa trọng có được hay không tín nhiệm hắn lắc đầu một cái đạo nói xin lỗi chuyện chờ ta tìm tới hung thủ sau màn kia lại nói những ngày gần đây giải độc thành công một chuyện không phải tung tin đi ra ngoài viên chính cương gật đầu một cái đạo được hết thể nghe ngươi mấy cái khác chúng đ ư c người ta lập tức phái người đưa bọn họ toàn bộ mang về ta đây viên phủ ngươi nếu là cần người tay hỗ trợ điều tra hung thủ sau màn kia cứ mở miệng coi như muốn ta tự mình xuất thủ cũng tuyệt đối không có vấn đề không cần lâm hạo đạo lần này trong bóng tối táy máy tay chân người rõ ràng rất là cẩn thận nếu để cho viên phủ người phối hợp chính mình đến lúc đó dễ dàng bại lộ lâm hạo tiểu hữu ngươi nếu là có băn khoăn không có phương tiện để cho viên các chủ hỗ trợ nếu là có nhu cầu gì lời nói ngược lại là có thể nói với ta một tiếng hoa trọng nói hắn mặc dù chỉ là lần đầu tiên với lâm hạo tiếp xúc nhưng mới rồi nhìn lâm hạo là viên lập giải độc thủ đoạn trong lòng cực kỳ bội phục vì vậy muốn cùng lâm hạo gần hơn một ít quan hệ đa tạ hoa đại sư một phần tâm ý bất qua chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết lâm hạo giống vậy cự tuyệt hoa trọng đề nghị đan bảo các nhạc sơn ở viên phụ chịu thiệt thòi lớn sau khi trở lại phát hiện lâm hạo đã không biết tung tích nhất thời gấp giống như trên trào nóng mã nghĩ như thế rất sợ lâm hạo xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa đi tìm la nguyên hỗ trợ lúc lâm hạo bình yên vô sự trở lại nhạc các chủ đa tạ ngươi không để lại dư lực hỗ trợ tiếp đó các ngươi không muốn lại thang tranh vào vũng nước đ ụ chuyện này ta đã nghĩ tưởng đến biện pháp xử lý sẽ để cho ta tự mình tới đi lâm hạo nói với nhạc sơn chương hai trăm mười tám vạn đ ồ n g môn thật vất vả thuyết phục nhạc sơn sau khi lâm hạo liền ra đan bảo các đi tự do giao dịch p h ư ờ n g thị hôm qua hắn ở tự do giao dịch p h ư ờ n g thị tìm tới bản tử trần sáng chói để cho đem một phần địa d i a i công pháp c ự c phẩm cho b ả n b á n đi hôm nay được đi xem một chút trần sáng chói độ tiến triển như thế nào thông qua tự do giao dịch p h ư ờ n g thị kiếm lấy đại lượng nguyên thạch rồi sau đó gom chính mình cần thủy thuộc tính luyện đan tài nguyên chuyện này đối với, với lâm hạo mà nói vô cùng trọng yếu bất kể chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến cái kế hoạch này tiến triển đeo lên mặt nạ đi tới trần sáng chói ở nơi này trong phường thị thiên bảo cửa hàng bản tử trần sáng chói đang nằm ở cửa hàng trong góc một cái ghế nằm hôm qua kia môn công pháp xử lý như thế nào lâm hạo đạo trần sáng chói kia tròn vo thân thể lập tức từ trên ghế nằm bắn lên đến mặt đầy nụ cười rực rỡ đạo đã giải quyết ta trần sáng chói xuất thủ làm sao có thể sẽ có vấn đề đây ta thông qua trong phường thị người phụ trách đem công pháp bản ra tổng cộng đạt được thượng phẩm nguyên thạch ba mươi tám năm g trăm n h khối trong đó tìm người hỗ trợ cho năm trăm n khối thượng phẩm nguyên thạch coi là tiền phí tổn dựa theo chia chín m ộ t ngươi kia ba mươi b ố phẩy không không không hai trăm khối thượng phẩm nguyên thạch đều ở đây trong nhận chứa đồ ban tử trần sáng trói đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho lâm hạo rồi sau đó vừa nói lâm hạo nói cho hắn biết dùng tên giả đạo kiếm vô s o n g chiếc nhẫn chữ vật cũng đang cái một trăm tám mươi khối thượng phẩm nguyên thạch coi như ta tặng cho ngươi như thế nào đây ta bạn tâm giao đi lâm hạo gật đầu một cái tìm mập mạp này quả nhiên không có sai trong vòng một ngày liền đem công pháp xuất thủ hơn nữa hắn cách làm cũng rất là cẩn thận nhận lấy cái bọc kia có đại lượng nguyên thạch chữ vật giới chỉ sau lâm hạo từ trong đó lấy ra một vạn tệ thượng phẩm nguyên thạch ném vào trong tay mình trong nhận chữ vật lại đem còn dư lại hơn hai chục ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch nhận chữ vật ném cho trần sáng chói ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi trong n à y nguyên thạch ngươi giúp ta ở đại lượng thu mua thủy thuộc tính luyện đan vật lâm hạo nói trần sáng chói ánh mắt sáng lên đạo cụ thể nhu cầu đây chẳng phân biệt được phẩm giai chẳng phân biệt được c h ủ loại được ngươi yên tâm chuyện này ta khẳng định làm cho ngươi tốt đến hơn nữa thu thập được thủy thuộc tính luyện đan vật tổng thể giá cả ta trần sáng chói có thể cho ngươi bảo đảm có thể so với ngoại giới thấp hơn hai thành trần sáng ch ừ chuyện này xử lý xong sau khi ta sẽ nhìn tình huống sẽ cho ngươi một ít gì đó hỗ trợ xuất thủ lâm hạo đạo dẹp sơ lâm hạo cũng không ở bản tử trần sáng chói nơi này dừng lại bao lâu sau khi thông báo xong liền rời đi tự do giao dịch phương thị mà bản tử trần sáng chói chính là ở lâm hạo sau khi rời đi kích động hai mắt sáng lên thẳng xoa tay tự này thức hô đi lại vợ đi lại vợ bán xuống kia một phần địa giai công pháp thực phẩm hắn lấy được ba nghìn tám trăm khối thượng phẩm nguyên thạch chốt ố t phải biết bình thường hắn ở giao dịch này phương thị mỗi tháng khấu trừ khai thiên bảo bể tiêu cũng liền một trăm hai trăm khối thượng phẩm nguyên thạch lợi、nhuận. bây giờ cái đó kiếm vô song lại cho hắn hơn hai chục ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch đại lượng thu mua thủy thuộc tính luyện đan tài nguyên trong này thao tác không gian cũng là rất lớn hắn biết rõ mình nên như thế nào khi lấy được lợi ích dưới tình huống để cho kiếm vô song cũng mang ý tóm lại hắn đã nhận định kiếm vô song căn b ắ p đuổi sẽ không dễ dàng lỏng ra tuyệt đối sẽ không hủy diệt kiếm vô song mới vừa đối với hắn tạo dựng lên tín nhiệm rời đi tự do giao dịch phường thị sau khi lâm hạo r a bảo hoa thành đi tới ban đầu giáo huấn viên lập một đám người địa phương ở chung quanh tiến hành điều tra đột nhiên lâm hạo nhuốm mày một cái khẽ quát một tiếng đi ra cho ta sau một khắc sau lưng một đạo thân ảnh chật lóe nhưng là cô gái người mặc q u ầ n dài dáng vẻ yêu kiểu trên mặt mang có thể cách t r ở người khác thấy mặt mũi cái khăn che mặt người tại sao lại ở chỗ này lâm hạo cao mày nhìn về phía cô gái này nói cô gái này không là người khác chính là cái đó có đông nguyên cảnh người đẹp nhất danh sưng là hứa vân tiên hứa vân tiên đeo mạng che mặt là là một kiện đặc thù bà bối nhưng là nàng lại cảm giác mì này xa không ngăn được lâm hạo cả mắt vì vậy nàng cũng sẽ không che che giấu giấu trực tiếp đem cái khăn che mặt cho gỡ xuống nhỏ dài máy liễu Cặp m hứa vân tiên h n h mở miệng nói thanh âm cũng còn như trong rừng bách linh điệu một dạng tuyệt vời êm thay bất quá giọng điệu này trong lại lộ ra một cổ đối với với lâm hạo lạnh giá lãnh đạo ý xác thực không liên quan bất quá ta không hy vọng có bóng người vang ta làm việc lâm hạo đạo ngươi muốn chứng minh ngươi thật thiết mà ta cũng có ta phải làm việc tình ngươi tốt nhất cũng đừng ảnh hưởng ta hứa vân tiên hử lạnh nói lâm hạo cười một tiếng đạo được vậy trong này liền cho ngươi dứt lời lâm hạo bóng người trợn lóe liền rời đi nơi đây trong tay hắn bây giờ có nhất định có thể hấp dẫn ra hát thủ sau màn biện pháp tới nơi này chỉ là muốn nhìn một chút có hay không quá mức đầu mối mà thôi mới vừa rồi điều tra hắn đã chắc chắn đối phương xác thực không có để lại dấu vết gì lâm hạo rời đi sau khi hứa vân tiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngồi ngang bởi vì vạn năm trước thánh nữ mục ỷ linh sự tình nàng hoài nghi lâm hạo rất có thể chính là cái đó để cho mục ỷ linh thánh nữ liều lĩnh người nam nhân kia cho nên đối với với lâm hạo thái độ ngay cả chính nàng cũng có chút không nói rõ ràng về phần nàng lời vừa mới nói đi tới nơi này có chuyện phải làm ngược lại cũng không phải là nói láo ở lâm hạo rời đi sau khi hứa vân tiên hai tay huy động khu vực này xuất hiện từng đạo cực kỳ nhỏ âm thanh đây là thần âm môn đặc thù bí pháp có thể lắng nghe thiên địa vạn vật c h i âm chung quanh lại có một đạo đạo rất nhỏ đến võ giả tầm thường căn bản phát hiện không thanh n m đáp lại hứa vân tiên ở hướng hứa vân tiên bẩm báo đến chuyện gì qua chốc、lát. hứa vân tiên triệt hồi b ị pháp l ầ m bẩm vạn bộ môn quả nhiên là các ngươi lâm hạo coi như số ngươi gặp may lần này tính toán ngươi người cũng là ta hứa vân tiên đ ệ n h nhân ta cũng không phải là đang giúp ngươi hứa vân tiên cũng không biết vì sao chính mình lại đột nhiên văng ra một câu nói như vậy nói ra sau khi t a o mày một cái rồi sau đó lần nữa đem cái khăn c h e mặt đeo lên liền cũng rời đi nơi đây một nơi âm lạnh âm ư ớt cả ngày không thấy một tia ánh mặt trời khe núi nơi lâm hạo ngồi xếp bằng ngồi trên một khối bằng thẳng phía trên tảng đá một cái sành s ạ h u y ế t trùng bị lâm hạo kiếm nguyên trói buộc ở giữa không trùng không ngừng ngoan n g o ạ nghĩ tưởng muốn xông ra tr cựu ưu độc tầm chính bên là lấy cựu h cựu số lượng luyện chế một loại đặc thù độc vật bản thể là một loại khát máu huyết t ẩ m mỗi ngày hấp thu một tên tuổi tắc không cao hơn ba tuổi nữ đồng tâm đầu huyết cô gái này đồng cũng có đặc thù yêu cầu phải là sinh ra ở trong một ngày âm khí nặng nhất giờ tí mới được đi qua chín mươi chín tám mươi mốt ngày luyện chế mà thành huyết tầm mới có thể hóa thành c ử u u độc tàm là là một loại cực kỳ ác độc đ ộ vật mà muốn đưa tới c ử u u độc tàm cũng phải thuộc về âm khí rất nặng cả ngày không thấy chút nào ánh mặt trời trong khe núi mới được lâm hạo búng ngón tay một cái nhất thời liền đem kia trói buộc chặt huyết trùng kiếm nguyên triệt hồi ba tháp một tiếng huyết trùng rơi xuống trên mặt đất trên hòn đá liền ngoạ n g o y muốn chui vào bên cạnh ở mức xanh đài bên trong lâm hạo lại vừa là một chỉ điểm ra liền hỏa kiếm ý thức dục nhất thời nóng bỏng lực lượng đánh vào huyết trùng b huyết t r ù n g bắt đầu ở tại chỗ lăn lộn bắt đầu toát ra từng trận l á n h đạm l á n h đạm khói đen khói m ù này vừa ra t r u n g quanh xanh đài bụi cỏ dính một kia cũng lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở thối giữa mà lúc này b o hoa bên ngoài thành một nơi sơn động sâu bên trong một người tiểu đỉnh chấn động rồi sau đó một cái đặt tới cánh tay trẻ nít như vậy to dài hơn nửa mét toàn thân huyết sắc t r ù n g tử từ tiểu đỉnh này bên trong chui ra ngoài chui xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền có ba bóng người chợt lóe vọt tới tiểu đỉnh kia bên cạnh một người trong đó vóc người nhỏ thấp chính là cái người lùn nhị vị sư minh cựu ưu độc tầm cũng không biết ra duyên cớ gì bỏ chạy độc này tầm chính là ta nuôi lớn lên ta có thể có cảm ứng ta bây giờ đi tìm nó người lùn nam tử nói hai người khác gật đầu một cái một người trong đó nói đi đi cẩn thận một chút đợi người lùn sau khi rời khỏi còn lại hai người đứng ở nơi này một mảnh đen nhánh trong sân động một người trong đó nói sư h i n h lùn nghĩ tưởng phải đối phó lâm hạo mà ngươi muốn đối với viên phủ độc thủ nhưng là cũng đừng quên ta mục đích t ạ sư đệ ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à chờ chuyện của ta làm xong sau ta bảo đảm giút ngươi đem cái đó hứa vân tiên đưa đến trên giường mặc cho ngươi thi triển Có s ta. Ta đối thoại đi qua kia được gọi là sư huynh ra hỏa bóng người trận lóe liền rời khỏi hàm núi mà còn lại người kia chính là tại chỗ phát ra một trận cười khẳng khặc quái dị trong khe núi lâm hạo không ngừng lấy liền hỏa kế bí thiêu hủy kia một cái huyết trùng lực lượng khống chế cực kỳ tinh tế huyết trùng chịu đựng thống khổ cháy lại cũng không trở thành linh tính tiêu tan ước chừng qua sau nửa canh giờ lâm hạo phát hiện một đạo rất là khí tức cấm lãnh đang từ lòng đất hướng chính mình đến gần tiêu c ử u l u độc tằm rốt cuộc bị hấp dẫn tới suy lại qua chốc lát đột nhiên lâm hạo bên người mặt tiêu c ử u l u độc tằm từ lòng đất lao ra hướng lâm hạo nhỏ qua lâm hạo lạnh rên một tiếng một chỉ điểm ra một đạo ác liệt kiếm khí bắn ra bá một tiếng liền chém ở c ử u l u độc tằm trên người đem chém thành hai đoạn bị lâm hạo chặt đứt c ử u l u độc tằm còn nghĩ lần nữa h ò a là một thể nhưng, là, cho dù bọn họ ngoạn một chỗ, nhưng cũng không cách nào dung hợp dưới bình thường tình huống muốn giết chết cựu u độc tằm rất là khó khăn bất quá lâm hạo kiếm nguyên so với những võ giả khác đều nhiều hơn nhất trọng tính đặc thù cựu ưu độc tầm bị kỳ lực lượng cắt ra vết thương kiếm khí tàn phá khiến cho căn bản là không có cách lần nữa dung hợp cựu ưu độc tầm hai khúc thân thể trên mặt đất không ngừng n g o ạ n ngoại đứt gây vị trí từng cổ một đậm đặc huyết dịch chảy ra mang theo rất là gây mũi mùi hôi thối chỉ chẳng qua là chốc lát lại đem vương viên trăm mét mặt đất cũng cho phủ kín cánh tay t r ẻ nít như vậy to dài nửa t h ư ớ c cựu ưu độc tầm lại có thể chảy ra nhiều như vậy đậm đặc tiên huyết xác thực rất là quái dị đậm đặc trong máu tươi phát ra gây mũi mùi hôi hôi còn có mánh liệt độc tính bất quáo theo lâm hạo tâm niệm kiếm thức t ừ n g đạo kiếm khí bắn tán loạn mà ra đem cựu l u độc tầm cắt thành vô số toái phiến sau đó hình ảnh giống như một đoàn một dạng ngoạ nghệ cục máu một dạng tụ tập trung một chỗ khiến cho người tê cả ra đầu lâm hạo khét quát một tiếng lại vừa là một đạo cường đại kiếm nguyên đánh ra kiếm này nguyên trực tiếp tục đem toàn bộ ngoạ nghệ cựu lưu độc tầm toái p h i ế n gói tàn phá kiếm khi đem tiến hành lần lượt cát nát ấy nửa k h ắ c đồng hồ sau cựu u độc tầm rốt cuộc bị lâm hạo hoàn toàn tiêu diệt giải quyết cựu u độc tầm sau khi lâm hạo bóng người ch đã phát hiện một đạo khí tức quen thuộc nhích lại gần mình cái đó nhỏ thấp người lùn lúc này trong lòng hận ý ngốc trời kiểu ư u độc tầm là hắn hao phí rất lớn tinh lực luyện chế được đ ộ n vật hôm nay xuất hiện di động vì vậy hắn đi theo kiểu ư u độc trùng khí tức một đường đuổi theo cuối cùng đến kiểu ư u độc tầm dừng lại vị trí sau lại phát hiện kiểu ư u độc tầm vừa lúc bị người chém chết mà cái đó chém chết kiểu ư u độc tầm người chính là hắn hận không được đem rút gần l ư ra đem thân thể luyện thành độc ổn hạo vèo một đạo phá không phong thanh phát ra rồi sau đó lâm hạo rơi vào người lùn nam tử trước mặt lạnh tiểu độc vương cắn răng nghiến lợi nói thần sắc dữ tợn đệ đệ của hắn tiên độc tay chết với lâm hạo trong tay nửa năm trước chính hắn cũng ở đây lâm hạo trong tay bị thương nặng có thể nói tiểu độc vương trong đầu vô thời vô khắc không là đang suy nghĩ đến muôn báo thủ vốn là bởi vì một ít nguyên nhân tiểu a ngay sẽ không ngay mặt đ đ ố đọc vương i ký tức đưa t cũng vào lúc này tăng vọt tăng lên tới nguyên vương cảnh nhất trọng mức độ lại bởi vì hắn lực lượng này đặc thù tuyệt đối so với tầm thường nguyên vương cảnh hai ba trọng võ giả còn nguy hiểm hơn nửa năm qua này Ta tiểu độc v hơn h nữa g riêng chẳng chỉ có tiểu độc vương loại này đem độc vật luyện chế thành chính mình một phần thân thể thủ đoạn cũng rất không tầm thường bất quá lâm hạo lại cũng không có chút nào sợ hãi bá một tiếng thiên ngân kiếm xuất vỏ đạo nửa năm trước không có thể giết người hôm nay ta cũng nhất định sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội chạy trốn chương hai trăm hai mươi chém chết tiểu độc vương vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là ai chết ai sống tiểu độc vương lệ quát một tiếng k i a tám cái từ sau đó vác mọc ra chân nghệm mại động trong phút chốc liền vượt qua hơn một mươi m khoảng cách đi tới lâm hạo trước người những thứ này chân nghệm mỗi một cái cũng giống như thép dòng một dạng lại hiện lên một loại cực kỳ n g ă m đen sáng bóng không chỉ có cứng rắn sắp bén còn có chứa kịch độc nhất căn chân nghệm hướng lâm hạo đầu vị trí chui vào phát ra nhọn phá không tiếng rít lâm hạo bóng người chật lóe liền t ố i lui ra hơn một mươi m ra ngoài tránh đi suy cái kia chân nghện c h â m tại một cái nặng tới ngàn cân đại trong đá giống như đâm thủng một khối đậu hủ như vậy dễ dàng đơn giản tận gốc không c ó vào mới vừa rồi ngươi dũng khí đấy ngươi không phải là muốn giết ta sao bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể tránh tiểu độc vương phát ra khinh miệt tiếng dễ cận lâm hạo l ệ n h rên một tiếng cũng không nói nhảm ngược lại xông về tiểu độc vương nhất kiếm chặt chém mà ra tiểu độc vương mặt hiện lên vẻ đ ắ c ý hắn thấy lâm hạo đây là bị hắn ngôn ngữ thật sự kích thích đến đã mất lý trí siêu s i u chỉ thấy tiểu độc vương há mổm từng cái chu thi từ trong miệm phun mà ra trong khoảnh khắc những thứ này chu thi liền trên không trung hóa thành một cái lưới lớn hướng lâm hạo bao phủ đi lâm hạo kiếm rơi vào mạng nhện trên nhìn như giống như sợi tóc như vậy mảnh nhỏ c h u ti lại cực kỳ bền bỉ may là lâm hạo vô cùng phong mang nhất kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng đem mạng nhện cho chém g ã y trứng phân nửa còn lại mạng nhện rơi vào lâm hạo trên người đem thân thể quấn quanh bao lấy tiểu độc vương cười to trong miệng lại có từng cái c h u ti phun hướng lâm hạo đem lâm hạo cả người cho quấn quanh nghiêm nghiêm thật, thật không thể động đậy lâm hạo ta muốn cho ngươi sống không bằng chết tiểu độc vương lúc này vô cùng n g ô n g cung đắc ý vọt tới bị mạng nện trói buộc chặt lâm hạo trước người nhất căn chân n ệ n nâng lên liền đâm về phía lâm hạo vị trí trái tim lúc này lâm hạo trên mặt vẫn như c ũ không có chút rung động nào không có một chút nguy hiểm đến cái loại này hốt hoảng sau một khắc cuốn phong cùng ngọn lửa từ trong cơ thể c u ố n mà ra cuốn phong gào thét ngọn lửa hừng h ự c trong trước mắt trói buộc chặt lâm hạo chu ti liền toàn bộ bị cuốn phong cùng với ngọn lửa hóa thành kiếm khí cho chặt n ư ớ tiêu hủy đi chết đi tiểu độc vương điên cuồng hết lớn lúc này hắn nhất căn chân nhện tốc độ hay lại là không nhanh bằng lâm hạo kiếm s ớ m đánh kiếm ý thúc d i ụ c lâm hạo sử dụng r a lôi âm kiếm pháp thiên ngân kiếm bên trong điện quan g t h i ế m thước nhất kiếm bổ vào cái kia chân nhện tượng Công. tiếng vang giòn giã phát ra tiểu độc vương cái kia chân nhện ứng tiếng mã đức đoạn đi chỗ đó một đoạn bay ra ngoài cực xa tiểu độc vương vạn vạn không có nghĩ đến tình huống sẽ biến thành như vậy trên mặt thoáng qua một vệ vẻ bồi r ố i còn lại bảy cái chân nhện điên của ngoại động hướng lâm hạo không ngừng đâm vào lâm hạo ở nơi này từng cây một cứng rắn chân n ệ n trong công kích qua lại không ngừng huy kiếm Cong. Cong. Cong. từng đạo tiếng vang giòn g ã liên tiếp phát ra tiểu đ ộ c vương sau lưng mọc ra c h â t n g ệ c chẳng qua là trong chốc lát liền đều bị lâm hạo kiếm cho c h ặ t đứt hắn lần nữa dùng hai chân đứng trên mặt đất lúc này sau lưng còn có lưu lại tám đoạn c h â t n g ệ c đều chỉ không hề đến dài một thước đã mất đi uy lực lâm hạo ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần để cho ta gặp tổn thất to lớn ta với ngươi hợp lại tiểu đ ộ c vương lúc này hận muốn nổi điên giọng nói đều mang một loại xé cảm giác khí thế của hắn ngưng tụ tới đ ỉ n h phong thật giống như một tòa sẽ phải phun ra hỏa sơn một dạng lúc nào cũng có thể sẽ bạo nổ nghi nhiên là một bộ cho dù phải chết cũng phải kéo địch nhân đồng quy vụ tận tư vừa mới bước ra một bước toàn bộ nguyên lực lại ở trước người trực tiếp nổ tung đem chung quanh lực lượng ánh sáng toàn bộ đảo loạn hắn t h ừ a cơ hội này cực kỳ quá quyết xoay người bỏ chạy chẳng qua là cái này đã chuẩn bị chạy trốn tiểu độc vương còn không có chạy ra khỏi trăm mét khoảng cách liền không phải không dừng lại bởi vì lâm hạo đã sớm nhìn thấu ý hắn đồ ở tiểu độc vương bùng nổ đ ỉ n h phong lực lượng chế tạo chạy trốn cơ hội trong nháy mắt đó lâm hạo liền đã làm tốt chuẩn bị nhân kiếm hợp nhất xuyên qua kia mảnh n ỏ lực lượng khu vực hỗn loạn ngăn trở tiểu độc vương đường chạy trốn ta nói rồi hôm nay ta sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội chạy trốn l sau m ộ t khắc đột nhiên nhất kiếm đâm ra một kiếm này nhìn như cực kỳ đơn giản chẳng qua là đơn giản hướng phía trước đâm tới nhưng là đơn giản đâm một cái lại hàm chứa đệ nhất kiếm thần đối với kiếm toàn bộ càng lộ một kiếm này vô cùng thẳng tắp bởi vì thẳng tắp cho nên tốc độ vô cùng nhanh hoàn toàn vượt qua nguyên đan cảnh cường giả có thể lý giải tốc độ phúc suy tiểu độc vương ngay cả một chút phản ứng cũng không kịp làm ra chỉ nghe được một tiếng lơi dao sắc bén đâm thủng thể sát gâm thanh n m vang lên rồi sau đó thấy lâm hạo kiếm đã sáp nhập vào trong vỏ kiếm mà bộ ngực hắn vị trí trái tim tiên huyết tung tóe tàn phá kiếm khi ở trong cơ thể hắn toán loạn cướp đi hắn sinh cơ phúc thông tiểu độc vương thân thể k é xuống đất không ngừng c o q u ắ p một cổ hư không dao động từ giữa chân mày c h u i ra đây là tiểu độc vương thần hồn muốn chạy trốn nguyên vương cảnh cơn giả g chứ có thể nắm giữ hóa hư vi thực lực lượng ra một ít thiên tư khá mạnh người thần hồn cường trắng cũng sắp sau đó đạt tới một người khác t ầ n g thứ cho dù thân thể tan vỡ thần hồn cũng có thể chạy trốn rồi sau đó lấy một ít thủ đoạn đặc biệt tiếp tục tồn trên thế gian đương nhiên tiểu độc vương thần hồn bây giờ có thể có cái này từ giữa chân mày trôi ra ngoài cơ hội cũng là lâm hạo tận lực mà thôi nếu không lời nói lâm hạo mới vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối có thể để cho hoàn toàn tan thành m â y khói chỉ thấy lâm hạo một trưởng lộ ra rồi sau đó tiểu độc vương hư vô kia thần hồn liền bị lâm hạo cưỡng ép bắt trở lại tiểu độc vương thần hồn giống như một đoàn không ngừng vặn vẹo không khí lúc này phát ra từng trận thê lương tiếng tê lâm hạo lạnh lên một tiếng tinh thần lực hân hóa thành từng thanh lợi kiếm đâm vào tiểu độc vương trong thần hồn nửa k h ắ c đồng hồ không tới tiểu độc vương thần hồn liền bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ các ngươi lần này còn có người nào cho ta toàn bộ nói rõ ràng nếu không lời nói ta sẽ nhượng cho ngươi thần hồn tiếp t lâm hạo q c o t l ệ n h tiểu độc vương mặc dù là hóa long trên bảng thiên tiêu bất quá chỉ dựa vào một điểm này sức lực nghĩ tưởng muốn trả thù chính mình đồng thời còn đem bảo hoa thành viên phụ cho ngồi đây tuyệt đối không thể nào hắn còn không có can đảm kia không chịu nổi thần hồn bị hành hạ tiểu độc vương tiếp theo đem chuyển hắn tuần tự giao ra nguyên lai、like, tiểu độc vương cũng không phải là nhất rơi tán tu mà là tới từ vạn độc môn là vạn độc môn một cái chân truyền đệ tử mà lần này bảo hoa thành viên này hắn xác thực còn có lượng danh đồng bạn một người trong đó được đặt tên là tạ hiểu ở cách nơi đây hướng đông nam hơn hai trăm dặm một nơi trong sơn động che giàu đến còn có một cái chính là tiểu độc vương cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì chỉ biết là hắn n u ố t ở bảo hoa thành đã có một đoạn thời gian rất dài lấy viên lập là cắt vào miệng đối phó lâm hạo cũng chính là người kia thật sự an bài hắn mục đích chính là hủy diệt viên phủ lấy được những tin tức này sau lâm hạo trực tiếp phá hủy tiểu độc vương thần hồn rồi sau đó hướng tiểu độc vương giao phó tên kia đồng bạn c h e giấu nơi chạy tới hứa vân tiên phát giắc ra cho là đây có lẽ là vạn độc môn người gây nên vì vậy một phen điều tra sau khi rốt cuộc phát hiện cái đó nàng muốn tìm được ra hỏa tung tích mặc dù không biết những thứ này vạn độc môn bởi vì sao sẽ đối lâm hạo độc thủ nhưng là những thứ này đối với hứa vân tiên mà nói cũng không trọng yếu nàng phải làm việc tình tự nhiên có nàng nguyên nhân lúc này hứa vân tiên ở trong vùng rừng núi này đã tìm hồi lâu đi tới một nơi cửa sơn động đen nhánh bên trong sơn động chuyển tới từng trận âm phong vạn độc môn người thủ đoạn đều rất là âm hiểm nhất là hứa vân tiên muốn tìm vị này chính là vạn độc môn chân truyền đệ tử bên trong đều thuộc về đứng đầu tầng thứ một loại kia bất quá nàng chính là thần âm môn truyền nhân bản thân cũng có nguyên vương cảnh tam trọng thực lực ngược lại người tài cao ga lớn không trần c h ờ chút nào bóng người chật lóe liền xông vào bên trong hang núi này qua chỉ chốc lát sau bên trong sơn động chuyển tới từng trận nổ hầm chung quanh mặt đất sụp xuống hai bóng người từ sụp đổ trong mặt đất lao ra một người trong đó chính là hứa vân tiên lúc này nàng y trên máy dính không ít bùn tiết vôi khi tức ba động xuất hiện một tia dị thường mà một người khác chính là hứa vân tiên lần này muốn tìm mục tiêu tướng mạo anh tuấn bất quá trên trán mang theo một cổ âm lãnh vẽ vạn độc môn đệ tử tạ hiểu lúc này cái này t ạ hiểu khoe miệng cũng có tiên huyết tràn ra c h ặ t c h ặ t hứa vân tiên không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thực lực b ư c này nguyên vương cảnh tam trọng xem ra mọi người đều bị ngươi cho lừa gạt lần trước ta hoa một vạn tệ thượng phẩm nguyên thạch cũng không có được ngươi hơn nữa những năm gần đây ta trong bóng tối cho ngươi bỏ thuốc xem ra cũng không phải là cơ duyên xảo hợp bị ngươi tránh thoát đi mà là chính ngươi đã sớm phát g i á ra cái này ta hiểu âm dương k h o i khi nói Hắn liền là trước kia liếu vẫn là liếu kia trước một a hoa n hương nhắc g theo thời tới hạo phiêu lâm lâu điểm, m đi đó cái vạn Vân thạch, thượng nguyên cũng không có được cùng hứa vân Tiên đơn độc sống chung công tệ tử Một phẩm Hứa hội được có độc cơ ca. lần kia sau khi thất bại tạ hiểu liền thường xuyên âm thầm độc thủ muốn cho hứa vân tiên tiếp theo nhiều chút độc dược lấy được cái này có đông nguyên cảnh người đẹp nhất danh s ư n g là hứa vân tiên nhưng là vẫn không có một lần thành công cũng chính bởi vì nguyên nhân này hứa vân tiên mới một mực ở điều tra vạn độc môn gia hỏa tung tích hứa vân tiên lạnh rên một tiếng cũng không nói nhiều nói nhảm bóng người phiêu l ư ớ về phía cái này tạ hiểu ngón tay trên không chúng bắn liên tục t ừ nhưng g đạo t là nhất thời bán hộ giữa lại cũng không có khó khăn sao dễ dàng thua trận mà hứa vân tiên thế công theo thời gian chậm rãi chuyên hiện rời càng phát ra suy rơi xuống bởi vì mới vừa rồi hướng vào trong sân động Hứa Vân Tiên rất mặc dù lại à cảnh giác, nhưng n môn cái này tạ hiểu hạ độc c á này đoạn, để cho người khó lòng phong bị, đưa đến tạ thủ hạ hiểu cho khó hứa để độc đưa bị, vừa â n Tiên trung lại chiêu. Lại hay là Ấm. v là một chiêu kịch liệt tỉ thí sau khi hứa vân tiên cùng tạ h i ể u đồng thời bị đẩy l u i tạ h i ể u sắc mặt một trận tái nhợt mà hứa vân tiên chính là phun ra b ù n g máu tươi lớn đem trên mặt đeo mạng che mặt cũng hoàn toàn bùng đỏ hứa vân tiên người bên trong ta b ả y thơm thoi n h u y ễ n c ố t tán ngươi vận dụng nguyên lực độc này tính sẽ gặp càng nhanh xâm nhập ngươi toàn thân bây giờ độc tính đã hoàn toàn bùng nổ ngươi chỉ có thể ngoan ngoan mặc ta định đoạn người tính tình này ta ngược lại thật ra thích đủ liệt phỏng t r ừ n g chờ một hồi bản đại gia vui mừng mau dậy đi cũng càng thêm lai kính chỉ là suy nghĩ một chút ta đều cả người nhiệt huyết sôi trào tạ h i ể u hai mắt tản r a dâm tạ ánh sáng hô hấp cũng trở nên rồn rập bây giờ liền đem mặt ngươi xa lấy xuống đi ta thật rất chờ mong rốt cuộc là như thế nào một cái mỹ nhân mới có thể làm được đông nguyên cảnh người đẹp nhất danh hiệu tạ h i ể u chậm rãi đi về phía hứa vân tiên lúc này hứa vân tiên cũng rốt cuộc c u ố n g cuồng độc tính nhanh chóng lan tràn mạnh liệt cảm giác suy yếu tràn ngập bản thân phẫn mộ quát ta hứa vân tiên cho dù chết cũng sẽ không khiến Tạ h i ể u quát lạnh một tiếng chợt xông về hứa vân tiên một tay chụp vào hứa vân tiên trên mặt xa hứa vân tiên dùng được cuối cùng lực lượng đem tạ h i ể u bước u i nhưng là nàng lại một lần nữa lực bộ phát đo sau khi lúc này ngay cả đứng lập đều bắt đầu không yên thân thể một trận lay động thật đúng là đủ liệt ta thích ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ đến chống cự t h á o xuống mặt ngươi xa mà đã có cái gì cùng lắm chờ một hồi ngươi còn phải cùng ta triệt để thẳng thắn gặp nhau đây tạ h i ể u cười nói hứa vân tiên không nói một lời trong mắt nàng toát ra kiên quyết vẻ tạ hiệu lúc này cũng không nóng nảy từng bước từng bước đi về phía hứa cảm giác này vừa đi vừa nói ngươi nếu biết ta là vạn độc một người vậy liền hẳn biết chúng ta thủ đoạn ngươi bây giờ muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy ta có rất nhiều biện pháp có thể để cho ngươi một mực sống khỏe mạnh cho nên ta khuyên ngươi cũng khác đang suy nghĩ cái gì tự sát còn không bằng thật tốt tới cùng ta đồng thời hưởng thụ cá nước thân mật ta bảo đảm sẽ để cho ngươi rất là vui vẻ hơn nữa từ nay về sau thích loại cảm giác này lùi một bước nói coi như ngươi chết ta cũng sẽ thật tốt hưởng thụ thân thể ngươi hứa vân tiên lúc này xác thực đã hoảng hốt mắt thấy tạ hiểu khoảng cách nàng càng ngày càng gần hứa vân tiên đã tại thử điều động trong cơ thể còn thừa lại tất cả lực lượng tự min kết nhưng là Nàng c muốn muốn một, một, một đạo cực kỳ ác liệt kiếm khí giống như điện quan một dạng trợt loại tới chém về phía tạ h i ể u cái bàn tay kia tạ hiệu trong lòng căng thẳng hù dọa giật mình lập tức thu hồi bàn tay mình lui về phía saudi nhưng vẫn là hơi chậm một chút thủ trưởng cùng ngón tay chỗ nối tiếp bị đạo kiếm khí kia trực tiếp chặt nước kiếm khí đi qua một đạo thân ảnh x u ấ chương hai ứ Vân t ê n cùng trăm ạ Hiểu t n hai n mươi hai giải độc tạ hiệu bởi vì tiểu độc vương nguyên nhân nhận biết lâm hạo cũng không kỳ quái bất quá hắn tuyệt đối không có ngờ tới sẽ dưới tình huống này lâm hạo vang ra tới quái dậy mình còn chặt đứt chính mình tay trái năm ngón tay nếu như cái đó lùn không có đi ra ngoài lời nói nghĩ đến hắn tuyệt đối sẽ rất có hứng thú đưa n g ư ơ i tháo thành t h n g khối bất quá nếu hắn không coi ở đây vậy thì do ta tới giết ngươi ta hiểu cắn răng n g h i ế n lợi nói vừa nói vừa muốn muốn khống chế vết thương nhưng là vết thương vị trí từ đầu đến cuối có kiếm khí tàn phá đưa đến hắn căn bản là không có cách láp chế xuống tiên huyết không ngừng chảy ta có thể nói cho ngươi biết cái đó lùn đã chết mà ngươi lập tức phải đi cùng hắn làm bạn lâm hạo hừ lạnh nói ta hiểu n h ữ mày lại đạo ngươi giết cái đó lùn muốn tính to ta cái kia là muốn chết ta sẽ giút đỡ hắn lâm hạo đạo ừ d á m g i lực lượng cường đại va chạm khí lăng quấn tạ h i ể u cả người lui về phía sau bay ngược lâm hạo lại là không bị ảnh hưởng lướt về phía bay ngược tạ hiệu lúc này t nhưng i mà lâm hạo lúc này chân đạp địa quang quanh thân cồn phong rúng động tất phong kiếm ý còn có sấm đánh kiếm ý lực lượng ra chỉ thân mình tốc độ tăng lên tới một cái khó mà tưởng tượng nổi bước ta hiểu muốn dụng độc đối phó lâm hạo thủ đoạn căn bản cũng thi triển không kịp lâm hạo thuận thế càn quét mà ra nhất kiếm liền vạch qua cổ của hắn ta hiểu đầu bay vút lên trời máu tươi từ đoạn đi cổ vị trí văng tung toáy mà ra hơn nữa mới vừa rồi lâm hạo một kiếm này chặt đứt tạ hiệu cổ trước mắt đồng thời còn có một đạo mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp đem tạ hiệu thần hồn cho nghiền nát phúc thông tạ hiệu thân thể trực đ ỉ n h đĩnh ngã xuống ẩm cái đầu kia cũng rơi đập trên đất trên mặt đất lăn xuống xa hơn mười thước hứa vân tiên lúc này bởi vì độc tính bùng nổ tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ thần chí có chút không rõ nàng mơ hồ thấy như vậy một màn trong lòng bởi vì lâm hạo lấy nguyên đan cảnh cựu trọng tu vi chém chết nguyên vương cảnh nhị trọng vạn độc môn đệ tử t ạ hiệu mà kinh ngạc sau một khắc hứa vân tiên hai mắt tối sầ rồi sau đó ông hứa v â n tiên rời đi nơi đây tìm một cái sáng rỡ khô giáo sơn động sau đem hứa v â n tiên để dưới đất hơn nữa đem nhuần máu cái khăn che mặt cho tháo xuống ném ở một bên không thể không nói đúng là cái vưu vật mỹ giống như trong bức tranh không dính khói bụi trần gian tiết tử hơn nữa trời sinh tự nhiên mỹ lệ bên trong mang theo một cổ dễ dàng để cho nam tử điên đảo tâm thần đặc thù khí thức mới vừa rồi lâm hạo một đường ôm hôn mê hứa v â n tiên thân thể tự nhiên thiếu không đồng nhất nhiều chút tiếp xúc giờ phút này tâm cảnh vô cùng kiên định lâm hạo nội tâm cũng đung đưa qua một từng vẻ sóng gợn lan tan lâm hạo điều chỉnh khí t ứ c bình phục tâm cảnh Rồi bây giờ hứa vân tiên kiệt như tuyết da thịt đã bắt đầu có chút phiếm hỏng giống như chạm vạn tối chân trời vân hà một dạng cho dù hứa vân tiên hôn mê nhưng là trên người vẹn này hấp dẫn khí tức phái nam càng bằng thêm một cổ mê người cứ đến rũ nếu không tìm được thuốc giải độc lâm hạo chỉ có thể lấy tinh thần kiếm nguyên cưỡng ép vì đó giải độc chỉ thấy lâm hạo ở hứa vân tiên bên người ngồi xuống chỉ điểm một chút ở hứa vân tiên trong đan điền cường đại lại tinh thần kiếm nguyên xâm nhập hứa vân tiên trong cơ thể vì đó chấn áp k i a bảy thơm thoi n h u y ễ n cốt tán độc tính qua chỉ chốc lát sau bảy thơm thoi n h u y ễ n cốt tán độc tính tạm thời bị lâm hạo kiếm nguyên áp chế xuống đang lúc lâm hạo tập trung tinh thần muốn đem độc này tính từ hứa vân tiên trong cơ thể đổi ra ngoài đan g lúc hứa vân tiên kia nhắm hai mắt đột nhiên mở ra trong ánh mắt mang theo một tia mông lung mê man ánh sáng hơn nữa thiếu nữ một đôi cánh tay ngọc lại bay thẳng đến lâm hạo cổ vờn quanh mạ tới tập ngay sau đó hứa vân tiên g ơ lên hai cánh tay dùng sức thân thể trực tiếp dán vào lâm hạo trên người ôn hương nguyễn ngọc thổ khí như lan trong ngực giai nhân lúc này giống như một đoạn nụ hoa chấm nở hỏa h ở mần tôi chờ đợi dễ chịu lâm hạo giờ khắc này cũng là ngẩn người một chút mà đang ở s ư ớ n g suốt một chút trong thời gian suy kéo ôm lấy lâm hạo hứa vân tiên kia thân thể ốm éo một cái tay trực tiếp xé ra trên người mình quần áo lâm hạo hít sâu một hơi đem trong cơ thể bị hứa vân tiên câu động một màn kia xung động cho chấn áp xuống cho ta thanh tỉnh một chút lâm hạo hét lớn một tiếng một ê nhất thời để cho hứa vân tiên dừng lại trong mắt nàng xuất hiện một vệ giấy ruộng trong t h ầ n s á c mang theo vẻ thống khổ lâm hạo trong cơ thể kiếm nguyên dâng trào mà ra trực tiếp đem hứa vân tiên vững vàng cầm cố lại không bao giờ nữa để cho nàng có thể có bất kỳ n ú c nhích cơ hội mà nối nghiệp tiếp theo vì đó đuổi b ả y thơm t h o nhuyễn cốt tán chi độc làm b ả y thơm t h o nhuyễn cốt tán độc bị lâm hạo hoàn toàn đuổi sau khi ngay sau đó lâm hạo lại đem hứa vân tiên trong cơ thể dị t r ù n g độc cho xử lý một chút chỉ bất quá loại độc này cùng tâm tình liên kết không cách nào hoàn toàn đuổi chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua giữa tính tự động tiêu tan một canh giờ trôi qua hứa vân tiên trong đôi mắt dần, dần kh lâm hạo lúc này mới triệt hồi áp chế hứa vân tiên thân thể kế nguyên lại vừa là chỉ chốc lát sau k i ê m một loại đặc thù độc tính rốt cuộc hoàn toàn đi qua hứa vân tiên mới vừa rồi mặc dù là ở chúng độc t h ầ n chí không rõ dưới trạng thái làm ra những chuyện kia nhưng là bây giờ nhưng cũng nhớ rõ rõ ràng ràng nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cử động mặt nàng liền phạch một cái hoàn toàn hứng thấu thậm chí cũng không dám nhìn thẳng một bên lâm hạo ánh mắt cảm ơn ngươi cứu ta hứa vân tiên hít sâu một hơi túi đầu nhỏ giọng nói thuận tay mà thôi lâm hạo đạo hứa vân tiên túi đầu căn n ô i loại trang diện này thật sự là quá quá khó xử nghĩ tưởng hồi lâu. lúc này mới lên tiếng đạo hôm nay sự tỉnh ta hy vọng ngươi tựu xem như cái gì cũng không phát sinh lâm hạo cười một tiếng đạo vốn là cái gì cũng không phát sinh chẳng lẽ ngươi cảm thấy phát sinh cái gì những lời này lại để cho hứa vân tiên một trận vẽ thẹn thùng nước v ọ t khắp toàn thân sau đó nói liên quan tới ngươi có phải hay không cái đó để cho mục ỷ linh thánh nữ bông tha hết thẻ người ta nhất định sẽ mức độ t r a rõ sau này gặp lại lưu lại những lời này sau hứa vân tiên bóng người c h ậ t lóe liền xông vào trong màn đêm rời đi nơi đây chương hai trăm hai mươi ba tạm thời giải quyết giải quyết vạn độc môn tiểu độc vương còn có tạ hiểu bọn họ còn lại một cái che giấu ở bảo hoa thành người lâm hạo tạm thời không biết là ai lần này tính toán chính mình mặc dù chủ yếu là lấy tiểu độc vương làm chủ nhưng là một người khác cất giấu không biết thân phận g i a hỏa cũng có hắn một phần hôm nay giết hai cái tin tưởng kia người cuối cùng tuyệt đối sẽ vì vậy tiếp tục đối với tự mình độc thủ bất quá trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ lâm hạo cũng không gấp chạy về bảo hoa thành vì vậy trực tiếp ở trong sơn động này tu luyện một buổi tối sau khi trời sáng lúc này mới trở về bảo hoa thành trở lại bảo hoa thành sau lâm hạo trực tiếp đi viên phủ tìm tới viên chính cương. Khi hắn đem giết tiểu tạ vật nhất thời đem ném viên Khi hiểu viên viên vương chính cương. hắn còn chứng chính cương chính cương độc có cho sau, lâm vào trầm tư. Lâm hạo chuyện khi trước đều là ta sai là ta trách làm ngươi ngươi bây giờ không chỉ có cứu ta nhi viên lập một mạng còn giúp chúng ta đan bảo các một đại ân vạn độc một người vẫn đối với chúng ta bảo hoa thành đan bảo các có mưu đồ ta bây giờ phải về trước đan bảo các một chuyến đem chuyện này hồi báo cho lục thiệu trung quy các chủ ngươi yên tâm ta đem sự tình hồi báo xong sau khi nhất định sẽ hướng đi các ngươi cự k u y ế t thành nhạc sơn bọn họ ngay mặt nói xin lỗi lâm hạo gật đầu một cái đạo nếu chuyện này đã giải quyết Ta đây liền cáo tử. thở sau đây đi lâm liền Viên rời khi, chính cương cáo hạo ở dứt à này thành i hơi, đổi thiếu sai một lầm bầm, ta đây tính khí, xem một lầm ta tính thực chút, chút thì khí, lớn. ra sau này xác thực được sửa đổi một chút, thiếu chút nữa đây được gây xác d lời viên chính cương liền vội vàng rời đi viên phủ đi đan bảo cát đem vạn độc môn sự tình đi bẩm báo cho đông nguyên cảnh đan bảo c á c đệ nhất nhân lục thiệu các chủ lâm hạo trở lại đan bảo cát nhạc sơn phạm văn lương tuần cùng với liệu vận bốn người cũng bởi vì hắn đi ra ngoài một đêm không về mà đang lo lắng thấy lâm hạo bình an trở về bốn người cũng thở phào một cái ngay tại lâm hạo chuẩn bị đem chân tướng của sự tình nói cho bọn hắn biết lúc hôm qua cái đó đông nguyên cảnh đan bảo các chúng quy các phó các chủ la nguyên lại chủ động tìm đến nhạc sơn các ngươi cùng viên các chủ bên kia ân đoán có thể không cần lo lắng nữa ta đã tra được đầu mối chuyện này chính là vạn độc môn người tay máy tay chân ta c h ờ một hồi sẽ gặp đi tìm lục tổng các chủ báo cáo chuyện này hơn nữa sẽ đích thân mang theo các ngươi đi tìm viên các chủ giải hòa la nguyên cười nói nghe được tin tức này nhạc sơn đám người đều là sắc mặt vui mừng vội vàng nói đa tạ la các chủ tương trợ ta nhạc sơn vô cùng cảm kích la nguyên khoác tay đạo các ngươi đã đều là đều là đan bảo các người. Ta dĩ nhiên lâm à muốn uồng, diện cho các ngươi, không ngươi hoan đại để đ cho các cho các thể bị y là việc n ằ trong p hạo ậ n sự của ta, Lâm Hảo, n hướng đi biết, đem vạn độc môn tàn dư toàn bắt t cho bộ đều i Lâm Hảo h ư ớ la nguyên chấp tay thi lễ một cái cười nói tại hạ thực lực nông cạn cũng không có bất luận phát hiện gì lần này sự tình đa tạ la các chủ lâm hạo trợ giúp viên lập giải độc sự t ì n h chỉ có viên chính cương cùng với hoa trọng đại sư biết đến khi hắn giết vạn độc môn hai người chính là chỉ có viên chính cương một người biết được bây giờ lâm hạo biết là vạn độc môn còn có một người nút ở bảo hoa thành hay không còn có còn lại cũng tạm thời không biết vì vậy lâm hạo cũng không muốn bây giờ liền bại lộ những chuyện này đồng thời hắn lặng lẽ vận chuyển võ đạo chân nhãn điều tra nguyên hoàng cảnh tam trọng la nguyên một phen bất quá lại cũng không có bất luận phát hiện gì cái này la nguyên trên người cũng không có vạn độc môn trên người loại khí tức đó tồn tại la nguyên vẫn chưa đi với lục h â n hồi báo song viên chính cương lại tới nguyên h ạ c sơn n đám ư cương, còn tưởng ờ i viên thấy tính chính hắn sách, h còn rằng đang c làm mà tính số ẩ n Lan bị giải g thích. u lại chính p mở miệng trước. Đạo, viên trước, các c đạo, ủ chủ đủ ngươi cùng nhạc các chủ giữa bọn họ sự tình, ta đã điều tra đến trần tướng, chuyện này ngươi bọn nắm chứng nếu như ngươi không tin lời nói, ta chờ một hồi có thể dẫn ngươi đi nhìn những chứng cứ kia. Viên giữa giờ giữ điều hiểu lời hồi đi kia. các cứ, chờ có cứ c họ họ, thể h ta tra ta ta bây sự một đã đã đầy lầm là cương liếc mắt nhìn la nguyên lạnh lên một tiếng đạo la nguyên đây là tự ta sự t ì n h cũng không nhọc đến ngươi phí tâm la nguyên nhiễu mày nói nhạc sơn chờ người trong lòng căng thẳng cho là viên chính cương còn phải tiếp tục làm khó dễ nhưng là ai ngờ viên chính cương nhưng là nhìn nhạc sơn đám người đạo nhạc sơn chuyện lần này đúng là ta sai là ta quá xung động ta ở chỗ này tự mình hướng các ngươi nói xin lỗi khi nhìn các ngươi không muốn tâm tồn ngắn cách toàn bộ người cũng mặt đầy một ép mới vừa rồi cũng còn tưởng rằng viên chính cương tới là tính sổ nhưng là trong n ấ y mắt hắn lại nói kiểm phải biết viên chính cương tính tình nóng này ở bảo hoa thành nhưng là nổi danh hơn nữa hắn thân phận địa vị cao lại chịu túi thấp đầu nói xin lỗi đây tuyệt đối là ý vị bạo nổ tin tức viên các chủ hiểu lầm thời gian có thể chúng ta cũng biết viên các chủ là bởi vì lệnh lang sự tình mà gấp nhất định không hiểu ý có ngăn cách nhạc sơn vội và nói g n một bên la nguyên n g mang trên mặt cười đạo xem ra là ta hiểu lầm viên các chủ còn hy vọng viên các chủ không nên phiền lòng đúng viên các chủ khiến cho lang vấn đề ta đã liên lạc mấy cái lục giai luyện đan sư tin tưởng nhất định rất nhanh có thể giải quyết viên chính cương lúc này cũng là cười một tiếng đạo đa tạ la các chủ bận tâm con ta viên lập vấn đề hoa đại sư đã hỗ trợ giải quyết cùng ta nhi viên lập cùng bị người ám toán người cũng do hoa đại sư tự mình ra tay giúp bọn họ giải độc cũng chính bởi vì hoa đại sư hỗ trợ cho nên ta mới có thể tìm được trần tướng đem phía sau hung thủ cho giết viên chính cương đã đáp ứng lâm hạo đem việc này là lâm hạo bảo mật cho nên lúc này mới đem giúp viên lập bọn họ giải độc cùng với bắt được vạn độc môn người công lao coi là ở hoa trọng trên người đã như vậy vậy thì chúc mừng viên các chủ bất quá vạn độc môn người sợ rằng lai giả bất tiện chúng ta vẫn không thể khinh tường h à. là nguyên đạo viên chính cương cười nói ta đã đem chỉnh sự kiện đi qua hồi báo cho lục t i ệ u trung quy các chủ sau đó phải làm gì lục t i ệ u trung quy các chủ rất nhanh sẽ biết có sắp xếp đấu đã như vậy ta đây liền tạm thời không nhúng tay vào chẳng qua là chuyện này không thể xem thường nếu là viên các chủ còn có những phát hiện khác ta cảm thấy được tốt nhất vẫn là cho ta biết một tiếng cứ như vậy chúng ta cũng tốt thương lượng một chút liền không cần gì sự tình cũng phiền phức lục thiệu c h u n g quy các chủ viên các chủ ngươi cảm thấy như thế nào ta ngược lại thật ra rất muốn biết la các chủ hiện tại ở trong tay còn trong tay nắm giữ đầu mối gì la nguyên cùng viên chính cương từ trước đến giờ không cùng đó cũng không phải bí mật hai người đông lạp tây xả sau một lúc liền cùng rời đi nhạc sơn bọn họ mấy ngày nay có thể nói là lo lắng đề phòng lúc này là triệt để thợ pháo một cái nhạc sơn nhìn về phía lâm hạo đạo lâm hạo lần này may vận khí không tệ b ả o hoa thành thủy quá sâu ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người không muốn cuốn vào trong đó cho nên ta đề nghị tiếp theo trong thời gian tận lực không nên rời khỏi đàn b ả o các an tâm tu luyện chờ đợi đan so với đến đi những lời này nhạc sơn rõ ràng có khác ý tứ gì khác tại chỗ người cũng không phải là không có não tự nhiên nghe được vì vậy dối d í t gật đầu lâm hạo cũng không nói cái gì khoảng cách đan so với lúc bắt đầu gian đã không nhiều hơn nữa trong lòng của hắn so với ai khác đều biết phiền thoái chẳng qua là tạm thời giải quyết mà thôi nói không chừng lần này đan so với tương hội phong khởi vân dũng hắn được tranh thủ ở đ à n so với bắt đầu trước cố gắng một chút đem tu vi tăng lên nữa một ít mới được